Từ đó có thể biết đóng phim tiêu tiền lợi hại, chỉ là thuê một chiếc tạ liền nhiều như vậy tiền. Kỳ thực Lý Đô không biết, số tiền kia đối đoàn kịch tới nói không coi là nhiều, bạn tần tạ viện bảo tàng đưa ra phí dụng càng cao hơn, tạ từ rời đi viện bảo tàng đoàn kịch phải trả tiền, dù cho không sử dụng, mỗi ngày cũng đến cho 20000 USD. Hợp đồng ký kết, Tít lại mời xin bọn họ đồng thời ăn cái cơm trưa. Này xem như là một lần giao thiệp khai thác cơ hội, Lý Đô không để ý này 40, 50 vạn USD tiền thuê, hắn quan tâm chính là thông qua Tít có thể mở ra cùng Hollywood minh tinh tiếp xúc đường nối. sao Hắn làm chủ yếu là hàng xa xỉ ngành nghề, Hollywood các minh tinh là chủ yếu tiêu phí bằng người. Bên này làm việc rất lưu loát, buổi chiều Lý Đỗ trở lại sổ phi ngắn thuê biệt thự, trang viên tin tức liền phát đến hắn trong hòm thư. Lý Đỗ chính đang cho tiểu ương sắp xếp ao, liền để lỗ quan đi thăm dò xem những này trang viên tin tức, sau đó chọn một hồi, nhìn cái nào phù hợp nhất bọn họ yêu cầu. Lại như kim điêu cùng ác điểu như thế, ẻ nhìn thân ứng từ nhỏ đến lớn ngày ngày cũng phải sắp xếp lông tóc, chúng nó am hiểu bay lượn, bay lượn thời điểm muốn mượn dùng sức gió, vì lẽ đó có một thân chân bóng lông chim liền đặc biệt trọng yếu. Tiểu Ưng vẫn sẽ không sắp xếp lông chim, ở tình huống bình thường công việc này là Mâu Ưng phụ trách giáo dục, Lý Đô không biết chuyện này, ở trong núi mang theo Tiểu Ưng chung quanh tán loạn, đưa nó một thân lông chim làm cực kỳ ngốn ngang. Sophie hiểu kiến thức về phương diện này, nhưng Tiểu Ưng không cho nàng chạm, vì lẽ đó sắp xếp mao công tác vẫn phải là Lý Đô đến phụ trách. Cho Ưng sắp xếp lông chim có thể so với cho Angao, A Miêu Môn sắp xếp lên khó hơn nhiều, Lý Đô không thể dùng lực, hắn đến từng cây từng cây thu dọn. Tiểu Ưng phải mãi thỉnh gọi một tiếng, âm thanh trầm thấp rất, rất hưởng, thực sự không thế nào êm hay. Sophie uống nước đá hỏi: ngươi còn không cho nó đặt tên. Lý Đô nói, đối, ta nghĩ cùng ngươi đồng thời hoàn thành công việc này, có điều ta đã coi ý nghĩ gọi A Phi thế nào?" Sophie trợn trắng mắt nói, "Rất tốt, phù hợp ngươi nhất quán đặt tên phong cách, ứng phó làm chủ." Lý Đô nói, "Vậy ngươi đi lên, ngươi cho nó làm cái em hai tên." Sophie nói, "Nàng là giữa bầu trời bá chủ, nên có một tao nhã huy nghiêm tên, tỷ như Ha So." Đây là ai cập thần thoại bên trong đẹp nhất nữ thần, cũng là bầu trời nữ thần. "Nàng. Đứa nhỏ này là thư điệu." Lý Đô buồn bực nói. Sophie bật cười nói, "Đương nhiên Ngươi liền thư hùng đều không có phân biệt ra được liền cho nó đặt tên. Lý đố bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Ưng nói, "A Phi." Tiểu Ưng cắt. Lý Đỗ lại nói, "Hà Sổ." Tiểu Ưng nháy mắt mấy cái, "Lơ Ngơ." Lý đố nở nụ cười, đối sổ Phỉ nói rằng, "Nhìn, ta tuy rằng không biết nó thư hùng, nhưng ta biết nó muốn cái cái gì nhà tên, A Phi, liền danh tự này, nó rất yêu thích danh tự này." Sở Phỉ cho vô cùng tức giận, "Ngươi đây là dối trá, sau đó cho sủng vật đặt tên khác trưng cầu ta ý kiến, ta ý kiến căn bản là vô dụng nơi." Lý Đỗ mỉm miệng, "Đương nhiên hữu dụng nơi." Nhà chúng ta là dân chủ gia đình, người ý kiến khả năng không bị tiếp thu, nhưng ta đến cho ngươi phát biểu ý kiến cơ hội. A Miêu, A Ngao môn chạy tới, nằm ngoại Lý Đỗ bên cạnh yêu cầu cùng dính mưa đối xử bình đẳng cho chúng nó sắp xếp mau, Lý Đỗ cho chúng nó mấy cái tắt hai, đưa chúng nó đập cho Sophie. Trước 1420, chọn khách trọ, 45. 1420 chọn khách trọ, 4 năm. Nhìn vẻ mặt chờ đợi mấy cái gấu con, Sophie khi nói, chúng nó tìm ngươi đây, ngươi kín đáo đưa cho ta làm gì? Lý Đỗ nói, ngươi không phải muốn dẫn chúng nó làm vòng hồng à? Ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, mà khác ta còn có mặt khác chuyện bận rồi đây, hiện tại bận biểu đòi mạng. Điểm ấy cũng không khoa trường, lô quan xem qua những này, trang viên phòng ốc tin tức sau cho hắn tiến hành rồi tập hợp, nói rằng: "Lão bản, này hai tòa nhà là thích hợp nhất, hơn nữa có một tòa khả năng dùng cấp tiêu bất động sản phương thứ bát, như vậy giá cả khả năng rất thấp." Lý Đô đánh giá tư liệu, lũ tòa trang viên đều ở vào vệ tinh thành mà không phải Los Angeles bản trong nội thành. Ngoại trừ đại biểu California thành thị lớn thứ nhất, Los Angeles còn có cái ý nghĩa, nó là cái đại khu chỉ chính là California châu Nam bộ một ngang qua năm, cái huyện loại cỡ lớn liên hợp thống kê khu, bao dung nhiều vệ tinh thành. Trong đó một tòa trang viên ở sạn tạ Monica, tòa thành nhỏ này ở vào Los Angeles lấy tây, nhưng khoảng cách song phương rất gần, chỉ có 310 km, lái xe 20p liền có thể đến Los Angeles trong nội thành. Mặt khác, ngày hôm qua Lý Đỗ cùng Sophie đi so với Phất Lợi Sơn cũng ở nội thành bên ngoài, nó ngay ở sạn tạ Monica cùng Los Angeles thành trong lúc đó vị trí. Lý Đỗ nhìn về phía trang viên tin tức, này tòa trang viên dựng thành với 80 năm trước đã có tiếp cận một thế kỷ lịch sử, chiếm diện tích có tới 20.000 bình 2 tương đương một hồi chính là 30 mẫu. Bên trong trang viên bộ có lưỡng ngôi biệt tự, một mảng nhỏ cây nho trồng chò viên, một tòa tiểu vườn cây, một ngôi tiểu giáo đường, ngoài ra còn có rừng cây thảo địa một số. Từ bức ảnh đến xem, nay tòa trang viên bảo vệ rất tốt, phòng ốc trang hoàng cũ kỹ, nhưng không có cái gì tổn hại, chính là khả năng thời gian dài không ai trụ, bên trong mặt có rất hỗn ngang, cỏ dại rậm rạp, tiểu vườn cây càng là đã biến thành cỏ viên, phòng trứng hoang dại động vật nhỏ sẽ không thiếu. Trong tin tức không có cụ thể báo giá Chỉ có một bán đấu giá thông cáo, bạn Trang Viên đem với năm nay ngày 20 tháng 7 tiến hành tranh giá bán đấu giá, như có hứng thú xin mời đi tới sản tạ tạm nghỉ cả nhà ở cùng thành thị phát triển cục báo danh tham dự. Lý Đỗ nhìn bán đấu giá tin tức nói, này tòa Trang Viên muốn tiến hành bán đấu giá. Tương tự kho cất trữ bán đấu giá đúng không? Lỗ Quan gật đầu nói, đối, đây là một tương tự kho cất trữ bán đấu giá nghề nghề, gọi cấp tiêu bất động sản, chính phủ cùng ngân hàng cách một khoảng thời gian sẽ đẩy ra một ít pháp lập phòng, hành nghề giả đi cấp độ, tới tay sau tân trang bán hết, lấy này lợi nhuận. Lý Đỗ biết cái nghề này Nghề này nghiệp cùng kho cất chữ bán đấu giá liên quan tính rất lớn, kho cất chữ bán đấu giá bên trong thường thường sẽ xuất hiện một ít hai tay già cụ ra điện, cấp tiêu bất động sản hành nghề giả là bọn họ ẩn tại nhà dưới một trong. Kho cất chữ bán đấu giá hành nghề giả gọi kiếm bảo người, cấp tiêu bất động sản hành nghề giả thì lại gọi là chọn khách trọ, tên như ý nghĩa, bọn họ dựa vào chọn nhà đến kiếm tiền mà sống. So với kiếm bảo người, chọn khách trọ bình thường càng có tiền một ít, dù sao phòng ốc là đại kiện hải tèm, bán đấu giá một tòa nhà kho khả năng chỉ cần mấy trăm USD, bán đấu giá một tòa nhà ít nhất phải mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn USD. Vì lẽ đó, làm chọn khách trọ đến có đầy đủ tài chính, nhà tới tay sau không nhất định có thể cấp tốc ra tay, tài chính rất có thể sẽ bị ngăn chặn, nếu như vốn lưu động không suôn tốc, cái kia làm nghề này nghiệp nguy hiểm rất lớn. Bởi vì càng có tiền, vì lẽ đó tuy rằng làm đều là hàng đã xài rồi buôn bán công tác, có thể chọn khách chọn tự cao tự đại, bọn họ không lọt mắt kiếm bảo người, yêu thích cởi nạo kiếm bảo người là kiếm rất rủi. Lý Đỗ hồi ức một hồi liên quan với chọn khách chọn tin tức, sau đó vừa nhìn về phía các một tòa trang viên, này tòa trang viên vị trí đồng dạng ở sạn Tạ Monica, hiển nhiên lô quan rất xem trọng chỗ này. Lô quan ánh mắt không sai, sản tạm hỏ cả đối với bọn họ tới nói là cái lựa chọn tốt, tòa thành nhỏ này cách Los Angeles phi trường quốc tế rất gần, ly ở hải ngoại sản nghiệp rất nhiều, chủ yếu bằng hưu cũng là ở những thành thị khác, hắn tất nhiên cần phải thường thường đi tới sân bay. Mặt khác, so với Los Angeles, sản tạm hỏ cả đồng dạng khá là phồn hoa, nó tuy rằng phồn hoa nhưng không giống chủ thành khu như vậy náo đậu nào, nơi đó có California đẹp nhất vài miếng bãi biển một trong, trên bờ cắt có bến tàu kéo dài tới hải lý, đông ấm địa Trang viên này tích ở 15.0000 M2 khoảng chừng, có chứa một tiểu nông trường, nó niên hạn lâu hơn một chút, đã có một thế kỷ tuổi tác, phòng ốc có tổn hại, có điều mặt cỏ cùng cây cối tu bộ không sai, hiển nhiên vẫn có người ở trụ. Từ vị trí đến xem, đệ nhị tòa trang viên so với đệ nhất tòa trang viên hơi kém một chút, đệ nhất tòa trang viên mặt hướng đại hải, dựa lưng châu tế đường cái, bất luận phong cảnh vẫn là giao thông đều rất tuyệt. Nhưng đệ nhất tòa trang viên giá cả chưa hề đi ra, đệ nhị tòa trang viên là 890 vạn USD, tương đương một hồi, 1 m2 vẫn chưa tới 600 USD, có vẻ như tiền nghi Khi thực này đã rất đắt, bởi vì trang viên chân chính có giá trị địa phương chính là nhà ở, vị trí cùng hoàn cảnh, trang viên này nhà nhiều lắm, có 500 mét vuông hơn nữa có tổn hại, mua lại sau muốn thu thập đi ra ít nhất phải hơn triệu USD, thượng vàng hạ cám tính toán một chút khả năng đến hơn 10 triệu USD. Ở nước Mỹ, như vậy giá cả là hoàn toàn xứng đáng biệt thự, cho dù ở Los Angeles trong nội thành mua một ngôi biệt thự cũng dùng không được nhiều như vậy, Lý đấu ngày hôm qua đi so với phất lợi sơn thời điểm xem qua, tên mãn toàn Mỹ so với bệ vợ lỷ ở bên trong rất nhiều nhà mới mấy triệu USD đây. đương nhiên Những này là nhà hoặc là biệt thự, cùng trang viên vẫn có khác nhau. Ngàn vạn USD báo giá rất cao, nhưng đối với Lý tới nói điều này cũng không phải là không thể tiếp thu. Hắn cân nhắc một hồi, hỏi Sophie nói, ngươi cảm thấy hai người này nhà, cái nào càng tốt hơn? Lỗ Quan cho rằng hỏi chính là chính mình, liền lên tinh thần nói, lão bản, ta kiến nghị chúng ta đi tham gia bất động sản cướp tiêu buổi đấu giá, đệ nhất tòa nhà hiển nhiên càng tốt hơn, nó chủ thể bảo vệ rất tốt, so với đệ nhị tòa nhà ắt phải tốt hơn nhiều, nó xem ra ngổn ngang, vẹn vẹn là bởi vì nó thảo địa cùng rừng cây không ai quản lý rõ. Mặt khác ta điều tra phòng này ở trên đấu giá hội giá khởi đầu, vẹn vẹn là 2 triệu USD ta nghiên cứu sản tạ mò nỉ cả bất động sản bán đấu giá kết quả, giá cả phiên hai lần đã cực đúng hạn nói cách khác, chúng ta có rất lớn khả năng ở 750 vạn bên trong bắt nó. Lý Đô gật gù, nói, ngươi nói có đạo lý, lô quan, lần này ngươi làm rất tốt. lâu quan mỉm cười, vậy ta đi báo danh chuẩn bị tham gia bất động sản cấp tiêu bổi đấu giá. Chờ đã, Lý Đô nhìn về phía Sophie nói, ngươi cảm thấy cái nào tốt. Sophie xem qua lưỡng tòa trang viên sau đầu hỏi Ngươi xác định ngươi muốn mua như vậy căn phòng lớn?" Lý Đô nhún nhún vai nói, "Gia đại nghiệp đại, không có cách nào a?" Sophie nói, "Vậy còn là bãi biển trang viên càng tốt hơn một chút, Lỗ Quan đã đem lý do liệt kê ra đến rồi." Lý Đỗ nói, "Được, lô Quan, đi báo danh, chúng ta trở về lao buồn hành, lại đi buổi đấu giá trên lượn một vòng." Khoảng cách buổi đấu giá còn có hơn 10 ngày thời gian, Lý Đỗ có thời gian đi xử lý những chuyện khác, tỉ như hắn mang về Hoàng Kim bảo tàng. Xử lý những này in đi ẩn tàng bảo hoàng kim không phải là chuyện đơn giản, hắn trước tiên cần phải chứng minh hoàng kim lai lịch không thành vấn đề. Thư yếu muốn bán cao giới, còn phải tìm tới thích hợp khách hàng. chương 1421, chương 1421 cổ nhân, 5 năm. 1421 cố nhân, Nam Nam Lúc này, lý đỗ thân phận cho hắn rất lớn tiện lợi. Hắn là Haji West tần tập đoàn số 2 cổ đông. Haji West tần tập đoàn có chuyên nghiệp châu báo hàng xa xỉ đường dây tiêu thụ. Hoàng Kim Bảo Tàng tuy rằng không phải châu báo, nhưng cùng với thuộc hàng xa xỉ. Mua châu báu hàng xa xỉ cùng mua xa xỉ vật sưu tập thường thường là cùng một nhóm người, Lý Đỗ tìm tới những này hoàng kim bên trong rất nhiều là tác phẩm nghệ thuật, không đơn thuần là hoàng kim đơn giản như vậy. Thông qua Haji và sở tập đoàn giao thiệp, Hoàng Kim lai lịch vấn đề tìm được chứng minh, Lý Đỗ liên hệ cha vợ Martin, lão gia tử là lịch sử học chuyên gia, phương diện này có thể cho hắn cung cấp giám chứng. Mặt khác, Lý Đỗ còn đem ở Lam Lính phát hiện vạn năm nham họa sự tình nói cho lão gia tử, điều này làm cho lão gia tử rất là kích động, liên hệ nước Mỹ khảo cổ học cùng lịch sử học một nhóm đại nghiêu, đồng thời đến cho Lý Đỗ sân Sau khi vừa khi chiếm được lý đồ cho tọa độ sau, liền bay đi làm lĩnh. Hắn hiện tại đang khảo sát trong sơn động nham hỏa, chờ hắn khảo sát kết thúc, lý đồ là có thể đưa chúng nó công bố với chúng. Hiện tại, lão gia tử cùng hắn đại như các bạn bè vừa vặn cho lý đồ làm công, đem một loạt hoàng kim chế phẩm tiến hành giám định, sau đó hắn thông qua nữa Haji và sở tập đoàn giao thiệp treo lên hàng giá. Bảo tàng bên trong nhiều nhất chính là kim tỏi, bởi vì giá luyện kỹ thuật khá là nguyên thủy, chờ nị nạ kim tỏi bên trong đựng tạp chất, cẩn trọng tinh luyện. Lý Đô thông qua cha vợ liên hệ một vị kim loại hiếm chuyên gia giám định, tên là Fergi shit. Hắn trở thành lý đốc công ty một tên ghế khách cố vấn, phụ trách quý kim loại nặng định giá. Ngoại trừ những loại kim thỏi, tạm vị dị bộ lạc còn có một chút hoàng kim trở lý đốc đi đón tay, vì lẽ đó hắn cần một vị chuyên gia đến giúp mình cung cấp chuyên nghiệp kiến nghị. Còn có độc rắn cùng rắn độc huyết thanh, những thứ đồ này cũng rất có giá trị, lý đốc đồng dạng cần chuyên nghiệp nhân thủ đến cho ra kiến nghị, vì lẽ đó hắn đã nghĩ tìm một vị sinh vật chế dược hoặc là loài bó sát học phương diện chuyên lên ra. Vừa vặn, mặt Hẻn biết được hắn đi tới Lausanne Lét định cư liền chuyên môn mở cho hắn cái party, party trên Lido nói đến phương diện này nhu cầu Mạc Hẹn giới thiệu với hắn một người. Người này không phải sinh vật chế dược cùng loài bò sát học trên gia, hắn là một tên dưỡng sả nhân, tên là Dịp Phần dựa vào chảo sả, dưỡng sả đến kiếm tiền lợi nhuận, đối với độc rắn cùng máu rắn thanh phi thường ở hành. Mặt Hẹn đem Dịp Phần Phương thức liên lạc cùng địa chỉ cho Lý Đỗ, liền bắt tỉ sau khi, Lý Đỗ ngay ở Losan, Lăng Ka cùng đi đi vào bãi phòng vị này dưỡng sả nhân. Dịp Phần nơi ở ở Vạ Sa Đơ Na, cùng sạn Tạ Mọ Ni cả như thế, đây là đại Los Angeles khu vực một trung đẳng to nhỏ vệ tinh thành thị, nhưng so với sạn Tạ Mọ cả càng to lớn hơn. Nhân khẩu càng nhiều. Vị trí của nó ở đại Los Angeles Bắc phương khu vực, khoảng cách cựu Los Angeles trung tâm thành phố 15 km, có xa lộ cùng tàu điện ngầm đem chi cùng trung tâm thành phố, hắn xã khu liên hệ tới, ra vào thuận tiện cực điểm. Lido đã sớm biết nơi này, hắn đối Vasa Nạ quen thuộc độ muốn vượt qua sạn tạm Monica, bởi vì hắn yêu thích mỹ kịch, biết bang thọ gì, bên trong các nhân vật chính liền ở tại Vasa Derna. Ở Los Angeles hắn bắt đầu hưởng thụ hiện đại thành thị tiện lợi, tàu điện ngầm 4 phương thông suốt, này so với lái xe còn muốn phải mái, cả ngày đợi ở trong xe người có chút nhàm chán. Thở đi tàu địa ngầm là khác trải nghiệm. Trại nuôi rắn tự nhiên không thể chờ ở trung tâm thành phố, dịp phần trại nuôi rắn ở vào ngoại xã đợn nạ tây bắc phương hướng về, nơi đó có bao nhiêu cái trại chăn nuôi, nông trại chăn nuôi. Ra tàu điện ngầm khẩu, Lý Đố lại gọi xe quá khứ, một đường thông thuận. Dịp phần trại nuôi rắn không phải bình thường, như là một tòa lô cốt, bên ngoài có hai tầng tường dày, phòng chừng là lo lăng, có độc xà trốn ra được, vì lẽ đó để phòng nghiêm mật. Lý Đố đám người ở cửa xuống xe, lập tức có người lại đây khu đổi bọn họ, "Uy, đừng ở chỗ này dừng lại, nhanh lên một chút đi, nơi này rất nguy hiểm." Lô quan đi tới giao thiệp nói đa tạ nhắc nhở hoặc kế chúng ta là chuyên môn tới nơi này chúng ta muốn tìm dịp phần hình sinh nở tiên sinh có thể giúp đỡ liên lạc một chút à cửa sung người bảo đảm ăn người mê thì câu nở vực nhìn bọn họ hỏi các ngươi tìm dịp phần làm gì lý đô nói muốn nhìn một chút có thể hay không với hắn hợp tác chúng ta là đến cho hắn đưa tiền đương nhiên tiền để là hắn nguyện ý tiếp thu sự hợp tác của chúng ta người mê Hy cô để bọn họ cùng ở ngoài cửa sau đó đi vào một hồi lần thứ hai lúc đi ra một hơi đen bạch hôn huyết hình tượng đẹp trai trung niên nhân đi ở phía trước hỏi ta là dịp phần Hitler Ai muốn theo ta hợp tác? Lý đô đối với hắn đưa tay ra nói, "Chào ngài, ta là Đồ Lý." Diệp Phần vô vô hắn tay, nói, "Được, đi theo ta, cẩn thận một chút, các ngươi đã muốn tìm ta hợp tác, nên rõ ràng ta chỗ này dưỡng chính là cái gì." Hắn mang theo mấy người tiến vào đạo thứ nhất tưởng vây bên trong, theo đi rồi một đoạn đường sau xuất hiện một ngôi lầu phòng, đây là dịp Phần làm công địa. Lâu cửa phòng có cái thanh niên dưới ánh mặt trời thao túng một ít sả trứng, bên cạnh có cái tiểu lồng sắt, bên trong sinh sống hơn 10 điều con rắn nhỏ, hẳn là ấp không lâu sả nhảy con. Nhìn thấy mọi người, thanh niên nhấc ngẩng đầu hỏi: Diphin, đây chính là muốn mua xà khách hàng. Á Châu người, bọn họ tin cậy không đáng tin." Diphin tùy ý nói rằng, ai biết được, nói chuyện làm ăn mà, thế nào cũng phải dựa vào đàm luận, để cho ta tới với bọn hắn tâm sự đi." Nghe hai người đối thoại, Lý Đỗ chen miệng nói, "Hả? Xin lỗi, các ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta không phải đến mua xà. Vậy các ngươi là đến mua độc dẫn?" Diphin cảnh giác lên, "Vật này ta không tùy tiện bán ra, các ngươi có chọn mua cho phép à. Bên cạnh thanh niên nghèo cổ đánh giá bọn họ, tiếp lời nói, "Các ngươi không phải đến mua xả." Nhìn dáng dấp ngươi như là cái người Hoa, các ngươi người Hoa yêu thích ăn xà, tại sao không mua chúng ta xà trở lại ăn đây?" Lý Đô nói, "Ta đúng là người Hoa, có điều yêu thích ăn xà đồng bào cũng không nhiều." "Làm gì không nhiều?" Thanh niên nhíu môi, "Chúng ta xà đều bị các ngươi người Hoa mua đi rồi, thượng đế, các ngươi thật sự cái gì đều có thể ăn, thịt chó, thịt rắn, thậm chí là động vật nội tạng." Diệp phần Khoát tay nói, "Ha, tân khách nhạc, cơm miệng, chớ cùng khách hàng cãi vã." Nói xong, hắn có chút thờ phạc nhìn về phía Lý Đô lại nói, "Được rồi, hòa kế, ngươi không phải đến mua sả." Đó là tới làm chi?" Lý Đỗ Tử vaui sách tay bên trong lấy ra lưỡng bình nhỏ huyết thanh cùng lưỡng bình nhỏ độc rắn, nói, "Ta là tới." Hắn vừa mới vừa mở miệng, thanh niên lập tức ngắt lời hắn, cười nói, "Ha, gì phải, đây là đồng hành a, các ngươi tới chào hàng huyết thanh cùng độc rắn. Nếu như là làm như thế, vậy các ngươi nhưng là tìm lộ người. Hơn nữa, ta dám đánh cuộc, trong tay ngươi những này là nuôi chồng xả đồ vật chứ?" Nói thật, đây là rất rủi. Đối phương thái độ rất có vấn đề, Lý trong lòng có chút bất mãn, liền cau mày nói rằng, "Các ngươi có thể hay không trước tiên để cho ta nói hết?" Mặt khác ta đến nói cho ngươi, trong tay ta đổ vật đều là đến từ hoang dại xà đúng là các ngươi nơi này sản xuất độc rắn đến từ nuôi trồng xả chứ chương 1422rào xà một năm 1422rào xà một năm. không biết là không phải là bởi vì nhân chủng không giống nguyên nhân lý đấu cảm giác bọn họ thái độ đối với chính mình không đúng này không trách hắn suy nghĩ nhiều người hoa ở nước Mỹ muốn sinh hoạt không khó có thể muốn sống tốt nhưng rất khó kỳ thị thực sự là ở khắp mọi nơi càng là tầng dưới chốt giai cấp kỳ thị càng là nhiều ngược lại Lý Đỗ mỗi lần đụng tới có người tìm cớ gây sự, sẽ đem nguyên nhân hướng về kỳ thị chủng tộc trên bộ, hầu như 10 lần như một. Đối phương không phải người làm ăn, không hiểu hòa thuận thì phát tài đạo lý, nghe xong Lý Đỗ thanh niên vẫn không có tức giận, dịp phần trước tiên tức rồi, ngươi những kia là hoang dại xã kết quả. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Thanh niên xin chết tiếp theo nói bổ sung, ngươi gặp hoang dại gián độc cả. Gián dân phản nội địa, phía Đông Hồ xã, kính mắt Vương xã, ngươi biết chúng nó ra sao hả? Ta dám đánh cuộc, ngươi thấy chúng nó hội sợ đến liều rưới. Bởi vì ta đã thấy rất nhiều người hoa bị những người này sợ đến kệ ra quần. Lý Đố khiêu khích nhìn hắn nói, ngươi như vậy yêu thích đánh cược, vậy thì đánh cược một lần. Lỗ Quan đối Lang Ca nói rằng, ha, lại có người muốn chết. Lang Ca nói, lão bản thua qua một lần, bại bởi bảo chúc. Lỗ Quan nghe vậy kinh hãi, phút, thật sự giả. Hiện trường bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến, song phương đều đã quên vốn là mục đích, dẹp phần thậm chí không biết bọn họ là vì cái gì đến. Xin Che thả tay xuống bên trong xà trứng trầm lên, hắn nhìn về phía Lý Đố nói, ngươi muốn đánh cược một lần. Ở chúng ta nơi này đánh cược một lần. Đánh cổ gì? Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay văng ra ngoài, một cái con rắn nhỏ không biết lúc nào rơi xuống trong tay hắn, như vậy vặn vẹo bay nào hướng về Lý Đô. Lý Đô giận dữ, thời không phi trùng bay ra, thời gian trôi qua tốc độ chậm lại, hắn lùi về sau một bước cách ra này đều con rắn nhỏ, nhìn chằm chằm sỉn chết nói, "Ha, ngươi muốn tìm sự." Sỉn chết cười ha ha, không có tim không có phổi nói rằng, "Đương nhiên không phải, ta chỉ đùa với ngươi, đó là một cái bắp nô sả, bị dùng để làm sùng vật, ngươi sợ cái gì?" Bắp nô sả tên đầy đủ là bắp nô cầm sả, nguyên nơi sản xuất ở nước Mỹ Đông Nam Bộ. Vệ thị cô vịnh ven mở, Dịu ngoan không độc, là có xem xét tính sủng vật xà. Dịp phần ở bên cạnh lời lẽ vô tình nói rằng, liền như vậy ngươi còn nói ngươi hàng đến từ hoang dã xà. Liên Bắc Ngô xà cũng không nhận ra, ngươi còn dám chạm gián độc. Lý Đỗ Hít sâu một hơi nói, ta không quen biết bất kỳ xà, ta chỉ phụ trách chảo xà, mặc kệ cái gì xà, ta đều có thể tóm lại nó, hiểu không? Này không phải chuyện cười, đây chính là khoát lạc. Ripfen ôm lấy hai tay nói rằng, lỗ quan ngăn cản hắn nói, chờ đã, chúng ta có phải là lầm đề tài. Ngày hôm nay chúng ta tới là muốn cùng các ngươi hợp tác. Không phải muốn với các ngươi cái nhau, các ngươi đây là đang làm gì thế?" Grip Phán Nạo ngễ ngẩng đầu lên nói, "Xin lỗi, chúng ta không cùng yêu thích khoác lác ra hòa hợp tác." Lý Đồ nói, "Rất tốt, ta cũng không thích cùng người yếu hợp tác, không bằng như vậy, chơi một hồi đi, ngươi có thể nhìn ra ta có phải là ở khoác lác, ta cũng có thể nhìn ra ngươi có phải là người yếu." "Làm gì chơi?" Dịp Phán nói. Lý Đồ đem bốn cái bình nhỏ để dưới đất, nói, "Nơi này có hai bình độc rắn, hai bình khử độc huyết thanh, chúng nó đều đến từ hoang dã gián độc, thu về đến giá cả trị ít hơn vạn USD, dùng cái này tới làm tiền đặt cược." Sau đó đánh cược một lần. Xin chết xem thường cười nói, độc rắn cùng huyết thanh có như thế quý. Ngươi cho rằng những này xà là ăn hoàng kim lớn lên. Lý Đố lạnh lùng nói, người anh điên sản xuất dãy hạ vệ là chứa bên trong hoang dại rắn độc tốt hàng, giá cả chính là như vậy, nếu như ngay cả cái này cũng không hiểu, vậy ta thật đến hoài nghi các ngươi đến cùng có hay không đầu góc. Xin chết bị hắn như thế nói chuyện cảm thấy trên mặt không nhịn được, nói, ngươi nói là a ba kéo khế ạ sản bên trong hoang dại hàng chính là. Được rồi đừng nói nhảm, đến cùng có tới hay không? Lý đánh gậy hắn, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Dịp Phấn Đi lấy lên bình nhỏ cơ quơ, lại mở ra một bình người một hồi, hư nói, "Được, vậy hay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta." "Ngươi nói làm gì chơi? Ngươi nơi này tốc độ công kích nhanh nhất xả là cái gì xạ? Lấy ra, xem hai chúng ta ai có thể càng nhanh hơn bắt được nó, thế nào?" Lý Đố hỏi. Dịp phần theo dõi hắn nói, "Ngươi thật lòng, ta có thể không dám làm như thế, bởi vì ta sợ ngươi ở cạnh mạnh, nếu như ngươi bị cắn làm sao bây giờ? Ngươi nơi này không có huyết thanh." Lý Đố không kiên nhẫn hỏi. Dịp Phấn giáo hoạt nhất tiếu, "Iso," nói Huyết Thánh phải bỏ tiền. Không thành vấn đề. Xin chết rồi đi, hơn 10 phút sau hắn để cái cái dương này trở về, một cái đến có dài 2 mét đại xà bản ở bên trong. Đi tới xa lạ hoàn cảnh, con rắn này căng thẳng bàn ở trong lồng nhìn chằm chằm bên ngoài, nó không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, phát sinh tê tê âm thanh, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Nhìn thấy con rắn này, Lang Ca thấp giọng nói, Mạn Bạ đen, lão bản, cẩn thợ. Con rắn này lưỡi rắn là hiếm thấy màu đen, đây là kịch độc mạn bạ đen tiêu chí. Mạn Bạ đen xà đến từ châu Phi, xem như là châu Phi to lớn nhất có độc xà loại. To lớn nhất có thể dài đến 4 mét nhiều, nó cũng là trên thế giới tốc độ bò nhanh nhất xạ, tốc độ có thể đạt tới 16-20 km. Có điều chỉ nói tốc độ công kích, nó cũng không phải nhanh nhất, chỉ có thể nói là tốc độ công kích nhanh rắn độc bên trong tiếng tăng to lớn nhất, liền phần ý tứ vẫn là muốn hủ dọa một hồi Lý Đỗ. Lý Đỗ cảm thấy không thành vấn đề, hắn đã thấy rất nhiều xạ, đặc biệt ở đảo Gù thời điểm, đi ra ngoài đi nhà vệ sinh đều có thể đụng với điều hải xạ, đã có rồi giàu bộ xạ kinh nghiệm. Rắn độc rất đáng sợ, loại này đáng sợ chủ yếu vẫn là đến từ chính người nội tâm, đối trả cho chúng nó không tính rất khó chỉ cần có thể nắm lấy chúng nó cổ rắn, nhấn trụ đầu rắn là được. Đương nhiên, nay có cái tiền để là có thể thành công, bằng không vẫn là khác chiêu chọc giận chúng nó tốt hơn, vừa vặn nắm cổ rắn là chuyện rất khó, bởi vì rắn độc tốc độ công kích sát thực quá nhanh. Xa loại bình quân mỗi lần tiến công thời gian ở 44 phần nghìn giây đến 70 phần nghìn giây trong lúc đó. Trực quan tới nói, nhân loại chắt một lần mắt cần khoảng chừng 200 phần nghìn giây, thời gian giống nhau bên trong, những kia tàn khốc nhất vô tình xa loại ở trên lý thuyết có thể hoàn thành bốn thứ công kích. Xin chết nhìn về phía Lý Đỗ, nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lý Lô cười cười nói, các người đang chuẩn bị 10000 đồng tiền đi, sau đó ta muốn lập tức nhìn thấy tiền mặt. Ha, điếc không sợ súng. Một theo tới xem trò vui thanh niên cười lạnh nói. Lông sắt mở ra, mạn bạ đen bị đổ ra, sau đó nó lập tức bàn thành xa trận, có rút lại đầu nhìn chòng trọc vào mọi người. Lý Đỗ vén tay áo lên cùng dịp phần đi lên phía trước, từ hai bên trái phải tới gần mạn bạ đen. Phát hiện tả hữu đều có người tới gần, mạn bạ đen điên cuồng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, đây là nó ở phát sinh cảnh cáo, bước kế tiếp chính là công kích. Lý thả ra thời không phi trùng. Đem hết toàn lực sử dụng chậm lại thời gian năng lực, thời gian trôi qua tốc độ nhất thời trở nên cực kỳ chậm chậm. Dịp Phầnley động hai tay muốn mê hoặc mạ bà đen, gián độc sự chú ý bị hắn thu hút tới, chỉ trong nháy mắt này, hắn một bước bước tiến lên, đưa tay chụp vào gián độc gái. Chương 1423, quên đóng cửa, 2 năm. 1423 quên đóng cửa, 2 Nam Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Mạ bà đen phản ứng thực sự là nhanh, sự chú ý của nó tất cả dịp phần trên người lay. Nhưng Lý Đỗ như thế vừa ra tay, lập tức quay đầu lại cũng bắn ra ngoài. Miệng rắn mở ra gần như 180 độ độ cong, lộ ra khoang miệng màu sắc như xà tín bình thường đen kịt, đây chính là nó tên khởi nguồn, mạng vạ đen. Cho dù Lý Đỗ đã không chế thời gian trôi qua tốc độ, mạn vạ đen khởi xướng công kích vẫn như cũ có vẻ cực kỳ nhanh, vẫn như cũng là vèo lập tức cắn tới Lý Đỗ thân ra tay trưởng. Cũng còn tốt, cái tốc độ này có thể tiếp thu, Lý Đỗ quyết định thật nhanh bấm đi tới, một cái box play sả cái cổ, trong đó ngón tay cái trên chọn chặn lại sả dưới cằm, ngón trỏ ngón giữa dịch ra chăm chú kẹp lại sả sau gáy. Cánh tay phát lực, mạm bạ đen rơi vào trong tay hắn. Tiếp đó, ngăn ngắn một giây đồng hồ sau khi, gián độc thân thể cao lớn bản lên cánh tay của hắn, gắt gao quấn quít lấy cánh tay hắn, đem cánh tay hắn lắc đau đớn. Dịp Phần Ba người một mặt kinh ngạc, Lý Đôzer mạm bạ đen đưa đến trước mặt hắn nói, kết thúc. Mạm bạ đen giấy giụa tiếp tục thôn le lưới, thanh âm tê tê bên trong, màu đen xả tín lúc gần lúc hiện, cũng đã không có cách nào thường tổn bất luận người nào. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nhìn Lý Đô trong tay mạm bạ đen, Dịp Phần vừa khiếp sợ lại là ủ dũ, điều này làm cho hắn khó có thể tin nhưng đây là sự thực. Chết thiệt, làm sao có khả năng? Xin chết trợn mắt lên nói rằng, ngươi là làm gì đạo thủ? Lý Đỗ lạnh lùng nói, lại cho ngươi diễn dịch một lần. Xin chết không thể chờ đợi được nữa gật đầu, đến a đến a. Lý Đỗ nói, cái kia lại chuẩn bị trên 10.000 USD. Nghĩ tới đây 10.000 đồng tiền cá cược, dịp phần trong lòng đang chảy máu. Hắn sắc mặt tái xanh nhìn Lý Đỗ, Lý Đỗ quay đầu nhìn về phía hắn, khiêu khích hỏi, làm gì, không thua nổi vẫn là không phục. Lại tới một lần nữa. Grip phần muốn nói cái gì, nhưng động mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói Không cần, ngươi thắng, ta thua, xin lỗi, vừa nãy ta nghi vấn năng lực của ngươi, cái kia rất ngu. Ở cái nghề này hắn đúng là người trong nghề, từ chưa từng thấy đối thủ, nhưng Lý Đỗ biểu hiện ra nhất cử nhất động chứng minh, nhân ra chính là so với hắn lợi hại. Lý Đỗ chẳng muốn chấp nhận với hắn, hắn chỉ là khí có điều đến chèn ép một hồi đối phương mà thôi, hiện tại mục đích đã đến, liền đem sả ném vào trong lồng tre, khép kín lồng sắt môn. Xin chết nhìn hắn thời điểm có chút tâm thần hoảng hốt, hắn đi lấy lên lồng sắt, hỏi, ngươi đến cùng là làm gì nhà phụt? Nhưng vào lúc này, đột biến phát sinh, Lồng sắt môn bị từ bên trong pha tan mạng bạ đen lần thứ hai và ra hé miệng hướng về phía xinnệt liền đến lập tức sự tình phát sinh quá nhanh quá nhanh mạnh bạ đen cái kia khủng bố xuất kích tốc độ vào đúng lúc này hoàn Mỹ biểu diễn đi ra lý Đỗ nhìn thấy nó va về phía lồng sắt môn liền biết đại sự không ổn nhưng hắn sử dụng thời gian chậm lại năng lực vẫn như cũ không kịp đi ngăn cản chuyện này phát sinh Nói chung một câu nói quá nhanh xin chết càng là phản ứng không kịp nữa hắn không chú ý lồng sắt cựa không quá trênệ tay liền đi lấy lên lồng sắt kết quả là phát sinh chuyện này gián động cắn được xin chết làm dưỡng xả viên Chuyện như vậy bọn họ đúng là có kinh nghiệm, nhưng bị mãng b ạ đen cắn được nên cũng là lần đầu, Xỉn Triệt vẫn còn có chút hoảng rồi. Hắn kinh hoàng sui bắt tay kêu lên, "A, a, ta ta ta bị cắn, Givn, thượng đế, nhanh cứu ta, mãng bạ đen a, đây là mãng bạ đen." Lý Đố đi tới chụp vào rắn độc, lúc này mãng bạ đen cắn người càng thêm tùy tiện táo bạo, thấy hắn tiến lên lập tức ló đầu xuất kích. Thời gian chậm lại, Lý Đố lại một lần nữa nhấn ở đầu rắn, lúc này rắn độc thân thể còn bản ở Xỉn Triệt trên cánh tay đây. Xỉn Triệt trên mu bàn tay xuất hiện bốn cái lỗ nhỏ, máu tươi từ bên trong chảy ra. Lý Đồ kéo ra gián độc, Dịp Phần nhanh chóng cầm lấy chuẩn bị kỹ càng huyết thanh cho đâm vào xỉn trên tinh mạch, một cái khác theo tới xem trò vui thanh niên chạy về đi lấy một bình nước muối sinh lý, hắn đi vào trong tiêm vào một chút thuốc bổ, sau đó treo lên đến đâm vào xỉn trên cánh tay bên trong. Xỉn Trệ vẫn như cũ kinh hoàng, hỏi: "Ta có thể hay không chết? Ta bị mạn bạ đen cắn, thượng đế a, ta bị mạn bà đen cắn." Dịp Phần hư nói: "Thúng bao, yên tâm, kháng độc huyết thanh cho ngươi truyền vào, không có chuyện gì." Nhưng ta cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Xỉn Trệ vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Lý Đồ nói" Tâm lý tác dụng, sợ cái rắn, độc rắn nào có như vậy nhanh công kích được người hô hấp cơ cùng trái tim. Mạng bọ đen xà nọc độc bên trong chủ yếu đựng thần kinh độc tố cùng trái tim độc tố, chỉ cần hai giọt nọc độc là có thể trí người tử vong, mà mạng bọ đen trô đáng sợ ở chỗ, mặc kệ bất cứ lúc nào, giang nọc của nó bên trong đều có 20 tích nọc độc. Ở kháng độc huyết thanh suất hiện trước, mạng bọ đen trí tử xuất hầu như là 100%, một khi bị cắn không hề tồn tại khả năng, bình thường nửa giờ đến 1 giờ liền sẽ chết đi. Langka cũng tới đến giúp đỡ, hắn đem xỉn trên mu bàn tay vết thương cắt ra. Dùng cái bật lửa nhen lửa quay nướng vết thương. Vết thương thần kinh đã bị độc rắn ma túy, xin chết không cảm giác được đau đớn, Lang ca hầu như thiêu hồ vết thương vị trí mới ngón tay. Nhiệt độ cao có thể phá hoại mảm bạ đen độc rắn, loại này thua lố mà phương thức hữu hiệu là quân nhân chuyên môn. Cho xin chết bận việc xong, đoàn người mới thở phào nhẹ nhõm, cơn giận này không có thở đều đạn, một tên công nhân từ trong phòng chạy đến hô, "Bê khu xảy ra chuyện gì? Làm gì có mảm bạ đen cùng rắn tập phản nội địa chạy đến?" Dịp phần kinh ngạc đến ngây người, nói, "Cái gì?" Công nhân kêu lên, "Lão đại, ta thử quản chế nhìn thấy" Về khu chạy ra xã đến đến rồi. Dịp phần cho xin chết một quyền, phút, ngươi sẽ không không đậu má đóng lồng muốn chứ? Xin chết nốt nốt nói, ta ta ta không thể à, không thể phạm sai lầm như vậy, ta nên đóng đi. Nghe hắn nói như vậy, liền biết chắc là vấn đề của hắn. Mọi người tiến vào trong phòng nhìn về phía quản chế màn hình, một người trong đó khu vực trong, mười mấy điều giữ tợn rắn độc ở lồng sắt ngoại leo lên, có hai cái tiến vào một xà chỉ, ao bên trong tất cả đều là xà, lượng con rắn độc sau khi tiến vào nội đi lên, ở bên trong cắn xé lên. Trong tình huống bình thường, rắn độc sẽ không công kích lẫn nhau. Chúng nó khởi sướng một lần công kích muốn tiêu hao cự đại lực khí, lý do sẽ tích góp khí lực đối phó đồ ăn mà không phải đồng loại. Nhưng những độc xà này bị lồng sắt đóng đã lâu, đã kinh trở nên hơi bệnh tâm thần, chúng nói chúng nó lo lắng cũng tốt hẩm hực cũng được, nói chung cùng người điên tự. Xà trong ngao xà bị cắn đến sau cấp tốc cứng ngắt thân thể hướng lên trời lật lên cái bụng, trong thời gian ngắn liền chết đi. Đây là rắn tại bản nội địa, thế giới rắn độc bảng trên xếp hạng số một số hai nhân vật khủng bố. Rifen ai than một tiếng, xong đời. Hắn dự vào nuôi xà kiếm tiền, xà trong ngao mặt là không độc xà dùng để bán ra làm thí nghiệm hoặc là làm đồ ăn, chúng nó một chết sẽ không có giá trị. Mang theo còn lại thủ hạ, hắn mau mau hướng về chạy chăn nuôi bê khu chạy từ quản chế đến xem càng nhiều rắn độc tiến vào xả trong ao. Việc này cùng Lý Đỗ không quan hệ, thi thể là bọn họ bước lên, quên đóng lồng môn cũng là bọn họ công nhân làm, hắn chỉ cần xem cho vui là được. Có điều xem dịp phần dáng vẻ nóng nảy, hắn vẫn là quyết định đi giúp một chuyện, lúc trước đối phương thua sau biểu hiện quang minh qua mình, nhân phẩm toán không sai. Chương 1424, phân quyết, 3 năm. 1424 phân quyết, 3 Nam. Bộ xà không phải lúc trước tỉ thí như vậy, tay không đi nắm bắt sả, đó là cao thủ so đấu phương thức, bình thường bộ sả có trang bị, đại gia hầu như võ trang đầy đủ tiến vào, không sợ gián cắn. Một phen bật việc, chạy đến rắn độc đều bị tóm lấy, lý đấu cùng làng ca trảo chính là chạy ở đường nối trong hành Lã Sả, xà. xà trong giao rắn độc là dịp phần chính mình dẫn người đi bắt. Bộ xà trang bị chính là giày đặc quần áo quần cùng căng tay, ngày nắng to như thế xuyên, bật việc một trận sau bọn họ đều nhiệt mồ hôi đồng địa. Đóng lò môn, dịp phần cái cuối cùng đi ra, hắn kiểm kê tổn thất, sắc mặt không dễ nhìn. Xin chết muốn nói chút gì, cuối cùng phát hiện không lời nào để nói, có thể tồn ở nơi đó túi đầu đủ rũ chuyên nước biển. Lý Đố lau vệt mồ hôi nói, các ngươi có công việc, ta không ở nơi này quấy rầy các ngươi, chúng ta sau này không gặp lại. Diệp Phân nói, đa tạ ngươi vừa nãy trợ rút, chờ ta một chút, ta đi cho ngươi viết chi phiếu. Lý Đố khoát tay một cái nói, không cần, chừng trị ngươi hỗn loạn đi, ta không phải vì thắng tiền đến tìm được ngươi rồi. Nghe nói như thế, Diệp Phân ngẩn người nói, đối, ngươi tới làm chi? Ta còn không biết ngươi tìm đến ta mục đích đây. Vừa thấy mặt song phương liền đổi lên Kết quả nháo quay đầu lại Lý Đỗ còn chưa nói ra mục đích của hắn đây, này cũng có chút khôi hài. Lý Đỗ nói: "Ta vốn là nghĩ đến thuê ngươi, ta ở dãy Áp Bệ là Triều Lam Lĩnh đoạn tìm tới một Indian bộ lạc, với bọn hắn tiến hành giao dịch, bọn họ bộ lạc có chảo hoang dại dẫn độc đến vật hái huyết thanh, ngọc độc cùng chế tác ra rắn nhiệm vụ, ta nghĩ tìm người phụ trách điểm ấy." Dịp Phán nói: "Ngươi không phải tìm đến ta chào hàng kháng độc huyết thanh." "Chết tiệt, ta hiểu là ngươi." Hắn nói bổ sung: "Với bắt đầu ngươi nói ngươi theo ta muốn hợp tác, ta cho rằng ngươi muốn mua sả, kết quả ngươi đến rồi lấy ra huyết thanh. Vì lẽ đó ta lại cho rằng ngươi chào hàng những đồ chơi này nhi, trước sau có tương phản, một là ta có thể kiếm lời ngươi tiền, một là ngươi kiếm lời ta tiền, vì lẽ đó ta mới như vậy đối với ngươi. Lý Đô không biết nên nói cái gì, hàng này có chút đầu góc đơn giản. Rõ ràng hắn ý đồ đến sau khi, dịp phấn lại tâm di chuyển, hỏi hắn nói, nếu như chúng ta có thể hợp tác, vậy làm sao cái phương thức hợp tác? Lý Đô nói, ngươi giúp ta đi kiểm tra nọc độc, độc cùng huyết thanh tính chất, sau đó định giá, xem như là ta một tên cố vấn, mỗi lần xuất hành ta phụ trách kém lữ ẩm thực Dựa theo lượng công việc cho ngươi 3000 đến 5000 khối cố vấn phí." Diệp Phân trà sát tay nói, "Ngươi tại sao không nói sớm đây? Ta nguyện ý hợp tác với ngươi, ta có thể khi này cái cố vấn." Lý Đỗ hừ nói, "Lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nói, nhưng là ngươi cho ta cơ hội ạ." Diệp Phân lúng túng nói, "Xin lỗi, xin lỗi, ta sai, như vậy, ta có thể làm cái này cố vấn, hơn nữa trước hai lần công tác ta không thu lấy bất kỳ phí dụng, xem như là dùng thử." Lý Đỗ vẻ mặt hòa hoán rất nhiều, cái tên này làm người cũng không tệ lắm, có điều hắn như thế làm không chịu thiệt. Chỉ là trước các cuộc hắn liền bại bởi lý Đỗ 10 ngàn khối đây, lý Đỗ có thể không tìm hắn đòi tiền, nếu như hắn đáp ứng làm cố vấn, vậy thì càng không thể tìm hắn đòi tiền. Vốn là mấy câu nói có thể quyết định sống, cuối cùng tuy rằng vẫn là quyết định, có hy vọng nhưng có thêm chút nan trở, dịp phần bên này tự gây phiền thức. Song Phương lẫn nhau để lại phương thức liên lạc, lý Đỗ đem chuẩn bị kỹ càng hợp đồng đưa cho hắn để hắn ký tên, Song Phương bắt đầu hợp tác. Có vở răng sít cùng dịp phận, tạm vị dị bộ lạc chuyện làm ăn có thể khai triển, này lại là một đến tiền con đường, tuy rằng không thể từ người anh điên trên người kiếm bộ tiền có thể tiết kiệm, này chung quy là một bút lâu dài chuyện làm ăn. Vài ngày sau, Serty trở từ Nam Họa Sơn động đường về, hắn đập xuống rất nhiều bức ảnh, còn tiến hành rồi bản dập xử lý, muốn nghiên cứu một chút nham Họa nội dung. Đến đây, Lý Đỗ liên hợp Martin lão gia tử đồng thời đối ngoại tuyên bố Nam Họa Sơn động tồn tại, ở Lam Linh Thâm Sơn một đoạn, Bắc Mỹ Châu cổ lão nhất Nam Họa bị phát hiện. Mang theo cố vấn, bảo tiêu cùng các chuyên gia, Lý Đỗ lần thứ hai trở lại trong núi thẳm. Lần này bọn họ là thừa đi máy bay trước tiên bay thẳng Bờ, sau đó chuyển thành ô tô, một đường dọc theo bản sơn đường cái tiến vào Lam Linh lại bắt đầu phản sơn vượt dẻo. Nước Mỹ có rất nhiều người yêu thích leo núi, sơn động cùng nham họa chậm chạp không bị phát hiện, nguyên nhân chính là nó ẩn giấu rất sâu, vì lẽ đó tuy rằng so với lần thứ nhất lên núi muốn đơn giản, tuy nhiên tiêu hao bọn họ rất nhiều khí lực cùng thời gian. Lao các chuyên gia thể lực không chống đỡ nổi, rất nhiều lúc cần bọn cận vệ nâng, Lý Đỗ để chuẩn bị trước lượng lớn năng lượng động cùng công năng đồ uống, phòng ngừa có người thể năng gặp sự cố mà đi đổi. Cũng còn tốt, khả năng là có niềm tin chống đỡ. Đã có tuổi các chuyên gia nhẫn nhục chịu khó đi theo Lý Đỗ phía sau leo núi, bên trong có mấy vị lao chuyên gia biểu hiện không tệ. Nhìn ra được bình thường vẫn ở rèn luyện. Martin lão ra tử liền biểu hiện tương đối tốt, Lý Đô muốn biểu hiện một chút đỡ hắn, lão ra tử khoát tay một cái nói, tất cả ok, ta cảm giác còn có thể, hoàn cảnh của nơi này thật không tệ, trước đây không có tới Lam Lĩnh quá sai lầm rồi. Lý Đô nói, tiếp tục đi đến bọ đi, còn có càng xinh đẹp phong cảnh chờ chúng ta đây. Cuối cùng, ở GPS dưới sự dẫn đường, bọn họ tiến vào sân động, một vài bước hoặc là màu sắc tươi đẹp, hoặc là tràn ngập cảm giác tăng thương nham hỏa xuất hiện. Nhìn thấy những này nham hỏa sau, Đại Nưu không để ý tới nghỉ ngơi. Mau mau mang theo ánh sáng lạnh đăng vào sơn động bắt đầu khảo sát. Có người muốn chụp ảnh, một tên nhà khảo cổ học ngăn cản hắn, nghiêm túc nói, "Đây là quý giá của cải, bất kỳ bảo vệ cường độ đều không quá đáng, khác ở bên trong chụp ảnh, đừng làm cho tia sáng xúc phạm tới nham họa." Lý Đô cảm thấy không cái này cần phải, nham họa không phải họa, chúng nó là điều khắc ở trên nham thạch, nào có như vậy dễ dàng phá hoại. Nhưng các chuyên gia biểu hiện nhưng rất cẩn thận, vào sơn động hết thể ánh đèn đều là lạnh ánh đèn, gắng đạt tới đem đuối họa ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Còn lại sự cùng Lý Đô không quan hệ. Hắn mang theo cố vấn đoàn đi tại vị dị bộ lạc tiến hành giao dịch. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, trong bộ lạc người dồn dập trí lấy cao nhất lễ tiết, lý do mang theo a ngao, a ngao ở trong bộ lạc có thể nên ngang mà đi. Hắn cho bộ lạc dẫn theo rất nhiều lễ vật, nhiều là trong ngọn núi cần đổ dùng hàng ngày, các loại hương liệu, các loại gia vị tệ, các loại sinh hoạt vật tư, mặt khác hắn còn mang một chút thư, cedar lem sau khi thấy có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tu trưởng vui lòng nhận lễ vật, sau đó thể hiện ra kim, ngân khối, xạ chế phẩm, da lông, nhân sâm thảo dược cùng thủ công nghệ thuật phẩm. Cuối cùng Tu trưởng Cùng Lý Đô nói rằng, nếu như có biện pháp, lần sau có thể không có thể giúp chúng ta mang điểm mã đi vào. Bắc Mỹ châu hóa ra là không có mã, người Âu châu mang đến loại động vật này, sinh sống ở dã ngoại người Anh Điêng cấp tốc yêu chúng nó. Lý Đỗ đồng ý nói không thành vấn đề, lần này bọn họ cũng dẫn theo động vật, có điều là con la, bằng không không có cách nào đem lễ vật mang tới sơn, cũng không cách nào đem người Anh điên hàng hóa mang xuống núi. Phơ răng xít cùng dịp phân đối kim loại hiếm, xa chế phẩm triển khai giám định, hắn Lý Đỗ chính mình định giá, bọn họ ở trong bộ lạc đợi một ngày thời gian. Cuối cùng Lý Đô giao ra 40 vạn tiền mặt, mang đi giá trị hơn triệu hàng hóa. Chương 1425, Do đường, 45. Ở trong bộ lạc đợi nhất dạng, ngày thứ 2 Lý Đỗ trở lại sơn động, phát hiện một đám người chính đang ra bên ngoài vận chuyển thật đầu. Hắn giật nảy cả mình, hỏi Martin lão gia từ nói, "James, các người này làm gì?" "Đây là dự định đem nham họa đều đào hạ xuống mang đi." Bên cạnh một tên đại nhưu nghe lời này, hắn trận trắng mắt nói, "Chúng ta là khảo cổ, không phải trộm mộ, làm sao có khả năng làm chuyện loại này?" "Đây là đối với chúng ta sỉ nhục." Lý Đỗ điệu môi nói, Đời khảo cổ danh nghĩa chuyện như vậy các ngươi làm còn thiếu. Trung Quốc chúng ta mặc cao cột phi thiên bích họa là bị ai đào đi? Là người Âu châu làm, không phải chúng ta làm." Mắt tin lão ra tử biện giải một câu. Đạn Nưu thổi ria mép trừng mắt, "Vậy thì thật là sỉ nhục." Lẫn nhau đối hai câu, đề tài rời đi trở về, Mắt tin lão ra tử kích động nói, "Ngươi lần này phát hiện đúng là quá thần kỳ, biết chúng ta lại ở trong động tìm tới cái gì không?" Lý Đỗ lắc đầu, lão ra tử vỗ tay một cái kêu lên, "Sắc khớp. Người anh điên sắc khớp. Người anh điên cũng có sắc khớp. Vật này không phải ai cấp mới có ạ?" Lý tiên sinh thất kinh hỏi. Lão ra Tử Khinh bị hắn một cái, nói: "Xác ướp Mai Táng phương thức ở toàn cầu nhiều cổ văn minh quốc gia đều có phát hiện, chỉ là ai cập xác ướp thông qua tiểu thuyết cùng điện ảnh cùng nghệ thuật hình thức bị tuyên truyền càng nhiều. Trong động phát hiện xác ướp không phải là trùng hợp, các chuyên gia nhanh chóng giải thích nham hỏa, phát hiện những này nham hỏa miêu tả chính là một chỗ ẩn bộ lạc Mai Táng tổ tiên quá trình. Cho nên bọn họ liền ở trong động tìm kiếm, cuối cùng phát hiện xác ướp, có điều có tổn hại." Martin lão gia Tử nói rằng, trước đây hang núi này rất khâu táo, vì lẽ đó bị dùng làm gác lại xác ướp. Sau đó nước suối đổi đường chảy vào trong này, hủy một chút sắc cướp, đáng tiếc đáng tiếc. Những này chuyên nghiệp đồ vật cùng lý đô không liên quan, mặc kệ nham họa vẫn là sắc cướp, ở bình thường thị trường đều bất tiện giao dịch, vẫn là để cho khảo cổ học giới cùng lịch sử học tốt hơn. Nham họa cùng sắc cướp phát hiện có thể nói là thế kỷ 21 tới nay Bắc Mỹ khảo cổ đệ nhất đại sự, chuyện này rất nhanh đã kinh động tích bật địa phương chính phủ, chính phủ phái tới cảnh sát duy trì trật tự. Từ những cảnh sát này bên trong lý đồ nhìn thấy mấy cái nhìn quen mắt người, bọn họ là lúc trước đến Sơn Đông áp giải trộm săn tặc cảnh sát. Lý Đỗ đi tới đối với bọn họ cười nói, một tháng liên tục hai lần tiến vào Lam Linh nhưng là chịu không ít khổ sở, đúng không? Một người cảnh sát theo bản năng gật đầu, đúng đấy, thượng đế phù hộ, sau đó như vậy việc tốt nhất tiếu điểm. Hắn nói tới nửa đoạn phản ứng lại, hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta đây là lần thứ hai đến Lam Linh? Lý Đỗ cười nói, ta đã từng bắt được một ít trộm săn tặc, sau đó cho các ngươi gọi điện thoại, lúc đó ta ở trong bóng tối nhìn thấy các ngươi. Bọn cảnh sát nhất thời bỗng nhiên tỉnh nộ, như vậy Lý Đỗ cấp tốc được hảo cảm của bọn họ. Ở bên trong hang núi vặt hái một chút bức ảnh cùng đồ cổ sau, Martin lão gia tử cùng Lý Đỗ Hạ Sơn. Sự phát hiện này rất trọng yếu, lão gia tử cùng đại Ngưu môn liên hệ với bất chính phủ làm cái buổi họp báo tin tức, bọn họ đến đi tham gia cái này buổi họp báo tin tức. Làm lịch sử phát hiện giả cùng nhân chứng, Lý Đỗ trở thành buổi họp báo tin tức trên nhân vật chính một trong, thông qua truyền thông, hắn hình tượng chuyển về toàn cầu. Đương nhiên, chuyện này với hắn sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, hắn không thể bởi vì như vậy phát hiện trở thành mình tinh loại hình, nhiều lắm để quan tâm loại này tin tức người nhận thức hắn. Nham Họa phát hiện sau, còn lại công tác với hắn liền không liên quan. Lần này Lý Tiên Sinh chính là cái dẫn đường đẳng thôi. Hắn mang theo tạ vị di bộ lạc hàng hóa, thừa đi máy bay trở về Los Angeles, chuẩn bị tham gia cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia như vậy buổi đấu giá, đối cái nghề này rất xa lạ, vì lẽ đó cần sớm làm bài tập. Cấp tiêu bất động sản cùng kho cất trữ bán đấu giá không giống nhau, cái này cần hợp tác, buổi đấu giá ở thành thị nhà ở cùng thành thị phát triển cục tiến hành, muốn chiếm được nhà, tự nhiên phải ở hiện trường tham gia buổi đấu giá mới được. Mặt khác, còn phải có người đi xem xem nhà tình huống, có vấn đề gì đúng lúc cùng tham đập giả giao lưu lấy này đến xác định cuối cùng giá cả. Từ điểm đó mà xem tựa hồ có hơi làm điều thừa, tham đập giả có thể sớm quan sát nhà tình huống chính là. Thế nhưng như vậy tới làm cũng không thích hợp, đầu tiên cấp tiêu bất động sản trong quá trình, phòng ốc toàn bộ hành trình không mở ra cho người ngoài. Kho cất chữ bán đấu giá bên trong, nhà kho sẽ mở ra, chỉ là không cho phép kiếm bảo người tiến vào. Cấp tiêu bất động sản trong quá trình, phòng ốc không sẽ mở ra, càng không cho phép mọi người tiến vào, chọn khách trọ vẹn vẹn có thể thông qua vẻ ngoài hoặc là lén lút từ cửa sổ đi đến liếc mắt nhìn đến định giá. Nay và nước Mỹ bất động sản pháp luật có quan hệ Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, bất động sản bị chính phủ hoặc là ngân hàng thu hồi sau, nó thuộc về bảo hộ, đã không thuộc về trước chủ nhà cho hết thảy, cũng không thuộc về chính phủ hoặc là ngân hàng. Dưới tình huống như vậy, bất động sản không có chủ nhân, cũng không có chủ nhân cho phép, tự nhiên không cho phép bất luận người nào tiến vào bên trong. Cấp tiêu bất động sản chuyện làm ăn bên trong, đại gia đều sẽ sớm đi xem xem nhà, cũng sẽ đang đấu giá hội tiến hành thời điểm tiếp tục đi xem phang góc, vạn nhất Lâm Thời có phát hiện gì tốt đúng lúc điều chỉnh giá cả. Nhưng điểm ấy đối lý đô không có ảnh hưởng, tiểu phi trùng có thể quyết định bất động sản tất cả. Chính hắn tham gia buổi đấu giá liền có thể. Nay một kỳ muốn bán đấu giá nhà tổng cộng có 11 tòa, từ nhà trọ đến nơi ở đến biệt thự đến trang viên đều có, trong đó có giá trị nhất chính là tòa trang viên kia, nó là hết thể chọn khách chọn mục tiêu. Lỗ Quan Đi hỏi thăm một chút, nói cho hắn nói lần này tham gia buổi đấu giá người sẽ không thấp hơn 50 người, có ít nhất 40 người đối bãi biển trang viên cảm thấy hương thú. 50 người nhân số ở kho cất chữ bán đấu giá bên trong không tính là gì, nhưng là ở cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá trên liền thuộc về quy mô rất lớn, bởi vì kiếm bảo người số lượng nhiều, chọn khách chọn số lượng thiếu. Đối với có bao nhiêu đối thủ, Lý Đô không để ý, hắn quan tâm chính là những phòng ốc này giá trị. Lô quan đem 11 tòa nhà địa chỉ cho hắn, bọn họ lái xe sớm đi thăm dò xem. Những phòng ốc này đã bị tòa án niêm phòng, vì lẽ đó không thế tiến bảo. Lý Đô trước tiên đến xem bãi biển tràn Viên, tòa nhà này từ bức ảnh xem rất lớn, hiện thực đến xem càng to lớn hơn, diện tích có 20000 20 mét vuông đây, tốt dễ thu dọn một phen, đây là hoàn toàn xứng đáng biệt thự. Lại như lô quan giới thiệu như vậy, tòa nhà vị trí rất tốt, Lý Đô lái xe từ châu tế đường cái chuyển biến, sau đó chính là tòa nhà Hắn xuống xe nhìn về phía trước, mênh mông vô bờ hải dương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơi này có một phiến mỹ lệ bãi cát, hạt cát nhắn nhủi, hào không ô nhiễm, bích lãng từ từ đánh ở trên bờ cát, một ít hải điểu dán vào mặt biển bay lượn, tiết tấu ung dung. Trên đường tới hắn xem qua, tòa nhà hướng về đông nam, 600m là một tòa thương siêu, thương siêu bên cạnh là tàu điện ngầm cậu, này ra tăng rồi tòa nhà giá trị ở nước mỹ thành thị vùng ngoại thành nhà, rất nhiều cách thương trường đều rất xa, mua cái đồ vật đến lái xe. Nam, 600m khoảng cách hoàn toàn có thể bước đi giải quyết, này vẫn tính là tàu điện ngầm phòng, đương nhiên Mua được loại này tòa nhà người không để ý có hay không tàu điện ngầm chương 1426, tân ngành nghề, 5 năm. 1426, tân ngành nghề, 5, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Cấp tiêu bất động sản, trọng yếu tự nhiên là bất động sản bản thân giá trị. Quyết định nhà giá trị điểm thứ nhất là, nó là một chỗ có thể ở người nhà. Điểm ấy rất trọng yếu, phải biết những này bị đưa lên bán đấu giá tịch nhà hầu như đều là đặt cọc phòng cùng tranh cái phòng. Người Mỹ không cái gì tiền dư ý thức, trái lại đều yêu thích sớm tiêu phí, vì lẽ đó gia đình tài chính kháng gió hiểm năng lực khá là nhỏ, bọn họ có lúc mua nhà nhưng không cách nào thanh toán cho vay, như vậy ngân hàng sẽ thu hồi nhà. Còn có một chút nhà là phòng chủ trực tiếp không trả nổi bất động sản thuế, California bất động sản thuế tương đối thấp, đại khái là một 1% tài hữu, nói cách khác nếu như nhà giá trị 10000 USD, hàng năm bất động sản thuế là 10000 USD. Nhà định giá là ngân hàng quyết định, bọn họ hội tiến hành cổ trị, giống như vậy trang viên, cổ trị rất dễ dàng đạt đến hơn 10 triệu. Như vậy một năm bất động sản thuế chính là 10 vạn USD. Nói chung, những này bị bán đấu giá nhà bản thân khẳng định có vấn đề, đại đa số phòng chủ đều là không thể làm gì bên dưới mới mất đi nhà. Như vậy bọn họ tất nhiên không cam lòng, phòng của chính mình nhưng phải giá rẻ bán cho người khác, này dựa vào cái gì? Ở ta không chiếm được người khác cũng mơ tưởng được ý nghĩ dưới, rất nhiều người hội giàn bạc nhà. Nói thí dụ như, bọn họ hội dùng si mảng bê tắt nhà hết thẻ đường nước ẩm, bọn họ hội hủy diệt nhà đường bộ, còn có hội vu vại trong phòng vân vân Cái này cũng là cấp tiêu bất động sản hành nghề giả ít hơn kho cất chứa bán đấu giá hành nghề giả một trong những nguyên nhân, làm nghề này không riêng đến có tiền, còn phải có thủ đoạn, có năng lực, bằng không phòng chủ chiếm cứ nhà không đi sẽ để rất nhiều người không thể làm gì. Đương nhiên, này có thể thông qua báo cảnh sát cùng pháp luật, nhưng đối với phương là lão lại, nếu như mang theo anh trẻ nhỏ hoặc là trong nhà có lão nhân bệnh nhân, cảnh sát cùng tòa án cũng không có cách nào. Chỗ này trong trang viên không ai, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng đến xem quá, bên trong mạch điện, thủy lộ, khí than đường ống còn có đường nước ngầm cùng cũng không có vấn đề gì. Thu thập một hồi liền có thể vào ở. Xem qua trang viên, Lý Đỗ thỏa mãn rời đi, đi tới tòa tiếp theo phòng ốc. Hắn tham gia buổi đấu giá mục đích duy nhất là tìm cái nơi ở, mà khác có thể kiếm tiền càng tốt hơn, hắn phát hiện thời không phi trùng càng thích hợp làm cái nghề này, phòng ốc tình huống so với nhà kho tình huống càng muốn vừa xem hiệu ngay. Lần này bán đấu giá 11 tòa nhà đều ở sạn tạm Monica, khoảng cách trang viên gần nhất chính là một tòa tiểu biệt thự, diện tích lớn khai có hơn 240 bình, trên dưới hai tầng, có chứa nhà để xe dưới hầm, chỗ trong xe cùng hoa viên. Lý Đỗ đến khu biệt thự thời điểm, Bảo An ngăn cản hắn, Lỗ Quan xuống lấy biện pháp cũ trả thù lao, nhưng Bảo An kiên định cự thù, đồng thời vì vậy mà cảnh giác lên, móc ra ống nói điện thoại bắt đầu triệu tập đồng sự. Thế này Lý Đỗ ngoắc ngoắc tay đem Lỗ Quan gọi về, Lỗ Quan bất đắc dĩ nói, xem ra muốn đi vào đến hao chút chuyện, ta đi thăm dò biệt thự có hay không có thể liên lạc với người. Lý Đỗ nhìn các nhân viên an ninh, nói, không cần, xem ta. Hắn trở lại thay đổi xe, đổi thành phe ra di siêu xe, một đường chạy như bay tới, thẳng đến khu biệt thự cửa sau đó tới cái xe thẳng gấp, tiếp theo hắn hung hăng thò đầu ra nói, mở cửa Mở cửa nhanh một tên bảo An tiến lên nho nhã lệ độ hỏi chào ngài, tiên sinh xin hỏi ngài. phút ta không được mau mau cho láo tử mở cửa Lý Đỗ lạnh lùng nói khác trêu cho ta ta ngày hôm nay không muốn thương tổn cùng vô tội chết thiệt để ta về nhà nhanh lên một chút bảo An nhìn mới tinh hào xe trần chờ một chút sau mở ra chạy bằng điện môn lý đố móc ra 100 khối đô la cách cửa sổ xe kín đáo đưa cho bảo An nói coi như ngươi thoát thời bảo An may mắn cười xem ra thật không thể ngỗ nhịch những ngày phú hào theo bọn họ tính tình đến không chỉ sẽ không cho bọn họ còn phải nhận được tiền boa. 100 khối tiêu phí đối bảo an tới nói cũng không ít, bọn họ Nhật Tân cũng là hơn 100 khối. Thuận lợi tiến vào biệt thự, Lý Đỗ tìm tới sắp sửa tham đập nhà thả ra thời không phi trùng. Hắn đợi ở trong xe hưởng thụ sản tạ mò nỉ cả ánh mặt trời, sau đó lại có một chiếc lái xe vào, hai trung niên người ra trắng xuống xe nhìn một chút hắn, sau đó hướng đi biệt thự. Lý Đỗ kỳ quái, cái này chẳng lẽ là chủ nhân biệt thự. Nhưng căn cứ thời không phi trùng điều tra, trong phòng sẽ không có người ở mới đúng, biệt thự đã để trống đến, đến rồi, hơn nữa bị dàn rất ham. Chủ nhân biệt thự là cái nhân vật hung ác, hắn dùng xì mảng ngăn chặn hết thảy đường ống, đem nhà mạch điện toàn bộ cho hủy diện rồi, lại sẽ sản nhà dùng ô thủy tiến hành rồi ngâm. Vì lẽ đó, từ vẻ ngoài đến xem phòng này một điểm vấn đề không có, trên thực tế phần mềm toàn sông đời, muốn vào ở đi phải tiến hành đại công tác. Hai người sau khi xuống xe đến cửa biệt thự đi đến nhìn xung quanh, một người trong đó nhìn một chút sau lại đi tới trước cửa sổ, nằm ngoài trước cửa sổ đi đến xem. Thế này Lý Đỗ đương nhiên tỉnh ngộ, hắn đây là đụng với đồng hành, đối phương hiển nhiên cũng là đến dò đường. Biệt thự này đối với hắn mà nói không hề giá trị. Mua lại sau cần muốn thu thập đồ vật quá nhiều, không có cách nào lập tức qua tay bán hết, cho dù qua tay bán cũng bán không ra giá tiền cao. Thu hồi thời không phi trùng, hắn chuyển xe đi ra ngoài rồi đi, Bảo An cho đi thời điểm hắn lại cho 100 khối tiền đoa, nhưng làm Bảo An kích động hỏng rồi. Hắn nhớ kỹ siêu xe biển số xe, quyết định lần sau siêu xe trở lại thời điểm cung cấp khách quy thức phục vụ, nhất định có thể làm đến càng nhiều tiền đoa. Đáng tiếc, này lượng siêu xe sẽ không trở lại khu biệt thự. Ngoài ra còn có một ngôi biệt thự, này ngôi biệt thự không có từ đây, nam ở một loại mở ra thức trong hoàn cảnh, lý đó lại đi nhìn một chút ghi nhớ tình huống sau lái xe rời đi. Thời gian nửa ngày bên trong, hắn mở ra siêu xe ở sạn Tạ Mò Ni cả bắt đầu đi loanh quanh, đem còn lại 8 cái nhà từng cái kiểm tra một lần, sau đó làm đơn giản cổ trị. Bất động sản thị trường là cái phức tạp thị trường, Lý Đỗ mới vừa gia nhập nghề này nghiệp nhất định phải cẩn thận, nhà giá trị làm sao, tốc độ xuất thủ làm sao hắn đều không rõ ràng, vì lẽ đó lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá hắn làm rất tỉ mỉ chuẩn bị công tác. Lần này cần bán đấu giá 11 tòa trong phòng, Lý Đỗ cảm thấy hứng thú nhất chính là trang viên cùng một tòa độc lập ốc. Độc lập ốc là nước Mỹ phong ốc chủ thể là mỹ kịch cùng Hollywood trong phim ảnh ra trận nhiều nhất phương Úc, từ màn hình quang hiệu quả đến xem chúng nó như là biệt thự, trên thực tế chỉ là vẻ ngoài tương tự biệt thự, chúng nó không phải biệt thự. Loại này gian nhà bao dung và ngàn, có hơn 10 triệu biệt thự, cũng có giá trị 3, 5 vạn phá Úc, chúng nó đều là hai tay phòng, ở nước Mỹ bất động sản giao dịch chủ thể chính là hai tay phòng, tân phòng tân lâu giao dịch ít. Trung tuần tháng 7 cái cuối cùng thứ 6, cũng chính là ngày 20 tháng 7, sáng dạ mọ nỉ cả nhà ở cùng thành thị phát triển cục đem tổ chức một lần bất động sản buổi đấu giá, Lý theo thường lệ sáng sớm chạy tới. Sau đó phát hiện cử hành buổi đấu giá đại sảnh làm việc bên trong vắng ngắt. Lỗ Quan ngáp một cái nói, "Lão bản, ta đã nói với người, cái này không cần thiết xuống đến, đại gia đều rất quen thuộc, không cần sớm điều tra cái gì." Lý Đỗ nói, "Chúng ta đối với bọn họ quen thuộc ạ." Lỗ Quan nú́n nú́n vai nói, người là lão bản, người nói có đạo lý." Chọn khách trọ trong lúc đó xác thực rất quen thuộc, theo mọi người đến, bọn họ lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, đùa giỡn, Lý Đỗ thành trong đó dị loại, hắn đứng ở trong đám người, mọi người đối với hắn làm như không thấy. Chương 1427, khinh bị liên, 1 năm. 1427 khinh bị liên, 1 nam. Nhìn bề ngoài ở hữu hảo giao du, nhưng Lý đâu có thể cảm giác được chọn phòng khách trong lúc đó minh tranh ám đấu. Ha, Calvin, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đi đón nhà thời điểm bị chó cán. Khôi phục không sai. Cũng còn tốt, cái kia chó chết chỉ là cắn được ta thịt. Jason, sự xuất hiện của ngươi đúng là càng làm cho ta kinh ngạc, ngươi tiền không phải đều nện ở phong tình biệt thự trong vườn à? Cái đứa nát nhà bán đi. Không đội vã, nước Mỹ bất động sản chu kỳ là 15 năm, thế nào cũng phải có chút kiên trì đúng không? Lần này nhà không dễ xử lý, các ngươi đều biết chứ. Đám này trong phòng có hơn một nửa trước chủ nhà trọ có vấn đề. Nơi nào đến tin tức? Hoặc kế, ngươi lại bắt đầu khoe khoang ngươi từ internet tìm tới rác rưỡi tin tức. Haha, có điều ta tin từ ngươi, ngày hôm nay ta chính là đến xem nhìn, ta không ra tay. Ngươi không ra tay liền thấy quỷ, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi muốn nhảy vào trường ninh đường số 141 nhìn lớn nhà, kết quả bị người phát hiện báo cảnh sát suýt chút nữa nắm lên đến. Lý đấu nghe bọn họ tán gấu, cảm thấy rất thú vị, hơn nữa từ bên trong nghe được không ít đồ vặt. Nói thí dụ như Hiện tại sản tạo món gì cả bất động sản thị trường cũng không nóng, những người này trong tay hầu như đều đẻ lên vài tòa nhà, bọn họ làm tốt mấy năm sau mới có thể ra tay chuẩn bị. Trên lý thuyết tới nói, ở nước Mỹ nắm giữ bất động sản thời gian càng dài càng chắc chắn kiếm bộn không lỗ, nếu như đầu tư lâu dài, nắm giữ 5 năm có 6 phần 10 tỷ lệ để kiếm được bất động sản giá trị 10%, nắm giữ 10 năm thậm chí khả năng để bất động sản tăng trị gấp đôi. Đương nhiên, chỉ có hoàng kim ốc mới đáng giá độn ở trong tay kiếm bộ tiền, bình thường phong Úc vẫn là qua tay liền bán hết tốt hơn, có thể kiếm lời một điểm là một điểm. Phòng kim ốc chỉ chính là nơi xa được, hoặc khu phòng, tàu điện ngầm phòng chờ chút tốt nhà, chúng nó mới là chọn phòng khách kiếm tiền chủ lực, phổ thông nhà chỉ cần có thể để chọn phòng khách vận chuyển tài chính cùng kiếm lời điểm sinh hoạt phí là được. Đừng xem nơi này chọn phòng khách án mặc tùy tiện, xe tiền nghi, kỳ thực giá trị bản thân đều rất cao, có ít nhất cái mấy triệu, rất nhiều đạt đến hơn 10 triệu. Bọn họ tiền đặt ở trong phòng, mỗi lần ra tay một tòa nhà mới có thể trở về lồng một nhóm tài chính, mà mỗi lần hấp lại tài chính hầu như đều là đại kiếm lợi, rất nhiều nhà có thể kiếm lợi mấy trăm ngàn hơn triệu. Lý Đỗ vẫn đứng ở trong đám người. Thời gian dài tự nhiên có người chú ý tới hắn. Có người trên tới hỏi: "Ha, Hòa kế, người là công nhân viên? Chưa từng thấy người a." Nước Mỹ buôn bán phòng ốc trong quá trình, có thật nhiều phe thứ ba cơ cấu đến hiệp trợ buôn bán phòng ốc tiến trình, trong này có định giá công ty, phòng ốc kiểm tra, công chính công ty, ngân hàng, bất động sản người đại diện, quyền tài sản công ty bảo hiểm vân vân. Những công ty này sẽ an bài công nhân viên tiến vào buổi đấu giá hiện trường, bán đầu giá sau khi kết thúc, nhà muốn sang tên phải cần sự giúp đỡ của bọn họ. Lý Đố lắc lắc đầu nói: "Không, ta và các ngươi mục đích như thế" Ngày hôm nay lại đây đập một tòa nhà. Cái kia người bừng tỉnh giật gù, "Ừ ừ, ngươi vừa ý một chỗ nhà?" Tự trụ Lý Đỗ cười cười nói, đối, nhưng nếu như có thể, ta cũng sẽ đập xuống hẳn nhà." Hai cái chọn phòng khách nghe được lời nói của hắn sau quan sát tỉ mỉ hắn, một người trong đó nói rằng, "Ta thật giống gặp ngươi, ngươi lái một chiếc phe ra gì?" Hai người này chính là trước Lý Đỗ ở biệt thự trong đụng tới chọn phòng khách, lúc đó hắn kéo xuống xe xong hưởng thụ phong hòa ánh mặt trời, song phương đánh qua đối mặt, lẫn nhau có lưu lại ấn tượng. Lý Đỗ chủ động đưa tay ra nói, "Đứng, chúng ta từng thấy, các ngươi khỏe?" Ta là Lý, đến từ bang hạ Dị Dổ Nạ, rất hân hạnh được biết các ngươi." Một người trong đó trung niên người da trắng với hắn năm tay, nói, "Ngươi tốt hoa kế, ta là Marco, đây là ta hỏa kế Lý Chét, tương tự rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Đỗ đánh giá Lý Đỗ nói, "Ngươi trước đây ở bang Ái Dị Dổ Nạ làm chọn phòng khách. Ngươi gọi Lý? Như vậy ta nghĩ ngươi là Hoa Kiểu. Nhưng ta không làm gì nghe nói bang Ái Dị Dổ Nạ có hoa kiểu chọn phòng khách, hay là ngươi kiến thức ngắn?" Marco cười nói. Lý Đỗ vừa muốn mở miệng, có người nhíu mày nói, "Ngươi là bang Ái Dị Nạ Lý?" Ngươi là làm kho cất trữ bán đấu giá kiếm bảo người chứ? Hắn nhìn về phía cái kia người, Hưu Hảo gật đầu nói, đối, ta trước đây làm chính là kho cất trữ bán đấu giá, bây giờ nghĩ lại cướp tiêu bất động sản ngành nghề nhìn một cái." Làm trong đám người duy nhất người xa lạ, chú ý hắn người rất nhiều, nghe đến mấy cái này đối thoại, rất nhanh chọn phòng khách môn thảo luận nổi lên hắn đến. "Ha, chúng ta có thêm một đối thủ cạnh tranh, Hoa Kiều chọn phòng khách, trà trà, hiếm thấy." "Cái gì đối thủ cạnh tranh, ngươi không nghe hắn nói sao, hắn là kiếm bảo người, một thu thập nát, hắn dám đến làm cướp tiêu bất động sản thật là có gan đảm." Mọi người đều cho rằng chúng ta ngành nghề khắp nơi là Hoàng kim, đại gia đều đến sào phòng, tin tưởng không tốn thời gian dài hắn hội lui ra, cái nghề này, ha ha, có thể không dễ giảm bạo. Không tốn thời gian giải. Ngày hôm nay hắn sẽ lui ra, kho cắt chữ bán đấu giá mỗi lần thành giao bao nhiêu tiền? Mấy trăm khối? Mấy ngàn khối? Đến thời điểm chúng ta báo giá hội dọa sợ hắn. Vẫn là câu nói kia, đồng hành là hoàn gia, những này chọn phòng khách trong lúc đó là người quen, vì lẽ đó giao lưu thời điểm chăm sóc lẫn nhau bộ mặt, nói chuyện không dám quá phận quá đáng. Nhưng lý do là nghề này nghiệp người mới. Là cái hoa tiểu mà trước đây làm chính là bọn họ không lọt mắt ngành nghề, như vậy chọn phòng khách môn liền không điều kiện kỵ gì, trực tiếp bắt đầu chê cười. Mặc dù nói 360 hành nghề nào cũng coi chẳng nguyên, có thể được nghiệp kỳ thị từ xưa tới nay chưa bao giờ biến mất quá sự tình, chọn phòng khách không lọt mắt kiếm bảo người, đây là rất rõ ràng sự. Điểm ấy Lý Đô đã sớm biết, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó đối mặt mọi người chào phúng hắn chỉ là mỉm cười đối mặt. Không phải tất cả mọi người đều đang giễu cợt hắn, vẫn là có người biết hắn lợi hại, lúc trước hỏi ra thân phận của hắn chọn phòng khách cẩn thận nhìn hắn nói: Ngài hiện tại đi tới lo Los Angeles, chuẩn bị chuyên môn làm cấp tiêu bất động sản nghề này nghiệp. Lý Đỗ tụy ý nói rằng, ta nghĩ xem trước một chút, kỳ thực kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp cũng không sai, cái nào ngành nghề có thể để ta kiếm lời nhiều tiền hơn, ta liền đi đâu cái ngành nghề. Người đi làm tổng thống đi, làm tổng thống càng kiếm tiền. Một tên chọn phòng khách cười hắc hắc nói, có chọn phòng khách khá là cẩn thận, hỏi, Luở, ngươi thật giống như đối này Hoa Kiểu rất kiêng kỵ, hắn là cái gì lai lịch? Luở chính là biết Lý Đô thân phận tên kia chọn phòng khách, hắn thấp giọng nói rằng, hắn là bang ạ Arizona kiếm bảo vương. Xuất đạo có điều 3, 4 năm, trong lúc hết thệ với hắn làm người thích hợp, đều bị chỉnh đốn rất thảm. Nghe xong lời này, chọn phòng khách hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này rất bá đạo. Hai anh, lưu ở cười lạnh một tiếng, cụ thể không rõ lắm, ta có cái bà con ở phụ ở Ennis làm kiếm bảo người, hắn đối cái này Hoa tiểu tôn sùng đầy đủ. Ngược lại, trước tiên đừng tìm hắn phát sinh xung đột, trước xem tình huống một chút. Nhà ở cùng thành thị phát triển cục quan trước đến, hắn phụ trách buổi đấu giá, mặt khác cũng có chuyên môn mời găng tay trắng đến tiến hành chủ trì, nhìn thấy găng tay trắng ra trận, Trọn phòng khách môn liền chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra bấm hợp tác, vào lúc này tiền điện thoại là không cần tiền, bọn họ duy trì toàn thị đoạn trò chuyện đến thương thảo bán đấu giá công việc. Chương 1428, bắt tù úp, 2 năm. 1428 bắt thủ Úc, 2 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. So với kho cất trữ bán đấu giá, cấp tiêu bất động sản bán đấu giá hiện trường càng muốn tùm la tùm lum, đặc biệt chung điện thoại liên miên không ngừng. Nhà dựa theo cấp bắt đầu bán đấu giá. Đệ nhất tòa là ở vào Tạ nghỉ cả N nội thành một tòa thành thị Úc thành thị Úc lại gọi kháng đấu là một loại do hai hộ trở lên liền với tường phòng Úc cũng có thể gọi là bài phòng Úc loại này gian nhà giá trị so với độc lập Úc muốn thấp nó thổ địa sử dụng diện tích khá là nhỏ nước Mỹ phòng Úc giá trị quyết định bởi với lớp hạng thổ địa cùng kiến trúc kiến trúc theo niên đại cử viễn hội càng ngày càng tiên nghi, mà thổ địa thì lại căn cứ địa khu khai phá cùng hoàn cảnh thay đổi mà tâm trị căn phòng này dựng thành với đầu thế kỷ 20 đã có hơn trăm năm lịch sử như vậy nhà nước Mỹ rất nhiều sửa chữa một hồi liền có thể ở người Phòng linh so với trụ người tuổi tác lớn rất thông thường. Bởi vì phòng linh quá lớn, phòng này giao dịch giá trị liền rất nhỏ, cũng rất nhiều nội thành nhà cũ như thế, nó tích còn rất lớn, bộ 2 có 150 mình. Găng tay trắng dùng chạy gõ go gõ sau cái bản nói rằng, mọi người im lặng yên tục yên tính nghe ta nói buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu rồi, nếu như đại gia cảm thấy hứng thú liền khá cao một điểm sớm một chút báo giá tốt phòng sẽ không chờ người. Quy củ ta lập lại một lần nữa ba lần báo giá, ba lần báo giá quyết định thành giao thành giao ngạch muốn thấp cho các ngươi thẻ ngân hàng hoặc là mang tiền mặt nói chung các ngươi đối tiền của mình phải có số khác loạn ra giá. Tốt rồi, nhà giá khởi đầu là 20.000 đô la Mỹ, ngàn 20 đô la Mỹ, ngàn USD chỉ cần 20.000 USD các người liền có thể bắt trung tâm thành phố một bộ căn phòng lớn cảm thấy hứng thú mời tới trước rất tốt 21.000.000 nguyên lần thứ nhất. Sản nghỉ Monica thuộc về nghỉ phép thành thị, ở California địa vị tương tự cột cửa thị ở bang Arizona, chỗ này tiểu, có thể bởi vì hoàn cảnh cùng khí hậu, vì vậy rất nhiều người có tiền ở đây mua nhà nghỉ phép, giá cả không thấp. 150 bình nhà chỉ cần 20.000 khối giá cả, thấy thế nào làm gì tiền nghi, dù cho nhà có beck 5 lịch sử cái này cũng là rất giá tiền thấp. Đây chính là pháp đập phòng, giá cả thấp, lợi nhuận không gian đại, nhưng không ai biết nhà cụ thể tình huống thế nào, thậm chí không biết nó còn có thể hay không thể trụ, vì lẽ đó đây là một hồi đánh cực. Lý đỗ tham dự vào giá, 25,000 khối. Người bán đầu giá chỉ về hẳn nói, vị tiên sinh này ra 25,000 khối 25,000 khối 25,000 khối khối có không người nào nguyện ý ra càng cao hơn giá tiền 26,000 khối rất tốt vị tiên sinh kia ra 26,000 khối như vậy để chúng ta là gan lại đại điểm. Giá cả không ngừng kéo lên. Toàn này nhà cũ giá sau cùng phòng trừng sẽ ở 5 vạn phụ cận. Như vậy nhà cũ giá thị trường khả năng cũng là hơn 10 vạn USD, chọn phòng khách moon cocan đạm ra giá là bởi vì nó nơi xa được, giao thông tiện lợi, sinh hoạt tiện lợi, giải trí tiện lợi, đến trường cũng tiện lợi. Nhân là tất cả tiện lợi, nhà bản thân tuy rằng bởi dựng thành thời gian lâu dài dẫn đến bán ra giá trị tiểu, có thể nó thuê giá trị đại, tiền thuê báo lại suất cao. Căn cứ Lido chứng kiến tư liệu giới thiệu, nước Mỹ California nhà cho thuê sau mau tiền thuê báo suất bình thường có thể đạt đến 7% đến 9%. Chúng đi nắm giữ thành phẩm cùng quản lý thành phẩm, tỉnh báo lại suất vẫn như cũ có 56, này cùng Trung Quốc không giống, Trung Quốc thuê thị trường tiền thuê báo lại suất khả năng cũng là 23, giá phòng cùng tiền thuê nhà phần trăm không bình thường. Tỷ như sổ phỉ ở Los Angeles thuê biệt thự, diện tích lớn khái là 3000 thứ anh, giá trị khoảng 900.000 đô la Mỹ, năm tiền thuê là 80.000 USD, tiền thuê báo lại suất tiếp cận 8%. Như lý đó dữ liệu như vậy, giá cả từng bước một kéo lên, rất nhanh liền đến năm và thối. Đại gia mục đích đều giống nhau, như vậy nhà cũ mua đến tay thu thập một hồi cho thuê đi. Nếu như nhà bản thân phá hoại không lợi hại, cái kia báo lại suất nhưng là lợi hại, khả năng có thể đạt đến 20%. Cấp tiêu bất động sản bán đấu giá bên trong, giá sau cùng có chú trọng, nó là căn cứ phòng ốc dự đoán giá trị đến quyết định giá cả khu, bình thường nếu như nhà giá trị thấp hơn 10 vạn, mọi người ra giá cao nhất là 5 vạn, ở thăng trước mạo hiểm. Nếu như phòng ốc giá trị thấp hơn 20 vạn, cái kia mọi người ra giá cao nhất là giá trị 6 phần 10, đến 500.000, cao nhất ra giá chính là 7 phần 10, đến 100 vạn giá trị, cao nhất ra giá chính là 8 10 tả hữu. Lên trên nữa sẽ không có quy luật, mọi người có thể bằng kinh nghiệm của chính mình cùng vận may đến báo giá, trăm vạn trở lên nhà khả năng đại kiếm lời khả năng thì lớn, dám ăn như vậy nhà chọn phòng khách đều là tài chính hùng hậu hạng người. Đến 5 vạn khối thời điểm, mọi người báo giá nhiệt tình cấp tốc hạ thấp. Bên cạnh có người mưu hại lên, 5 vạn khối, 5 vạn khối, 5 tiền thuê đại khái là 7000 đến 8000 khối, báo lại suất là 15%. Nhưng muốn bù giao bất động sản thuế 2000 khối, khảo địa định viện giữ gìn phí có ít nhất 500 khối, phòng ốc bảo hiểm cùng duy tu quý thu về đến 1000 khối, không chi thành phẩm hơn 1000 khối, có thể 51,000 khối 55,000 khối Một chọn phòng khách đi theo Người bán đầu giá chỉ vào hắn nói rằng 55,000 khối 55,000 khối 55,000 khối còn có người ra càng cao hơn giá tiền ả Còn có người nguyện ý ra càng giá cao tiền ả Tỷ như 56,000 khối có ả lý đỗ sờ sờ cầm nói 6 vật hối Nghe được cái này báo giá Một ít chọn phòng khách nhất thời rêu ngầng đầu lên Chết thiệt, giá cả có chút bạo hiểm Như vậy phá nhà nhiều lắm dùng 5 vật khối Cao đến đâu chính là người ngốc nhiều tiền Hắn là nơi nào nhô ra? Lúc nào sạn tạ Moni cả còn có như vậy hoa kiểu. Kiếm bảo người, trước đây hôn bang Arizona. Ha, ra tay có thể khá hào phóng, hóa ra là cái này bi. Vậy hãy để cho hắn đem đi đi. Phòng này giá trị thị trường là 10 vạn, ngoài bài 90.000 khối có thể rất mau ra tay, chọn phòng khách muôn không dám ra giá quá nhiều, là bởi vì bọn họ không biết nhà thủy điện đường cùng trang hoàng. Lý Đỗ không có cái này lo lắng, hắn thời gian sử dụng không phi trùng xem qua, phòng này bảo vệ cũng không tệ lắm, hết thảy đường bộ cùng đường nối đều có thể dùng. Cái giá này mua kiếm bọn không lỗ. Người bán đầu giá chỉ vào hắn bắt đầu định giá, 6 vạn khối lần thứ nhất, 6 vạn khối lần thứ nhất có hay không ra giá tốt, 6 vạn khối lần thứ hai, lần thứ hai a như vậy không ai hòa kế, 6 vạn khối thành giao. Lý Đỗ mỉm cười gật gù, dơ lên trong tay tên cửa hiệu cho phụ trách bởi đấu giá quan chức nhìn một chút, mà sau thủ tục chính là bất động sản giao hàng, có người đại lý sẽ đến giúp hắn. Thứ hai nhà chụp ảnh, đây là một chỗ nội thành độc lập, phòng linh rất tân, chỉ có 10 năm, thuộc về thứ tân phòng, phòng ốc như vậy giá cả tương đối cao. 140 bình nhà giá thị trường ở khoảng 300.000 đô la Mỹ. Lý Đố không có dính líu cái phòng này, nó bên trong có người ở, là một gia có chứa hài tử người Mexico, muốn tử trong tay bọn họ đoạt lại nhà sẽ rất phí công. Những người khác cũng biết tin tức này, bọn họ sớm tìm hiểu nhà tình huống, cuối cùng thành giao giá phòng là 12 vạn USD, nếu như có thể thuận lợi đánh đuổi bên trong người, phòng này lợi nhuận không gian rất lớn, nhưng này rất khó. Lý Đố nhìn một chút bắt phòng này chọn phòng khách, hắn phòng trừng phòng này muốn tạp ở trong tay, cái kia người Mexico là luật sư, dám tiếp tục ở lại trong phòng tất nhiên có dựa dẫm chương 1429, tăng giá, 3 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Tham gia cuộc bán đấu giá này trước, Lý Đô vốn là chỉ muốn bắt hai tòa nhà, một tòa độc lập, một tòa trang viên, người trước bên trong có chút hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, người sau là hắn vừa ý phòng ốc. Nhưng buổi đấu giá sau khi bắt đầu hắn phát hiện, thời không phi trùng tồn tại quá mạnh mẽ, ở cấp tiêu bất động sản chuyện làm ăn bên trong nó có thể khống chế toàn cục. Chọn phòng khách muôn không dám tùy ý ra giá, đơn giản là lo lắng nhà có vấn đề ra mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn liền đổ xuống sông xuống biển, như vậy tổn thất không thể chịu được. Lý Đỗ không có cái này lo lắng, hắn làm việc cẩn thận, đem nhà hết thảy đều kiểm tra rõ rõ ràng ràng, nhà nơi nào có vấn đề khả năng hắn so với phòng chủ còn muốn rõ ràng, như vậy nhà giá trị là bao nhiêu, hắn có thể đưa ra tối tinh chuẩn báo giá. Kho cất trữ bán đấu giá cũng là như vậy, nhưng là kho cất chữ buổi đấu giá trên, rất nhiều kho khố đổ vật bên trong giá trị không cao, hắn không cần thiết đi dàn vạt, dù sao thu thập nhà kho cũng thật phức tạp. Nhà không giống nhau. Mỗi một tòa nhà đều có chậm thì mấy vạn nhiều thì mấy trăm ngàn lợi nhuận không gian, nếu như hắn ra giá thỏa đáng, qua tay một bán chính là lợi nhuận, có thể có thể tham gia một cuộc bán đấu giá có thể có hơn triệu USD tiền lời. Này có thể cùng kho cất chữ buổi đấu giá không giống nhau, như vậy tiền lời tình huống, bất kỳ một tòa nhà đều đáng giá hắn ra tay, dù sao lợi nhuận không gian quá đại. Đệ nhị nhà hắn từ bỏ, đệ tam nhà, đệ tứ nhà, đệ ngũ nhà hắn liên tục bắt, tổng cộng tiêu tốn 55 vạn. Nói cách khác, trước năm cái nhà, hắn bắt bốn cái. Lần này chọn phòng khách môn vẻ mặt liền không dễ nhìn. Lại như một cái cá nhau tiến vào cá mọi quần, đây là tới tạm bãi đi thứ sáu nhà là diện tích có 200 mét vuông độc lập ốc cũng chính là tục xương học phòng ốc như vậy có trước sân sau phòng dưới đất cùng Gaza ở nước Mỹ mua độc lập ốc ngoại trừ có thể được phòng ốc có có thể được thổ địa là nước Mỹ phòng thị chủ thể Toàn này phòng ốc vị trí giống như vậy ở vào sạn Tạmọ nghỉ cả nội thành biên giới giao thông sinh hoạt cùng đến trường cũng không quá tiện lợi đương nhiên nước Mỹ cùng Trung Quốc không giống nhau nghiêm chỉnh mà nói đối với một cái nào đó thành thị mà nói nơi này không có tuyệt đối thành thị cùng nông thôn khác nhau Ở Trung Quốc, mọi người sinh hoạt trong hoàn cảnh thành thị cùng nông thôn tuyệt nhiên không giống, thành thị là một tài nguyên tập trung địa phương, hết thể cơ cấu đều ở trong đó, mua sắm, ăn cơm, công tác, giải trí, xem bệnh, đến trường, tài nguyên đều là thành thị càng nhiều càng tốt hơn. Nước Mỹ không giống, mặc kệ ở Los Angeles vẫn tính là xa án tại Monica, nơi này nói trung tâm thành phố đều là một khá là nhỏ, nhân khẩu đối lập tập trung địa phương, mỗi cái thành thị đều có vệ tinh như thế phức bắn ra nơi ở. Mỗi cái nơi ở đều có tự thành hệ thống một bộ sinh hoạt hệ thống, cửa hàng, phòng ăn, bệnh viện, trường học chờ chút đồng bộ đồng dạng đầy đủ hết. Vì lẽ đó xem giới thiệu, nước Mỹ đều là người nghèo ở tại trung tâm thành phố, bọn họ không hưởng thụ được tao nhã hoàn cảnh, không hưởng thụ được tư nhân không gian, người có tiền đều trụ ngoại thành hoặc là nông thôn. Nhưng điểm ấy cũng không phải tuyệt đối, cũng không phải là trung tâm thành phố liền so với ngoại thành cùng nông thôn càng tốt hơn, chỉ có thể nói giữa bọn họ mỗi người có lợi và hại. Ở lại tôi nói, đối với gia đình mà nói trung tâm thành phố cũng không phải lựa chọn tốt, rất nhiều xóm nghèo đều ở trung tâm thành phố, một ít buôn ma túy, cướp đoạt, đấu súng cùng bạo lực sự kiện liên phát sinh ở trung tâm thành phố. Tham đập thứ 6 tòa độc lập ốc vị trí giống như vậy, tạp chí hoàn cảnh nhưng không sai, vì lẽ đó giá trị cũng không sai, giá khởi đầu chính là 20 vạn USD, ly đỗ phòng trừng giá trị thị trường có thể có 500 ngàn đến 60 vạn. Hắn đối phòng này tràn ngập hứng thú, phía trước liên tục bắt phòng ốc để hắn tâm tình trở nên hơi củ nhiệt, vì lẽ đó lần đấu giá này vừa mở ra, hắn liền trực tiếp để giới 30 vạn. Một lần tăng giá 10 vạn USD, đây chính là đủ tàn nhẫn, không ít người ánh mắt trực tiếp trực. Người bán đầu giá đại hỷ, chỉ vào hắn hô Được rồi, ta không có nghe lầm đúng không? Hỏa kế người ra 30 vạn, 30 vạn từ 20 vạn trực tiếp tăng lên tới 30 vạn như vậy, xem ra người đối với nó chẳng ngập tự tin có người hay không ốm ấp đồng dạng tự tin 31 vạn thế nào. Chọn phòng khách muôn có tiền, tuy nhiên không thể như thế dùng tiền. Bọn họ tiền đại thể khóa chặt ở bất động sản chúng rồi, tiền trên người không nhiều, vốn lưu động khả năng liền bách 800 ngàn thậm chí càng ít, mà bọn họ tiền chủ yếu là hướng về ngân hàng cho vay đoạt được. Dưới tình huống này, bọn họ cũng đến ngắt lấy túi tiền sinh sống, một khi tài chính lưu chuyển xảy ra vấn đề, bọn họ phải sớm ra tay phòng ngừa. Mà nhà là đại kiện, vật này muốn vội vã bán chỉ có thể xuống giá. Đối chọn phòng khách môn tới nói, xuống giá bán nhà chính là thường tiền. Lý đố một lần để giới 10 vạn, chẳng khác gì là để rất nhiều người trực tiếp nhiều lắm hoa trên người có thể dùng tài chính 1 phần 10 thậm chí 1 phần 5, này rất khó tiếp thu. Đối này độc lập ốc cảm thấy hưng thú người không ít, 30 vạn giá cả còn ở tại bọn hắn tiếp thu trong phạm vi, liền cắn răng tranh giá, 31 vạn. 315,000 khối. Phút, 32 vạn. Giá cả đến nơi này, Lý đố lần thứ 2 nhận đi tới, 35 vạn ép cờ, cờ chết tiệt, chó chết tiếng mắng nhất thời nổi lên bốn phía trước nhận ra lý Lido thân phận lù ở cười lạnh nói rằng, các ngươi không phải xem thường nhân ra à không phải cười nạo nhân ra kiếm rách nát à tốt rồi, hiện tại trận mắt lên nhìn rõ ràng, nhìn ai là kiếm rách nát chọn phòng khách muôn đem lý Lido coi là động chính mình format tiểu đầu, bọn họ bắt đầu có cùng chung mối thủ ý nghĩ, toàn bộ đem lý Lido cho rằng mục tiêu 355.000 khối 36 vạn lý Lido tăng giá 37 vạn có người cùng giới 40 vạn Lý đố rừng như không ngỡ đầu. Nhà giá cả đến 40 vạn, vậy thì thật là cực hạn tiếp tục tăng giá chính là mạo hiểm, hơn nữa là rất lớn mạo hiểm, chọn phòng khách môn bỏ mặt, nhưng không được không rời khỏi tranh giá. 40 vạn 40 vạn 40 vạn này hỏa kế hô lên 40 vạn giá cả này, nhưng là hôm nay tiêu vương có người nguyện ý ra càng giá cao tiền à 41 vạn nếu như không có vậy thì là 40 vạn lần thứ nhất 40 vạn lần thứ nhất. Chọn phòng khách không dám tái suất càng giá cao tiền, 40 vạn, lý đố lần thứ 2 nắm tòa tiếp theo nhà. mà sau liên tiếp buổi đấu giá tiếp tục bu Hắn chọn phòng khách bắt đầu xuống tay áp độc, 6 vị trí đầu cái nhà Lý Đô bắt 5 cái, mặt sau bốn cái nhà hắn chỉ lấy rơi xuống một. Cuối cùng, màn kịch quan trọng bắt đầu, chân chính Tiêu Vương lộ diện, bãi biển Trang Viên lộ diện. Phòng này giá khởi đầu chính là 2 triệu USD, so với Trang Viên bản thân rất giá tiền thấp. Lý Đô lần thứ 2 cho chọn phòng khách môn lên một đường sinh động cường hào khóa, hắn lại là cái thứ nhất báo giá, 3 triệu. Lần này chọn phòng khách môn liền mắng tâm tư đều không có, dồn dập dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng Trang Viên bản thân tổn tại lợi nhuận to lớn không gian, Có thể một lần để giới trăm vạn ở cấp tiêu bất động sản trong ngành sản xuất vẫn như cũng là địa chấn tính cử động. 310 vạn, 320 vạn, 330 vạn. Cá sấu lớn môn ra tay, có thể tham dự này tòa trang viên buôn bán đều là ngàn vạn phú hào cấp bậc, ra tay xa hoa, khí chàng mạnh mẽ. Chưa 1430, khoai lang bằng tay, 45. 1430 khoai lang bằng tay, 4 năm. Giá cả kéo lên, Lý Đỗ lần thứ 2 ra tay, khi hắn giơ tay lên thời điểm, chọn phòng khách môn liền dồn dập nhìn về phía hắn, đều linh cảm đến hắn có động tác lớn. Lý Đỗ không để bọn họ thất vọng, trực tiếp nói, "400 vạn." Đối trang viên có hứng thú chọn phòng khách cá sấu lớn môn sắc mặt lập tức đen kịt hạ xuống. Đối lập trang viên giá trị, Lý Đỗ cảm thấy 400 vạn nhất điểm không coi là nhiều, 5 triệu cũng không coi là nhiều, trang viên này ngân hàng định giá có thể đạt đến ngàn vạn, là sạn tạm ở nỉ cả quý nhất mấy tòa nhà một trong. Căn cứ cấp tiêu bất động sản lợi nhuận quy luật, càng là giá trị cao nhà càng đáng giá mạo hiểm. Pháp đập phòng nguy hiểm đơn giản là nhà đường bộ đường ống bị hao tổn hoặc là trước phòng chủ lại ở bên trong không chịu nhượng lại nhà, đối với cao giá trị phòng ốc mà nói, Những này nguy hiểm dễ giải quyết Phong ốc giá trị càng lớn nó đường bộ đường ống giá trị tỷ trọng càng nhỏ tỷ như cho một tòa 10 vạn đồng độc lập ốc lại đi đường bộ đường ống khả năng phải hao phí hơn và khối tỷ trọng là 1/10 cho một tòa trăm vạn biệt thự lại đi đường ống đường bộ tiêu tốn khả năng chính là 2, 3 vạn tỷ trọng là 23 cho tới trước phòng chủ vu vạ nhà điểm ấy nguy hiểm càng tốt hơn lặn tránh trong phòng có người hay không chỉ cần chờ ở cửa quan sát 2 ngày liền có thể xác định tương ngày tòa trang viênô quan cùng lýỗ trước niên thứ qua giá sau cùng của nó khả năng ở 8 triệu tài hữu Qua tay trang hoàng một hồi treo ra đi bán ra, trang viên này chí ít có thể bán 9 triệu, 1 triệu lợi nhuận không gian cũng không nhỏ. Thế nhưng, chuyện kỳ quái phát sinh, Lý Đô báo giá đến 400 vạn thì có cá sấu lớn lắc đầu lui ra cạnh tranh. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi, những người này lẽ nào cho rằng 400 vạn bên trong có thể nắm tòa tiếp theo hơn 2 vạn bình đại trang viên. Làm sao có khả năng? Có người lui ra, có người ở kiên trì, giá cả từ từ kéo lên. Lý Đô chẳng muốn ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp đem giá cả thét lên 5 triệu. Đối lập trang viên giá trị Giá tiền này một điểm không mắc, chí ít còn có 2 triệu USD không gian đầy đủ bọn họ đi cạnh tranh, Lý Đố trước suýt chút nữa đã nghĩ trực tiếp gọi 7 triệu tới. Có thể càng chuyện kỳ quái phát sinh, giá cả đến 5 triệu, chọn phòng khách môn dồn dập lui ra. Bọn họ đều đang quan sát Lý Đỗ, trên mặt treo lên gần như vẻ mặt trao phúng, bọn họ bày ra xem trò vui tư thế, hoặc là hai tay ôm ở trước ngực, hoặc là cởi gàn, tựa hồ hoa 5 triệu mua như thế một tòa nhà là làm ăn lỗ vốn. Lý Đố không hiểu ra sao, hắn chú ý tới hiện trường quỷ dị, có thể không hiểu chuyện gì thế này người bán đầu giá là duy nhất còn duy trì người bình thường, hắn ở hét to, 5 triệu, 5 triệu, 5 triệu, a ta bọn tiểu nhị đây mới thực sự là tiêu vương nhưng nó tuyệt đối vật có giá trị, vì lẽ đó có người hay không ra càng cao hơn giá tiền 510 vạn, 510 vạn có hay không? Được rồi, xem ra này, giá tiền đã đến phòng ốc, giá trị quách trị như vậy 5 triệu lần thứ nhất, lần thứ nhất, lần thứ nhất có không người nào nguyện ý nhúng tay không có ạ như vậy, 5 triệu lần thứ hai, 5 triệu lần thứ hai rất tốt, 5 triệu. Thành giao. Lật pha, lật phất tiếng vô tay hưởng lên, nương theo tiếng vỗ tay còn có cờ vang, không ít người dùng ánh mắt hài hước đánh giá lý đô. Vậy mà tá ngượi. Lỗ Quan tập hợp tới thấp giọng nói, "Lão bản, tình huống không đúng a." Lý Đỗ liếc mắt nói, "Ta lại không ngủ, ta đương nhiên biết tình huống không đúng, hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì." Trang viên thành giao sau khi, lần đấu giá này hội liền kết thúc, bất động sản người đại diện môn ra trận, bọn họ trung quanh nhét danh thiếp chào hàng nghiệp vụ, tìm kiếm người đại lý. Lỗ Quan còn chưa có bắt đầu hỏi thăm xảy ra chuyện gì, có người đi lên, là trước cùng Lý Đỗ chào hỏi Marco, hắn nói rằng, "Hoà kế, ngươi lần thứ nhất tham gia cướp tiêu bất động sản buổi đấu giá." Lý Đỗ đầu, "Đúng, xin mời chỉ giáo nhiều hơn." Mắt cô cười cợt, nói: "Ta xem ngươi toàn bộ hành trình không có mở quá điện thoại di động, ngươi không có hợp tác, hoặc là ngươi hợp tác không có đi nhà hiện trường." Lý Đỗ nói, nhất định phải thế ư? Mắt cô gật đầu nói, rất tất yếu, rất nhanh ngươi liền biết rồi, này đương nhiên là có cần phải. Hắn chưa có nói ra cụ thể xảy ra chuyện gì, lại đây ba phải cái nào cũng được lưu lại mấy câu nói liền rời khỏi. Mặt sau lại có chọn phòng khách đi tới, cười nói: "Thật có tiền nha hòa kế, có điều tiền càng nhiều ngươi lần này tổn thất lại càng lớn, nhiều tiền người nốc, thật đáng tiếc." Chúc ngươi khóc hải lòng điểm, ha ha. 400 vạn à, nếu như ngươi tiền này là đến từ ngân hàng cho vay, vậy ngươi chuẩn bị chạy trốn hoặc là nhảy lầu đi. Nhà có vấn đề, đây là hiển nhiên, có thể Lý Đỗ không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Cũng rất hiển nhiên chính là, những này chọn phòng khách chưa nói cho hắn biết đáp án ý tứ, bọn họ chính là đến chào phụng hắn, ở trong mắt bọn họ, Lý Đố là kẻ địch. Lý Đỗ tìm một tư lịch rất giả, chào giá cao nhất bất động sản người đại diện, người này tên là Sơn Nhi Đợi Tilaf, là cái xem ra rất chân thật người da đen. Mua nhà quy trình phức tạp, cần công việc thủ cũng phức tạp. Những việc này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp càng thích hợp, mặc dù sẽ hoa một ít tiền, nhưng hội tỉnh rất nhiều chuyện. Lý Đỗ thuê Sunnyder, sau đó hỏi hắn bãi cắt trang viên tình huống. Sunnyder nghe xong hắn giới thiệu sau cũng là một mặt mở miệng, nói: "Trang viên này thủ tục không thành vấn đề, ta sớm xem qua, hiện ở chỗ đó có vấn đề, xin lỗi hòa kế, ta thật sự không rõ ràng." Không lâu sau đó, lỗ quan tìm đến, hắn vẽ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Lão bản, ta biết xảy ra chuyện gì, chúng ta gây phiền toái." Lý Đỗ nói, nói: "Bãi biển trang viên tên gọi ánh mặt trời hiệp sĩ." Nó còn có một cái tên, gọi Hắc Cá Mắc Ôn, nguyên nhân chính là nó hiện nhậm chủ nhân là sạn tạ mọn nhị cả rất nổi tiếng một tên hắc bang lão đại. Tên này hắc bang lão đại bị liên bang cảnh sát vô vào ngục giam, bởi vì hắn quanh năm không giao nộp bất động sản thuế, vật nghiệp phí, cũng bởi vì hắn vô lực giao nộp nhân phạm tội dẫn đến chính phủ phát tiền, vì lẽ đó ánh mặt trời hiệp sĩ bị chính phủ tịch thu. Nhưng tên khốn kia tuy rằng bị đưa vào ngục giam, nhưng hắn còn có rất nhiều thủ hạ ở bên ngoài, liền đang đấu giá hội lúc mới bắt đầu, hắn một ít thủ hạ đi tới trang viên, cảnh cáo trợ ở nơi đó chọn phong khách. Ai mua phòng này bọn họ liền muốn đánh chết hay. Nói cách khác, phòng này là phi pháp. Lý Đỗ như mày. Lô Quan bất đắc dĩ gật đầu, đối. Chẳng trách những này chọn phòng khách đều nói với hắn để hắn bán đấu giá thời điểm lưu lại hợp tác chờ ở nhà chu vi, hóa ra là bán đấu giá thời điểm." Nguyên phòng chủ người xuất hiện đồng phát ra cảnh cáo. Lý Đỗ phòng chương mình bị tính toán, chọn phòng khách môn khả năng liền 2 triệu cũng không tính ra, bọn họ không muốn trêu trọc bản địa Bang phái, trước tranh giá là vì để cho hắn bỏ tiền nhiều. Đến 400 vạn bọn họ không có tái suất giới là sợ giá cả tiếp tục kéo lên chính mình từ bỏ tranh giá, như vậy nhà liền tạp ở trong tay bọn họ, dù sao bọn họ không rõ ràng lý do đối ánh mặt trời hiệp sĩ định giá. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đánh giá, cũng khả năng là chọn phòng khách cá xấu lớn muốn cho rằng đến 400 vạn như vậy giá cả, liền không đáng nắm tỏa tiếp theo có người uy hiếp nhà, nếu như giá cả thấp điểm còn có mạo hiểm giá trị. Nói chung có thể xác định chính là, phòng này là cái khoai lang bằng tay, chọn phòng khách muốn cho rằng lý đối hội tạp ở trong tay. Trước 1431 pho tượng, 5 năm. 1431 pho tượng, nam Nam. Lỗ Quan tìm hiểu tin tức rất ở hành, rất nhanh hắn liền đem ánh mặt trời hiệp sĩ trang viên tình huống làm rõ. Trang viên chủ nhân đời trước gọi Hắc cá xấu cờ, còn có cái bí danh gọi Đại Ma Vương, khống chế sản tạ mọ nỉ cả bang phái lớn nhất tích huyết. Đầu năm nay thời điểm, cảnh sát tập kích tích huyết tòa nhà văn phòng, từ bên trong tìm ra độc phẩm, quân hỏa cùng rất nhiều buôn lậu hàng, mà khác còn tra được lượng lớn bọn họ trốn thuế lậu thuế chứng minh, sau đó đem bang phái lao đại Hắc cá xấu cờ đưa vào ngục giam. Hắc cá xấu cờ kỳ thực còn liên quan đến có án mạng, chỉ là hắn làm việc cẩn thận cảnh sát không bắt được hắn được điểm, để hắn tránh được một kiếp. Ở sạn tạm Mọ Ni ca, rất nhiều người kiêng kỵ cái tên này, chọn phòng khách môn chỉ là phổ thông người làm ăn, bọn họ lại không dám trêu chọc Hắc Cá xấu cờ cùng tích huyết bá phái, vì lẽ đó ở nhận được cảnh cáo sau, bọn họ liền từ bỏ đối trang viên Dạ Tâm. Buổi đấu giá thời điểm, Lý Đỗ không có ở trang viên Chu Vi lưu lại người, sẽ không có đúng lúc nhận được tin tức. Có điều nhận được tin tức sau hắn cũng không phải sợ sệt, khởi đầu hắn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì không biết vì vậy hội mê man, hiện tại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, hắn liền cảm thấy không đáng sợ. Lý Đỗ không sợ cái gọi là băng phái, hắn những năm này không biết cùng bao nhiêu hắc bang trải qua, thậm chí còn cùng quân phiệt trải qua, đối phương không có gì đáng sợ, bọn họ có thể hù dọa dân chúng mà thôi. Sunny đỡ giúp hắn xử lý bất động sản thủ tục, pháp lập phòng không thể tiến hành ngân hàng cho vay, phải toàn còn mua, cái này cũng là nó giá cả thấp một trong những nguyên nhân. Lý Đỗ trong tay tài chính đầy đủ, hiện tại hắn tài khoản tài chính quanh năm duy trì ở mức trở lên, đặc biệt theo kim cương sản xuất, tài khoản tài chính tăng tốc càng nhanh hơn. Hắn chỗ tiêu tiền chủ yếu hai điểm, một là Darkgun, hai là đầu tư rẻ nhìn mà hắn kiếm tiền địa phương liền hơn nhiều, Lý Tất lĩnh dịch giờ sản xuất hắc opal, Alan đã quảng trường sản xuất kim cương, kho cất chứa bán đấu giá, mạo hiểm được ngà voi cùng kỳ nha, còn có lần này tìm tới hoàng kim bảo tàng, cùng tạ vị dị bộ lạc đạt được hợp tác, đều có tiền kiếm lời. Phát lập phòng thủ tục công việc tốc độ nhanh, chính phủ ở phương diện này có đặc biệt ưu đãi, phòng trưng là vì vội vàng đem phòng ốc chuyển hóa thành tới tay tiền tài, bởi vậy giao tiền sau rất nhanh, Lý Đố liền bắt được một đống bất động sản chứng. Sơn Nghị đề kiến nghị hắn đừng vội bán ra nhà, mà là trước tiên đơn giản trang trí, sau đó thuê đi ra ngoài một năm năm tái xuất độ Những này pháp đập phòng trang hoàng đều tương đối kém, phòng chủ trước khi rời đi vì cho hả giận, cho dù không đi phá hỏng đường ống đường bộ, cũng sẽ đem trang trí đánh tạm một trận. Bởi vậy, nếu như trực tiếp qua tay bán rất khó bán ra cao giới, tốt nhất trước tiên tiến hành sửa chữa, trang trí sau cho thuê một quãng thời gian, sau đó sẽ bán, lúc này trang trí đầy đủ tân rồi lại có sử dụng dấu vết, ở thị trường được hoan nghênh nhất. Những việc này Lý Đô giao cho Snyder, hắn giúp mình công việc thủ tục trong quá trình rất thuận lợi, là cái có kinh nghiệm, có người mạch người trong nghề, Lý Đỗ ý thuê hắn đến bang tự mình xử lý tới tay phong ốc. Trang viên liền không bán. Hắn mở ra cửa lớn, mang theo một đám thủ hạ chuẩn bị vào ở đi. Lý Đỗ thuê ra chính công ty thu thập nhà, mặt cỏ cần tu bổ, rừng cây nhỏ cần thu dọn, quả nho nhỏ viên cùng tiểu nông trường đều cần thu thập. Đây là một không nhỏ lượng công việc, chỉ là thu thập toàn bộ trang viên chính là 12,000 khối, số tiền kia có thể mua một suýt chút nữa pháp đập phòng. Thu thập quá trình cần một tuần thời gian, khoảng thời gian này Lý Đỗ đi xử lý một thứ. Bán đầu ra trước, Lý Đỗ ngoại trừ đối trang viên cảm thấy hứng thú, còn đối một tòa độc lập ốc cảm thấy hứng thú hoặc là nói Anh đối độc lập ốc phòng dưới đất bên trong một thứ cảm thấy hứng thú. Vật này là cái pho tượng, hai cái người tổ hợp pho tượng, cụ thể là một tòa đá cẩm thạch sân nhà, một đá cẩm thạch bóng rổ giá còn có hai cái phân biệt người mặc số 34 cùng số 8 bóng rổ vận động viên. Pho tượng hầu như là so sánh một tỷ lệ, hai cái pho tượng cái đầu rất lớn, quen thuộc bóng rổ người đều biết, này điều khác chính là mỹ bóng rổ bên trong hai đại siêu sao bóng đá, Sago này cùng cổ bệ bợ gì ăn. Los Angeles lắm giữ mỹ bóng rổ bên trong một nhánh siêu cấp đội bóng, cái kia chính là Los Angeles hổ người đội. Họ này cùng cô bệ đã từng là này chi đội bóng vương bài tổ hợp, hai người liên thủ đã từng vì là hầu người đội bắt liên tục ba tòa tổng quán quân. Nhưng hai người này đều là lòng cao hơn trời siêu cấp siêu sao, cuối cùng bởi vì đội bóng lao bản thủ đoạn nhỏ thêm vào hai người tính cách, bọn họ cuối cùng mỗi người đi một ngả, tổ hợp phá nát. Trước lý đấu kiểm tra này độc lập ốp thời điểm từ hỗn loạn phòng dưới đất bên trong phát hiện pho tượng kia, điều khác giả tuyệt đối là cái đại sư cấp nhân vật, bộ này đã cẩm thạch pho tượng chế tác cực kỳ chân thực, giá trị rất cao, so với tương ứng nhà còn muốn đăng giá. Điều khác giả cũng không phải là muốn dùng nó đến kiếm tiền bằng không cũng sẽ không ở điều khác sau khi kết thúc không có bán ra mà là đưa nó đóng kín ở phòng dưới đất đều là đá cẩm thạch tính chất sân bóng trên sàn nhà khác một chút tự ghi lại pho tượng này lý do cùng sau đó lạnh nhạt nó nguyên nhân điều khác giả là bóng rổ vận động của nhiệt kẻ đam mê làm lo sangơ lết người hàng trung tâm đội bóng tự nhiên chính là loangơ lết hồ người đội yêu nhất cầu thủ tự nhiên là hồ người đội vương bài tổ hợp cổ bệ cùngợ ở hồ người đội đoạt được ỏa thứ ba quán quân sau khi điều khác giả có cho tổ hợp chế tác pho tưởng ý nghĩ Muốn ăn mừng đội bóng sáng tạo một vương triều. Kết quả ngăn ngắn một năm sau khi pho tượng kia không có chế tác xong, cổ vệ cùng On nổi dịu nháo phiền, người sau bị đưa đi hắn đội bóng, Lotanger Liết hổ người đội rơi vào tung lũng. Làm đội bóng trung thành người ủng hộ, thợ điều khắc phi thường khổ sở, nhưng hắn nhịn đau khổ đem pho tượng điêu khắc hoàn thành, đồng thời hy vọng sẽ có một ngày hắn yêu nhất hai vị cầu thủ nổi tiếng có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, trọng tấn liên thủ. Hắn ở đa cầm thạch trên sàn nhà lại, hy vọng cùng một ngày kia đến, hắn đem pho tượng đưa cho hầu người đội, thành tựu một đoạn giai thoại. Nhưng sau đó không biết vì sao Đao điều khắc không có lại trở về, pho tượng liền vẫn ở lại tối tăm không mặt trời phòng dưới đất, Mại Đến tận bị Lý Đỗ phát hiện. Lý Đỗ suy đoán thợ điều khắc là quá mức thương tâm, bởi vì Mại Đến tận hiện tại Ho Nội Hựu đã xuất ngũ, hắn cùng Cố Bệ cũng không thể lần thứ hai liên thủ. Mặt khác Cố Bệ ở năm nay hơn nửa năm đánh với Kim Châu đội gỗ gì IoT thi đấu bên trong gần nhượng chân xé rách, đây là một loại rất nghiêm trọng thương bệnh, ngoại giới suy đoán hắn khả năng cũng sẽ xuất ngũ. Lý Đỗ lúc đó ở hắn bị thương thời điểm cũng gọi điện thoại an ủi qua hắn, nhưng gỗ Bệ quật cường lại cố chấp, căn bản không cần những thứ đồ này. Cho nên đối với cổ bệ trên thực tế tình huống thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Được pho tượng, hắn cảm thấy có thể đưa cho cổ bệ hoặc là O nội hữu, hai người năm đó đã từng náo động đến không thể tách rời ra, có thể theo họ nội hữu xuân ngũ, song phương quan hệ lại bắt đầu hướng về lạc quan phương hướng phát triển. Đem pho tượng từ phòng dưới đất lấy ra không phải chuyện đơn giản, Lý Đỗ thuê một đài máy câu cá, mới đưa bốn dạng pho tượng lấy đi ra. Tổ bậc lại, pho tượng toàn cảnh là đá cẩm thạch trên sàn nhà đứng sừng sững một tòa bóng rậu giá, cổ bệ nghiêng người đột phá, O một tay lên cao, làm dáng lên. Bước kế tiếp tựa hồ chính là một chuyến bóng, một tiếp cầu đến bạo trụ. Fo tượng rất cao lớn, cổ bệ cùng O nội dịu đều là toàn tỷ lệ điêu khắc thành, 1 m 98 1,2 thước mốt 6, cực kỳ quý giá. Chương 1432, O nội dịu, 1 năm. 1432 O nội dịu, 1 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại lý đố kế hoạch bên trong fo tượng có hai loại phương thức xử lý, một loại là đưa cho bợ dị án, một loại khác thì là đưa cho O nội dịu. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn bán ra, fo tượng kia giá trị phi phàm. Bằng vài mấy chục vạn USD không có vấn đề. Nhưng chút tiền lẻ này với hắn mà nói vô dụng, còn không bằng dùng cái này đến cùng đối phương kết một thiện duyên, nhân mạch so tiểu tiền cần phải trọng yếu nhiều. Tỷ như hắn cùng Bở Dĩ án kết giao tương đương bằng Haji và Stern mang đến một cái trọng lượng cấp hộ khách, hai năm này Bở Dĩ án tiêu phí xa xỉ phẩm không dưới 200 vạn USD, ngoài ra hắn còn mang đến hộ khách, những này ẩn hình giá trị lớn hơn. Hắn phân tích một chút tình thế, Bở Dĩ án cái này nhân tính tình kiệt ngạo mà cao ngạo, hắn sẽ không chủ động túi đầu trước có ơn nể cái này nhân tính cách sáng sủa hơn, dẫu có giải trí tính Tại hai người bọn họ hòa hoãn quan hệ quá trình bên trong, hắn một mực ở vào vị trí chủ đạo. Dạng này Lý Đỗ cân nhắc về sau, quyết định đem pho tượng giao cho Hoa Nội Hựu, vừa vặn có thể dùng cái này mở ra hắn cùng Hoa Nội Hựu giao tình. Nghĩ đến liền làm, vừa vặn hiện tại Hoa Nội Hựu cũng đợi tại Los Angeles, hắn xuất ngũ sau lựa chọn cùng tờ N tờ đại truyền hình ký một phần nhiều năm hiệp ước, cùng trước NBA ngôi sao cầu thủ chất lơ bạ cố ý, Kenny Smith tất cả cùng đồng thời chủ trì một ngăn gọi là NBA nội tỉnh chuyên mục. Lý cho gọi điện thoại, đem pho tượng chụp hình cho nhìn, thông qua hắn đến giới thiệu nhận biết Nội Hựu. James cùng Ho Lợi Hựu rất quen, hai người làm qua đồng đội, bất quá không quá thành công, tạo thành xa hoàng tổ hợp cũng không thể mang đến tổng quả quân. Nhìn qua ảnh chụp về sau, James cũng tới hứng thú, hắn IQ rất cao, làm việc rất chú đáo, không riêng cho Lý Đỗ liên quan tới Ho Lợi địa chỉ cùng điện thoại, còn trước cho Ho Lợi gọi điện thoại, nói một người bạn đưa cho hắn một phần kinh hỉ lễ vật. James sau khi gọi điện thoại xong, Lý Đỗ cho Ho Lợi gọi điện thoại, song phương ước định tại Ho Lợi ở vào Los Angeles nơi ở cũ trong biệt thự gặp mặt. Làm thể dục vòng đại phú hào, Ho Lợi quản lý tài sản ý thức rất tốt. Hắn tại Los Angeles đánh banh thời điểm liền mua xuống nhiều chỗ bất động sản chờ đợi tăng giá trị, những này bất động sản nhưng cho hắn kiếm lời không ít tiền. Hắn biệt thự ở vào Beverly Hills ở, chủ thể diện tích phòng ốc liền đạt đến 7000 bình phương thức Anh cũng chính là 650 mét vuông, bên ngoài còn có 2000 mét vuông xanh hóa diện tích. Lý Đỗ lái xe sau khi đến dùng nửa ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá một chút, cái này biệt thự giá cả khẳng định đến tại ngàn vạn trở lên. Ở biệt thự đứng ở cửa cái siêu nhân mô hình, Lý Đỗ lái xe dừng ở cổng, siêu nhân chậm rãi quay đầu, trong mắt chuyển động hai lần, nhưng cửa sau liền mở ra. Lý Đỗ giật mình, Hắn nhìn kỹ mới hiểu được thứ này là cái thiết bị giám sát con mắt là camera hắn tại bãi đỗ xe dừng xe xe tải theo ở phía sau nhưng sau một đầu so gộ T tựu là còn muốn khôi ngô đại hắn người da đen xuất hiện cái này Dĩ nhiên chính là oịu lý đỗ sơ trong thời điểm liền biết hắn bất quá khi đó hắn là tại trên TV nhận biết cùng trong hiện thực còn có chút khác biệt trong hiện thực tượng o nộiịu dạng này khổ người người cùng tự nhân hắn so gộ Tỉu là còn muốn béo một vòng có ý tứ chính là o nộiu dẫm lên cân bằng xe xuất hiện L lý Đỗ cảm thấy cân bằng xe công ty hẳn là tìm hắn đại ngôn có thể tiếp nhận hắn dạng này hình thể cùng trọng lượng, đủ để chứng minh cân bằng xe chất lượng. Lý tiên Sinh, Oney bất đắc hỏi. Lý đố mỉm cười nói, "Ngài tốt, sắc, ta là Lý, rất hân hạnh được biết ngươi." Oney cùng hắn nắm tay, đại thủ trực tiếp bọc lại tay nhỏ bé của hắn. Cùng bờ gì ạn, game không giống, Oney tính cách là một loại khác, nhìn rất nhiệt tình, rất hướng ngoại, rất hữu hảo, Song Phương vừa gặp mặt hắn liền bày ra đối đãi lao bằng hưu tư thế. Lý Đỗ nghiên cứu qua người tính cách, loại tính cách này kỳ thật có đủ nhất lựa gạt tính, nó biểu hiện ra hết thảy đều không phải là chủ nhân bản tâm. Bất quá dạng này tính cách có chỗ tốt, có thể cấp tốc rút ngắn quan hệ của Song phương, rất nhanh hai người nhìn liền thành tình cảm thâm hậu lão hữu. Loại tình huống này, khi Ho Nhĩ Hữu đưa ra muốn nhìn lễ vật gì thời điểm, liền lộ ra thuận lý thành trường, một điểm sẽ không để cho người cảm giác vô lễ. Lý Đô nói ra, tại đưa ra phần lễ vật này trước đó, ta trước giới thiệu một chút, tại ta thời đại thiếu niên, ta đã từng là hầu người đội trung thực cầu mê, hoặc là nói xác định một chút, ta là ngài cùng bở gì án trung thực cầu mê. Ho Nhĩ cười to nói, thật cao hứng có thể được đến ngươi yêu thích. Lý Đô nói, cho nên Tại Ngài cùng bờ Dĩ Án chia tay về sau, ta cùng rất nhiều giống như ta Cầu Mê đều cảm thấy vô cùng ủi bại, chúng ta đều hy vọng có thể nhìn thấy có một ngày các ngươi có thể một lần nữa trở thành bằng hưu. Oh nội dị vẫn là cười to, hắn nói ra, ta cùng bờ Dĩ Án vẫn là bằng hữu, hoặc kế, đừng bị đáng chết truyền thông lựa gạn, bọn hắn sẽ chỉ kén cá chọn canh nước đến hấp dẫn lực chú ý, chớ tin bọn hắn. Lý Đô nói, kia thật là quá tốt rồi, bất quá dạng này, ta lễ vật khả năng cũng không phải là rất có ý nghĩa. Hắn gật gật đầu, gỗ tựa cùng ổ củ đem toa xe mở ra, Tổ hợp lên đá cẩm thạch pho tượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy pho tượng kia, Ho Lệnh Điếu Dung lập tức cứng đệ, hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem pho tượng, chọn vẹn một hai phút sau, hắn mới quay đầu lại hỏi nói, đây chính là lễ vật? Lý Đỗ gật đầu nói, đúng vậy, đây là ta đưa ngài lễ vật, ta lúc đầu nghĩ ngươi cùng bờ gì ăn có lẽ còn có chút ngăn cách, có lẽ ngươi có thể đem pho tượng kia chuyển tay đưa cho hắn, đối với các ngươi như vậy tình cảm có lẽ có trợ Ho Lệnh Dụ đi lên đưa thay sờ sờ pho tượng, xác định pho tượng chân thực tính về sau, hắn sợ hãi thán nói, toàn đá cẩm thạch chế tác, trời ạ! Đây là kiệt tác của ngươi." Lý Đồ lắc đầu, đem pho tượng Lai Lịch nói một lần. Hắn không nói pho tượng kia tại một chỗ độc lập trong phòng tìm tới, mà là trước tiên là nói về bản thân gần nhất mua một tòa 2 vạn mét vuông trang viên, còn nói tại phòng ở trong tầng hầm ngầm tìm được pho tượng kia. Tại những minh tinh này trước mặt, thích hợp tỏ vẻ giàu có, có trợ giúp thu hoạch đối phương hảo cảm. Họ nảy thấy được đá cẩm thạch sân bóng trên sàn nhà khắc xuống chữ viết, tâm tình của hắn biến đến có chút trầm thấp, nói ra, "À, thật sự là quá xin lỗi, nguyên lai like chúng ta đã từng như thế tổn thương qua một chút yêu chúng ta ra hỏa." Vuốt ve pho tượng, Hắn quay đầu lại hỏi nói: "Ngươi xác định đưa nó tặng cho ta?" Lý Đồ nói: "Ngươi là thích hợp nhất tiếp nhận người, nó vốn chính là vì tặng cho ngươi cùng bờ dị án." Hoa Lợi Hựu cười cười, hắn nói ra: "Đi theo ta, Hỏa Kế, chứ đừng ở chỗ này đứng đấy, thời tiết quá nóng, nhìn ta cái này một thân thịt mỡ, mắt thấy muốn phơi ra dầu tới, ta thật vất vả mới lớn những này thịt, cũng không thể hủy bỏ chúng. Đi, cùng ta vào nhà uống chút đồ uống, thuận tiện xem chút đồ vật. Hai người kết bạn tiến lên, Lý Đồ hỏi: "Ngươi không giẫm lên cân bằng xe sao?" Hoa Lợi hì hì cười nói: Ta giẫm bằng hành xe là vì khoe khoang ta có một tòa căn phòng lớn, nhưng ở một vị có được trang viên tuổi trẻ tuấn kiệt trước mặt, ta còn là khiêm tốn một chút đi. Phòng ở rất lớn, chia nhiều tầng, hai người vào nhà sau ho nẩy hữu bảo mâu trước cho bọn hắn lên băng uống, nhưng sau ho nẩy hữu hỏi, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Lý, nếu như không cần, ta muốn mang ngươi tham quan cái địa phương. Chương 1433, chuyện quá khứ, 2 năm. 1433 chuyện quá khứ, 2 năm. Vương một chén đồ uống lạnh, Lý Đỗ đi theo cự nhân ho nẩy tiến vào lầu 2. Đây là ta trưng bày thất. Nếu như ngươi thích thể dục, phía dưới kia ngươi thấy đồ vật có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy mỹ diệu. O nợ hữu đẩy ra một cánh cửa nói, bên trong là diện tích có hơn 50 mét vuông phòng lớn, trung quanh treo trên tường từng kiện bồi lên quần áo chơi bóng, có vận động viên bóng rổ sở thuộc, có bóng bầu dục vận động viên sở thuộc, còn có những chủng loại khác quần áo chơi bóng. Trong đó, treo ở phía trước nhất một kiện là hầu người đội màu vàng số 34, kia là O nợ hữu lực hầu người đội thời điểm quần áo chơi bóng, đằng sau mấy món quần áo chơi bóng bên trên đều có O nợ danh tự, nhan sắc khác nhau, cơ hồ có thể góp thành một đạo câu đồng. Là mỹ trước rổ trong lịch sử đủ để xếp hạng 10 vị trí đầu cự tinh, Oh này có được cái khác cự tinh hiếm thấy phong phú đội bóng kinh lịch, nói cách khác, nghề nghiệp của hắn kiếp sống trải qua rất nhiều đội bóng. Một mặt tường trên vách bồi quần áo chơi bóng đều là chính hắn sở thuộc, mặt khác ba mặt trên tường quần áo chơi bóng thuộc về cái khác thể dục các minh tinh, phía trên có vận động viên ký tên, từ Lao hổ Ngũ Tư đến Féderer, Lý Đỗ còn chứng kiến Trung Quốc, cầu thủ Diêu Minh cùng thể thao Vương Tử Lý Ninh ký tên đồ thể thao. Gặp Lý chú ý tới Diêu Minh, Oh này hắn là ta kế, ngươi nhất định rất quen thuộc hắn đúng không?" Hắn là bội phục nhất mấy tên một trong hắn là cái có đại trí tuệ gia hỏa hắn cải biến ta đối với các người hòa kiểu cách nhìn ho nẩy cùng riêngêu Minh ở giữa cô sự nói không rõ ràng ở người phía sau vừa đổ bộ mị chức r mới bắt đầu ho này điều đối với hắn rất có ý kiến bởi vì hắn xuất hiện để ho rốt cuộc không thể trở thành Tây bộ toàn minh tinh đội hình cầu thủ vì thế mỗi lần đọ sức con này Hiệu đều sẽ cho Diêu Minh một chút nhan sắc nhìn xem nói thật riêng Minh nhưng không phải là đối thủ của ho này Hiệu, dù là cái sau tiến vào chức nghiệpếp sống tuổi già đều có thể cùng hắn đánh cái cân sức năng tả Tại trên sân bóng rổ, Ho Nẩy Hựu là 50 năm mới có thể đụng phải một lần siêu cấp trung phong. Về sau, theo truyền thống trung phong tàn lụi, theo Diêu Minh càng ngày càng cường đại, Ho Nẩy Hựu đối Diêu Minh có cùng chung chí hướng thái độ. Mà khác Diêu Minh cũng dùng hắn sử thế chiến học thắng được Ho Nẩy Hựu bạn nhân thậm chí cả nhà của hắn phư vụ. Trưng bày tất trên mặt bàn cất đặt lấy một chút, út, huy trường, đều là O Nẩy từ nhỏ đến lớn lấy được vinh quang, bao quát NBA quán quân cút cùng Olympic kiếm bài. Mà khắc trong phòng còn có rất nhiều ảnh chụp, trong đó lớn nhất mấy tấm bên trong, liền có Ho cùng Bở Dĩ ôm nhau cười to chụp ảnh chung. Người xem qua ngay lúc đó đưa tin, tin tức nói ta cùng bợ rỉ án là cựu nhân, chúng ta hận không thể đối phương tranh thủ thời gian chết đúng không? Kỳ thật vậy quá khoa trương, chúng ta chỉ là lẫn nhau hằn trách, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, chỉ là không có như vậy thân mật. Hoa Nãi Hữu nhìn xem ảnh chụp chậm rãi nở nụ cười, ta đã từng hận qua hắn, nhưng ta chưa hề coi hắn là cựu nhân, nếu không, ta sẽ đem hắn ảnh chụp thả cái này sao? Đổi lấy ngươi ngươi sẽ như vậy làm? Lý Đỗ Tăng hắn một cái nói, ta có lẽ sẽ làm như vậy, như ta nếu là có cựu nhân, ta sẽ đem hình của hắn treo trên tường. Nhưng sau mỗi ngày dùng thương đi bắn hắn, nói, hắn nở nụ cười. Oh Lợi cũng phá lên cười, hắn vô lý đỗ bả vai nói, ha ha, ngươi cái tên này giống như giêu tràn ngập trí tuệ, đừng nói cho bợ dị ăn, ta cứ làm như vậy qua, ta đập nát qua hắn mấy trăm tấm ảnh chụp. Cái này tự nhiên là cho đùa lời nói, Oh Lợi cùng bợ dị ăn không giống, rất thích nói đùa. Cười cười, hắn lại nghiêm túc lên, nếu như ta nghĩ làm như vậy, ta liền sẽ không để lên chúng ta chủ ảnh chung. Ta để lên chúng ta cộng đồng ảnh chủ. đương nhiên liền sẽ không làm như vậy. Lý gật đầu nói, ta minh bạch Người y Nguyên xem hắn làm hào hiếu. "Ồ, Đại hữu Nô Bí môi, chậm rãi nói ra, chúng ta đã từng thân mật như huynh đệ, hòa kế, đây cũng không phải là nói đùa, chúng ta người gia đen huynh đệ không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy, chúng ta như huynh đệ đồng dạng đi chiến đấu, đáng tiếc, khi đó chúng ta đều tuổi còn rất trẻ, quan tâm mặt mũi mà không phải tình cảm, thật sự là quá ngu." Hàn Tại một chương pha thượng tọa xuống tới, nói, "Để ý nghe điểm cố sự sao?" "Nợ cố sự, truyền thông chưa bao giờ báo cáo ra đồ vật." Lý Đô nói, "Cầu còn không được, bất quá chúng ta có thể hay không hợp cái ảnh?" Ta phải nói cho các bằng hữu, Sắc Ngộ lại tại cho ta kể chuyện xưa. Ho Nhĩ Hự lại cười to, "Chính ngươi về một chương a, ta đã làm qua như thế sự tình." Bọn hắn rời đi trưng bày thất đi sân thể dục, biệt thự trong có một tòa tiểu sân bóng rổ, tên là Sắc trung Tâm. Ho Nhĩ Hự rất tự luyến, trong nhà rất nhiều thứ đều lấy tên của mình hoặc là tên hiệu làm tên. Tại sân vận động trong, bọn hắn uống vào đồ uống lạnh hàn huyên một đoạn thời gian, Ho Nhĩ Hự giới thiệu hắn cùng bợ gì ẩn ở giữa cố sự, đem một chút ly nghe nói qua cùng chương nghe nói qua chuyện cũ kể ra ra. Ngoài giới đều nói Only cùng bờ Dị Án cạnh tranh hồ người đội lao đại trở mặt, kỳ thật nguyên nhân chính không phải cái này, Only Hựu rời đi hồ người thời điểm đã 32 tuổi, đối ứng trung phong cầu thủ, đó là cái bắt đầu đi xuống dốc niên kỷ. Only Hựu nguyện ý cho Bở Dị Án nguồn đường, giữ hắn tự vị, nhưng hắn yêu cầu lên mặt hợp đồng. Đội bóng Lao Bản Bạc không nguyện ý làm như vậy, liền xảo riệu kích thích hắn cùng bờ Dị Án quan hệ, nhưng sau tìm truyền thông thêm mắm thêm muối tiến hành đưa tin. Cuối cùng, xuất hiện tại cầu mê trong mắt chính là Bở Dị Án vì thượng vị đuổi đi Only Bở Dị Án làm người kiêu ngạo mà cố chấp Hắn không thích nói cái gì, thích kìm nén một cố kình đi làm. Không có giải thích, những sự tình này tại lúc ấy cứ như vậy ngầm thừa nhận xuống tới. O Nẩy tiếp nối nói ra, "Hỏa kế, tin tưởng ta, nếu như chúng ta hai cái cũng giống như thành thục như bây giờ, như vậy chúng ta tổ hợp sẽ không sụp đổ, mà là sẽ tiếp tục thống trị liên minh, sẽ lấy thêm cái 3 4 tổng quản quân, chúng ta có thực lực này." Lý Đấu có thể nói cái gì? Hắn khẳng định nói, đây là khẳng định. So sánh Bở gì Án cùng Dêm, Oh này càng ưa thích xái bảo cũng càng cho dễ tiếp xúc, hắn biết được Gỗ Tiểu Lạ luyện qua bóng rổ cùng Gỗ Tiểu Lạc tại sân bóng trong tới trận tỉ thí. Dù là Ho Nội Hựu đã hơn 40 tuổi niên kỷ, mà lại xuất ngũ đi sau phúc lợi hại, nhưng vẫn như cũ dựa vào kỹ thuật nghiền ép Gỗ Tiểu Lạc. Đúng vậy, hắn không có dựa vào cự nhân thân thể, chính là dựa vào không chế bóng đột phá, cầm cầu biến hướng những này kỹ thuật liền đem Gỗ Tiểu Lạc chơi xoay quanh. Lý Đỗ đem pho tượng đưa cho Ho Nội Hựu, Ho Nội Hựu đối với hắn khởi sướng mẩy, tiếp qua không đến một tháng thời gian là bờ gì sinh nhật, hắn mời Lý Đỗ cùng một chỗ tham gia sinh nhật thì. Đến lúc đó ngươi nhìn thấy chứng phần lễ vật này mang đến đồ vật, Ho cười nói: Ta phải đem nó mang đến cho bợ gì à nhìn, hắn nhất định sẽ thích lễ vật này, ngươi nhưng giúp ta giải quyết thật lớn một nan đề, ta gần nhất một mực tại cân nhắc nên tiến hắn lễ vật gì đâu. Lý Đỗ cười, đưa tay ra nói, nếu như ta có rảnh, ta nhất định sẽ đi. Hắn đây cũng không phải là chắc bức, hắn vừa tới Los Angeles rất bận rộn, phải xử lý sự tình rất nhiều. Tỷ như, hắn đến xử lý ánh nắng tư sĩ trang viên tương quan công việc, nhỏ máu bang phái đối trang viên hạ thủ. Chương 1434, tới cửa, 3 năm. Nhật Bảo Vương 1434, tới cửa, 3 năm trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ tiếp vào liên quan tới nhỏ máu tin tức thời điểm, Trang Viên đã thu thập không sai biệt lắm. Hắn cùng gia chính công ty ký tên hiệp nghị là trong một tuần đem Trang Viên quét sạch sẽ, một tuần kết thúc, Trang Viên biến đến rực rỡ hẳn lên, gia chính công ty đang chuẩn bị để Lý đô đến nghiệm thu, kết quả tới một hệ liệt cơ bắp xe cùng hạng nặng xe gắn máy. Xe nên ngang tiến vào Trang Viên, gia chính công ty người phụ trách ra nói ra, "Ha ha, các tiên sinh, nơi này là tư nhân tổ địa, xin các ngươi rời đi." Ô tô loạn thất bát tao dừng lại, một đám đầy người hình xăm đại hán xuống xe. Một cái giữ lại tóc dài đầy đầu đại hán lạnh lùng nói ra, nơi này đương nhiên là tư nhân thổ địa, chúng ta đều biết, bởi vì đây chính là chúng ta lão đại địa bàn. Gia chính công ty thuộc về sản sạn Tamoni cả thị, nhân viên công tác đều biết nhỏ máu băng phái, nhìn thấy những xe này bên trên thoa nhỏ máu đồ án, liền biết người đến người nào, liền đi nhanh lên đi gọi điện thoại. Hắn vừa lấy điện thoại ra, hai cái thanh niên vọt lên, bọn hắn nhấc chân đá vào người kia trên thân đem hắn đạp trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng. Hai cái thanh niên không dừng tay, tiếp tục cẩu đả gia chính công ty người phụ trách, tóc dài đại hán chậm ung dung đi tới ngăn lại hai người. Nói ra, các ngươi làm gì? Sao có thể đánh chúng ta bằng hữu? Hắn cho chúng ta lão đại thu thập phòng ở, chúng ta phải tôn trọng hắn. Vâng. Hai cái thanh niên ngẩng tay. Đại Hán cầm lấy rơi trên mặt đất điện thoại, chậm rãi đối trên mặt đất người phụ trách nói, ngươi chuẩn bị cho ai gọi điện thoại? Người phụ trách cười khổ nói, ta muốn cho thủ hạ của ta gọi điện thoại, nói cho bọn hắn rời đi nơi này, bởi vì đây là các ngươi tư nhân thổ địa. Đại hắn lập tức nở nụ cười, hắn nói ra, người thông minh, à, ngươi thật là một cái thông minh hỗn Hắn đứng người lên đột nhiên vắt tay, điện thoại quẳng xuống đất chia 5 Tiếp lời hắn lạnh lùng nói ra, "Ta thích người thông minh, cho nên ta bỏ qua cho người, Cút minh lên, lăn xa một chút. Người phụ trách đứng lên, chạy về đi gọi đồng sự, bọn hắn mở ra ra chính công ty phục vụ xe cấp tốc rời đi. "Mạt thẻ, cứ như vậy để bọn hắn rời đi." Một người đầu chọc thanh niên không cam lòng hỏi. Tóc dài đại hán mặt thẻ khẽ nói, "Không phải đâu. Lưu bọn hắn lại làm gì? Người đối bọn hắn cái mông cảm thấy hứng thú?" Thanh niên đầu chọc chê cười nói, "Dĩ nhiên không phải, ý của ta là lao đại phòng bị mấy tên khốn kiếp này rải một vòng, ta đã sớm nghĩ đến thu thập bọn họ." Thu thập bọn họ Mạt Khè hỏi ngược lại, "Ngươi thu thập bọn họ làm gì?" Thanh niên đầu chọc nói ra, "Bọn hắn tự mình tiến vào chúng ta lão đại trang viên nhà, đương nhiên muốn thu thập bọn hắn." Mặt thẻ khoát tay một cái nói, "Không, bọn hắn là tới giúp chúng ta quét dọn vệ sinh, dạng này càng nhiều người càng tốt." Thanh niên đầu chọc lại nói ra, "Thế nhưng là hắn vừa rồi tại lửa ngươi, hắn rõ ràng muốn đánh điện thoại cho mua xuống nhà hoa tiểu ngớ ngẩn, đáng chết, chúng ta hẳn là hung hăng đánh hắn." Mặt thẻ cười lạnh nói, "Ta đương nhiên biết, nhưng cái này lại thế nào? Kỹ thật ngu ngốc như vậy cũng là càng nhiều càng tốt, hắn dùng tiền cho lão đại trả một nhóm số xách." Cuối cùng còn phải đem phòng ở lưu lại, đây không phải chuyện tốt sao?" Nói đến đây, hắn phất phất tay nói, "Vào nhà, bọn tiểu nhị rất lâu không tới đây trong chơi, hôm nay chúng ta ở chỗ này này." Một đám người phát ra tùy tiện tiếng hoan hô, như ông vỡ tổ tràn vào phòng. Lý Đỗ tiếp vào tin tức dẫn người tới, nhìn thấy chính là rực rỡ hẳn lên nhưng lại càng thêm tạp nhạp trang viên. Trong trang viên mặt cổ đã bị tu bổ bình bình chỉnh chỉnh, bất quá trong đó lớn không ít có rạn, về sau phải lần nữa đổi mới. Trong rừng cây cây cối cũng tiến hành tu bổ, biến đến chỉnh tề rất nhiều. Cổ pháp phòng ốc đều tiến hành thanh tẩy, pha lê sạch sẽ. Đình viện sạch sẽ, nóc nhà làm đầy đủ hết tu bổ, tường ngoài cũng một lần nữa làm quét vôi, số tiền kia hoa rất đáng. Nhưng dĩ vãng Thanh Tịnh Trang Viên biến rất ồn ào, mười mấy chiếc cơ bắp xe cùng mấy chục chiếc hạng nặng xe gắn máy dừng ở trong viện, trong phòng ngoài có người ra ra vào vào, trong viện thiêu đốt lên đống lửa, không biết bao nhiêu người ở bên trong quỷ tụ được. Lý đối hỏi người bên cạnh nói, "Chúng ta Trung Quốc binh pháp dạng cứu tiên lễ hậu binh, bởi vì cái gọi là thượng binh phạt lưu, tiếp theo phải rao, tiếp theo phạt binh, nó hạ công thành, các ngươi hiểu ý của ta không?" Tiểu Mạc lão cười gần nói, "Chính là đi vào làm cửa đúng không?" Hai người huynh đệ hơi chỉnh hình kết thúc, mở rộng tầm mắt giác, điều chỉnh mũi độ cao, bộ mặt nhiều cái địa phương một lần nữa bỏ thêm vào mỡ, biến đến xuất khí rất nhiều, như trước kia tướng mạo có chút khác biệt. Nghe hắn, Lý Đô cười nói, một điểm không sai. Dựa theo hắn ý tứ, hẳn là đi vào trước cùng trong phòng người nói chuyện, nhưng hắn biết đây là người mù đốt đèn phế công, đối phương nói rõ đến khi phụ hắn, hắn càng là biểu hiện có lễ phép, đối phương càng là nguyện ý khi dễ hắn. Lang Ca lắc đầu nói, muốn đối phó bọn hắn, hiện tại không thích hợp, tốt nhất đợi đến ban đêm. Bọn hắn bên này tinh là nhiều, nhưng đối phương người càng nhiều mà lại đều là am hiệu đầu đường hôn chiến hắc ôn, nếu thật là đánh nhau, bọn hắn khẳng định đến năm thiệt tỏi. Lý Đố vỗ tay phát ra tiếng nói, "Báo cảnh, chuẩn bị kỹ càng xăng, cùng ta đi vào." Lớn Mác Lào tỉnh táo hơn một chút, hắn nói ra, "Lão bản, chúng ta đã cho ngươi làm việc, tự nhiên không sợ độc thủ. Nhưng ta cho rằng nên nghe lang ca, chúng ta hiện tại đi vào cũng không phù hợp." Tiểu Mác Lào thì nói ra, "Cái gì không thích hợp, đi vào chơi hắn nhóm a. Mẹ nó, báo cảnh làm gì? Nếu là báo cảnh sát, bọn hắn ngược lại xem thường chúng ta." Lý Đố cười nói, "Ta muốn bọn hắn để mắt làm gì?" Ta muốn là thế nào có thể giết chết bọn hắn?" Tiểu Mác lão dơ ngón tay cái lên nói, Lão bản, Tiên Cường, nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, Lý Đô mang người tiến vào trang viên." Cách rất xa, bọn Lưu Manh liền thấy bọn hắn, có người cầm bia lên bình đọc tới, trong miệng nghiêm nghị quát, "Ha ha, tiện nhân nhỏ, đây là tư nhân thổ địa, lăn ra ngoài." Lý Đô lạnh lùng nói ra, "Đúng à, tư nhân thổ địa, đây là ta tư nhân thổ địa, các người lản nên lăn ra ngoài." Mặt thẻ híp mắt dò xét Lido, nhưng sau dần dần nở nụ cười, "Ha là ngươi mua phòng này, ngươi là gan rất lớn." rất rất lớn a." Lý Đô nói, "Ta biết, ta còn có rất nhiều cái khác ưu điểm, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú có thể nhiều nghiên cứu, bất quá không phải ở chỗ này, đây là địa bàn của ta, các ngươi xéo đi." Bọn Lưu Manh phá lên cười, Mạc Khè Huý sáo, một đám người khí thế hung hăng xông tới. Mặt thẻ khinh miệt nói ra, "Đây là..." Lý Đô móc ra thương đến đối bầu trời bắc cỏ. "Beng!" Đột nhiên vang lên tiếng súng dọa bọn Lưu Manh nhảy một cái, nhưng ngay sau đó bọn hắn cười vang. "Ha ha, hầu tử nịt súng. Trời còn không tệ. Thật là một cái ngây thơ ngu xuẩn, hắn cho là chúng ta sợ hắn hương." "Nóa, tiện nhân, người đây là muốn chết." Có người một bên cười mắng lấy một bên tiến lên muốn cướp thương của hắn, gọi là một cái tứ không kiên sợ. Vừa có người động thủ, chờ đã lâu tiểu mác lão có cơ hội biểu hiện, hắn bước nhanh đi lên bắt lấy người này, thống khoái lâm ly một cái ném qua vai, cách một tiếng vang trầm đem người nện xuống đất. Chương 1435, Hạ Sủi Cảo, 4 năm. 1435 Hạ Sủi Cảo, 4 năm. Úc cỡ Joanna quân đội huấn luyện binh sĩ, đi là liên xô lông gấu con đường, đại khai đại hợp, nặng tay làm chủ. Tiểu Mạc cái này đặc biệt hung ác. Vào tay chính là muốn mệnh tư thế, tên lưu manh kia bị lệnh trên mặt đất hai mắt lật một cái, liền tiếng rên rỉ đều không thể phát ra liền đã hôn mê. Bọn lưu manh giận dữ, quái khiếu huy quyền liền muốn đi lên nào. Lý Đỗ cho súng săn lên đạn, nghiêm nghị nói, khi lão tử không dám giết người sao? Bọn lưu manh hung ác tàn bạo, nhưng lại không phải không sợ chết, bị họng súng chỉ và bọn hắn vẫn còn do dự số dưới. Mặt thẻ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đỗ nói, ngươi dùng thương đối chúng ta. Ân, ngươi dùng thương đối nhỏ máu. Rất tốt, hòa kế, ngươi là sặn tạ lá gan lớn nhất gia hỏa, ta bội phục ngươi. Lý do làm như vậy cũng có chút binh đi hiểm chiêu ý tứ, hắn ăn chắc bọn lưu manh không có mang súng, tối thiểu thương không có ở trên thân, cho nên mới dám làm như vậy. Đám lưu manh này rất xúc động, nếu như trên người bọn họ có tiền, đoán chừng hiện trường lại biến thành bắn nhau. Nhưng nước Mỹ mặc dù cho phép cầm súng tự do, thế nhưng lại không cho phép cầm súng đi khắp nơi, đám lưu manh này là cảnh sát kiểm tra trọng điểm, nếu như bọn hắn không có tính toán tốt sống mái với nhau, vậy bọn hắn sẽ không mang thương lên đường. Dù sao, nước Mỹ cảnh sát vẫn là rất hà kỳ, phải vi quy cầm súng, trước tịch thu súng ống lại đưa đi ngồi tù còn muốn tiền phạt. Bọn Lưu manh không có gì tiền, một khẩu súng tối thiểu hơn ngàn khối, đây cũng không phải là tiểu tiền. Đối phương không có súng, Lý Đỗ liền lớn lối, hắn chỉ vào một đoàn người run lên cầm súng, chán ghét nói ra, "Xéo đi, xéo đi nhanh lên." Mặt cái bọn người dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, Lý Đỗ không sợ chút nào, không ngừng kéo động thương xuyên phát ra ba ba âm thanh. Đây là hắn tư nhân thổ địa, đối mặt ngoại lai kẻ xung vào, hơn nữa còn là một đám việc xấu loang lổ Lưu manh, hắn thật có thể nổ súng giết người. Lưu Minh trợn lò xo, so, người yếu hắn liền cường. Đối mặt lực lượng 10 phần Lý Đô cùng như lang như hổ một đám bảo tiêu, mặt thẻ biết bên ngoài bọn hắn ăn không đến tốt, liền nghe răng cười một tiếng phất phắt tay nói, "Chúng ta đi." Đầu chọc Lưu Manh Hung tận chỉ vào Lý Đô nói, "Ngươi xong đời, cả nhà ngươi đều xong đời." "Đi mua quan tài cùng mộ địa a, Trung Quốc lão, ta cở mở nờ nhất định phải ăn hết cả nhà ngươi." Cái này cầu nương dưỡng, dám treo chọc nhỏ máu, thật sự là thật là lớn đảm lượng. Lý Đô cười khẩy, nói, "Đốt đi bọn hắn ô tô, giữ lại xe dẫn máy." Trong tay dẫn theo sang thùng lang ca một nhóm lập tức thi hành mệnh lệnh, từng thùng xăng rọi tại cơ bắp xe xem thị cột bên trên. Bọn Lưu manh vô cùng phẫn nộ, mặt thể quát, "Phút, người muốn làm gì?" "Ít ít đi các ngươi." Lý đô đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, xuất ra cái bật lửa lần lượt ô tô điểm. "Beng." Một tiếng vang trầm, hỏa diễm bay lên. Bọn Lưu manh tức thì nóng giận công tâm, con mắt lập tức hồng. lần này bọn hắn không đành lòng, chu lên bột lên, "Phút, xử lý cái này đáng chết Trung quốc lão." Lang ca đem sang rọi cho ra ngoài, vây quanh Lưu manh dọa đến nhau nhau lui lại. Lý Đỗ lần lượt ô tô nhóm lửa, cười lạnh nói, "Ngưu đi lên a." Lão tử thiêu chết các ngươi cũng là tự vệ hiểu không? Bọn lưu manh không sợ thương, thế nhưng là sợ bị thiêu chết, bên cạnh liệt diễm thiêu đốt, cuồn cuộn sóng nhiệt tứ ngược ở bên người, loại cảm giác này vẫn là rất kích thích. Lý Đỗ không có sợ hãi, chỉ vào xe gắn máy nói, tại không xéo đi, ta liền mổ tở cùng một chỗ thiêu hủy tin hay không? Hắn làm như vậy cũng không phạm pháp, dừng ở thổ địa của hắn bên trên đồ vật liền có thể cho rằng là hắn, hắn có quyền xử trí, dù cho thưa kiện, hắn cũng có hơn suất chiến thắng. Bọn lưu manh vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn đều là miệng pháo vương giả, hung hăng ở nơi đó chửi mẹ, ngoan ngoải nói một cái sọt Muội một cái dám mạo hiểm lấy xăng đi lên. Lang Lanca đem xăng thùng nhắm ngay xe gần máy, một đám người nhanh lên đi cướp đi mổ tờ. Bên ngoài vang lên xe cảnh sát tiếng rít, bọn Lưu manh ngồi không yên, mặt khẽ đi lên tại lý Đỗ ngược điểm một cái, mặt không thay đổi nói ra, ngươi nhất định phải chết, ta thể. Lý Đỗ mỉm cười nói, đương nhiên, ta đi vào trên thế giới này liền không chuẩn bị vĩnh viễn còn sống, chỉ là ngươi không nhìn thấy ngày đó. Hắn dựng thẳng lên bàn tay cho một đoàn người nhìn, lại nói ra, nhìn, nhìn thấy tính mạng của ta tuyền sao? Nó rất dài, so với các ngươi đều dài, cho nên các ngươi thật muốn cùng ta so mệnh tốt nhất nghĩ thêm đến. Phút, náo tản. Một đám người chửi rủa lấy bên trên xe. Mấy chục người chen chúc tại mười mấy chiếc xe máy bên trên, bọn hắn cùng cá mọi đồ hộp, cũng không chen tại xe máy bên trên lại đi không được, ô tô nhưng đều bị thiêu hủy. Xe máy nhanh minh rời đi, chờ bọn hắn rời đi, Lý Đỗ đem thương đưa cho Lang Ca nói, ứng phó một chút cảnh sát, ta có chút trước đó đi ra ngoài một chuyến. Cầm ngừng lại xe của bọn hắn, Lý Đỗ tuyển bình thường nhất đi cốt, đi theo xe máy đằng sau, nhưng sau thả ra thời không phi chủng. Xe máy rông rồi tại bãng phảng trên đường cái, mặt thẻ một nhóm khí phát điện. Tốc độ không có nói ra tới thời điểm, lái xe thanh niên đầu chọc ngay tại chuội rửa, con chó kia nương dưỡng Trung Quốc lão, ta tuyệt không dung tha hắn. Không riêng muốn bắt về lao đại phòng ở, còn muốn giết chết hắn. Nhất định giết chết hắn, bất quá hỗn đản này rất có tiền, trước hết nghĩ biện pháp đem hắn tiền làm ra đến. Đáng chết, xe của ta a, ta công dương mới mua 2 tháng. Tên khốn kiếp đáng chết này, tên khốn kiếp đáng chết này, a ha ha ha ha. Mặt tê bị kẹp ở giữa, sắc mặt âm trầm giống như muốn hạ mưa đá, ngậm Trở về chế định kế hoạch, ta thể hắn chết chắc. Bọn Lưu manh lòng tràn đầy lửa giận muốn phát tiết, bọn hắn mở ra xe máy, liền hung hăng ra tốc, dùng tốc độ để phát tiết lửa giận. Từng chiếc xe máy nhanh chóng sông về phía trước đi, mặt thẻ quát, cả rèn, người biến thành lương môn sao? Gia tốc ga, xe này làm sao chậm giống như ốc sên? Phụt. Thanh niên đầu chọc rít lên một tiếng, đem chân ga lập tức vặn đến nguồn nguồn. Mười mấy chiếc mô tô xịt nét phát ra đình thai nhức óc tiếng hoành mình, người truy ta chạy về trước chạy tới. Từ từ, một chỗ con đường trỗ ngoạt xuất hiện, con đường bên cạnh là sông lớn, rơi xuống rất phiền phức, cho nên bọn Lưu Minh nhau nhau giảm tốc. Kết quả bọn hắn giẫm mạnh phanh lại vấn đề tới, xe tốc độ không giảm chút nào, như cũ tại nhanh chóng rông rồi. Hô ho, ho ho. Xe vẫn là một cỗ so một cỗ nhanh, ngồi ở phía sau người xuất ruột, mặt thẻ quát, nổi điên làm gì? Rẽ ngoặt không giảm tốc độ. Chuông còi đầu đầy mồ hôi lạnh té to, phanh lại, thượng đế. Phanh lại hỏng. Không riêng hắn tại té lên, tương tự thanh âm tại cái khác trên xe gắn máy cũng vang lên. Mở nhanh nhất một cỗ xe gắn máy đã đến con đường chỗ ngoặt, xe không cách nào giảm tốc người điều khiển chỉ có thể cưỡng lực vặn mẹo tay lái, nhưng dạng này tốc độ xe hạ không cách nào rẽ ngoặt. Đầu xe hơi có chút lắc lư, xe trực tiếp lẩn ra. A phụt. Cứu mạng. Chân của ta đoạn mất. Xe gắn máy ngã ngửa trên mặt đất y nguyên hướng về phía trước trượt, tiếng đeo thảm thiết nổi lên bốn phía. Đằng sau liên tiếp, lại có xe gắn máy ngã xuống đất, có trên mặt đất lan lột, máu tươi chạy xuôi một chỗ. Thanh niên đầu trọc hoảng sợ kêu lên, chúng ta xong đời. Mặt thẹ quát, sông trong sông đi. Ngu xuẩn, hướng trong sông mở. chương 1436 trang viên Trước 1436, trang viên, 5 năm. 1436, Lý Đỗ lái xe khoan thai ở phía sau nhìn xem, liền cùng hạ sủi cảo, một cỗ lại một cỗ xe máy xông vào trong sông. Kết quả này so trên đường là xe tốt hơn nhiều lắm, đường cái cứng ngắc, lúc này lại là chói trang ngày mùa hè vào lúc giữa trưa, lộ diện bị ánh nắng phơi nóng bỏng. Bọn lưu manh xuyên rất ít, đại đa số hai tay để trần lộ ra đầy người điêu long họa hổ hình xăm, bình thường cái này có thể để bọn hắn khoe khoang vi phong, giờ khắc này lại đưa đến thương tổn nghiêm trọng. Xe nhanh chóng trượt, người cũng đi theo tại mặt đất ma sát trượt, da thịt trong nháy mắt liền mài nát, màu đen nhựa đường lộ diện biến thành màu đỏ thấm, máu me đầm đìa xông vào sông lớn người tốt một chút, cũng tốt không được rất nhiều, bọn hắn xe mở quá nhanh, đột nhiên tiến đụng vào mà sông Y Nguyên có thương tổn, người điều khiển ngược đụng vào đầu xe, không phải gãy xương chính là nứt xương. Con đường chỗ ngoặt biến đến thê thảm như địa ngục, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phía sau ô tô nhao nhao phanh lại, có người cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, đây không phải nhỏ máu lưu manh sao? Bọn hắn đây là tại làm gì? Chơi tự mình hại mình trò chơi. Thật tốt. Nhỏ giọng một chút, đừng bị những tên điên này nghe được. Sợ cái gì? Xem bọn hắn cái này hình dạng, gọi xe cứu thương a trong vòng mấy tháng bọn hắn là động đậy không được nữa. Có hảo tâm người gọi điện thoại kêu xe cứu thương, xe cứu thương đến sau bác sĩ mắt trợn tròn, nghiêm trọng như vậy hai nạn xe cộ. Bệnh viện chúng ta ngoại khoa giường ngủ không đủ a. Lý Đô quay đầu xe đường về, Lang Ka bọn người còn tại cùng cảnh sát cái cỏ. Cảnh sát cuối cùng nói ra, mau đem lửa tắt diệt, đem xe xử lý, khắc ô nhiễm hoàn cảnh. Lý Đô cười nói, được rồi cảnh sát, chúng ta cái này xử lý. Ra chính công ty không riêng thu thập trang viên hoàn cảnh vệ sinh, còn kiểm tra thủy điện khí tuyến đường thông đạo, mặt cỏ trong có giếng nước, Lang ca một nhóm kết nối vào vào nước dùng cột nước dập tắt trên xe hỏa diệm. Bạo Trúc nói ra, "Lão bản, trong khoảng thời gian này không thể để cho lão bản nương bọn họ chạy tới, chúng ta phải cẩn thận một chút, trước phòng bị một đoạn thời gian." Lang Ca nói, "Đúng, ta cái này người liên hệ làm giám sát, những người điên kia không chừng sẽ làm ra chuyện gì, vẫn là cẩn thận một chút càng tốt hơn." Lý Đỗ cười nói, "Tốt, bất quá cũng không cần quá sợ, bọn hắn không tiến vào trang viên thì thôi, nếu là dám tiến đến, mọi người chuẩn bị kỹ càng thương, trực tiếp nổ súng, nhân mạng kiện cáo ta đến xử lý." Tiểu Mạc lão lắc đầu, "Không sợ bọn họ tới cửa." Chúng ta nên cảnh giác chính là bọn hắn ở bên ngoài mai phục chúng ta, loại sự tình này ta quá quen thuộc, giao cho ta, ta đi điều tra một chút. Trạng vạng tối hắn trở về, Lý Đô biết rõ còn cố hỏi, điều tra kết quả thế nào. Tiểu Mác lão buồn bực gãi gãi đầu nói, những thứ ngu xuẩn kia đều tại bệnh viện đâu, bọn hắn ra liên hoàn thai nạn xe cộ. Có người cắt đoạn mất bọn hắn xe gắn máy phanh lại tuyến, bọn hắn cho rằng là chúng ta làm, chuẩn bị tìm luật sư khởi tố chúng ta. Lý Đô cười to, tìm luật sư? Nhỏ máu còn cần chiêu này sao? Một đám ngu xuẩn mà thôi. Lớn ngựa khinh thường nhỏ nước miếng. Trang Viên Thu thập ra, bọn hắn mua sắm vật tư liền có thể vào ở. Bên cạnh chính là đại thương trận, Lý Đố một nhóm mở ra xe tải quá khứ, nguyên bộ nhà điện đồ dùng trong nhà, các loại đồ dùng hàng ngày, đệm chăn ga giường gối đầu, còn có chủ vệ vật dụng vân vân. Lý Đố một nhóm cùng Tảo hóa, đi vào động phải cái gì lấy cái gì, mới đầu phục vụ viên còn tưởng rằng là tìm đến phiên phức, tìm cửa hàng quản lý. Cửa hàng quản lý nhìn thấy Lý Đỗ lấy ra cho một gặng bạ lạ đi ủng cặt về sau, gia nhập trợ giúp Tảo Hoa hàng ngũ, hắn còn cho Lý Đỗ làm cái thẻ hội viên, chiêu đãi gọi là một cái như tình. Lý Đỗ lần này mua tất cả mọi thứ cộng lại, đến có 20 vạn, dù là cửa hàng quy mô lớn, khách hàng như vậy y nguyên hiếm thấy. Hiện tại hắn bắt đầu biết ở căn phòng lớn chỗ xấu, dùng tiền cùng nước chảy, cái này sơ kỳ còn không có mua đủ đồ đâu, đã tiêu xài nhiều tiền như vậy. Bọn hắn quá nhiều người, đồ dùng trong nhà nhà điện cũng nhiều, mỗi người một cái phòng, trong phòng đến có giường, cái bàn, tivi, tủ quần áo, máy tính loại hình nhà điện đồ dùng trong nhà, một bộ xuống tới liền phải 5 ngàn khối, Lý Đỗ đến mua hơn 20 bộ. Cũng may cửa hàng cho bọn hắn ưu đãi, Lý Đỗ chỉ cần thanh toán là được ở hàng an bài công nhân phân phối cho bọn hắn đưa. Ocu mua cái đại thiêu dàn nướng, trang viên đổ nướng thế nhưng là ắt không thể thiếu sinh hoạt hàng mục. Lý Đố để hắn sớm trở về chuẩn bị cơm tối, hôm nay bận rộn muốn đi rồi, nhất định phải ăn bữa tiệc mới được. Hạ giấy tờ, một đoàn người mang theo hai đại thùng bia đường về. Ocu sau khi trở về chơi đùa một chút, trang viên chính giữa trên quảng trường nhỏ suối phun bắt đầu phun nước, mắc lão huynh đệ sau khi thấy vui vẻ, nói, "Chúng ta cuộc sống này thật có tư tưởng a." Lý Đố nói, "Cái này suối phun còn có thể dùng." Lỗ Quan nhớ một chút, ngày mai tìm người cải tiến một chút. Đoạn thành âm nhạc suối phun hoặc là ánh đèn suối phun. Phơ phất gió mát từ trên biển thổi tới, sau khi xuống xe bọn hắn đạp vào mặt cỏ, mềm mại cây cỏ giẫm tại dưới chân, như là dấm lên bãi cát, hết sức dễ chịu. Đại thiêu rán nướng hạ lửa than tràn đầy, một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm tràn ngập tại bộ phía. Oku tại nướng cây xúc xích, bọn hắn từ siêu thị mua nước nước hương rượu, một loại tại Los Angeles rất thịnh hành mỹ thực. Tiểu Mã đụ lên đến mũi một cái nói, "Ha thật là thơm a, ngươi trong này thả cái gì?" Mảnh gỗ vụn. Lò nướng lửa than bên trên gắn một tầng mảnh gỗ vụt, mảnh gỗ vụn Có một cốc mùi rượu theo thiêu đốt mà tràn ra. Ổ cu cười nói, "Là mảnh gỗ vụn, bất quá dùng bờ rẳng đi ngâm qua, đợi chút nữa nếm thử Ổ Cụ lao trà mỹ vị đồ nương à, hoặc kế, ngươi khẳng định sẽ yêu nó." Tiểu Mã liếm liếm bờ môi nói, "Mẹ nó, các người nước mỹ thực sẽ hưởng thụ, nướng cái lạp xưởng vậy mà dùng bờ rẳng đi ngâm mảnh gỗ vụn, quá lãng phí." Nướng chín lạm sưởng, Ổ Cụ phù hợp rau giấm lá, cả rốt nát, suốt cả chua. Một đám người như là chó sói xông đi lên, một mâm lớn xúc xích nướng trong nháy mắt chỉ thấy rỗng. Ổ Cụ đồ nướng không thể nói, lạm sưởng mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Nồng đậm mùi thịt cùng rau quả mùi thơm ngát dao hòa, hương vị phức tạp, bắt đầu ăn vĩnh viễn không chẳng lấy. Hắn cầm lấy hai con gà béo treo ở lò nướng hai bên, lớn ngựa khoát tay nói, không muốn gà, xúc xích nướng. Ồ cừ cười nói, đây cũng không phải là phổ thông gà nướng, đây là ta cố ý mua hữu cơ gà, không phải nông trường gà, đợi chút nữa nếm thử à, cái mùi này càng tốt hơn. Đúng. Go Diệu lại gật đầu. Hắc huyết quỷ mở ra thùng rượu, mang theo nồng đậm bọt biển bia cốt cốt chảy ra. Lý hung uống một ngụm, nhất thiên mỏi mệt cũng tiêu trừ. Nóng nướng xá lát, nướng đổi hương diện bao. Dao giếp la quyển thịt bò nướng, bò nướng đuôi thịt, ba ly heo nướng thịt, dê nhỏ nướng thịt, gà nướng thịt xiên, bia gà nướng, nướng tôm hùm, vân vân vân vân, tổ cụ đại chiến lãng thân thủ, nướng đồ vật không mang theo giống nhau. Thậm chí, hắn còn cho Mạc lão huynh đệ làm một bàn ổ cờ Gina thức nướng thịt dê sắp xếp, bất quá bị gỗ tiểu là ăn hết, hai huynh đệ trống, cái bụng tròn vo, thực sự không ăn được. Uống vào bia, lớn Mạc lão đối lý đổ đố giơ ly rượu lên cười nói, ha ha, lão kính ngươi một chén, đây mới là người mỹ sinh hoạt, trước kia tại ổ cờ quá cờ mở nở khổ. Tiểu Mạc lão đánh lấy ở một cái nói Lão bản, ngươi còn thiếu người sao? Chúng ta tại Ukraine cũng có mấy cái lợi hại huynh đệ, cho ngươi kêu đến thế nào? Dạng này đừng nói cái này địa phương nhỏ bàn phái, chính là lò sáng dơ lết bàng phái lớn nhất giết tới cũng không sợ. chương 1437, hội hợp lao Hữu 1437 hội hợp lao hưu, 1, Nam. Trang viên thu thập đi ra, Lý Đố liền trụ vào, sau đó đem sổ phỉ đoàn người cũng nhận lấy. Hắn trêu chọc tích huyết, đối phương sẽ không giảng hòa, nhưng Lý Đô không sợ, hắn bên này bảo tiêu có hơn 10 huynh đệ còn có thể lại cho hắn triệu tập 4 5 người liền như vậy bảo tiêu đội ngũ nếu như còn bảo vệ không tốt người nhà vậy thì thật là chuyện cười dù sao đây là nước Mỹ không phải app fan sở tăng hoặc là Somalia. tích huyết chủ lực hiện tại hầu như đều ở trong bệnh viện ở xe gắn máy chạy như bay thời điểm thời không phi trùng hủy hoại phanh lại tuyến lúc đó xe gắn máy tốc độ rất nhanh bọn lưu Manh bị chỉnh đốn rất thảm tiểu máô đi hỏi bác sĩ bác sĩ nói bọn họ trong vòng 1 tháng không có cách nào rời đi bệnh viện trong vòng 3 tháng phòng trừng không thể làm cái gì động tác lớn ra thị thương là thứ yếu Ở như vậy cao tốc trạng thái có chuyện, bọn họ xương cũng bị thương tổn, may mắn có mấy cái bị thương khinh lại không thể thành sự, vì lẽ đó Lý Đỗ cảm thấy bọn họ không có gì đáng sợ. Sophie cùng bọn cận vệ ra thổ đến, trang viên trở nên náo nhiệt. Đáng tiếc thời gian đã đến mùa hạ, hiện tại lại mở phát nông trường có chút không kịp, Lý Đỗ quyết định làm một tiểu bài chăn nuôi, ngược lại trang viên diện tích lớn như vậy, không cần bạch không cần. Hắn vẽ ra 5 mẫu địa đến nuôi trồng dê bò gà vịt, không vì là kiếm tiền, liền vì chính mình ăn, vì lẽ đó dưỡng đều là chủng loại xúc vật. Tháng 7 hạ tuần hắn không chuyện gì làm, liền mang theo bọn cận vệ quản lý tiểu trại chăn nuôi, hắn đi Los Angeles đại bãi chăn nuôi chọn con bò, tạm thời nuôi 10 con hổn xít đen bò sữa, 10 con golden hạ quỷ ten, người trước bú sữa người sau ăn thịt. Golden hạ quỷ ten là một loại rất xuất sắc tiền nhu, nó chất thịt mềm mại, sinh trưởng cấp tốc, bình thường tròn tuổi là có thể dài đến 1000 cân, nói cách khác dưỡng 1 năm liền có thể ăn. Đầu tháng 8, khi trời càng thêm nóng bức, Los Angeles phòng thị cũng bắt đầu trở nên nóng bức lên. Lỗ Quan lại cho Lý Đỗ tìm một chỗ buổi đấu giá tin tức, lần này là Los Bajer, khu vực tổ chức cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá. Bận giờ nước Mỹ có hai loại hàm nghĩa, một loại là mà kỳ gẳng châu án chìm hiện đại đô trang, còn có một loại là Los Angeles khu vực phía tây thành nhỏ. Nay khu vực được gọi là Los Angeles Tam Giác vàng, nó cách so với bệ vợ Lị ở rất gần, cùng so với bệ vợ Lị ở, quận Bỉ Sơn ở địa vực trên hiện hình Tam Giác, giá phòng ở Los Angeles đều rất cao. Vẫn giờ hưng khởi với trước thế kỷ thập kỷ 20, nó sinh ra là để bảo đảm cho Los Angeles khu vực cung cấp điện cùng thông tin thông suốt, liền ra ngoại kiến tạo rất nhiều các điện đài quan sát. Lúc đó Los Angeles khu vực xuất hiện thổ địa sa hóa hiện trường. Chính phủ từ bần giờ bắt đầu đại diện tích trồng cây, một thế kỷ sau, người đời sau bắt đầu lượng thụ trước chính phủ công lao, bần giờ khu vực xanh hóa xuất siêu cao, này ở Los Angeles những nơi khác rất hiếm thấy. Lại như sản tá mỏ nỉ cả chủ đánh công việc khí hậu cùng duyên dáng đường ven biển, bần giờ chủ đánh mới mẹ không khí cùng đại diện tích xanh hóa, cố mà địa phương phong ước rất được trí nghiệp giả hoan nên. Lỗ quan cho Lido sưu tập tư liệu, bần giờ khu vực bất động sản loại hình chủ yếu là độc lập nông trường, hai tầng phục tức xa hoa lương trừng núi công quán các loại, kiến trúc phong cách lấy đều đạt vương triều làm chủ, giá phòng khá cao. Cho tới nay Bận giờ địa khu chính phủ đối cư dân hứa hẹn nói đến cung an toàn thuận tiện cùng với cao chất lượng sinh hoạt hoàn cảnh vì lẽ đó bọn họ rất chú trọng xã khu cơ sở phương tiện kiết thiết cơ sở phương tiện hoàn thiện hấp dẫn một chút đại gia đình đến sau đó theo hoàn cảnh càng ngày càng tốt một ít danh lưu bỏ qua từ từ chen trúc so với bệ vợ l lì ở đến nơi này để địa phương giá phòng tăng thêm một bước nhưng bận giờ cũng không hứng thú trở thành so với bể vợ l lì ở như vậy phú hào tụ tập địa vì lẽ đó những năm gần đây đang cố gắng phát triển cơ sở nhà ở ngành nghề dựng lên một chút hiện đại khu nhà ở Vốn là cái này chính sách là vì bảo vệ người bình thường lợi ích, mua những này nơi ở cũng phần lớn là phổ thông công tác giả, kết quả gần nhất 10 năm kinh tế Mỹ quốc không tốt lắm, đặc biệt khủng hoảng thành khoản phát sinh, vừa vận thương tổn này một nhóm mua phòng giả. Vì lẽ đó, bỡ giờ khu vực pháp đập phòng số lượng cư cao không xuống, rất nhiều người mua nhà sau không cách nào thanh toán phòng thải, có thể tuyệt vọng đem nhà chắp tay nhường ra. Lý Đỗ nhìn một chút bán đấu giá tin tức, phát hiện lần này buổi đấu giá so với lần trước quy mô lớn hơn nhiều, có tới 25 căn nhà ra bên ngoài đập, là lần trước buổi đấu giá gấp đôi. Theo hoàng kim bán ra Trong tay hắn tiền nhàn rỗi cấp tốc tăng nhanh, đầu tư bất động sản thành hắn một cái lựa trọng tốt. Lý Đô không thích ăn một mình, hắn cho Đặc Lạm Vũ Lệ City một đám kiếm bảo người gọi điện thoại, để bọn họ rời đi kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp, đến Los Angeles theo hắn sào phòng. Đặc Lạm Vũ Lệ City kiếm bảo người làm công việc này là vì kiếm tiền, biết được Lý Đô muốn dẫn bọn họ tiến quân cấp tiêu bất động sản ngành nghề, lập tức bán thành tiền ra sàn chạy tới. Vì lẽ đó lần đấu giá này hội, Lý Đô cũng không thể đơn lập bạc, bên cạnh hắn lại xuất hiện một đám người. Mới vừa gia nhập nghề này nghiệp hắn còn khá là cẩn thận, chỉ bắt chuyện râu rậm ca đã có cùng rừng chính, bọn họ thẳng đến Bờ giờ, song phương ngước định ở tợ lệ và công quán hội hợp, sau đó đồng thời tham gia buổi đấu giá. Tợ lệ bà công quán chính là nổi danh tạp chí, tợ lệ bọi, người sáng lập một hệ VPN ở lò Angeles nơi ở, chỗ này biệt thự ở Bờ giờ rất nổi tiếng, giá trị hơn 10 triệu USD. Lựa chọn chỗ này hội hợp là bởi vì nơi này có mỹ nữ có thể xem, chỗ này công quán cũng là, tợ lệ bọi, tạp chí lấy cảnh địa một trong, thường thường có mỹ nữ xuất hiện ở đây. Tham gia cấp tiêu bất động sản chuyện làm ăn không cần lại mở sẽ tại. Vì lẽ đó lý Lido quần áo nhẹ ra trận mở nổi lên phe ra gì siêu xe, dù sao cũng là siêu cấp hào xe, xe này có thể so với tỷ cốt loại hình thoải mái hơn nhiều. Hắn lái xe tới được thời điểm, đã có một chiếc phe ra di đầu ở chỗ này, không cần phải nói, đây là tờ lệ bạ cặt lộ xe riêng. lý Lido đem xe ngừng quá khứ, nhìn thấy dâu rậm cắt một đám người chính tụ tập cùng nhau nhìn về phía đường phố một chỗ bóng cây, ạ cắt lộ cùng hai cái tóc vàng mắt xanh hiểu điệu nữ lang đang tán gấu. Một đám người đối hai vị mỹ nữ kia thèm nhỏ thè Tụ lại cùng nhau một bên xì xào bàn tán, một bên dùng ánh mắt dùng sức oan nhân ra đại ngược người đẹp. Lý đố nhìn thấy bọn họ, liền biết rồi một quốc nội internet tân lưu hành từ hàng nghĩa, điều kia. Hắn xuống xe đi tới, đoàn người dĩ nhiên không nhận ra được hắn đến, vẫn còn đang nhìn chằm chằm ạ cắt lỗ cùng hai cái cô nương xem. Lý đố bất đắc dĩ thở dài nói, các người có thể hay không có chút tiền đồ. Nhìn các người lưu manh này dạng. Nghe được tiếng nói của hắn, mọi người dồn dập quay đầu lại lộ ra đại hỉ vẻ mặt, ha, Lý lão đại, đã lâu không gặp. Lý lão đại sang đây xem mỹ Níu. A Cắt Lô nhìn thấy Lý Đô sau cũng lộ ra nụ cười, hắn hướng về hai cái cô nương nói rồi mấy câu nói sau rồi đi, lại đây cho Lý Đỗ một hưởng hực ấm áp. Đối với A Cắt Lô đến, Lý Đỗ khá là lạ mình, tiểu tử này không thiếu tiền, hắn ở The lệ City làm kho cất chữa bán đấu giá vẹn vẹn là hứng thú thôi, không nghĩ tới lần này cũng tới Los Angeles. Hai người bọn họ vừa muốn ôn chuyện, cái kia hai cái ra bạch bộ mặt mịn chân dài to cô nương đi tới, các nàng nhìn chằm chằm Lý Đô xem, một người trong đó cô nương nói rằng, ta đã thấy ngươi, ở trong hình gặp ngươi. Chương 1438: Bộc lộ tài năng. 1438 bộ lộ tài năng, 2, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lý Đô cảm giác mình cũng là cái không lớn không nhỏ danh nhân rồi. Nghe được cô nương, hắn cười nói, từ trên tin tất cả. Truyền thông, TV vẫn là máy vi tính. Cô nương trầm rãi lấp đầu, nói, không, là thông qua điện thoại di động. Trên điện thoại di động nhìn thấy một tấm hình có ngươi, lúc đó ngươi ở trên thuyền. Lý Đô buồn bực, nhìn thấy một tấm chính mình ở trên thuyền bức ảnh. Hắn khẳng định cưới quá thuyền cũng ở trên truyền đập qua bức ảnh, nhưng những bức hình kia không nên lưu truyền đi. Một cô nương điện thoại hưởng lên, nàng đi bên cạnh chuyển được sau trở về cùng A Cắt Lỗ xoa tay, nói: "Gặp lại, đáng yêu Nam Hải, nếu như ngươi còn trở ở Los Angeles, chúng ta hội gặp lại." A Cắt Lỗ nụ cười sáng lạn làm cái cúc cung tư thế, chờ mong lần sau gặp lại. Nhìn cô nương rời đi, Toulouse nói: "Các nàng không phải đến vợ lệ bậc công quán săn bắn à?" A Cắt Lỗ nói: liền các ngươi ánh mắt này còn muốn ở Los Angeles tán gái." Các nàng đồng hồ đeo tay là vẻ Tiffany vẻ, đồ trang sức là nguyên bộ Tiffany. Y phục trên người đều là đại sư thủ công kỳ tác, hiển nhiên là nhà người có tiền cô nương, làm gì đến công quán săn bắn. Hoa, đây chẳng phải là nói rõ nếu như ta có thể phao cái trước, nửa đời sau chỉ cần nằm ở trên giường hưởng thụ là được. Họ Lý nhất thời con mắt tỏa sáng. Lý Đỗ cười nói, đúng, chính là như vậy, có điều ngươi trước tiên cần phải tìm một mắt bị mù. Khóe hoạt tiếng cười hưởng lên. Nói có lý, Lý lao đại. Đơn với hắn đụng một cái năm đấm sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị sau đó liền ở lại Los Angeles. Không trở về phố Ennis cùng tờ Lape City ạ cấp ở Lý Đỗ trước, có người nói, nếu như ta là Lý Lao đại, ta sớm thì sẽ không chờ ở bang ạ Arizona, Los Angeles mới là ta sân khấu. Lý Đỗ cười lắc đầu, nói, ta sẽ không cố định ở nơi nào, nơi nào có thể kiếm tiền ta liền đi nơi đó. Lần này chúng ta đến chính là vì kiếm tiền, Lý Lao đại, ta nhưng là đem xe tải đều bán hết, lần này liền hy vọng cùng ngươi có thể kiếm lời trên điểm. Họ Lý tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, Lý Đô kinh ngạc nói, xe tải đều bán? Ngươi đúng là đối ta có lòng tin. Họ Lý vớt cằm rỉa mép cười nói, đương nhiên, tuyệt đối tràn ngập tự tin. Ta chỉ đối hai loại đồ vật có lòng tin một là người lý lao đại hai là dưỡng dục ta tổ quốc Hoa Kỳ hợp Trung Quốc Cút đi nói thật buồn ôn đoàn người còn nói cười lên vừa đấu giá ở ngày mai bắt đầu nhiệm vụ hôm nay là đi điều tra phòng tình 25 cái nhà lý đố mang theo đoàn người lần lượt từng cái lân quanh trước tiên đi tới một đống hiện đại phong cách độc lập Úc loại này nơi ở đến từ chính phủ vì cổ vũ nhân khẩu chảy vào mà lượng lớn kiến tạo mô Phạm tiểu khu toàn bộ tiểu khu đều là như vậy độc lập một mình xem như là tiểu bí tự độc môn độc viện có cỏ bình có hoa viên nhưng lại nhìn chu vi, hết thể nhà đều là mở dạng, vậy thì mất đi biệt thự linh khí, chúng nó đến từ đồng dạng quân, tựa hồ liên hoàn cảnh đều giống nhau, muốn phân biệt chúng nó có thể thông qua biển số nhà hảo. Mảnh này tiểu khu muốn bán đấu giá nhà có lương đống, một đống là B24 khác một đống là E45, vừa vặn, Lý Đồ đám người đến B số 24 nhà thời điểm cũng có người vây quanh ở nhà chu vi loan quanh. Không cần phải nói, như thế làm người không phải tiểu thâu chính là chọn phòng khách. Hiện tại kiếm bảo người cũng lưu hành sớm điều tra nhà kho tình huống, đây là lý Đồ mang theo đến phong chào. Mọi người phát hiện lý do mỗi lần tham gia buổi đấu giá trước đều sẽ sớm đi thăm dò xem nhà kho tình huống, liền cũng theo học. Đương nhiên, bọn họ không có thời không phi trùng, đi vậy là đi làm công toi, không có bất kỳ chứng dụng. Chọn phòng khách liền không giống nhau, nhà cửa sổ là ở chỗ đó bày, chỉ nếu không có ai, người nhìn thấy, cũng có thể đi xuyên thấu qua cửa sổ kiểm tra phòng ốc tình huống. Kỳ thực như thế làm là trái pháp luật, nắm độc lập ốc tới nói, nó bình thường có một vòng ly ba hoặc là hàng rào, vòng tròn ra một phiến tiểu viện, nhà ở trong tiểu viện, ở không có được chủ nhân cho phép trước, mọi người không thể tiến vào tiểu viện. Dĩ nhiên là không thể tới gần cửa sổ. Lý Đỗ ở trong xe thấy có người nằm nhòe trước cửa sổ ngó giáo giác, liền biết rồi thân phận đối phương, sau đó thông qua ông nói điện thoại nói rằng, chúng ta đi hủ dọa bọn họ, hết thảy xe ra tốc, sau đó vây nút nhà. Được. Đoàn xe bỗng nhiên tăng tốc, ở hai chiếc ra jazzy đi đầu dưới, hơn 10 chiếc xe đem tiểu độc lập ốc vi nước chạy không lọt. Chính bọn bệ cửa sổ đi đến xem cái kia chọn phòng khách bị dọa sợ, cửa xe đẩy ra một đám ngũ đại tam thô hán tử xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là phòng chủ hoặc là bằng hữu đến đến rồi, mau mau chật vật chạy trốn. Lý Đỗ xem cười ha, ha. Hai người này hắn có ấn tượng sáng t tạom họ cả cử hành buổi đấu giá thời điểm hắn từng thấy hai người hai người này lúc đó chào phúng hắn rất ham say chờ lý đỗ xuống xe hai người nhận ra thân phận của hắn nhất thời có chút thẹn quá thành giận ha Trung Quốc lão người làm gì thế người còn sống sắp nhỉ đó là bộ nghệ suy si kiếm bảo người nhưng là Du lý độ như thiên lôi sai đâu đánh đó ngay được hai cái chọn phòng khách mở miệng xỉ nhụ người bảo tính khí họ lì cùng cắt lập tức không như được đi tới liền xô đ hai người nhắm lạiú miệng người hôn đến chúng ta họ lì cùng tắt đều không phải to con Nhưng này cũng đến xem tướng đối với người nào tới nói, đối lập thân thể cường tráng kiếm bảo mọi người, bọn họ khá là gầy yếu, có thể đối mặt quen sống trong nung lựa chọn phòng khách, bọn họ khổ người vẫn là rất đủ xem. Hai người bị xô đẩy suýt chút nữa ngã nhào trên đất, tự nhiên trong lòng sinh khí. Một người mạnh miệng nói, các ngươi làm gì? Muốn đánh người à? Hắc, người Trung Quốc, ngươi còn mang theo tay chân. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám lại xưng hô Lý Đô vì là Trung Quốc lão. Lý Đô cười tủm tỉm nhìn hai người, sau đó dõng nhiên vung tay lên, bọn tiểu nhị trên, đánh hai người này chó chết mấy mấy điều đại hán tuốt tay náo giết tới đi, hai người mau tới xe chạy trốn. Tú Lù sẽ quay đầu lại cười nói, "Ha, Lý lao đại, tại sao ta cảm giác chúng ta có tuột sần băng phong độ?" Lý Đố khoát tay một cái nói, "Ta có thể không làm như vậy thương thiên hại lý sự, có điều cùng hai người này hỏa kế chỉ đùa một chút mà thôi." Hắn hướng về trong sân liếc mắt nhìn, lại nói, "Đi thôi, đi 45 hào nhìn, cái này không nhìn. Một đám người nhất thời mở mịt, mồm năm miệng mười hỏi lên, "Tại sao không nhìn. Tiếp tục đuổi theo hai người bọn họ cái ạ. "Chúng ta không phải vừa tới ạ?" A Cắt Lộ thẳng hắn một cái, nói, Các ngươi đã lựa chọn tin tưởng Lý Lao đại, như vậy nên nghe hắn, các ngươi phải hiểu hắn xưa nay không đánh không nắm trận chiến đấu. Lý Đô nở nụ cười, hắn nói rằng, phòng này phế bỏ, không có bất kỳ giá trị gì, chúng ta không cần ở đây lãng tổn sức. Người làm sao thấy được? Mọi người giật mình hỏi. Hắn chỉ vào nhà tường ngoài nói, có thấy hay không cái gì? Nhìn kỹ một chút. Một đám người nhìn kỹ, sau đó dồn dập lắc đầu. Lý Đô nói, con mối, phòng này tương bản, sàn nhà bên trong khẳng định tràn đầy con mối, chủ nhân đời trước nên ở trong phòng thả một con, con mối kiến chúa, hắn muốn phá hủy phòng này. Kiếm bảo mọi người tiến vào viện đến xem, lúc này mới ở màu trắng tường bàn trên phát hiện vài con con mối, có người móc móc góc tường, lại có càng nhiều con mối xuất hiện. chương 1439, Kinh Bỉ. 1439 Kinh Bỉ, 3, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Con mối hủy phòng, chuyện như vậy là chọn phòng khách sợ nhất đủ tới. Nhà giá trị chính là ở một tòa nhà, chỉ khi nào bên trong tiến vào con mối, nhà kia liền hầu như xong đời, trừ phi phát hiện thời điểm kiến trụ mới vừa gia nhập Mau mau tiến hành rết trùng bảo vệ tốt nhà, bằng không, không tốn thời gian dài nhà sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Chuyện như vậy ở Trung Quốc rất hiếm thấy, bởi vì Trung Quốc từ xưa tới nay yêu thích dùng bùn đất gạch thạch tạo nhà, con mối không có đất dụng võ, nước Mỹ không giống nhau, nơi này khắp nơi là nhà gỗ, sợ nhất con mối. Vì lẽ đó, người Mỹ mua nhà muốn làm bước thứ nhất đều là làm phòng trùng xử lý, pháp đập trong phòng sở dĩ nhiều thấy con mối, là bởi vì đây là trước phòng chủ cố ý thả. Khi biết nhà cũng bị ngân hàng hoặc là chính phủ thu lúc đi, phòng chủ môn hội nổi trận lôi đình, sau đó nghĩ biện pháp phá hoại nhà. Mua con mối kiến chúa để vào sàn nhà, tưởng gỗ là ác nhất biện pháp. Kiểm bảo mọi người cẩn thận kiểm tra sau mới phát hiện con mối tồn tại, Lý Đỗ nhưng là liếc mắt liền thấy vấn đề, loại này sức quan sát để bọn họ khâm phục không thôi. Cái này cũng là Lý Đỗ ở kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp lưu truyền rộng rãi sở kỳ hiệu, chính là hắn có một đôi thần nhãn, so với mắt ứng còn muốn mẹ cảm. B24 đã bị con mối gặm cắn thủng trăm ngàn lỗ, Lý Đỗ liền đem sự chú ý phóng tới E45 trên người. Bọn họ lái xe đi, vừa vận trước hai cái trọn phòng khách cũng ở xem E45, bọn họ không có trực tiếp tiến vào viện. Dù sao đây là trái pháp luật sự, đến ở không ai chú ý thời điểm như thế làm. Đoàn xe lái tới, hai người tức giận đến ngửa ngáy hàm rằng, một người trong đó đối lý độ vung quỷ nói, "Ha, người Trung Quốc, khắc hình người quá đáng." Lý Đấu nghiêng đầu nhìn hắn nói, "Ai bắt nạt các ngươi? Đây là phòng ở của các người ạ. Đây là các ngươi đường à? Chọn phòng khách so với kiếm bảo người có thể lập dị hơn nhiều, này theo nghiệp giả nhân số ít có quan hệ, bọn họ không chịu được kích thích, luôn yêu thích lấy tự mình làm trung tâm đến cân nhắc vấn đề. E45 người truyền đạt tử bảo tồn còn rất tốt. Bên trong thậm chí có một phần không có mang đi ra cụ, thời không phi trùng đi vào chuyển động, ngoại trừ nhìn thấy tường giấy có chút bốc ra, phòng này không còn những vấn đề khác. Ở nhà bếp vị trí hắn nhìn thấy một chút xì măng khối, chúng nó là dùng để giam giữ vết nước, nhà bếp bệ cửa sổ một góc có vấn đề, tiền nhậm phòng chủ dùng xi măng đến duy tu. Suy tư một chút, lý đỗ thời gian sử dụng không phi trùng hấp thu xi măng khối bên trong thời gian năng lượng, xi măng trở nên mềm yếu, cuối cùng từ bệ cửa sổ góc ngoài vị trí thoát rơi xuống. Như vậy hắn tu hồi thời không phi trùng, mang theo mọi người rời đi. Hắn mang theo mọi người lần lượt từng cái nhà nhìn một chút, mục đích là giáo dục bọn họ làm thế nào bài tập, hắn rất chăm chú muốn đem những người này mang tới cấp tiêu bất động sản con đường. Lót Thăng giờ liệt địa phương chọn phòng khách muôn không phải liên thủ với hắn đối người cả. Không phải nhìn hắn khó chịu hả? Được, lao tử không với các ngươi yếu thế, cũng sẽ không chính mình một người với các ngươi chống lại, lao tử trực tiếp mang một nhánh binh đoàn lại đây. Địa phương chọn phòng khách muôn có lẽ có tiền, nhưng khẳng định không bằng bọn họ như thế đoàn kết, Lý Đấu có thời không phi trùng ở tay, có thể hoàn toàn khống chế một cái gian nhà tình huống, phong ước giá trị vừa xem hiểu ngay. Có bản lệnh này thêm vào trong tay nhiều người, địa phương chọn phòng khách có tiền nữa cũng không đủ hắn đánh. Dùng thời gian nửa ngày đem 25 tòa nhà toàn bộ quay một vòng, có nhà chỉ có Lý Đỗ chính mình tiến vào, tỉ như một ít biệt thự, nhiều người mục tiêu lớn, bọn họ kiểm tra phòng ốc hành vi trung thuộc về phi pháp, tuy rằng chỉ cần không tiến vào nhà cũng sẽ không có người quản. 25 tòa nhà, Lý Đỗ trong lòng có số, có điều hắn không vội đem tình huống nói cho mọi người, mà là mang theo bọn họ đi chính mình trang viên ăn cơm. Tiến vào ánh mặt trời hiệp sĩ trang viên, kiếm bảo mọi người bị khiếp sợ đến, Lý Lao Đại Ngươi đây là mua một tòa bãi chăn nuôi hoặc là nông trường à? Vốn là muốn thưởng thức bọn họ khiếp sợ tâm tình lý đố bị lời này suýt chút nữa nghẹn trụ, vẫn là ạ cắt lô biết hàng, nói rằng đây là một việc trang viên, ở như vậy nơi xa, như vậy tích, ít nhất phải ngàn vạn USD. Nhiều lần bệ vỡ ly hở biệt thự còn muốn quý. Kiếm bảo mọi người tiếp tục khiếp sợ. Lỗ Quan dùng chọn phòng khách mắng lời nói của hắn đến mắng kiếm bảo mọi người, "Ha, một đám nhà quê." Chiêu đãi một nhóm hơn 10 người ăn cái cơm tối, bọn họ đi tới ô tô quản trò, sau đó ngày thứ 2 đồng thời chuẩn bị tham gia cướp tiêu bất động sản buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá hấp dẫn người càng nhiều, có tới hơn trăm người bị hấp dẫn đến. Lý Đô dẫn người đi vào, nhân số đột ngột tăng, áp lực tự nhiên cũng tăng lớn, có chọn phòng khách bất mãn nhìn bọn họ nói, các người là không phải đi sai chỗ. Nơi này cũng không có nhà kho. Hiển nhiên, chọn phòng khách môn không phải đứng ốc, bọn họ sau khi trở về làm bài tập, điều tra Lý Đỗ nội tình, cho nên khi Lý Đô mang theo kiếm bảo mọi người đến thời điểm, rất nhiều người một chút liền nhận ra bọn họ thân phận. Kiếm bảo người nghề này nghiệp có hành nghề là tụ, bởi vì quanh năm cùng nhà kho giao thiới, trên người luôn có cô đóng kín nhà kho mùi vị. Bởi vì đều là muốn vận chuyển đồ vật vì lẽ đó thường thường và vỡ trên tay vết chai nhiều bởi vì dưới ánh mặt trời làm việc vì lẽ đó ra rẻ đỏ lên có người liền căn cứ bọn họ ra rẻ phát sinh tiếng cười nhạo ha Hồng cái cổ kiếm bảo mọi người giận tí mặt lý đố cản bọn họ lại nói rằng bình tĩnh chúng ta là đến kiếm tiền không phải đến đánh nhau họ lì căm tức một đám người nói cợmN không hiểu nổi bọn họ có ý gì một đám xảo phòng hai đạo con buôn mà thôi còn khinh bị chúng ta kiếm bảo người khinh bị có mặt khắp nơi lão bản chúng ta vừa làm khoất chứ bán đấu ra thời điểm Ta nghe nói các ng người nhưng là càng khinh bị hắn A lô quan biếu môi nói rằng kiếm bảo mọi người nhất thời sát thanh dâu dầm cắt liên tục sơ tay ta không có ta không làm như thế ta cùng phúc lao đại là tốt hòa kế cho nên đối với tại sao lâu lắm rồi chưa thấy phúc lao đại rồi lý đồ nói nuốt ở lòng chàoo chấn dưỡng như chồng cho đây hắn sau đó liền trở ở nơi đó hắn lui ra đoàn người nhìn trọn phòng khách môn khinh bị kiếm bảo người cái cảm giác này chơi rất vui trước đây đều là hắn bị khinh bỉ hiện tại để kiếm bảo người cũng nếm trải tư vị này phương diện này hắn đã có dữ liệu đồng hành là kẻ địch bọn họ còn không phải lo sang dơ lên người, địa phương chọn phòng khách đối với bọn hắn tiến vào tự nhiên nắm thái độ đối địch, hận không thể đem bọn họ đánh đuổi. Kiếm bảo mọi người tính khí khá là táo bạo, bọn họ có thể không chịu được những này khí, lời lẽ vô tình nghe được hơn nhiều, họ lì đám người trực tiếp nhấc theo nắm đấm muốn đánh người. Có người ngăn lại bọn họ, một cái người đàn ông trung niên tẩu thuốc xuất hiện, hắn dùng uy nghiêm mục chỉ nhìn kiếm bảo mọi người nói rằng, các người muốn làm gì? Các người là làm gì? Người đàn ông trung niên đại khái hơn 40 tuổi, trên đầu tóc vàng sắp xếp thận tỉ mỉ, ra vẻ bảo dưỡng hài lòng. Hắn xuất hiện sau khi Chu Vi chọn phòng khách liền ngậm miệng lại, sau đó đồng thời dùng xem trọ vui ánh mắt xem kiếm bảo người. Lý Đỗ chú ý tới chọn phòng khách môn tâm tình biến hóa, hắn khẽ mỉm cười, nói, "Chúng ta đến mua nhà, còn có thể tới nơi này làm gì? Cũng không thể ở đây ăn cơm đi, có đúng hay không?" Người đàn ông trung niên đánh giá Lý Đỗ, sau đó chậm rãi gật đầu nói, "Ta biết người, người Trung Quốc, ngươi gọi Lý đúng không? Lần trước ở sản sạn Tạ Monica ngươi làm đến một tòa tốt nhà, chúc mừng ngươi." Chương 1440, Lang Vương. 1440 Lang Vương, 4, 5 ánh mặt trời hiệp sĩ sự ở chọn phòng khách trong vòng vẫn rất có tiếng tăm, này tòa trang viên là năm nay nửa cuối năm đánh ra số 1 biệt thự, giá trị ngàn vạn USD. Lý đố lấy 5 triệu bắt được tay, đây chính là đại kiếm lời, nếu như không có bất ngờ, hắn đem nhà tu sửa một hồi sau đó lấy 8 triệu qua tay ra bên ngoài bán, có chính là nguyện ý tiếp nhận người. Nay có cái tiền đề, không có ngoại ý mớn, nhưng phòng này tồn tại bất ngờ, vì lẽ đó giá cả mới chậm chạm không lên nổi, nó bất ngờ nhân tố tự nhiên chính là Tích huyết bá phái, Tích huyết không cho phép chọn phòng khách mua lại phòng này. Chọn phòng khách là lương dân Bọn họ là hợp pháp người làm ăn, vì lẽ đó không dám trêu chọc bang phái tổ chức. Mua lại ánh mặt trời hiệp sĩ có thể kiếm lời rất nhiều tiền, có thể có mệnh kiếm tiền cũng có mệnh dùng tiền mới được, Tích Huết không phải là người không, cảnh sát lúc đó lùng bắt bọn họ tòa nhà văn phòng, nhưng là tìm ra độc phẩm cùng quân hỏa. Ở tình huống như vậy, Lý Đỗ ra tay lượm cái này rồi. Ở chọn phòng khách muôn trong mắt, hắn chính là cái tân vào hành nếu bị tên Tô Lỗ, đồ tiện nghi mua ánh mặt trời hiệp sĩ muốn chiếm tiền nghi, sau đó tất nhiên muốn ăn thiệt Tích Huết lão đại tuy rằng bị vô vào ngục giam, nhưng bang phái căn cơ không bị dao động. Ở Los Angeles vùng phía Tây một vùng vẫn như cũ thế đại. Bọn họ đang đợi xem cho vui, cuối cùng náo nhiệt phát sinh, có thể kết quả để bọn họ giật nảy cả mình. Tích huyết tinh nhuệ nòng cốt đi tìm này nếu bị phiền phức, nhưng cuối cùng nhưng hầu như toàn viên được đưa vào bệnh viện. Chuyện này náo động đến rất lớn, thậm chí lên sạn tà mò nỉ cả tin tức địa phương, báo cáo tin tức này lên nghiêm trọng thai nạn giao thông, cảnh sát báo cáo nói sự cố bởi vì xe gắn máy phanh lại tuyến lao hóa gây vỡ. Có thể không ai tin tưởng nơi này do, tích huyết người càng bất tín, cái gì phanh lại tuyến lao hóa gay vỡ? mấy mấy lượng hàng nặng đầu máy phanh lại tuyến hội đồng thời lao hóa, khẳng định có người động chân động tay. Rất nhanh lại có tin tức chuyển ra, nói phanh lại tuyến chính là Lý Đỗ sắp xếp thủ hạ bảo tiêu làm đoạn, nhưng hắn rất có thế lực, cùng địa phương cảnh sát trung đồng, đem trách nhiệm giao cho phanh lại tuyến chất lượng không tốt lao hóa gây vỡ. Tích huyết người ngược lại nhận định nơi này do bọn họ rất muốn báo thủ, nhưng là tạm thời động không được tay, hiện ở chủ lực của bọn họ đều ở bệnh viện nơi đây. Kết quả này để chọn phòng khách môn giật nảy cả mình, không nghĩ tới bọn họ sợ như sợ cọp tích huyết bang không trị không thể làm sao này nếu bị, trái lại bị này nếu bị toàn ném vào bệnh viện. Trọn phòng khách môn không phải đứng đốc, bọn họ đều thông minh mà cẩn thận, tuy rằng bọn họ còn không rõ ràng lắm tích huyết bang thai nạn xe cộ đến cùng xảy ra chuyện gì, lại biết Lý Đỗ không dễ chê Lúc trước Lý Đỗ nhìn thấy chọn phòng khách môn khinh bị kiếm bảo người lại không đi công kích hắn, cho rằng là chính mình biết điều nguyên nhân, kỳ thực cũng không phải là như vậy, mà là chọn phòng khách môn không dám trêu chọc hắn. Đặc biệt có một ít chọn phòng khách nâng bang ạ gì zona bằng hữu hỏi thăm Lý Đỗ người này, sau đó phát hiện hắn lợi hại, một bị hố du học sinh tiến vào kho cất phòng đấu giá nghiệp, một năm trở thành tợ lạ cổ lệ city kiếm bảo vương. 2 năm hầu như thống nhất Bắc Á Gĩ Zônạ, năm thứ ba thành bang Á Gĩ nạ kiếm bảo vương. Đáng sợ nhất chính là, ở hắn phát triển trên đường, hết thể chặn hắn người đều bị hắn thu thập rất thảm, có kiếm bảo người bang phái với hắn đối nghịch, trực tiếp bang phái bị chia rẽ, hậu quả rất nghiêm trọng. Bọn họ không dám trêu chọc Lý Đỗ, vì lẽ đó liền nắm phổ thông kiếm bảo người xuất khí, nhưng luôn có dám trêu chọc Lý Đỗ người, thì như này uy nghiêm trung nhân nhân. Lý Đỗ gật gù, đối trung nhân nhân mỉm cười nói, "Cảm tạ, nhà kia thật khả tốt, ta là Lý, ngươi xưng hô như thế nào?" Trung nhân nhân đưa tay ra nói, "Lạc rằng" Lọ Gặng su trách, rất hân hạnh được biết người, ta nghe nói qua thủ đoạn của người, ngày hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một hồi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nghe được danh tự này, Lỗ Quan khỏe miệng ngảy ngảy. Lý Đỗ cùng Lọ Gặng nắm tay tách ra, chọn phòng khách môn lập tức đem Lọ gẳng quay chúng quanh ở chính giữa với hắn nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Hắn đăm chiêu nhìn Lọ Gặng, nói, hắn là cá nhân vật, đúng không? Lỗ Quan tập hợp tới thấp giọng nói, đối, hắn là cái tên rất lợi hại, ở Los Angeles rất nổi tiếng, bí danh Lang Vương, trắng đen hai đạo đều có thể an động." Lang Vương? Lý Đỗ bừng bừng Làm gì lên như thế cái bí danh, bởi vì họ vợ dính tên là lọ gặm Hawlett. Lỗ con nhún nhún vai nói, ta đoán có phương diện này nguyên nhân. Có điều càng nguyên nhân chủ yếu là hắn có cái đoàn đội, gọi bầy sói. Ta còn nghe được quá một cái tin, nói hắn cùng bần giờ bản địa bang phái Sơn Lang có chút quan hệ, Sơn Lang rất cho hắn mặt mũi. Nghe đến đó Lý Đô bất đắc dĩ, nói, lại cùng bang phái có quan hệ. Chúng ta đây là ở Los Angeles vẫn là ở đầu má Chi Chicago. Làm gì nhiều như vậy bang phái? Lỗ con nói, đúng vậy, chúng ta ở Los Angeles, đây chính là quốc tế siêu cấp thành thị. Đối hắc đạo thế lực tới nói đây chính là khối đại thị mỡ, thành thị bên trong khẳng định có chính là bang phái. Lý Đô ngâm lại cũng là, bang hạ gì rồi nạ dân phong dũng manh, địa phương bang phái thế lực trái lại yếu, bởi vì bách tính bình thường cũng rất có thể đánh, bang phái trái lại vô lực tắm rễ sinh trưởng. nha giàu có, dị dân đông đảo, các dị dân có tiền mà không dám trêu sự, vừa vặn có thể dùng để nuôi sống một ít bang phái. Như vậy bận giờ nhà ở cùng thành thị phát triển cục liền phân thành bốn phái, một phái lấy Lý Đô dẫn đầu, kiếm bảo mọi người vẩn quanh ở hai bên người hắn, còn có một phái lấy lọ gạn dẫn đầu. Hơn một nửa chọn phòng khách chạy đi hắn trước mặt tham gia cho vui. Hai phái khác bên trong, một phái là còn lại chọn phòng khách, bọn họ giải giáp tách ra, tiến hành tán binh tác chiến, ai cũng không giao hảo, ai cũng không trêu chọc, liền yên tinh chờ buổi đấu giá bắt đầu. Cuối cùng một phái là Lương ngơ mua phòng giả, bọn họ hướng về phía một cái nào đó đặc biệt nhà mà đến, thuộc về Bạch Tính bình thường, muốn ở chỗ này giá rẻ mua một tòa pháp lập phòng. Nhà ở cùng thành thị phát triển cục quan trước đến, với tay ra hiệu đại gia tìm vị trí thật tốt, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Lý Đỗ chờ xuất phát, lúc này hai cái chọn phòng khách đi tới. Một người trong đó lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, "Ha, người Trung Quốc, ta Bang Lang Vương cho ngươi lan truyền một cái tin, ngày hôm nay thấy đỡ thì thôi, bận giờ không phải là sản tạ mò tạm cả. Hai người này xem như là người quen, ngày hôm qua hắn đi xã khu kiểm tra hai tòa độc lập ốc thời điểm, bọn họ cũng ở hiện trường, còn nổi lên một điểm xung đột nhỏ. Lý Đỗ hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Các ngươi xưng hôi như thế nào? Ta gọi Ai Bú Lìn Mốt, đây là ta hỏa kế đi Dizo, làm gì?" Một trọn phòng khách cảnh giác hỏi. Lý Đỗ nói, "Các ngươi cũng là bảy sói người." Ai Bú Lìn nói, "Không phải Nhưng chúng ta cùng Lang Vương là hòa kế, chúng ta rõ ràng ý của hắn, lại đây thế hắn cảnh cáo ngươi." Lý đố nợ nụ cười, nói, "Ta rõ ràng, hai người các ngươi muốn đập nhân ra định nói. Vậy thì có điểm đáng khen, bọn tiểu nhị, các ngươi như thế làm rất giống tùy tùng cho a." Hai cái chọn phòng khách giận tí mặt, Ai Bụ lỉnh dùng ngón tay đốt hắn nói rằng, "Chờ coi, người Trung Quốc không nghe chúng ta, chờ ai thu thập đi." En Dizo giả vờ bình tĩnh, hắn kéo hợp tác nói, "Người chính là như vậy, không chính mình chịu thiệt, hắn vĩnh viễn không sẽ trưởng thành. Chúng ta đến cho hắn cơ hội này, người Trung Quốc Ngươi có gan liền trêu chọc Lang Vương thử xem. Trước 1441, Quét Ngang. 1441 Quét Ngang, Nam, Nam. Hai người hiển nhiên ghi hận Lý Đố ngày hôm qua hành động, bọn họ muốn muốn báo thủ, nhưng là chính mình không dám liền mượn danh nghĩa Lang Vương lọ gẳng thế lực tới đối phó hắn. Lý Đố không biết bọn họ có phải là thật hay không đến từ lọ gẳng, hắn không thể đi hỏi, có thể suy đoán. Vừa đấu giá bắt đầu rồi, dựa theo cấp, đầu tiên tiến hành bán đấu giá chính là một tòa tuyết ngư giác thức phòng ốc. Tuyết ngư giác tên là mạnh mẽ phiên dịch Loại phòng này dậy sớm nhất bắt nguồn từ Ma Châu bãi biển Tuyết Ngư giáp khu vực, tên tiếng Anh chữ là kết cột. Ma Châu bãi biển ở vào cạnh biển, khí hậu ác liệt, thường thường muốn nên tiếp mưa xa gió giật khí trời, sau đó sinh ra loại phòng này. Nhà kết cấu tả hưu đối xứng, ngoại hình đơn giản, không có quá nhiều trang sức, góc nhà tả độ trọng đại, thông thường chỉ có một tầng hoặc là một tầng bán, có thể rất tốt che gió tránh mưa. Vẫn giờ cự cách bờ biển cũng không xa, hạ mùa đông tiết thường thường nên tiếp mưa gió khí trời, vì lẽ đó loại phong cách này nhà lầu cũng không ít, mà khác Tuyết Ngư giáp phòng dễ dàng giữ gìn. Vật liệu không dễ nhìn nhưng kiên cố dùng tốt, một ít không tiền gì người yêu thích trụ phòng ốc như vậy. Lý Đô nhớ tới tòa này gian nhà, nó độ cao không lớn, có một tòa soạt đồng cao sơn cửa lớn ở ngay giữa phòng ứng, cửa sổ có hộ ván, cửa sổ bảo vệ, nóc nhà trung gian, có cái khói lớn xong Gian nhà bản thân không ra sao, có thể rắn chắc nại tạo, cho dù đã có hơn 20 năm tuổi tác, vẫn như cũ có thể rất tốt chủ người. Hắn cho mọi người liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói, 15 vạn trong vòng. Người bán đâu ra hô? Nhà tình huống các ngươi đã rõ ràng cụ thể không nói nhiều các ngươi hiểu so với ta nhiều như vậy ta trực tiếp hỏi giới A Đại Gia cảm thấy 5 vạn khối giá cả như thế nào có phải là rất thấp. Giá tiền này xác thực rất thấp, mấy cái hướng về phía nhà đến mua phòng giá cao hứng, dồn rập rơ tay lên, 51,000 khối. Ta ra 52,000 khối, 55,000 khối. Nhìn nhiều như vậy người đối nhà cảm thấy hứng thú, chọn phòng khách môn những mày Ở cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá trên, bọn họ sợ nhất chính là phổ thông mua phòng giá, những người này là vừa cần, không phải vì lợi nhuận. Bọn họ thường thường hội đem giá cả dơ lên đến. Xem ra tòa này nhà muốn rơi xuống gà trống môn trong tay. Một chọn phòng khách nói lầm bầm. Gà trống là chọn phòng khách môn cho phổ thông mua phòng giả lên bí danh, khả năng bởi vì gà trống yêu thích cướp thức ăn, phổ thông mua phòng giả môn tăng giá hành vi bị chọn phòng khách môn cho rằng là đoạt chính mình bát ăn cơm. Một cái khác chọn phòng khách lắc đầu nói, mới vừa mới bắt đầu đây, phòng này qua tay có thể bán 20 vạn, đuổi tới giá cả đi nhìn một cái. Hưng hực tranh giá bắt đầu rồi, từ 5 vạn năm cao lên tới 6 vạn lại cao lên tới 80 ngàn, ngàn 10 vạn vẹn vẹn là 1 2 phút sự mà thôi. Đến 10 vạn, giá cả chững thế chậm lại, chọn phòng khách môn cho nhà định giá là 20 vạn, nhưng không thể thật dùng giá cao như vậy các bác, bọn họ cần lợi nhuận không gian, ở lợi nhuận không gian trước còn có cái nguy hiểm lẫn tránh không gian. Tổng hợp lên, phòng này chọn phòng khách nhiều nhất cho khoảng 120 ngàn. Kiếu bảo mọi người dồn dập báo giá, lý đố đưa ra tâm lý giá quy định, 12 vạn tự nhiên không ngăn được bọn họ, mấy người lần lượt từng cái báo giá, chỉ cần có chọn phòng khách hoặc là phổ thông mua phòng giả ra giá, bọn họ sẽ đối tới. 12 vạn gói Một chọn phòng khách nhấp tay. Dâu dầm cắt hô, 121,000 khối. 122,000 khối. Một mua phòng giả ra giá. giá. Đẹp đầu, 125,000 khối. 13 vàng khối. 135,000 khối. Giá cả từng bước kéo lên, chọn phòng khách môn lui ra tranh giá, này đã vượt qua bọn họ nguy hiểm lần tránh không gian, dùng như vậy giá cả bắt nhà có chút mạo hiểm. Mua phòng giả môn cũng từ từ lùi ra, bọn họ tới nơi này mua nhà không phải vì kiếm tiền, mà là vì kiếm lợi. Vì lẽ đó cũng không muốn tiêu phí quá cao giá tiền mua được. Cuối cùng, đánh xét lên 145,000 khối, lại không ai với hắn tranh giá, hắn bắt đệ nhất tòa nhà. Kiếm bảo mọi người đối lý đấu Đố Càng tính phục, Lý Lao đại, ngươi định giá cổ thật chuẩn. Lý Đỗ cười không nói, này thật là mẹ kiếp là số may, 15 vạn bên trong đều có kiếm lời, khởi đầu hắn cảm thấy 12, 13 vạn liền có thể bắt, không nghĩ tới mua phòng giả môn nâng lên giá tiền. Đệ nhị tòa nhà đợi ra, phòng này giá khởi đầu càng thấp hơn, giá cả là 40 khối, một tòa có chút phá thành thị Úc. Giá thị trường phòng trừng liền 10 vạn đồng. Lý Đỗ cho kiếm bảo người nói phòng này 10 vạn đồng là có thể bắt, nhìn từ ngoài, nhà khả năng liền trị 10 vạn, nhưng hắn xem qua, trong phòng là gần đây mới trang trí, hơn nữa trang sức rất tốt, có chứa nguyên bộ gia điện gia cụ, qua tay một bán 12, 13 vạn vấn đề không lớn. 85,0000 đồng tiền, dâu rậm cắt bắt phòng này. Tòa thứ ba nhà, đệ thứ tòa nhà, đệ ngũ tòa nhà, bọn họ liên tục lại bắt vài đống nhà, kiếm bảo người bên này đã có một nửa người có thu hoạch. Thấy này, chọn phòng khách muôn vẻ mặt không dễ nhìn lắm. Bọn họ đối lý đố một nhóm thái độ càng thêm căn thủ loại này că thủ thậm chí muốn vượt qua đối xử phổ thông mua phòng giả. có chọn phòng khách đối lò gặng nói rằng bọn họ quá kiêu ngạo đến cùng có ý gì hầu như thâm hụt tiền giới tới bắt nhà giới tử bọn họ muốn đem chúng ta đánh đội hạ không phải manh long có điều giang. lò gặng mỉm cười bọn họ có tiền vậy hay để cho bọn họ mua đi chuyện nói như vậy hắn nhìn về phía lý độ ánh mắt nhưng từ từ lạnh giá lên thứ 6 nhà là lýỗ bọn họ xem qua tiểu khu b số 24 nhà phòng này lâu linh ngắn giá trị đại Bình thường tới nói giá thị trường đến có 3 chừng 10 vạn. Nhưng bởi vì trong phòng có con mối, hầu như đem nhà hủy diệt rồi, vì lẽ đó bất luận bao nhiêu tiền, Lý Đỗ đều không muốn mua dưới. Chọn phòng khách môn nhưng không có nhìn ra điểm ấy, con mối ẩn thân ở mặt đất bạn phía dưới, là bị người cố ý đào cái động tàng đi vào, trong hang động tràn đầy vụ gỗ, mặt đường, vì lẽ đó sinh sôi nảy nợ mới như vậy nhanh. Bởi đàn kiến vẫn không có trắng trận bốc lên, Lý Đỗ cũng là đúng dịp mới phát hiện, vì vậy chọn phòng khách môn đối phòng này còn rất có hứng thú, báo giá liên tục. Vi phòng ngừa bị người nhận ra được dị thường, Lý Đỗ cũng theo báo mấy lần dưới, giá phòng từ 12 vạn cấp tốc cao lên tới 15 vạn lại cao lên tới 18 vạn, đến giá tiền này, hắn liền ngưng tay. Kết quả thấy cảnh này, Ai Bụ Lǐn một phương hăng hái, hắn nhìn chằm chằm Lý Đỗ hô, 182,000 khối. Lý Đỗ thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, mặc kệ thải hắn. Có mua phòng giả bỏ thêm 1000 khối, Ai Bụ Lǐn lại hô, 184,000 khối. Hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm Lý Đỗ. Mà sau mấy lần tăng giá, hắn vẫn ở nhìn chằm chằm Lý Đỗ, trọn phòng khách phát hiện sau liền nở cười, có người chế nhạo nói, ha. Nịu bì, ngươi không tiền à? Lý đố cũng nợ nụ cười, hàng này chính mình muốn chết ta. Hắn cân nhắc một hồi, trực tiếp ô, 20 vạn. 20 vạn giá cả không cao, phòng này từ bên ngoài xem thị trị có thể đạt đến 30 vạn đây. Ai bú lìn cười lạnh nói, ta liền biết ngươi còn có thể ra tay, 201,000 khối. Lý đố nói, 21 vạn. Ai bú lìn cân nhắc một phen sau gật đầu nói, 211,000 khối. Lý đố tăng ra nữa, 22 vạn. 221,000 khối. Ai bú lìn tiếp tục để rơi. Trước 1441, Quét Ngang, 5 năm. 1441 Quét Ngang, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Hai người hiển nhiên ghi hận Lý Đấu ngày hôm qua sợ tác sở vi, bọn hắn muốn báo thủ, thế nhưng là bản thân không dám, liền giả tá lang vương lọ gặng thế lực tới đối phó hắn. Lý Đấu không biết bọn hắn có phải là thật hay không đến từ lọ gặng, hắn không có khả năng đến hỏi, chỉ có thể suy đoán. Đấu giá hội bắt đầu, dựa theo cấp, đầu tiên tiến hành bán đấu giá là một tòa tuyết cá giáp thức phòng ốc. Tuyết cá giác danh tự là Ngạnh Sinh Sinh Phiến Dịch, loại phòng này dậy sớm nhất bắt nguồn từ mặt xá cỡ sét bãi biển tuyết cá giác địa khu, tên tiếng Anh chữ là kết cột. Mặt xá cỡ sét bãi biển ở vào bờ biển, khí hậu ác liệt, thường xuyên muốn nghênh đón gió táp mưa xa thời tiết, nhưng sau ra đời loại phòng này. Phòng ở kết cấu tả hưu đối xứng, ngoại hình đơn giản, không có quá nhiều trang trí, nóc nhà nghiêng độ khá lớn, bình thường chỉ có một tầng hoặc là một tầng rưỡi, có thể rất tốt che gió tránh mưa. Vẫn giờ khoảng cách bờ biển cũng không xa, Hạ Đông mùa thường xuyên nghênh đón mưa gió thời tiết, cho nên loại phong cách này nhà lầu cũng không ít mà khắc quyết cá giác phòng cho dễ giữ gìn, vật liệu không dễ nhìn nhưng kiên cố dùng tốt, một chút không có gì tiền người thích ở phòng ốc như vậy. Lý Đỗ nhớ kỹ tòa này phòng, nó độ cao không lớn, có một tòa soát lấy thanh đồng sơn đại môn tại ngay giữa phòng ứng, cửa sổ có hộ ván, cửa sổ bảo hộ, góc nhà ở giữa có cái thuốc phiền song. Phòng bản thân chẳng ra sao cả, nhưng rắn chắc nhị tạo, dù cho đã có hơn 20 năm tuổi tác, y nguyên có thể rất tốt ở người. Hắn cho đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, 15 vạn trong vòng. Đấu giá sư hô Nhà tình huống các ngươi đã rõ ràng cụ thể không nói nhiều các ngươi hiểu so ta nhiều như vậy ta trực tiếp hỏi giá à mọi người cảm thấy 5 vạn khối giá cả thế nào có phải hay không rất thấp. Giá tiền này xác thực rất thấp, mấy cái hướng về phía phòng ở tới mua phòng người cao hứng, nhao nhao dơ tay lên, 51,000 khối. Ta ra 52,000 khối, 5 vạn 5 ngàn khối. Nhìn xem nhiều như vậy người đối phòng ở cảm thấy hứng thú, chọn đám khách chọn những mày. Tại đoạt tiêu bất động sản đấu giá hội bên trên, bọn hắn sợ nhất chính là phổ thông mua phòng người, những này người là vừa cần, không phải là vì lợi nhuận Bọn hắn thường thường sẽ đem giá cả nâng lên. Xem ra tòa này phòng ở sẽ rơi xuống gà trống nhóm trong tay. Một cái chọn khách trọ nói lầm bầm. Gà trống là chọn đám khách trọ cho phổ thông mua phòng người lên tên hiệu, khả năng bởi vì gà trống thích dành ăn ăn, phổ thông mua phòng đám người cố tình nâng giá hành vi bị chọn đám khách trọ cho rằng là đoạt bản thân bắc cơm. Một cái khác chọn khách trọ lắc đầu nói, vừa mới bắt đầu đầu phòng này chuyển tay có thể bán 20 vạn, đuổi theo giá cả đi nhìn một cái. Lựa nóng đâu giá bắt đầu, từ 5 vạn năm tăng tới 6 vạn lại tăng tới 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn. Vẹn vẹn 12 phút sự tình mà thôi. Đến 10 vạn, giá cả xu hướng tăng chậm lại, chọn đám khách chọ cho phòng ở định giá là 20 vạn, nhưng không có khả năng thật dùng cao như vậy giá cả cầm xuống, bọn hắn cần lợi nhuận không gian, tại lợi nhuận không gian trước đó còn có cái phong hiểm lần tránh không gian. Tổng hợp, phòng này chọn khách trọ nhiều nhất cho khoảng 12 vạn. Nhất bảo mọi người nhau nhau báo giá, lý do cho ra tâm lý giá quy định, 12 vạn tự nhiên ngăn không được bọn hắn, mấy người lần lượt báo giá, chỉ cần có chọn khách chọ hoặc là phổ thông mua phòng người ra giá, bọn hắn liền sẽ đuổi theo. 12 vạn khối. Một cái chọn khách trọ nhấc tay. Dầu quay non cà hô, 12 vạn 1000 khối. 122.000 khối. Một cái mua phòng người ra giá. Lượt đầu, 12 vạn 5000 khối. 13 vạn khối. 135.000 khối. Giá cả từng bước kéo lên, chọn đám khách trọ thối lui ra khỏi đấu giá, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn phong hiểm lẫn tránh không gian, dùng dạng này giá cả cầm xuống phòng ở có chút mạo hiểm. Mua phòng đám người cũng dần dần lui ra ngoài, bọn hắn tới đây mua phòng ốc không phải là vì kiếm tiền, mà là vì kiếm tiền nghi cho nên cũng không muốn tiêu phí quá giá cao tiền mua được. Cuối cùng, đèn hét lên 145,000 khối, lại không ai cùng hắn đấu giá, hắn cầm xuống tòa thứ nhất phòng ở. Nhất bảo mọi người đối lý đấu càng thêm khâm phục, Lý Lao đại, ngươi định giá đánh giá thật chuẩn. Lý Đỗ cười không nói, cái này thật là mẹ nó là vận khí tốt, 15 vạn bên trong đều có kiếm, mới đầu hắn cảm thấy 12, 13 vạn liền có thể cầm xuống, không nghĩ tới mua phòng đám người nâng lên giá tiền. Tòa thứ hai phòng ở đẩy ra, phòng này giá khởi điểm thấp hơn, giá tiền là 4 vạn khối, một tòa có chút phá thành thị phòng. Giá thị trường đoán chừng liền 10 vạn khối. Lý Đỗ cho Nhặt Bảo người nói phòng này 10 vạn khối liền có thể cầm xuống, nhìn từ ngoài, phòng ở khả năng liền đáng giá 10 vạn, nhưng hắn nhìn qua, trong phòng là gần đây mới trang trí, mà lại trang trí rất tốt, mang theo nguyên bộ nhà điện đồ dùng trong nhà, chuyển tay một bán 12, 13 vạn vấn đề không lớn. 8 vạn 5000 tiền, dâu quay nón cắt cầm xuống phòng này. Tòa thứ 3 phòng ở, tòa thứ 4 phòng ở, tòa thứ 5 phòng ở, bọn hắn liên tục lại cầm xuống mấy tòa nhà phòng ở, Nhặt Bảo người bên này đã có một nửa người có thu hoạch. Giáp đây, chọn đám khách trợ biểu lộ không dễ nhìn lắm. Bọn hắn đối Lý đố một nhóm thái độ càng thêm căm thủ loại này căm thủ thậm chí muốn vượt qua đối đái phổ thông mua phòng người. Có chọn khách trợ đối lò gẳng nói ra, bọn hắn qua phế lối, đến cùng có ý tứ gì? Cơ hồ thâm hụt tiền giá tới bắt lại phòng ở, bọn hắn muốn đem chúng ta đuổi đi sao? Không phải manh Long không qua sông. Lò gẳng mỉm cười, bọn hắn có tiền, vậy liền để bọn hắn mua đi. Nói nói như vậy, hắn nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt lại dần dần giễu lạnh. Cái thứ 6 phòng ở là Lý bọn hắn nhìn qua cơ xá B số 24 phòng ở, phòng này lâu linh ngắn, giá trị lớn. Bình thường tới nói giá thị trường đến có 30 vạn tạ hữu. Nhưng bởi vì trong phòng có con mối, cơ hồ đem phòng ở hủy đi, cho nên vô luận bao nhiêu tiền, Lý Đỗ đều không muốn mua hạ. Chọn đám khách chọn nhưng không có nhìn ra điểm ấy, con mối ẩn thân tại đất tấm phía dưới, là bị người cố ý đào cái động dấu vào đi, trong huyệt động tràn đầy mảnh gỗ vụt, mặt đường, cho nên sinh sôi mới nhanh như vậy. Bởi vì bày kiến còn không có trắng trận toát ra, Lý Đỗ cũng là trùng hợp mới phát hiện, cho nên chọn đám khách trọ đối phòng này vẫn rất hứng thú, báo giá liên liền. Vì phòng ngừa bị người phát được dị tượng, Lý Đỗ cũng đi theo báo mấy lần giá, giá phòng từ 12 vạn cấp tốc tăng tới 15 vạn lại tăng tới 18 vạn, đến giá tiền này, hắn liền dừng tay. Kết quả thấy cảnh này, ạ Bờ Léo một phương phân chấn, hắn nhìn chằm chằm Lý Đỗ hô, 182,000 khối. Lý Đỗ thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, mặc kệ không hỏi hắn, có mua phòng người tăng thêm 1 ngàn khối, A Bờ Léo lại hô, 184,000 khối. Hắn như cũng tại nhìn chằm chằm Lý Đỗ. Đang sau mấy lần tăng giá, hắn vẫn đang ngó trừng Lý Đỗ, chọn đám khách chợt phát hiện sau liền nở nụ cười, có người chế nhạo nói, ha ha Thái điệu, ngươi không có tiền sao? Lý đố cũng cười, con hàng này bản thân muốn chết ta. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp hô, 20 vạn. 20 vạn giá cả không cao, phòng này từ bên ngoài nhìn thị giá trị có thể đạt tới 30 vạn đâu. Ả bờ cười lạnh nói, ta liền biết ngươi sẽ còn xuất thủ, 201,000 khối. Lý đố nói, 21 vạn. Ả bờ cân nhắc một phen sau gật đầu nói, 211,000 khối. Lý đố tăng ra nữa, 22 vạn. 221,000 khối. Ả bờ tiếp tục nâng giá trước 1442 cao thủ ra chiêu, 1 năm. 1442 cao thủ ra chiêu, 1 năm. Đổi mới chậm, thực sự thật xin lỗi, lao tiểu khu mạch điện kiểm tra tu sửa tương đối khó, 10 giờ rưỡi mới bình thường cung cấp điện. Rất xin lỗi, đổi mới ăn vào. Đến cái này giá vị, Lý Đỗ Trị lắc đầu, dựa theo 30 vạn thị giá trị để tính, giá tiền này đã tiến vào phong hiểm lẫn tránh không gian, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ dừng tay. Hắn không muốn bởi vì một cái bị con mối ăn mòn phòng mà đi hành động theo cảm tính, chút tiền ấy hắn nhìn không ở trong mắt, nhưng làm như vậy rất ngu phát hiện hắn rời khỏi, A Bở Éo lập tức tâm hoa nổ phóng, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ mình kiên trì, cuối cùng từ lý Đỗ trong tay giành lại một tòa phòng ở. Có chọn khách trọ cũng cảm thấy bản thân đi theo thở dài một ngụm, liền hô, "Ha ha, người Trung Quốc, ngươi không phải có tiền sao? Làm sao nhanh như vậy thối lùi ra khỏi?" Lý Đỗ liếc hắn một cái nói, "Cũng không phải ngươi mua đến phòng ở, phách lối cái gì?" Người này nhất thời nghẹn lời, ạ Bở Éo đứng ở bên cạnh hắn Dương Dương đắc ý nói ra, "Ta hỏa kế đang giúp ta hỏi đâu, ngươi không phải có tiền sao? Ta còn tưởng rằng hôm nay phòng ở ngươi sẽ toàn bộ mua đi đâu?" Lý Đô bình tĩnh nhìn hắn nói, "Ta rời khỏi là vì cho ngươi tiết kiệm tiền. Ngươi thật tốt tâm." A Bở cười ha ha, "Hoà kế, không nhìn ra à, nguyên lai like ngươi là như thế này hiền lành ra hỏa. Lý Đô nói, "Ngươi muốn tin hay không à, ta chính là vì giúp ngươi tiết kiệm tiền, nhà kia giá thị trường 30 vạn. Ta giúp ngươi tiết kiệm được 8 vạn khối, ngươi để dùng cho phòng ở trừ bỏ con mối, một lần nữa tu sửa một chút, không sai biệt lắm đến lại hoa 8 vạn khối, dạng này cũng sẽ không đòi thường tiền." Nghe nói như thế, A Bở eo nụ cười trên mặt lập tức ngừng lại, hắn nói ra, "Ngươi nói vậy?" Lý Đô kinh ngạc nhìn hắn nói, Nói bậy bạ gì đó, các ngươi không có chú ý tới sao? Nhà kia trong có con mối, ta dám nói nó bên trong nhất định có cái tổ kiến, trở về tìm một chút đi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm tới bọn chúng." Hắn lại nói rất chắc chắn, thái độ như vậy liền để A Bợ cùng cộng tác luôn cuống. Tựa như trước đó nói chuyện với Lý Đỗ thời điểm như thế, A Bợ cộng tác Andy Lạc Y Nguyên làm ra bức kia ra vẽ chẩn định bộ dáng, nói, "Hắn tại nói bậy, đừng tin hắn." Đến bọn người cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, "Xuẩn, ngươi nếu là tin hắn liền đợi đến xui xẻo." Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì không ai đối phòng này ra giá? Thật đốc, Lý Lao đại đơn độc ra giá, ngươi không suy nghĩ vì cái gì? Hắn khẳng định nghĩ không ra, cái này có thể tha thứ, hắn lại không biết Lý Lao đại lợi hại. Ngươi nên đi hỏi thăm một chút Lý Lao đại, Lót Tang Zer Lít cũng có nhặt bảo người, tìm tới bọn hắn cùng bọn hắn hỏi thăm người cũng không khó. Đầu giá sư không có cho bọn hắn thời gian, cái thứ bảy phòng ở bị bại ra, cũng chính là cùng bên trên một chỗ phòng ở ở vào cùng một cư xá E số 45. Phòng này giá trị không kém, Lý Đô cảm thấy 25 vạn bên trong cầm xuống đều có lợi nhuận không gian hạ cắt Lô xuất thủ, hắn lấy 24 vạn USD giá cả cầm xuống phòng ở. Cái giá tiền này đã ở vào nhà phong hiểm lần tránh không gian, lại cao hơn một điểm liền muốn tiến vào lợi nhuận không gian. Lợi nhuận không gian có ý tứ là, chỉ cần tại không gian này trong cầm xuống phòng ở liền có lợi nhuận khả năng. Chọn đám khách trọ sở dĩ không đem giá tiền định đến lợi nhuận không gian bên trong, là bởi vì phòng ở có phong hiểm, trước mặt phong hiểm lần tránh không gian mới là bọn hắn càng xem trọng. Phong hiểm lần tránh không gian trước đó cầm xuống phòng ở liền đại biểu không có nguy hiểm, nhất định có thể kiếm tiền, tiến vào không gian này sau cầm xuống phòng ở liền phải mạo hiểm. Trọn đám khách trọ không thế nào nguyện ý mạo hiểm. Lý đối lại có can đảm mạo hiểm, kỳ thật với hắn mà nói cũng không có gì phong hiểm, dù sao phòng ở cụ thể tình huống như thế nào hắn nhất thanh nhị sợ. Dạng này tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Nhật Bảo mọi người dết chọn đám khách trọ một trở tay không kịp, đánh ra 20 cái phòng ở, bọn hắn hết thể cầm xuống 15 tòa. Chọn đám khách trọ không có không có dự liệu được tình huống như vậy, bọn hắn không làm tốt chuẩn bị, đoạt tiêu bất động sản cùng cất vào kho đấu giá khác nhau rất lớn, nghề này nghiệp phi thường thị công tác chuẩn bị. Dù sao, bất động sản giá trị là nhà kho không cách nào so sánh. Lâm Thời quyết định tăng giá mua cái nhà kho, nhiều lắm là thêm mấy ngàn khối, tổn thất cũng không có gì. Phòng ở không giống, một khi tăng giá có thể là mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thêm, nhà kia nếu là xuất hiện phong hiểm, tổn thất nhưng lớn lắm. Mà lại chọn khách trọ cùng cộng tác nhóm không có đợi cùng một chỗ, mà là chia binh hai đường, loại tình huống này bọn hắn muốn Lâm Thời thay đổi chủ ý, câu thông không tiện, dù sao cách điện thoại, song phương tin tức không cách nào thống nhất lại. Cứ như vậy, Lý Đỗ mang theo Nhật Bảo mọi người đánh cái tin tức chiến đại lượng mua đi phòng ở. Đằng sau còn thừa lại 5 tòa phòng ở. Lần này nhặt Bảo mọi người liền dừng tay, bởi vì còn lại phòng ở là biệt thự hoặc là lầu trọ, chào giá rất cao, động một tí trăm vạn, bọn hắn không có nhiều tiền như vậy. Bọn hắn dừng tay, Lý Đỗ xuất thủ, phía trước phòng ở lợi nhuận không gian nhỏ, hắn hứng thu không lớn, những này căn phòng lớn mới là mục tiêu của hắn. Đồng Dạng không có xuất thủ qua Lang Vương lọ gặm cũng phân chấn tinh thần, Lý Đỗ lập tức biết, mục tiêu của hắn cũng là những này giá trị cao hơn phòng ở. Lotuszerlist không có hạn mua chính sách, có chút tốt phòng ở mua đến tay tân trang một chút, chuyển tay liền có thể bán đi kiếm tiền. Tỷ như lần trước hắn mua phòng ở Cất thấy 6 tòa phòng ở, trong đó có 2 tòa hắn tìm nhân viên quét dọn đơn giản quét dọn một chút, Sunny đỡ sách ra giúp hắn phủ lên trang web, đưa đi các đại phòng sinh quản lý công ty, lập tức liền có người dám hứng thú. Hai tòa phòng ở tổng giá trị là 385,000 khối, thu thập xong về sau ra bên ngoài bán giá tiền theo thứ tự là 25 vạn cùng 40 vạn, rất nhanh có thể cho hắn kiếm về hai mấy vạn lợi nhuận. 5 tòa trong biệt thự, tòa thứ nhất là cổ loni ổ thức kiến trúc, loại phòng này tại Đông Hải bờ tương đối phổ biến, cồn có ý là thuộc địa, loại này tiểu kiến trúc chính là đến từ châu Âu thực dân thời kỳ. Trừ ánh pháp quân thực dân mang đến. Phòng ở kết cấu bình thường là tả hưu đối xứng, cửa chính hai bên có thành đôi đích rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ, cửa sổ phía trên có trang trí tính đồ án, cửa chính hai bên có lương trụ chèo chống, hoa viên có đỉnh đài lầu các cùng suối phun, phi thường khí phái, hoa lệ. Tự nhiên, giá tiền của nó cũng rất cao, phòng ốc như vậy dù cho niên đại xa xưa, tại trên thị trường giá vị y nguyên sẽ tùy tiện vượt qua trăm vạn. Tất cả phòng ở lý đó đều để sơn ý đờ đoán chừng qua giá tiền, bởi vì hắn hiểu rõ phòng ở tình huống cụ thể. Cho nên định giá chính xác hơn, trong đó biệt tự này định giá là 180 vạn. Biệt tự giá khởi điểm không thấp, trực tiếp chính là 60 vạn cất bước. Đối biệt tự cảm thấy hứng thú người có 5-6 cái, cùng lý đố, lọc gẳng, bọn hắn túi tiền đều tương đương dư giả, cho nên nấu giá điên cùng hơn, tăng giá đều là 10 vạn 10 vạn tiến hành. 65 vạn. Ta ra 75 vạn. 80 vạn. Thông khói điểm, chúng ta đều biết phòng này giá trị không chỉ chừng này, 80. 100 vạn. Lý đố đối kia nói chuyện chọn khách trọ mỉm cười, đúng Chúng ta đều biết nó giá trị không chỉ chừng này cho nên đừng lãng phí thời gian lộ ra bài đi lò gẳng chậm rãi nói ra 120 vạn lúc đầu bởi vì lý Đô nâng giá hạn mức quá cao mà muốn mắng chửi người kia chọn khách trọ lập tức ngầm miệng lại lò gẳng cũng duy nhất một lần để 20 vạn Nếu là mắng chửi người cho dễ tiện thể lấy đắc tội hắn lý Đô dơ tay lên 130 vạn lò gẳng không tiếp tục ra giá cái khác chọn khách trọ cũng không tiếp tục ra giá 130 vạn phòng này lấy thấp hơn lý đô theo dự liệu giá cả thành giao chương 1443 nhà ma 1443 nhà ma, đổi mới muộn, thật có lỗi. Lấy vượt qua mong muốn giá thấp cầm tới tòa thứ nhất biệt thự, Lý Đỗ có chút kỳ quái, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nghe chọn khách trọ cửa gỗ, nhưng sau suy nghĩ minh bạch làm sao không có chuyện. Đây là bởi vì Lò Gẳng nguyên nhân, cái khác chọn khách trọ đều coi là Lò Gẳng sẽ cùng Lý Đỗ trả giá các chiến, bọn hắn đang chờ Lò Gẳng xuất thủ đâu. Kết quả Lò Gẳng chỉ báo một lần giá cả, những người khác không rõ ràng cho lắm, không có kịp thời theo vào báo giá, để Lý Đỗ nhặt được cái này tiện nghi. Tòa thứ hai biệt tự ra, nhưng không có trực tiếp bắt đầu đấu giá mà là trước từ đấu giá sư tiến hành giới thiệu, dù sao những phòng ốc này giá trị cực lớn, tin tức nhiều, chính phủ cùng ngân hàng hy vọng có thể bán đi giá cao, tự nhiên là sẽ gia tăng truyền truyền. Thừa dịp cái này nhàn rỗi, Lò Gẳng đi đến Lý Đô bên người nói ra, người hôm nay thu hoạch rất tốt, chúc mừng ngươi." Lý Đỗ nhìn trái phải một cái, kinh ngạc nói, "Nói là ta? Ta mới thu hoạch một tòa phòng ở." Bọn hắn không phải thủ hạ của người sao? Lò Gẳng dùng cằm chấp chấp nhặt bảo người, "Bọn hắn là tại ngươi phân phó hạ cầm xuống phòng ở a. Còn không đều là ngươi đồ vật." Lý bật cười, lắc đầu nói, "Không không." Ngươi hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu, ta xác thực cho bọn hắn một chút ý kiến, nhưng bọn hắn thu hoạch thuộc về bọn hắn, không liên quan gì tới ta." Nói, hắn lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, tổn thất của bọn họ cũng là dạng này, không liên quan gì tới ta." Lò gắng lộ ra một tia từ chối cho ý kiến tiểu dung, hiển nhiên, hắn không tin lời này. Hắn nghe Lý Đô nói xong, chậm rãi nói ra, "Phía dưới bộ phòng này, ngươi tử bỏ đầu giá thế nào? Phòng này không có giá trị gì, ta mua xuống nó mục đích gì khác, cho ta cái mặt mũi." Thứ hai căn biệt thự là đơn tòa nhà thôn xá, tên tiếng Anh gọi cổ thờ ta ý là trong thôn phòng nhỏ, đơn tòa nhà nơi ở, nghe danh tự rất dễ nhủi, kỳ thật nó rất có giá trị. Loại phòng này thường thường kiến thiết phong cách đa dạng, bọn chúng sẽ xây thành chuyện cổ tích trong như thế, không đi đường thường, nhìn rất mộng ảo, có phòng ở có lớn ban công, xinh đẹp đỉnh viện, các loại lâu đài nhỏ loại hình. Nước Mỹ gia đình cho dễ đi cực đoàn, hoặc là đích khắc, tiểu phu thê không muốn hài tử, hoặc là liền thích cuồng xin con, phim mỹ đối với cái này có rất tốt phản ứng, trên màn hình rất nhiều nước Mỹ gia đình đều có bao nhiêu đứa bé. Đối với dạng này gia đình tới thu thập, thôn xá biệt thự liền rất có sức hấp dẫn. Bởi vì hai tử thích nơi này. Lý Đỗ nhớ kỹ biệt thự này, từ ngoài bôi thành màu hồng, màu tím, màu vàng cùng lục sắc, từ bên ngoài nhìn vào rất xinh đẹp, bên trong sức cùng phòng ốc chất lượng cũng không thành vấn đề, thậm chí còn bảo lưu lấy chủ yếu đồ dùng trong nhà nhà điện. Hắn đối phòng này có chút hứng thú, nhìn lọ gặm ý tứ, hắn đối phòng này hứng thú lớn hơn. Suy nghĩ một chút, Lý Đỗ chậm rãi nói ra, ta rất muốn nể mặt ngươi, dù sao vừa rồi ngươi từ bỏ ra giá, cũng là cho ta mặt mũi. Đấu giá muốn bắt đầu, lọ gặm có chút nóng nảy, liền nói ra, ngươi là người thông minh, biết làm như thế nào lựa chọn, tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi cùng ta bảo trì tốt quan hệ, tại Los Angeles lĩnh vực bất động sản ngành nghề, không ai có thể loại ngươi gì. Lời nói này có chút khinh thường, Lý Đỗ lập tức vui vẻ, hắn nói ra, nếu như ta không cách nào thu hoạch được ngươi hữu nghị, ngươi nói là ta tại nghề này nghiệp trong sẽ nửa bước khó đi. Lò nói, kia là một cái họng bết lựa chọn, tin tưởng ta, người trẻ tuổi, ta bình thường sẽ không tùy tiện phóng thích hữu nghị tín hiệu, đặc biệt là đối người hoa. Nghe đến đó, Lý Đỗ đổi chủ ý, hắn cười nói, vậy ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, bởi vì nói thật, ta người này cũng sẽ không tùy tiện tiếp thu người khác hữu nghị tín hiệu. Ta người này có chút không biết điều." Nghe đến đó, Lò Gẳng sắc mặt lập tức biến đến khó coi rất nhiều, hắn nhìn chằm chầm Lý Đỗ hỏi, người minh bạch người đang làm gì?" Lý Đỗ nhún nhún vai nói, nhất thanh nhị sở. Lò Gẳng quay đầu rời đi, không còn nói nhảm, đem Vương Giả Phong Phạm biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thôn xá biệt thự giá khởi điểm là 120 vạn, Lý Đỗ nhớ kỹ phòng ở định giá là có thể vượt qua 500 vạn, cái này giá khởi điểm thế nhưng là khá thấp. Loại phòng này thường thường ở vào chân núi, sơn núi vị trí, mục đích là vì mượn nhờ thế núi đến hiện lộ rõ ràng phòng ốc cá tính. Bởi vậy, Phong ở vị trí phần lớn tương đối tốt, tăng lên phòng ốc giá trị. Nghe được báo giá, Lò Gẳng chân mày cau lại, hắn tự hồ cảm thấy 120 vạn chào giá có chút quá cao. Lý đố giúp hắn hạ đấu giá quyết tâm, 130 vạn. Cái khác chọn khách trọ không có ra giá, bọn hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lý đố, rất nhiều người lại bày ra xem náo nhiệt tư thái. Lý Đô minh bạch, Lò Gẳng đã giải quyết cái khác chọn khách trọ, những người này ở đây trở lấy nhìn bản thân khiêu khích lò gẳng đầu. Nghe được giá tiền này, Lò Gẳng lắc đầu, tốt a, 140 vạn. Lý Đô vỗ tay phát ra tiếng nói. 150 vạn. Hắn cùng lọ gặng liền phòng này bắt đầu đầu giá, một lần dâng lên 10 vạn khối, rất nhanh giá cả đến 200 vạn. Lý Đỗ hô lên cái giá tiền này, lọ gặng hít sâu một hơi nói với hắn, "Chúc mừng người, người Trung Quốc, ngươi cầm tới phòng này." Vừa nói, hắn một bên vỗ tay, trung quanh chọn khách trọ đi theo vỗ tay, cái này cùng lúc trước tình huống không giống, lúc trước Lý Đỗ một phương cầm xuống phòng ở, chọn đám khách trọ đều sẽ bày ra hoán hận biểu lộ. Gặp đây, Lý Đỗ trong lòng trầm xuống, cảm thấy tình huống không thích hợp. Hắn đem liên quan tới phòng này tin tức ở trong lòng nhanh chóng lật xem một lần cũng không có phát hiện vấn đề gì, phòng ở vị trí rất tốt, chất lượng không có vấn đề, bên trong không người ở, thấy thế nào đây đều là một chỗ chất lượng tốt pháp đập phòng mới đúng. Thang đến hắn nghĩ tới lúc trước cùng Lò Gằng giao lưu, chợt phát hiện bản thân khinh địch, Lò Gằng lúc trước biểu hiện không giống như là nghĩ mời hắn nhường ra cái nhà này, ngược lại là dùng xào rượu thủ đoạn kích hắn mua xuống cái nhà này. Lý Đỗ lúc ấy không nghĩ nhiều, cứ như vậy chúng chiêu. Hắn tạm thời không nghĩ tới vấn đề ở chỗ nào, liền trấn định đối đám người gật đầu nói, đa tạ phúc, ta đối phòng này rất hài lòng, tin tưởng nó sẽ mang đến cho ta không sai thu hoạch. Đây là dùng để câu cá Hắn tin tưởng mình biểu hiện như thế thỏa thuê mãn nguyện, nếu như phòng ở có vấn đề, sẽ có người nói ra lấy đạ kích hắn phách lối khí diễm. Quả nhiên, tiếng nói của hắn rơi xuống, bị con mối phòng hố qua ạ bờ cười nhạo nói, "Ha ha, thu hoạch. Người suy nghĩ nhiều, người muốn dựa vào một tòa nhà ma đến kiếm tiền. Phòng này ngươi nện trong tay, người Trung Quốc, nó tuyệt đối bán không được." Đây chính là đáp án, những người khác sau khi nghe ồn ào cười to, "200 vạn mua nhà ma, người Trung Quốc thật có tiền a." Vẫn là Lang Vương có biện pháp, tùy tiện liền cho hắn một bài học, sâu giáo huấn. Đương nhiên lo rằng thế nhưng là nhân vật lợi hại, hắn đối phó cái này, người Trung Quốc không phải dễ như trở bàn tay trống rãi. Ha ha, chớ nói lung tung, Lang Vương cũng không phải giáo hơn hắn, là đang giáo dục hắn, đây là cho hắn giải kinh nghiệm đâu. Nhặt bảo mọi người bồi rối, Ô Lý kinh ngạc nói, phòng này là nhà ma. Chúng ta không nghe nói a. Lý Đỗ cũng không có rõ thông tin tức này, hắn dù sao vừa tiến vào nghề này nghiệp, lần hội đấu giá này lại vội vàng mang người mới, cho nên chuẩn bị khó tránh khỏi không đủ đầy đủ. Bất quá, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì bị chọn đám khách trọ cho rằng chủ đạo cái âm nhu này, lò gặng biểu lộ cũng không dễ nhìn, cũng không có kế hoạch đắc thủ nên có cao hứng. Lý Đỗ chú ý tới, lò gặng nhìn về phía hắn ánh mắt rất trầm chậm, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không biết, nhưng chính là cảm thấy hết thể cũng không phải là biểu hiện ra dạng này. Chương 1444, vào ở đi, 3 năm. 1444 vào ở đi, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đằng sau ba tòa bị tự, Lý Đỗ lại cầm xuống một tòa, cái khác hai tòa bị lọ gặng cùng một mua phòng người cầm xuống chọn đám khách cho hôm nay thu hoạch không tốt. Bọn hắn đem nguyên nhân quy kết trên người Lý Đô, cho rằng là Lý Đô đến quấy bọn hắn cục, là hắn mang theo nhặt bảo người lung tung ra giá dẫn đến bọn hắn không có thu hoạch. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là bắt lấy Lý Đô hoa 200 bạn mua xuống một tòa nhà ma sự tình để phát tiết, lời nói lạnh nhạt nói không ngừng. Lý Đô đối Lâu Quan nhẹ gật đầu, Lâu Quan minh bạch hắn ý tứ, liền ra ngoài nghe ngóng liên quan tới phòng này tình huống. Bất động sản người đại diện Sơn Nghị đã đợi chờ ở bên, hắn tiếp thủ Lý Đô ba tòa biệt thự chuẩn bị đi cho hắn làm thủ tục, nói ra, "Lão bản ngươi về trước đi." Ta sẽ mau chóng giải quyết cho ngươi." Lý Đỗ ngăn lại hắn nói, "Không nóng nảy, liên quan tới bận dở tủ lạ sách trên gò núi tòa này thôn xá biệt thự, chính là cái này, ngươi biết thứ gì sao?" Sunny Đở tại Los Angeles xử lý bất động sản giao dịch công việc đã có tuổi rồi, con đường tin tức của hắn cũng không phải Lý Đỗ cái này người mới có thể so sánh. Như theo dữ liệu như thế, Sunny Đở xác thực biết liên quan tới biệt thự này tin tức. Nhìn xem Lý Đỗ lấy ra phòng ở ngoại cảnh ảnh chụp, Sunny Đở con người lập tức có chút co vào, "Ngươi đem cái nhà này mua, bao nhiêu tiền? Cái nhà này chuyện gì xảy ra?" Lý Đô Kiên chỉ hỏi. Sơn Nghị đỡ Giang tay ra, nhưng sau nói ra, phòng này tại bẩn giờ có chút danh khí, nó được gọi là nhà ma, là một tòa nhà có ma, rất hung rất hung. Phòng ở đã có khoảng 50 năm lịch sử, trước bốn hơn 10 năm hết thảy thuận lợi, nhưng đại khái 5 năm trước, ngay lúc đó chủ phòng là cái mẹ góa con tôi lão nhân, thê tử cùng hài tử đều tại một lần sự cố bên trong qua đời. Lão nhân kia lúc đầu sinh hoạt qua rất ổn ngạt, một ngày nào đó bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ, trung quanh hàng xóm hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói thê tử của hắn cùng hài tử trở về, bọn hắn lại tại cùng một chỗ sinh sống. Từ khi đó bắt đầu, lao nhân liên tiếp đi mua sắm sinh hoạt vật tư, tự hồ thật sự là người một nhà tại dùng mà không phải chỉ có một mình hắn tại dùng. Lúc ấy mọi người đều coi là đây là ảo giác của hắn, mất đi người nhà mẹ quá còn coi lao nhân nhà, ngươi hiểu, sắc thực sẽ xuất hiện loại tình huống này đúng không? Lý đố gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Đại khái nửa tháng sau, có người nghe được nhà lầu trong xuất hiện súng văng lên, tại sáng sớm mặt trời mọc một khắc này xuất hiện súng văng lên, nhưng sau có người báo cảnh, cảnh sát tiến vào phòng, phát hiện lao nhân nổ súng tự sát sơn ý chỉ chỉ cái t súng săn sự ở chỗ này, đạn từ nơi này đi vào, toàn bộ đầu đều nát. Chuyện này bị định tính vì tự sát, bởi vì lao nhân trong phòng ngủ xuất hiện rất nhiều vật cổ quái, mất đi thê tử cùng hài tử anh chụp, khi còn sống vật dụng chờ chút, cảnh sát cho rằng lão nhân hoặc có bệnh tâm thần, tại trong ngào giác tự sát. Lý Đô nói, cũng bởi vì những vật này hạ kết luận. Có chút qua loa. Sơn Nghị Đở nói, nghe ta nói lao bản, sự tình không chỉ như vậy đơn giản, căn cứ ta được đến nội bộ tin tức, cảnh sát lúc ấy còn tìm đến một chút cùng vu thuật có liên quan đồ vật, thấm máu quan tài nhỏ tải, một loại nào đó động vật chó cốt. Nhào đen cùng quạ đen thời khô chờ chút, hắn còn tìm đến một trường tà thư, phía trên ghi lại chính là phục sinh người chết vu thuật. Chuyện này phát sinh ở năm trước, nhưng sau phòng ở bị giá thấp bán đi, một đôi vợ chồng mua phòng ở, bọn hắn mang theo bốn đứa bé ở tiền đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn bốn đứa bé bắt đầu công bố, nói trong đêm sẽ thấy trong phòng có mấy người tại tản bộ. Trong đó một đứa bé Miêu Tả hắn nhìn thấy người nào đó dáng vẻ, vừa vặn là tự sát lão nhân. Những hài tử này chưa thấy qua lão nhân, vợ chồng hai người cũng chưa từng gặp qua, ấn lý thuyết bọn nhỏ căn bản không có khả năng biết hắn dạng. Trừ phi bọn hắn thật gặp được thứ gì. Sự tình biến đến có chút hằng bé, càng hằng bé chính là, bọn hắn vào ở phòng ở một năm tròn thời điểm, một ngày trong đêm vợ chồng hai người bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện hài tử không ở giường bên trên, bọn hắn cuối cùng tại trên nóc nhà tìm được ngay tại Du đáng bọn nhỏ. Nói đến đây, Sơn Nghị Đơn nuốt nước miếng một cái nói, "Lão bản, ta sau đó nói, nhưng một điểm không khoa trương, tất cả đều là sự thật." Lý Đô nói, "Ta sẽ không hoài nghi ngươi, ngươi nói." Sơn Nghị Đơn nói, "Căn cứ vợ chồng hai người miêu tả, bốn đứa bé lúc ấy nhắm mắt lại tại trên nóc nhà Du Đãng, tựa như tại mộng du." Thế nhưng là trên mặt bọn họ lại treo nụ cười quỷ dị. Nhưng về sau, liền tại bọn hắn xuất hiện về sau, bọn nhỏ liền giống bị không thấy được người dẫn như thế, nắm bọn hắn tay, mang theo bọn hắn từ nóc nhà nhảy xuống. Liền nhìn xem bọn hắn nhảy xuống. Lý Đâu Kinh ngạc hỏi, vợ chồng hai người, lúc ấy sợ choáng váng. Sunny Der lúc đầu, không, dĩ nhiên không phải, bọn hắn rất thanh tỉnh. Nhưng bọn hắn cảm giác bản thân giống như là bị cái gì không chế được, xuất hiện tại nóc nhà sau có ý thức, lại không cách nào động đậy, giống như ác ngộng đồng dạng. Con tốt, hai đứa bé nhảy đi xuống về sau, Bầu trời bỗng nhiên sẽ đánh. Tiếng sấm chấn tỉnh trợ phu, hắn điên cùng sông đi lên ôm lấy còn lại hai đứa bé, lúc này mới bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Lý Đỗ trần chờ một chút, hỏi, phía trước nhảy đi xuống hai đứa bé, chết mất rồi. Sunny đờ nặng nghề nói ra, đúng vậy, kia hai cái hải tử đáng thương chết mất. Về sau cảnh sát hỏi thăm hai đứa bé, nhưng không có đạt được bất kỳ tin tức gì, hai cái may mắn còn sống sót hài tử tựa hồ mất trí nhớ, bọn hắn không nhớ rõ đêm đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Bác sĩ kiểm tra phát hiện bọn hắn đại nào xuất hiện tổn thương, tựa như rất nhiều tây độc người như thế. Nhưng bọn hắn trong thân thể không có phát hiện cùng loại hóa học thành phần vợ chồng hai người không thể chịu đựng được liền quyết định bán đi phòng ở giọ đi từ khi đó bắt đầu nhà ma thanh danh liền chuyển ra ngoài dẫn đến phòng ốc giá trị giảm mạnh cuối cùng một mô nạ tạ Châu nông trường chủ giá thấp mua lầu này phòng hắn bình thường không ở nơi này vẹn vẹn xem như mùa đông nghị phép sử dụng trong tay hắn hết thể tựa hồ biến đến bình thường nhưng ở năm nay hơn nửa năm ngoài ý muốn vẫn là phát sinh vị này nông trường chủ cũng chết mất liên tục 3 nhiệm chủ phòng liên tục ba khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện Cái này khiến nhà nhà ma chi danh càng ngày càng thịnh, hơn nửa năm nông trường chủ vừa mới chết thời điểm, chuyện này ngay tại chỗ gây rất lớn, rất nhiều người yêu cầu hủy đi nhà kia, khả năng ngươi lúc đó không đến, cho nên không hiểu rõ chuyện này. Lý Đô nói, nhà kia về sau làm sao rơi xuống nơi này? Sơn Nghị Đa nói, phòng ở là nông trường chủ cho vay mua, hắn tạ thế về sau, phòng ở di chuyển cho hài tử, nhưng hài tử cũng không đủ tiền giao nạp thuế di sản, liền từ bỏ một chút di sản, bao quát cái này nhà ma. Nghe giới thiệu, Lý Đô như mày, cái nhà này thật đúng là mẹ hắn rất tà môn. Khó trách bán đấu giá thời điểm giá khởi điểm thấp như vậy Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều Không nghĩ tới là bởi vì cái này nguyên nhân Dựa theo thuyết pháp này Vậy cái này biệt thự thật coi như mệnh trong tay hắn Nhưng Lý Đô không tin trên đời có quỷ Càng không tin trên đời có cái quỷ gì phòng nhà có ma Hắn ngược lại là càng tin tưởng chuyện này Là phía sau có người đang dở trò Cho nên hắn quyết định và ở đi Tự mình nhìn xem chuyện gì xảy ra chương 1445, âm trầm, 45 1445 âm trầm, 45 Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách Nghe được lý do cái này quyết định thời điểm, lô Quan kém chút rơi lệ. "Lão bản, nghĩ lại a. Tổ tông của các ngươi không phải đã nói sao? Nghĩ lại mà làm sao?" "Là nói như vậy a. Nghĩ lại mà làm sao á lão bản, kia thật là một tòa nhà ma." Lý Đô mắt trận chẳng nói, "Cái gì tổ tông, loạn thất bắt tao, kia là Khổng Phu từ nói. Bất quá ngươi nói đúng, ta phải nghĩ lại mà làm sao." Nhìn thấy hắn cao mày bắt đầu trầm tư, Lỗ Quan nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ với Lang Ca bọn người nói ra, "Kia thật là một tòa nhà ma, quá cờ mởn nở đáng sợ." Trầm tư vài giây đồng hồ. Lý Đỗ ngẩng đầu nói, "Tốt, nghĩ lại kết thúc, ta còn là quyết định mang các ngươi vào ở đi, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra." Lỗ Quan khóc không ra nước mắt. Sự tình so sởn nghĩ Đở giới thiệu còn biết bát hơn, hắn chỉ giới thiệu một thứ lại khái, Lỗ Quan dò thầm tin tức rõ ràng hơn, bởi vì hắn bình thường Zhou Sở có liên hệ, dâu Sở có một cái đồng sự điều đến giờ, thông qua đối phương hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn. Sơn Nghị Đở nói cho Lý Đỗ, "Nhà ma hiện tại phát sinh ba lên phi tự nhiên tử vong, nhưng thật ra là nổi lên bốn phía, sướng tại Lao tiên sinh qua đời trước đó 2 năm, vợ hắn cũng đã chết, chết bởi hắn giết." Cái này lên hung sát án cùng loại mật thất giết người, cảnh sát đến nay chưa thể phá án, hiện trường phát hiện án tại lao phu thê phòng ngủ, trượng phu tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện thê tử đầu bị thứ gì đập vỡ. Mới đầu cảnh sát cho rằng là trượng phu gây nên, nhưng chứng cứ không đủ hữu lực, lại lao nhân không có sát hại thê tử độc cơ, bởi vì bọn hắn cùng một chỗ có 40 năm, tương thân tương ái. Để lỗ Quan cảm thấy kinh khủng là bốn đứa bé vợ chồng kia một sự kiện, Sơn Nghị Đở có rất nhiều đồ vật không biết, những vật này không có công bố tại chúng. Tỷ như, về sau thê tử xoay điện thoại di động, phát hiện có một lần cho bịt mắt trốn tìm hài tử chụp ảnh xuống ở cửa phòng dưới đất miệng hải tử sau lưng có bóng người, chỉ là tia sáng quá mở, quay chụp không rõ lắm, lúc ấy chưa thể phát hiện. Bóng người này là cái lao thái thái, dựa theo thân hình cùng đường con phân tích, cùng chết bởi lần thứ nhất giết người chủ phòng thê tử giống nhau như lúc. Lại tỉ như, có một lần cái nào đó hải tử sinh nhật, trợ phu dùng camera nghị quay chụp ra đợi buổi diễn ban ngày cảnh, sau đó lại xem video, phát hiện trên bàn bánh gả tô bị người động đậy, thu hình lại bên trên một màn còn có ngọn nến đặt ở trên đế, ông tính quay lại đến đã biến mất. Những sự tình này bọn hắn đều tưởng rằng hải tử làm những bốn đứa bé lúc ấy đều tại trong màn ảnh, chính là ống kính thay đổi một chút, sự tình liền phát sinh. Không chỉ chừng này, còn có trưởng phu cùng thê tử nói cho cảnh sát, nói bọn hắn có đôi khi nửa đêm sẽ lâm vào một loại giống như ngủ không phải ngủ, giống như tình không phải tình trạng thái, mới đến lúc này bọn hắn sẽ nghe được có người ở bên tai nói, các ngươi đi ra, các ngươi ngủ giường của ta ta ngủ chỗ nào. Nghe lỗ quan giới thiệu, tiểu Mạc lão sợ run cả người nói, "Phút, cái này cờ mở nở quá giật, không, có khả năng, đây là trong phim ảnh mới có sự tình." Lỗ quan giơ tay lên nói, "Ta thể Đây đều là cảnh sát ghi lại trong danh sách, ngươi có thể cho rằng vợ chồng hai cái có thể là giả hay là ảo giác, nhưng cầm ảnh chụp cùng thu hình lại tới nói, thứ này không có cách nào làm bộ a. Tiểu Mác lão sờ sờ cái cầm nói, đúng vậy a. Ca ca của hắn đạp hắn một cước, máng, là cái giấm, trên thế giới tuyệt không có khả năng có quỷ, có quỷ hạ du ủa mẹ cổ cùng man gù lịp những tên khốn kiếp kia tại sao không có quỷ tìm bọn hắn lấy mạng. Những này cậu nương dưỡng hại chết nhiều ít huynh Tiểu Mạc lão lại sờ, sờ cái cầm nói, cũng đúng a. Lý Đố khoát tay một cái nói, được rồi, không cần sợ. Chúng ta ở cùng nhau đi vào, chuẩn bị đủ hòa lực, mang lên ao Miêu bọn chúng. Coi như hấp huyết quỷ hoặc là người sói tới, chúng ta cũng có thể một trận chiến. Phong Úc làm xong thủ tục, Lý Đỗ lập tức dẫn người rời đi trang viên tiến về nhà ma thôn xã. Hắn mang theo Mác lão huynh đệ, Bảo Trúc, Cố Nhân, gỗ Tịch La, Lô Quang, ngoài ra còn mang tới ao Miêu một nhóm tiểu gia hỏa, mặc kệ có cái gì, bọn chúng nhảy cảm giác quan luôn cũng có thể mang đến trợ giúp. Những người khác hắn giao cho Lang Ca dẫn đầu lưu tại trang viên, phòng ngựa nhỏ máu người tìm đến sự tình. Ngoài ra hắn còn từ một nhà công ty bảo an thuê một đội chuyên nghiệp bảo an, mỗi tháng tốn hao cái 7, 8 vạn khối tiền lại có thể gia tăng người nhà tính an toàn, cớ sao mà không làm. Dù sao, trong khoảng thời gian này hắn phải cẩn thận một chút. Bỗng giờ nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một mảnh cộng đồng, đại khái một thế kỷ trước từ một vị bè ở tiên sinh sáng tạo, từ thánh món nhĩ cả dãy núi đến mặt trời lặn đại đạo, toàn bộ cộng đồng một đường hướng tây kéo dài. Mảnh này cộng đồng rất xa hoa, nó cùng bệ vợ Lý Hự ở, huấn bị hợp thành Los Angeles chứ danh Bạch Kim Tam Giác. Cái này một ba giác khu tại toàn Mỹ được hưởng tôn quý nhất khu dân cư Xương Hảo cũng là nước Mỹ giá phòng cao nhất khu vực một trong nhưng là sớm tại vài thập niên trước dựa vào bần giờ cộng đồng nơi này đã phát triển thành một cái rất lớn khu vực cùng loại cái thành nhỏ xung quanh còn có rất nhiều cộng đồng có lẽ lúc ấy nhà đầu tư muốn mượn bận giờ cộng đồng thanh danh ra bán phòng có lẽ vì bất việc cũng có lẽ là về sau cư dân lòng hư Vinh quay phá bọn hắn đều lấy bao giờ chủ nhân tự xưng cho nên có mảnh này khu vực mới thành khu cách chứ danh California đạii học Los Angeles phân hiệu rất gần Cái này khiến nơi đó bất động sản tiến một bước tăng giá trị, California Đại học Los Angeles phân hiệu là thế giới danh giáo, sân trường rất đẹp, học sinh tố chất rất cao, ở chỗ này có thể ngẫu nhiên đi sân trường đợi, kia đối người cùng gia đình đều rất tốt. Lý Đỗ một nhóm lái xe trải qua e câu lạc bộ cùng bến e khách sạn, đây là thành khu nhỏ vị trí trung tâm, ở vào phía trên dãy núi, hoàn cảnh hữu nhã, phong tình và chủng. Từ cái này đi lên, con đường biến đến uốn lượn khúc chết, lái xe thành thạo điêu luyện lái xe, Lý Đỗ nhìn ra phía ngoài, phát hiện từ trên đường không nhìn thấy nhiều ít phong bởi vì bọn chúng đại môn đều bị cảnh lá rậm rạp hoặc rừng cây ẩn dấu đi, có khá cao từ mặt tính. Nhưng về sau, theo xe đi lên tiếp tục hành xử, ở trên cao nhìn xuống mới có thể nhìn thấy những này biệt thự bóng dáng. Hắn mua nhà ma cũng coi là biệt thự, phòng ốc chất lượng quá quan, kiểu dáng xinh đẹp, vị trí cũng rất tốt, nếu như không có nhà ma thêm dành, giá thị trường vượt qua 500 vạn USD dễ dàng. Một đường tiến lên, Lý Đô cảm khái nói, các ngươi nói à, những phòng ốc này như thế phân tán, cơ hồ xem như tại rừng sâu núi thẳm trong, dù cho không có hung sát cũng cùng nhà ma giống như a. Nơi này vốn chính là toàn Los Angeles để đơn vị ở lại nhân khẩu ít nhất địa phương, bận giờ cứ như vậy, chúng ta trên đường nhìn thấy biệt thự đều là Minh Tinh, bọn hắn không dài ở nơi này, khả năng một năm liền ở cái hơn 10 ngày hơn 10 ngày. Lỗ có nói, Tiểu Mác lão lại bắt đầu làm phật thanh, mẹ nó, những phú hào này cùng Minh Tinh làm sao như thế sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Thuần theo đường núi lại mở hơn 10 phút, một tòa xây ở sườn núi lâu đài nhỏ xuất hiện, Lido đã tới nhìn qua, lần trước đến xem thời điểm cảm giác phòng ở rất xinh đẹp, Từ ngoài thoa các loại nhan sắc nước sơn. Thế nhưng là lần này lại đến nhìn Khả năng bởi vì cùng ngày thời tiết không tính quá tốt, ánh nắng không phải rất tươi đẹp, dạng này hắn đã cảm thấy quả thật có chút tâm trầm. Chương 1446, Hùng Hải tử không vào nhà, 5 năm. 1446 Hùng Hải tử không vào nhà, 5 năm. Phòng ở tựa như khảm nạm tại giữa sườn núi vị trí, hai bên là tươi tốt cây cối gió núi thổi qua, cành lá phát ra rầm rầm thanh âm, rất giòn, thật lạnh. Một mảnh liên miên tường bảo hộ ở giữa là cái lớn hàng rào cửa, hàng rào trên cửa mới soát một tầng sân hồng, đỏ tươi quá phận, tựa như là bôi một tầng máu. Nhìn xem đại môn Lỗ Quan năm thật chặt quần áo nói, đây cũng là quỷ dị địa phương một trong, trên cửa sơn là mồ nạ tạ nông trường chủ tìm người soát, nhưng lúc đó hắn soát chính là một tầng nước sơn đen. Lớn mác lão gầm lấy hạt dưa nói, có thể là bởi vì ổ xỉ hóa tác dụng, có đen một chút sắc sơn bên trong chứa 3 ổ xỉ hóa 2 sát, 4 ổ xỉ hóa 3 sát loại hình đồ vật, một khi khử oxy, lại biến thành sắt bị oxy hóa, đó chính là màu đỏ. Mấy tháng không người ở, trong viện bụi cỏ dại sinh, có cỏ dại dáng dấp có thể có cao cỡ nửa người, nhìn liền có cố xào xạc cảm giác. Trong có cây rồng, bọn hắn đẩy ra cửa sắt, Mấy cái chim rừng rụi rụi bay ra ngoài, lỗ quan dọa đến run run đến mấy lần. Tiểu Mác lão cười ha ha, lỗ quan thẹn quá hóa giận, cười cái gì, ta chính là sợ hại những này quỷ quái loại hình đồ vật không được sao? Đương nhiên đi, nhưng ta cười không được sao? Tiểu Mác Lào y nguyên hì hì cười nói, hắn một bên cười một bên từ hồng trong rút ra một thanh dao côn dụng. Lỗ quan cảnh dận nói, làm gì? Người xuất ra đau tới làm gì? Lúc trước Lý Đỗ bọn người đuổi theo lớn ngựa thời điểm, lỗ quan cùng lái xe trông coi tiểu mã, cái kia sẽ đánh tiểu mã một chầu, một mực lo lắng tiểu mã báo thủ. Đương nhiên Tiểu Mã xác thực sẽ nắm lấy cơ hội cùng Lỗ Quan đối nghịch. Rút ra dao quân dụng đến ở lòng bàn tay đi lòng vòng, tiểu Mã nắm chặt dao đột nhiên đâm về Lỗ Quan. Lỗ Quan biết hắn hù dọa bản thân, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hoàng thất sắc lui lại, phụt, lão bản. Lý Lỗ quay đầu lại nói, "Được rồi, đừng lằng nộn, dẫn xuất quỷ đến làm sao bây giờ?" Tiểu Mã lao hì hì cười nói, "Ta không có nào." Hắn đem dao đưa cho Lỗ Quan, nói ra, "Ê, giữ lại phòng thân, cây đao này rất qua người, khí thế hung ác mười phần, nếu quả thật có quỷ, nó khẳng định sợ hai cái đồ chơi này." Lỗ Quan chê cười nói, Đạt. Hắn đưa tay đón dao, tiểu mã cổ tay rung lên, dao trên tay hắn vẽ cái lỗ hổng. Không đợi Lỗ Quan nổi giận, hắn trước giải thích nói, cái này gọi huyết mạch tương thông, dao có linh tính, để nó quen thuộc dòng máu của ngươi hương vị, để nó có được huyết mạch của ngươi, dạng này đối phó quỷ quái càng là hữu hiệu, hiệu. Lỗ Quan khẽ nói, ngươi liền hù ta đi. Nói nói như vậy, hắn vẫn là đem dao cất giấu trong người. Bạo trúc xem phong cảnh hỏi, đó là các ngươi bộ đạo. Nhìn không tệ, thật dùng nó giết qua người. Tiểu Mạc lão mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, đương nhiên Chúng ta trước kia chấp hành nhiệm vụ cũng không phải nhà tròi, trên tay các ngươi không có nhân mạng. Bạo trúc nún núm bai nói, cũng có, nhưng đều là tội phạm mệ. Lý Đô nói, được rồi, ở loại địa phương này thảo luận giết người, các ngươi không cảm thấy cờ mờn nở không bình thường sao? Đi, cùng ta đi vào. Hắn còn thuê nhân viên quét dọn công ty, lúc đầu nghe nói là thu thập nhà ma, nhân viên quét dọn công ty không nguyện ý tiếp nhận việc này. Nhưng Lý Đô cho giá tiền cao, mà lại bọn hắn trước đó hợp tác qua trang viên sống, cho nên nhân viên quét dọn công ty không muốn mất đi hắn cái này khách hàng lớn, chỉ có thể phái mấy cái thằng xui xẻo tới. Nhân viên quét dọn xe theo ở phía sau, 6 cái giả yếu tản tật không cam lòng xuống xe. Có trọng thượng tất có dũng phu, Lý Đố móc ra 2000 khối đập vào đầu xe, nói: "Hôm nay quét dọn xong, tiền này chính là các ngươi tiền boa." Nhân viên quét dọn nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn hắn mang lên thập tự giá, trên thân phun ra thánh thủy, tùy thân đặt vào thánh kinh, nhưng sau như lâm đại địch tiến vào thôn xá bên trong. Tựa như trước đó giới thiệu như thế, phòng này tên là thôn xá, thật là khá là xa hoa biệt thự. Lý Đỗ nhìn xung quanh, thôn xá có cái hàng xóm, lối kiến trúc cùng loại, bên trong tựa hồ còn có người ở lại cùng ngừng lại một cô Tô Zotza bá đạo. Hắn muốn đi bái phòng một chút hàng xóm, kết quả trong viện có mấy con chó, phát hiện hắn sau lập tức phóng tới cổng gầm rú. Gặp này hắn chỉ có thể lưu lại, a miêu, a nga mấy cái chiến tranh con buôn ngược lại là ngo ngoe muốn động, Lý Đấu ngăn cản bọn chúng, người Mỹ rằng cứu Tư ẩn, người ta nuôi mánh khuyến chính là vì bảo hộ Tư ẩn, hắn vẫn là khắc đụng lên đi tìm không thoải mái. Thôn xá nhìn lộn xộn, kỳ thật thu thập không phiến chính là sân phía ngoài cỏ dại rạp, trong phòng chủ yếu là một chút cho bụi, trang trí rất mới tinh, đồ dùng trong nhà nhà điện cũng đầy đủ. Chư bỏ viện tử Phong ở bản thân diện tích rất lớn, có đại khái 300 bình dáng vẻ, trên dưới 3 tầng lầu, trang trí hoa lệ hùng vĩ, lầu 1 là cao thiên trần nhà, phòng khách mang theo lọ sưởi trong tường cùng quán 3, lầu 2 là khách phòng, tầng cao nhất là phòng ngủ chính cùng thư phòng, đều mang theo lọ sưởi trong tường, đi vào thức tủ quần áo trở. Trang trí mới kết thúc không đến 1 năm, là nông trưởng chủ dùng tiền làm, hắn đem toàn bộ phòng nội bộ tiến hành đổi mới, có phòng tập thể thao, song phòng 8, độc lập lớn ban công, ánh nắng phòng vân vân. Lý Đỗ tiến vào phòng lần lượt tham quan, đứng tại trên ban công, Hắn hướng phía trước xem xét có thể trông về phía xa Thái Bình Dương cảnh biển, ánh nắng phòng rộng lớn thoải mái dễ chịu, Xuân Mùa đông tiết đợi ở bên trong uống cà phê, phơi cái mặt trời đẹp nhất bất quá. Xem hết phòng ở nhìn vị tử, bên ngoài viện cũng tiến hành một lần nữa quy hoạch, tiền viện có ngoài trời bể bơi, bất quá lúc này không, có nước chỉ có lá rụng, nếu là dọn dẹp sạch sẽ tràn ngập nước, kia ở chỗ này có thể hưởng thụ Thái Bình Dương bờ biển gió nhẹ cùng mặt trời lạn. Hậu viện cung cấp hoàn mỹ giải trí cùng tư ẩn, có tay nhỏ cung phòng, có sân bóng rổ, còn có một tòa đình thu phòng, Lý lần thứ nhất nhìn thấy những vật này, lơ ngơ Đây là cái gì? Những người khác sau khi đi vào bắt đầu cười hắc hắc, tiểu mác lão đem lũ quan đẩy lên một cái ghế, cái ghế tự động liền đem cái mông của hắn cho nâng lên đồng thời đẩy phía sau lưng của hắn để hắn ngửa ngực, hai bên còn có bắt tay muốn bắt hai chân của hắn. Phút, Lũ quan giận dữ. Lý Đô lắc đầu cười nói, những này rác rưởi đồ chơi, đều cho ta lấy đi. Bọn hắn ngay tại nơi này nói đùa, tiền viện đông nhiên vang lên á ngao tiếng kêu, "Ô ô." Tiếp lấy có nhân viên quét dọn thanh âm vang lên, "A, thượng đế, đây là có chuyện gì?" Lý Đô dẫn người tới, nhưng sau nhìn thấy á ngao chần chờ đứng tại cổng. Nó làm bộ muốn đi vào, nhưng phóng ra hai bước sau lại tranh thủ thời gian lưu lại, trên người lồng toàn nổ đi lên. Amiu nhìn chầm chầm cổng bên trong rít gào lên, meo o. Cái khác mấy cái hùng hài tử đều đợi ở bên cạnh, bọn chúng nhìn về phía trong phòng, đối phòng khách tỏ đầu ra nhìn, nhưng chính là không đi vào. Thu thập đại sảnh nhân viên quét dọn chú ý tới một màn này, hắn hoảng sợ nói ra, bọn chúng, bọn chúng thế nào? Chúng có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Mấy cái hùng hài tử dáng vẽ sát thực không thích hợp, Lydohuis sáu đưa chúng nó gọi về, cười nói, không có, bọn chúng đang nói đùa tôi. Các ngươi không cần phải lo lắng." Hai cái nhân viên quét dọn liếc nhau, lẫn nhau đều là sợ xanh mặt lại, "Tính, được rồi, chúng ta không kiếm tiền này, chúng ta cho lão bản gọi điện thoại. Mỗi người ta lại cho 200 khối tiền hoa." Lý Đỗ Dứt khoát lưu lúc nói. Kia nhân viên quét dọn lắc đầu liên tục, "Không, không phải chuyện tiền, thật có lỗi tiên sinh, nơi này, nơi này thật thật là đáng sợ. Sung vật của ngươi nhất định là phát hiện cái gì?" Chương 1447, thần bí cửa, 1 năm. 1447 thần bí cửa, một, nam. Trong phòng đã quét tước gần đủ rồi. Có thể sân vẫn không có thu thập, mặt cỏ vẫn như cũ tràn đầy cỏ dại, bể bơi bên trong có nước bùn, xem ra rất tồi tệ. Nhưng vệ sinh viên không chịu tiếp tục ít ít ít, một người trong đó người nói rằng, ngươi sủng vật nhất định phát hiện cái gì, ngươi nhìn, chúng nó không chịu vào trong nhà. Lý Đô nói, không phải, chúng nó đang đùa nháo. Tin tưởng ta, các vị, trên thế giới tuyệt đối không có quỷ. Đừng nói, nghe đến đó vệ sinh môn bắt đầu run, lại có người nói đạo, bằng không, Lý tiên sinh, ngươi để ngươi các sủng vật đi vào, chỉ cần chúng nó vào nhà, chúng ta liền tiếp tục làm. Lý Đô bất đắc dĩ nói, Được rồi, đơn giản lắm. Hắn cho rằng mấy cái gấu con đang đùa nháo, trước hết vào phòng, ngáp nói, "Đến, đại gia đi vào." Tôi nghe lời Mì Tôm Sống lập tức hướng về trong phòng chạy đi, kết quả chạy vào đi hai bước, nó bỗng nhiên trợn mắt lên phát sinh một tiếng kêu hoán, đồng thời trên người Bạch Mao nổ lên, sốt ruột bận bịu hoàng đi ra ngoài. A Ngao ở tại chỗ loanh quanh hai vòng đi đến thăm dò bước ra bước chân, con mắt của nó nhìn phòng khách, ánh mắt trước nay chưa từng có hoang mang, nó so với Mì Tôm Sống còn túng, một bước bước ra kêu thảm một tiếng, con đuôi lùi ra. Chúng nó trước sau trở dưới ánh mặt trời, tụ tập cùng nhau. Ai cũng không chịu rời đi, ánh mặt trời tiến vào căn nhà. Một vệ sinh viên hét lên, "Chúng nó khẳng định phát hiện cái gì? Chúng nó không dám vào ốc, khẳng định trong phòng xuất hiện món đồ gì để chúng nó cảm thấy hoảng sợ, trước chúng nó không sợ." Vừa mở cửa thời điểm chúng nó tiến vào căn nhà. "Chết tiệt, nhất định là chúng ta đem trong phòng vong hồn dẫn ra, chúng ta đã kinh động vong hồn." "Như vậy đừng nói vệ sinh viên, liền Lý Đỗ cũng trong lòng nổi lên nói thầm. Sợ nhất yêu ma quỷ quái lô quan hai cô run rừn, mau mau rút đao ra tử." Tiểu Mạc Lô E đẩy hắn một cái nói, "Phút, người cầm dao cách ta xa một chút, khác loạn bắt người." Để giao thương tổn được người làm sao bây giờ? Lỗ Quan cẩm liễu, cùng nhau không phải càng có cảm giác cả an toàn à? Lý Đỗ nhíu mày đối A Mạnh vẫy tay, "A Mạnh, ngươi đi vào, ngươi lợi hại nhất có đúng hay không? Ngươi liền sư tử cũng không sợ, người ai cũng không sợ, đi vào." A Mạnh Châu bỏ hò hét dáng vẻ không gặp, nó ở cửa loanh quanh hai vòng, tiểu chân ngắn dĩ nhiên run cầm cập lên, cũng không có vào nhà mà là chạy ra ngoài. Thấy cảnh này, vệ sinh viên Triệt để Túng, bọn họ chạy mất dép, có tiền cũng không tiếm lời, chân thấy bọn họ sợ hãi của nội thông. Lý Đỗ than thở, "Lần này tốt rồi." Phòng trường ngoại giới đối với quỷ ốc lại có tân lời đồn đái. Lỗ Quan vẻ mặt đưa đám nói: "Lão bản, chúng ta cũng đi thôi, này gian nhà thật sự có quỷ, ngươi xem liền a ngao chúng nó đều sợ hãi, chúng nó lúc nào sợ sẽ quá." Gô Tự Pla đẩy hắn một cái nói: "Khác rối loạn quan tâm, chúng nó ở Bắc cực nhìn thấy gấu Bắc cực thời điểm liền sợ sệt, ở hồ e gì nhìn thấy gấu ngựa thời điểm cũng sợ, nhưng không có như thế sợ, Lỗ Quan đạo: "Ngươi xem chúng nó hiện tại cũng không dám vào nhà, nói rõ trong phòng có so với gấu càng đáng sợ độ vật nha." Đại Mạc Loe không tin tà, cười gần đi vào nhà tự nói: "Có quỷ." Cái kia để nó ra đây đánh với ta cái đối mặt, ta hỏi một chút nó ta chết trận hình đệ có hay không hóa thành quỷ hồn. Bạo trúc bạo tính khí cũng phát tác, hắn đồng dạng đi vào nói rằng, quỷ có cái gì đáng sợ? Nếu như có quỷ, cái kia quá mức để nó giết chết ta, nếu như nó đem ta giết chết, vậy ta cũng biến thành quỷ, vẫn là so với nó càng hung càng ác hơn quỷ, đến thời điểm ta lại giết chết nó. Tai Xế nói, nhưng là, nó đã là quỷ, còn có thể làm sao làm chết? Lý Đố khoát tay một cái nói, được rồi, khác nói tiếp, lại nói Lâu Quan liền muốn khóc. Lâu Quan mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, lão bản Ngươi không thể chuyện cười ta, ta theo ngươi đi qua rất nhiều nơi, lúc nào sợ quá? Có thể quỷ quái không được, ta đậu má chỉ sợ cái này." Lý Đỗ nói, "Ngươi sợ cái gì? Trên thế giới không có thể giở cho quỷ." Lỗ Quan nuốt nước miếng một cái, sau đó trần trồ nói rằng, "Ta ai cũng chưa từng nói, thế nhưng lão bản, ta đã thấy quỷ, sau một chút ta đã thấy." Tiểu Mác Lô em vô hắn một cái nói, "Ngươi gặp quỷ còn sống sót, vậy ngươi sợ cái gì? Mặc kệ có hay không quỷ, Lý Đỗ bọn họ cũng phải tạm thời ở lại nơi này. Cũng còn tốt, bên trong phòng quét dọn sạch sẽ, trong phòng gia cụ gia điện đầy đủ hết." Tuy điện khí quản đạo điều thông, có thể trực tiếp vào ở đi. Trong xe dẫn theo cá thịt rau dưa hoa quả cùng rượu, đoàn người bắt đầu hướng về trong tủ lạnh quân đồ. Mấy cái gấu con theo nhảy nhảy nhót nhót, nhưng chính là không vào nhà, đến cửa phòng liền dừng lại. Thời gian dài, Lý Đỗ cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng, trong phòng này khẳng định có vấn đề, bằng không gấu con môn không thể làm như thế, chúng nó không có cao như vậy thông minh đến nói đồ hắn. Khẽ cắn răng, hắn đem A Miêu ôm lên, một cái tay khác mang theo A Mãnh, đưa chúng nó mang vào trong nhà đến. Tiến vào cửa thời điểm, A Miêu hung Trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa hồ có vật gì đáng sợ xuất hiện. Lý Đỗ không thể không đưa chúng nó thả ra ngoài, tài xế như mày nói, "Cờ Mởn, lão bản, phòng này thật sự có chút cổ quái, lẽ nào chúng nó xác thực thấy cái gì?" Ngược lại ta không tin có quỷ. Đại Mạc Loe cầm một chai bia uống lên, hắn tiện tay thả xuống thu dọn một hồi hải mang, lại đưa tay đi lấy bình rượu thời điểm, một tay bắt hụt. Hơi hồi hổn một chút, sắc mặt của hắn thay đổi, "Ta bia đây." Tiểu Mạc Loe ở bên cạnh nói rằng, "Ở trong tay ta, làm gì? Khát chết ta rồi, ta uống một hớp." Đại Mạc Loe thở phào nhẹ nhóm, sau đó mắng to, "Chó chết, ngươi bắt ta rượu không biết nói một tiếng à?" Tiểu Mác Lô E không cam lòng yếu thế, "Ta là chó chết, ngươi làm ta thân ca ca, vậy ngươi là cái gì dưỡng? Ta là đệ đệ ngươi, bắt ngươi một bình rượu còn nói cái gì? Ta không chê ngươi từng uống rượu là tốt lắm rồi, ok." Hai người ồn ào lên, theo bọn họ đấu võ mồm, bởi vì gấu con môn mang đến căng thẳng bầu không khí bất chi bất giác nhạt lên. Lý Đô biết bọn họ như thế là mục đích, hắn đi lấy mây chai bia, cầm chút ít ăn đi ra, nói rằng, "Được rồi, đại gia uống rượu trước." Chúng ta cân nhắc một hồi xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ăn, tương tự chờ ở ngoài cửa á phi tức giận, nó tại chỗ đánh cánh nghịch lên, trong miệng rắt rắt réo lên không ngừng. A Bạch cũng là kẻ tham ăn, nhìn thấy ăn đồng dạng tức giận, nó nhảy lên trùng vào trong nhà, lại nhảy lên chạy về đi. Sau đó nó con ngươi chuyển động, đột nhiên nhảy lên đến bò đến trên cửa, sau đó theo môn đi đến bò, lại nhảy đến tự cử cách cửa gần nhất trên một cái ghế, lại từ cái ghế nhảy đến trên ghế sà lổng, liền như vậy thoăn vào trong phòng. Thấy này, mấy người đột nhiên sững sốt, bạo chúc nói, A Bạch làm gì không sợ vào nhà đây?" ngu ngốc, nó không phải sợ vào nhà, nó là sợ giẫm trên đất. Trên đất có đồ vật. Lý Đô cấp tốc phản ứng lại. Những người khác cũng phản ứng lại, bọn họ đi ra ngoài đem mấy cái gấu con ôm lấy mang vào, đến cửa thời điểm chúng nó còn rất chống cự, hiển nhiên đối cửa chu vi lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng, bị mang vào trong nhà sau khi chúng nó liền yên tĩnh lại, thả xuống sau lại bắt đầu náo loạn, không còn trước quay về gian nhà đánh chuột dáng vẻ. Không nghi ngờ chút nào, chúng nó xác thực không phải từ trong phòng phát hiện cái gì, mà là cửa phòng có món đồ gì để chúng nó sợ sệt. Chương 1448 Trước 1.448 năm cái, 2 năm. 1.448 năm cái, 2, 5. Lý đấu ngồi sổm ở cửa xem, mấy cái gấu con tốt rồi vết sẹo đã quên đau, sau khi vào nhà trong lúc nhất thời đã quên ở cửa tao ngộ, cũng dồn dập chạy tới theo xem. Kết quả là là, chúng nó chạy đến màu đen gạch đá trên thời điểm sẽ kêu thảm một tiếng, sau đó hoang mang lui về phía sau. Bởi vì thôn xá phong cách biệt thự, gian nhà mặt đất là một tầng thạch đầu, này cùng lúc đó thực dân giả ở lại hoàn cảnh có quan hệ. Âu Châu thực dân giả mới vừa gia nhập Mỹ Châu thời điểm ở dãy Hạ Bệ là trì lấy Đông Như Phí là đèo Phí ạ, New York cùng địa, nơi đó có phong phú núi đá tài nguyên. Mọi người đều biết, thời trung cổ Âu Châu trên đẳng cấp phòng ốc là pháo đài, một thể hóa đều là núi đá thành, khởi đầu đến Bắc Mỹ Châu sau khi, thực dân giả cao tầng môn vẫn như cũ môn kiến pháo đài. Nhưng là bọn họ thiếu hụt đầy đủ tài lực, nhân lực vật lực đều có không ăn thua, thứ yếu bởi vì người anh điên nguy hiệp, bọn họ trụ pháo đài không bằng kiến tồn trấn, kiến pháo đài quá chậm, chu kỳ quá dài, mà dễ dàng bị người anh điên phá hoại. Cuối cùng, thôn xá xuất hiện Đây chính là vì cái gì những này kiểu mới biệt tự rõ ràng tương đương xa hoa nhưng có như thế cái thổ tên, một trong những nguyên nhân là chúng nó khởi đầu là sinh ra ở trong thôn chấn. Đương nhiên, rồi cùng hiện tại như thế, ngay lúc đó thôn xá cũng là xây dựng lương vào núi, bởi vì thôn trấn chính là xây dựng lương vào núi, mục đích là vì dễ dàng cho phòng hộ. Thôn xá không thể toàn thân dùng thạch đầu dựng thành, có thể sàn nhà cùng vách tường nhưng là thạch đầu tính chất, gian nhà trong đại sảnh sàn nhà chính là một tầng thạch đầu, khả năng vì dễ dàng cho phân chia khu vực, cửa một vùng dùng một loại màu đen thạch đầu. Lỗ Quan nhìn một chút thạch đầu hỏi: có phải là vật này có phóng xạ tính, hội dẫn đến người tử vong, khiến người ta xuất hiện ảo giác, coi chính mình thấy quỷ mà chết. Bạo trúc hỏi ngược lại, Lô Quan gật đầu, đối, có hay không thứ này? Có điều quỷ nên cùng khối đá này quan hệ không lớn, Mông Đại nắm bãi chăn nuôi chủ không phải chết ở chỗ này." Đang nghiên cứu hòn đá đen Lý Đô nghe xong lời này sững sốt, "Không phải chết ở chỗ này. Vậy hắn chết như thế nào?" Lỗ Quan nói rằng, "Bị xe đụng chết, chết lao thảm, đụng vào hắn một chiếc xe tải." Nghe được này đáp án Lý Đô không nói gì, cái kia bên ngoài tại sao đem hắn cùng phòng này liên hệ tới? Lỗ Quan giải thích, nhà quỷ hồn cuốn lấy hắn nha, ngược lại hắn là khỏe mạnh lái xe, đột nhiên liền biến đường xe chạy hướng về sông tới mặt xe tại đánh tới. Ngoại trừ bị ma quỷ ám ảnh, người bình thường ai sẽ làm như thế, đúng không? Cũng khả năng là người rùa. Tiểu Mác Loe nói bổ sung, quê hương của chúng ta có cái truyền thuyết. Đại Mã lại cho hắn bạo lực một cước, quê hương những kia thuần nói lời từ biệt lấy ra nói rồi, nơi hiểm nơi này bầu không khí không đủ âm u a, còn muốn lại thêm một lửa. Loại này hòn đá đen đến cùng là cái gì? Lý hỏi, hắn đưa tay sờ sờ thái đầu một luồng TT cảm giác từ ngón tay hắn dọc theo cánh tay cấp tốc hướng về đằng chuyện, để hắn không nhịn được run cầm cập mấy lần. Lỗ Quan Kinh Hoàng nói, "Ôi chao, Thông Linh Thông Linh lão bản đây là Thông Linh, ta mang thánh thủy ở nơi nào?" "Nhanh lên một chút cho lão bản." Câm miệng. Lý Đỗ Thu cánh tay về lại run lợ cập, hắn chỉ vào thạch đầu cả kinh nói, "Vật này trên có điện lưu, nó có thể sản sinh điện lưu." Những người khác dồn dập thử nghiệm, quả nhiên, một đám người dồn dập bắt đầu run. "Gỗ Tự là vậy vậy tê dạy bản tay nói, "Cứ chó, này điện lưu cũng quá mạnh à. Chẳng trách những này gấu con không dám lên là bởi vì điện lưu nguyên nhân chứ." Đại Mạc Loe nói rằng. Lỗ Quan mở miệng nói, "Tại sao lại như vậy? Nơi này từ đâu tới điện lưu? Thạch đầu bản thân là vật cách điện, chúng nó là không dẫn điện a?" Đại Mạc Loe nói rằng, "Silic là vật cách điện, tự nhiên trạng thái trong tảng đá chủ yếu thành phần vì là silic vì lẽ đó chúng nó không dẫn điện, nhưng nếu như đây là khoảng thạch đây, so với như quan sát thạch, quan sát thạch dẫn điện, đây là trường thức." Lý nhớ tới vệ sinh viên, có người nói vừa mở cửa nào sẽ, mấy cái gấu con tiến vào nhà, sau đó chúng nó mới không dám vào đi tới. Vệ sinh viên cho rằng là mặt sau chúng nó đã kinh động vong hồn, bỏ mình hồn hấp dẫn đi ra, nhưng lý do nghĩ đến, là khởi đầu vừa mở cửa thời điểm nhà đoạn thủy cắt điện, bọn họ thu thập vệ sinh thời điểm khai thông thủy điện. Nói cách khác, này phiến đá đen điện không phải đến từ tự thân, nó nên đến từ mạch điện. Lý Đỗ để tiểu Macloe đi kéo lên cầu giao điện, lúc này hắn lần thứ hai vẫy tay mang gấu con ra ngoài, chúng nó có thể như thường ra vào cửa. Tự nhiên, lúc này lại dùng tay đi thử tham, phiến đá đen trên không có điện. "Cơ mờ, ta liền nói không quỷ." không nhịn được vâng Lỗ Quan chần chừ nói: Có thể điều này cũng không đúng vậy, nếu như có dây điện chạm đất dẫn đến điện lưu chạy ra, cái kia cầu giao điện nên tự động đứt cầu giao mới đúng. Bằng không giới tình huống này mạch điện cũng nên đường hẳn, nói chung không nên có điện lưu. Lý Đỗ nói, đây chính là điện lưu vấn đề. Khép lại cầu giao điện, hòn đá đen lại có điện. Điểm ấy đã không thể nghi ngờ, liền xem tình huống thực tế xảy ra chuyện gì, Lý Đỗ một nhóm mấy người không phải khoa điện công, không am hiểu phương diện này đổ vận, có thể tạm thời ở phía trên phô cây khô bản, sau đó tìm khoa điện công tới xem một chút xảy ra chuyện gì bọn họ vừa đem phiến đá đen che chắn lên, A Ngao đông nhiên ngẩn đầu nhìn hướng về cửa, sau đó hung mãnh vọt ra ngoài. Bên ngoài vang lên âm thanh, "Kẻ lù, có ai không? Nơi này có ai không?" Hoa Nha nhanh lùi về sau, một cái đại cầu. Lý Đỗ thổi tiếng huýt sáo, A Ngao lại nhanh chóng chạy trở về, hắn đi ra ngoài một xem là một có chút chán trưởng thanh niên đứng cửa. Thanh niên như là trạch nam, tóc tùm la tùm luôn cùng cái tổ chim như thế, hai mắt vô thần, da rẻ trắng xám, thân thể mập giả tạo, bước chân phủ phiếm vô lực, này đều là nước ngụy chết trạch thủ. Ngươi là Lý đố thăm dò hỏi. Thanh niên chỉ về sát vách phương hướng, nói, hả, ta gọi bỡ nở đạch Đa Lan, ở nơi đâu? Các ngươi là người nào? Là cảnh sát mặc thường phục cả Này nhà có ma tại sao lại bị mở ra? Lý đố nhớ tới hắn ban ngày nhìn thấy tô dô ta bá đạo, liền nói rằng, không, ta là nơi này tân chủ nhân, cũng là ngươi hàng xóm mới, rất hân hạnh được bên ngươi. Nghe xong lời này thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, phút, ngươi mua phòng này. Tại sao lại có người mua nơi này, cợt mở nở, thật đáng chết. Hắn phiền chán nói rồi hai câu, sau đó lại bổ sung Đây là quỷ ốc cá Hỏa Kế, Thiên, ngươi là gì dân à? Ngươi nhất định bị người lừa, này gian nhà không thể ở người. Lý Đỗ cười nói, ta biết, có điều ta không tin trên thế giới có quỷ. Bỡn Lặc cười khổ một tiếng, nói lẩm bẩm, được rồi ta cũng không tin, nhưng sự thực chính là như vậy, nghe ta nói, Hỏa Kế, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, đem phòng này bán hết hoặc là làm gì, nói chung, nơi này phát sinh một chút sự, đã trước sau chết đi 5 người. Câu nói sau cùng để Lý Đỗ kỳ quái, 5 người? Không phải 4 người hả? Bỡn Lặc cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên không phải. Ta ở nơi này, ta rõ ràng nhất, sắc sắc thực thực là 5 người, có điều chết đi người thứ 5 ít có người biết mà thôi. chương 1.449, chứ 1.449 hàng xóm, 3 năm. 1.449 hàng xóm, 3, 5. Người thứ năm xảy ra chuyện gì? Lý Đô quan tâm hỏi. Bở đạch nói rằng, bản địa mấy cái ngoan đồng tới nơi này mạo hiểm, sau đó chết rồi một, bởi vì bọn họ như thế làm là trái pháp luật, thuộc về phi pháp xâm lấn, vì lẽ đó gia đình liền ẩn dấu chuyện này. Mặt khác chính là, phòng chừng bọn họ cảm thấy chuyện đi không em hai. Nói chung chuyện này chỉ có chúng ta ở lại đây người mới biết. Lý Đỗ sờ sờ mũi nhíu mày, phòng này xem ra xác thực vấn đề đa đa a. Mặc kệ có hay không quỷ, hắn hoa 2 triệu mua phòng này tóm lại liên lụy đến không ít người bệnh, phòng trừng muốn bán đi cũng không dễ dàng. Thấy hắn cao mày không nói lời nào, Bỡn Lặc nói rằng, ta kiến nghị ngươi mau chóng rời đi, khác đợi ở chỗ này. Lý Đỗ hỏi, vậy các ngươi đây? Các ngươi làm hàng xóm, không sợ sao? Bỡn Lặc núm núm vai nói, chúng ta bình thường không ở nơi này ở lại, tình cờ lại đây một chuyến. Tình cờ lại đây đụng tới quỷ làm sao bây giờ? Lý Đấu hỏi, cái tiêu chết đi mông đại nắm bãi chăn nuôi chủ không phải là tình cờ đến một chuyến à? Bernard đách lại nhún nhún vai nói, hắn là xui xẻo bị xe đụng chết đi, hạch, ý của ta là, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, quỷ chỉ có thể đợi ở chỗ này, nó sẽ không chạy loạn, bằng không toàn bộ bẩn giờ không phải lộn xộn à. Lý Đấu còn muốn hỏi, Bernard đách giành nói trước, ta cuối cùng thiện ý quên ngươi, thật sự, muốn bảo mệnh mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này rất nguy hiểm, ta xin thể, thật sự rất nguy hiểm. Nói xong, hắn không có lại dừng lại, xoay người rời đi. Lý Đấu tối đầu nhìn về phía mặt đất. Bọn ở đạch vừa nãy tiến vào phòng ốc này phải vì, tuy rằng chỉ là ở cửa vị trí. Hắn không nhịn được hoài nghi, nếu như làm hàng xóm bọn nở đạch thật sự sợ sệt trong phòng này có quỷ, hắn làm sao dám tiến vào cửa lớn bên trong? Hơn nữa bọn họ còn dám ở nơi này, cũng coi như can đảm rất lớn. Sự nghi ngờ này ở hắn trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có suy nghĩ nhiều, trọng thân trở lại trong phòng. Khí trời không tốt, thái dương Đức quắng xuất hiện, chạm vạng thời điểm không có giới trời Triều Sơn, thái dương không biết lúc nào biến mất rồi, sau đó từ từ bầu trời đen xuống. Bọn họ ở quỷ ốc bên trong buổi tối thứ nhất, Giáng Lâm. Lý Đô dẫn theo rất nhiều đồ ăn, trong đó bao quát vị nướng, hắn làm thiêu nướng cũng có một tay, liền giá sau khi đứng lên nhóm lửa chuẩn bị thịt nướng ăn. Bọn họ mang đến năm thịt trải qua ổ củ sớm ấp muối, trực tiếp thả trên lò nướng là được, tuyệt đối tốt tư vị. Tiểu Mạc Loe chuyển ra thùng rượu, đoàn người ở cửa chuẩn bị ăn thiêu nướng uống địa. Lỗ Quan nắm thật chặt quần áo nói, "Lão bản, chúng ta đi trong phòng ăn cơm được chưa?" Ngốc ở bên ngoài, ta cảm giác không lớn tự tại. Yên tâm không quỷ. Tiểu Mạc Loe không kiên nói. Lỗ Quan ngẩng lên cái cổ nói, "Ai nói có quỷ? Ai nói có quỷ?" Ngươi lời này có ý gì? Tiểu Mác Lô E hì hì nhất tiếu, y nói, không quỷ. Nửa đêm thời điểm ngươi có thể cẩn thận một chút. Lô quan lập tức cũng lên, nói, ngươi muốn vẫn quỷ làm ta sợ. Phút, ngươi không thể như thế làm à, lão bản, ngươi quản quản tên khốn này. Lý đối trường Tiểu Mác Lô E một cái nói, chớ làm loạn, ngươi biết lỗ quan sợ cái trò này còn muốn hù do hắn, thật xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Tiểu Mác Lô E dưng như không nói rằng, có thể xảy ra vấn đề gì thật có quỷ ha Vậy ta liền đem nó cho làm trên thế giới này làm sao có khả năng có quỷ. Đúng là có người trong lòng có quỷ gần như. Bọn họ từng làm quân nhân, từng giết người cũng có người mình bị người giết chết, trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, vì lẽ đó không tin quỷ thần cái trò này, tin chính là chính mình. Lý Đỗ Chính đang phiên nướng gà quay, vây quanh ở lò nướng chu vi bọn tiểu tử bỗng nhiên lại cảnh giác nhìn về phía cửa, á Ngao nhanh chân lần thứ hai đi ra ngoài. Lô Quan lập tức sốt sáng lên đến, phát hiện cái gì? Tiểu Mạc Loe đẩy ra hắn cả giận nói, nhiều như vậy người đâu, ngươi sợ cái gì? Cầm lấy ta cánh tay làm gì? Lỗ Quan lắp ba lắp bắp đều lên, "Không không không có, ta không cầm lấy cầm lấy ngươi, chết tiệt, ta ta ta vẫn ngồi ở chỗ này à?" Tiểu Mạc Loe hỏi, "Cái kia vừa nãy ai cầm lấy ta?" Đại Mạc Loe biết rõ đệ đệ bản tính, từ trên mặt đất nắm lên một khối than tuổi liền đập phá đi tới. Tiểu Mạc Loe cười to, "Đừng đánh đừng đánh, ha ha, ta với hắn chỉ đùa một chút." Lý Đỗ để gỗ tựu lạ lại đây thì nướng, hắn đi tới cửa một xem, lại là ban ngày từng xuất hiện Nam Bernardach. Hai người đánh cái đối mặt, Burner hỏi, "Các ngươi còn chưa đi? Còn đợi ở chỗ này?" Thực sự là không muốn vậy à? Lý Đỗ chỉ chỉ phía sau nói, không có chuyện gì, chúng ta đều là kẻ vô thần, cảm tạ quan tâm. Đúng rồi, người ăn cơm tối không có. Chúng ta chính đang nướng thịt, không phải là bình thường thịt nướng, mùi vị tuyệt đối siêu đẳng. Trên thực tế mùi thịt vị đã tràn ngập tới đây, ổ cụ tay nghề không nói, đặc biệt ướp muối thịt phi thường mỹ vị. Bỡn nở đách giật giật mũi nói, "Hít, như vậy, như vậy không hay lắm chứ? Chúng ta chưa quen thuộc." Lý Đỗ lấy lo lắng cho hắn chỗ này quỷ ốc nguy hiểm, nghe xong hắn nói ra nguyên nhân liền nở nụ cười, nói, "Này có cái gì?" Ăn cơm xong sau khi chúng ta không phải quen thuộc, Böner Dạch tựa hồ đang cho mình tìm lý do, hắn nói rằng, "Đối, chúng ta là hàng xóm, ngược lại sớm muộn đến quen thuộc lên." Lý Đô dẫn hắn đi vào cho đoàn người giới thiệu một chút, nhìn thấy một đám cường tráng đại hắn vây quanh cái đại vị nướng ở cạn chén rượu đấy, Böner Dạch sửng sốt một chút. Đặc biệt nhìn thấy chính đang nướng thịt gỗ Tụ là thời điểm, Böner Dạch rõ ràng hút vào ngụm khí lạnh, thở dài nói, "Trời ạ, này họa kế có thể thật là cường tráng." Tiểu Macloe lẩm lẩm liệt liệt nói rằng, "Ngoài trừ này khi ốm, chúng ta đều rất cường "Hắc, ta nói ngươi là gan rất lớn a." Không sợ này quỷ ốc bên trong đi giá quỷ." Bernard đạch cười nói, "Ta và các ngươi như thế, cũng là kẻ vô thần. Vậy ngươi còn khuyên ta mang đi?" Lý Đỗ theo bản năng hỏi. Bernard đạch chê cười nói, "Ha, ha ha, ta là kẻ vô thần, nhưng ta vẫn là sợ các ngươi có chuyện, dù sao nơi này đã ra rất nhiều chuyện, hay là trong này thật sự có quỷ đây, đúng không?" A Ngao tiến đến hắn trước mặt người một cái, sau đó đánh mấy cái hát xì, tựa hồ trên người hắn có cái gì kích thích tính mùi vị. Bernard đạch sợ đến lui về phía sau, Lý Đỗ ngăn cản A Ngao đườn nó hồi, cười nói, "Ta con chó này không cắn người." Gỗ Tự Lạc đem nướng ký thịt bò phiến để vào trong cái mâm, đoàn người bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Bỡn Nhạc cũng miệng lớn ăn uống, hắn xem ra đói bụng, vừa nướng ký thịt bò rất bổng, vẫn như cũ hung hăng hướng về trong miệng nhét, ăn liên tục hút vào khí lạnh. Lý Đỗ mời mời hắn vào không phải lâm thời nảy lòng tham, là muốn biết tình huống ở bên này. Bỡn Nhạc nhưng không để ý tới nói chuyện, hắn chính là vì đến ăn đồ ăn, thiêu nướng vừa lên đến lập tức liền mở cướp. Gỗ xem chợn mắt qua muỗng, này kế ăn cơm so với ta còn mạnh hơn. như thế ăn, không riêng là bởi vì đói bụng cũng bởi vì hắn ở cấp thời gian, Phong quyền Tàn Vân bình thường sau khi ăn xong, hắn mặt leo miệng nói rằng, phi thường cảm tạ các ngươi khoản đãi, bọn tiểu nhị, nhà ta còn có chút sự, đến đi về trước, gặp lại. Chương 1450, chương 1450 giá tính trở về, 45. 1450 giá tính, trở về, 4, 45. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Nhìn bọn nó lạch loạn trò loạn trạng rời đi bóng lưng, Bạo trúc nói rằng, ta cảm thấy hắn có chút kháng nghi. Lỗ Quan Sốt sáng hỏi Làm gì làm gì, hắn có thể hay không chính là một quỷ A. Gộ tiểu là hư nói, an bỏ bít tết còn muốn tát hổ tiêu chấp quỷ. Lý đố khoát tay một cái nói, được rồi, lô quan, chúng ta nhiều như vậy người ngươi đến cùng sợ cái gì. lỗ quan vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không muốn hại sợ, có thể trong lòng ta chính là sợ sệt, đây là bệnh tâm lý A lão bản, không bị tư duy khống chế. Lý đố vô vô gộ tựu là nói, được rồi, đêm nay ngươi cùng lô quan cùng ngủ. Hắn vừa nhìn về phía lô quan, có gộ tựu là như vậy mánh năng ở, ngươi không cần sợ hãi cái gì chứ chính là thật có quỷ Vậy cũng không đánh được Gỗ tiểu lạ a. Khẳng định, Gỗ Tử Lạp nhưng là siêu cấp quái thú, không biết làm chết bao nhiêu người, nếu như trên thế giới thật có quỷ, bọn họ biến thành quỷ nhưng vẫn như cũng không thể làm gì Gỗ Tử lạ vì lẽ đó không có gì đáng sợ. Bạo Trúc cười hì hì nói. Ăn cơm xong, đoàn người đều tự tìm gian phòng, để cho an toàn, Lý Đố sắp xếp chính là lưỡng lưỡng một căn phòng. Cô nhân hỏi, có muốn hay không các đêm? Lý Đố khinh bỉ nói rằng, không cần, trên thế giới này còn có thể thật có quỷ. Đại gia yên tâm ngủ, có á ngao chúng nó canh đây. Lỗ Quan phiền phiền nhíu nhíu không chịu vào nhà, nói lầm bầm: "Lão bản, nếu không chúng ta ngủ chung." Tiểu lô Loe thổi tiếng huýt sáo cười nói: "Đại bị cùng miên." Khốc, ta yêu thích, nguyên lai các ngươi người Mỹ còn yêu thích làm trò này. Lý Đồ đem lô Quan giao cho Gỗ Tụ Lạc, không kiên nhẫn nói: "Cùng gộ Tụ Lạc cùng nhau ngươi sợ cái gì sợ?" Lỗ Quan gào thét một tiếng, kéo bước chân nặng nghề vào phòng, sau đó nói cho Gỗ Tụ lạ, "Đêm nay chúng ta tuyệt đối không thể tắt đèn." Lý Đồ nói bổ sung: "Yên tâm, đêm nay hết thảy gian phòng đều sẽ không tắt đèn." Hắn ngủ chung cùng tài xế cùng nhau. Tại ghế hiện tại hoàn toàn là hành chân tăng hình thức, lòng yên tĩnh như nước, bình thản không gợn sóng, vô dục vô cầu, tiến vào phòng hắn ngã đầu liền ngủ. Lý Đỗ ngồi ở trước cửa sổ thưởng thức bên dưới ngọn núi cảnh đêm, đồng thời thả ra thời không phi trùng lần thứ hai đem trong phòng ngoại siêu một lần, hắn lần này tìm tòi so với trước đây càng tận kẽ. Bởi vì nhà dù sao có vài cái nhân mạng ở bên trong, vì lẽ đó thông qua thời không phi trùng con mắt xem phòng dưới đất, lâu các cùng bán đóng kín không gian thời điểm, vẫn là dù sao cũng hơi âm u khủng bố. Một mực, chính vào lúc này hắn điện thoại di động rung lên, keng keng ken. Lý Đỗ giật mình, Hắn lấy điện thoại di động ra một xem, trên màn ảnh không có dãy số. Nhất thời, liên quan với hắn trước đây xem qua nửa đêm hung linh, nửa đêm quỷ điện thoại loại hình điện ảnh tiểu thuyết xuất hiện ở trong lòng hắn, để hắn tâm âm ầm nhảy loạn lên. Đương nhiên, đây chỉ là hắn theo bản năng phản ứng mà thôi, kỳ thực trong lòng hắn không tin trên đời có quỷ, có lẽ có ít khoa học không thể giải thích sự, tỉ như thời không phi trùng, nhưng hắn tuyệt không tin trên đời có quỷ. Chần chờ một chút, hắn nhận nghe điện thoại, dùng thanh âm nhẹ nhàng thăm dò hỏi: "Uy?" Bên kia trước tiên vang lên thăm thẳm một tiếng thở dài, âm thanh kéo dài dài lâu, nghe lý tiên sinh run như cầy sấy. Sau đó đường chiêu Dương dọng ôn hòa lên xoa bó thủ pháp thật sự đạo thoải mái lý đô bối rối cái gì phòng trưngng vừa nãy đường chiêu Dương liền không nghe tiếng nói của hắn Lý Đỗ lần thứ hai mở miệng hắn mới chú ý tới điện thoại chuyển được hả, xin lỗi ta không phải nói cho ngươi, ta ở xoa bắt đây thật không tệ à hô lại là một tiếng thăm th thảm thợ dài lý đô không nhịn được nói rằng ta hiện tại chính chủ ở một tòa quỷ ốc bên trong đây người khác như thế hủ dọa ta đường lão ca, có chuyện nói thẳng đi đường chiêu Dương một mực ngườii tại quỷ ốp bên trong Là sân chơi quỷ ốc vẫn là nhà có ma. Ngươi ở đâu mặt làm gì? Tìm kích thích à? Nếu như ngươi muốn tìm kích thích, vậy ta gọi điện thoại cho ngươi có thể đánh đúng rồi. Một chuỗi vấn đề đem Lý Đỗ hỏi bối rối, hắn nhàn rối không chuyện gì, liền đem nhà sự nói một lần. Nghe hắn giới thiệu, Đường Chiêu Dương nở đủ cười, trên thế giới đương nhiên không có quỷ, phòng này liên tục chết người, khẳng định là có người đang giở trò quỷ. Ngươi cẩn thận một chút đi, nha, đúng rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi là vì hoàn thành ta hứa hẹn. Lý Đỗ theo bản năng hỏi, cần cái gì? Đường Chiêu Dương nói Lần trước ta đưa ngươi hoàng kim bảo tàng tầm bảo đồ làm mất rồi, chính là cái kia phân cổ gấu giấy, vì bù đắp sự tổn thất của ngươi, ta trọng tân cho ngươi tìm một bảo tàng. Lý Đỗ bật cười, nói: "Không cần thiết, ta lúc đó đã nói cổ gấu giấy ở trong tay ta chính là giấy vụn, ngươi làm mất rồi liền làm mất rồi chứ." Hắn là muốn cho Đường Chiêu Dương nợ chính mình một phần ân tình, dù sao đối phương nắm giữ hắn không cách nào phòng đoán thế lực cùng thực lực. Đường Chiêu Dương nói rất chân thành, vậy cũng không được, ta cho ngươi tìm một phần bảo tàng bù đắp ngươi, vị trí cách quê hương càng gần hơn, ở Hồng Sa ngói đệ tây bắc một vùng, là một chỗ phỉ Giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn tòa kia ai cập mỏ vàng. Lý Đỗ Hôn mê nói, "Phỉ thúy mỏ vàng, ta phải cái này." "Được rồi, cảm tạ, ta nghĩ ta có thể liền như vậy kiếm lời một số tiền lớn." Đường Triều Dương thẳng thắn lưu loát nói rằng, "Đương nhiên, địa đồ ta sai người cho ngươi đưa tới, miếng bản đồ này có chút phức tạp, ngươi đến thời điểm đến cố gắng nghiên cứu một chút." Nói xong, hắn ngỏm rồi điện thoại, hết sức chuyên chú đi hưởng thụ hắn xoa bóp đi tới. Lý Đỗ còn muốn hỏi hỏi hắn ngâm người là ai còn có hắn có biết hay không địa chỉ của chính mình, nhưng điện lời đã ngẩm rồi, hơn nữa không có giấy sổ hiện nhiên là một phòng theo dõi điện thoại, hắn không có cách nào đánh trở lại. Hắn cho Sở Phỉ báo cái bình an, trở lại trên giường nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ. Ở phòng mới trên giường mới ngủ, giấc ngủ chất lượng tóm lại sẽ không rất tốt, Lý Đỗ chằn chọc trở mình, ngủ mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ làm mấy cái quái mộng. sau đó ngậm cảnh bị một tiếng gào thét đánh vỡ, gào gừ ồ, gào gừ ồ. Đây là a ngao đang gầm rú, âm thanh khá là thê thảm. Xảy ra vấn đề rồi. Lý Đỗ mơ mơ màng màng thầm nghĩ, hắn lập tức bò lên kéo cửa ra đi ra ngoài, ngoài cửa Mark Lo và huynh đệ cùng bạo chúc đám người đã đi ra. Gỗ Tự Lạc cũng đi ra, có điều chỉ điểm đến một nửa, hắn đẩy Lỗ Quan cả giận nói, ngươi lôi kéo ta làm gì? Cờ Mơn, ngươi thực sự là quỷ nhắt gan. Lý Đỗ không để ý tới đến xem Lỗ Quan chuyện cười, hắn mau mau xuống lầu, nhưng mấy cái gấu con không chờ ở trong phòng khách, mà là đều đi tới hậu viện. Bọn họ từ phòng khách nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy một màn để mọi người giật nạy cả mình. Mấy cái gấu con ở lẫn nhau cắn xé. Bởi vì nghịch ngợm gây sự thêm vào tinh lực rồi dảo, chúng nó cùng nhau luôn yêu thích đùa giỡn, động vật yêu thích đùa giỡn là thiên tính. Điều này có thể rèn luyện chúng nó năng lực phản ứng cùng đi săn năng lực, có thể để chúng nó càng tốt hơn phát dục sinh trưởng. Có thể lần này không phải đùa giỡn, chúng nó ở cắn xé đối chiến, khi thế hùng hổ, ra tay hung ác. A Miêu bóng người nhanh chóng lấp lóe, lợi trảo vung dậy, A Ngao cùng A bên trong trên người có thêm vài điều vết máu, A Ngao hé miệng đi cắn xé A Miêu, A bên trong tả đâm bên trong lao ra, dùng đôi chống thân thể đạp hướng về A Ngao. Lập tức, A nga quay đầu lại chính là một cái, A bên trong lùi về sau không kịp bị cắn ở trên đùi, máu tươi bao táp. Chương 1451 Chương 1451 vồ vồ vồ, 5 năm. 1451 vồ vồ vồ, năm, năm. Lý Đỗ kinh ngạc đến ngây người, hắn lần thứ nhất nhìn thấy này, mấy cái gấu con biến thành như vậy, chúng nó mất đi ra tính tựa hồ thức tỉnh, trọng tân biến thành hung tàn manh thú. Đứng ở phía sau cửa viện tiểu ương á phi một mặt mộng bức, nó đánh cánh ở nơi đó vòng tới vòng lui, lại là sợ hãi lại là hoang mang, nhìn thấy Lý Đỗ sau nó thật giống tìm tới người Tân Phúc, mau mau chạy qua bên này, đánh cánh, liền chạy mang phi. Lý Đỗ không để ý tới con nó, nó xem ra còn rất là bình thường, không có tựa A Miêu A ngao chúng nó như vậy trở nên điên cùng lên. A Miêu, A ngao, A Ly, các ngươi làm gì? Lý Đỗ Lớn tiếng quát. Tuy rằng hắn rất sủng mấy cái gấu con, chỉ khi nào chúng nó phạm lỗi lầm, Lý Đỗ cũng sẽ không nương chiều, vì lẽ đó hắn đang tức giận thời điểm phát sinh âm thanh đối mấy cái gấu con rất có lực uy hiếp. Trước đây nghe được hắn âm thanh như thế, A Miêu môn hoặc là sợ đến tè ra quần đi ẩn đi, hoặc là liền đàn hoàng lại đây bị đánh. Lần này, chúng nó nhưng không có để ý tới Lý Đỗ, chỉ có A Miêu chần chờ quay đầu lại nhìn một chút, nhưng A ngao nắm lấy cơ hội một cái gặm đi tới. A Miêu vội vàng chạy trốn, lại không để ý tới đến xem Lý Đô. Sự tình không ổn, A Ngao cùng phát điên như thế, bắt lấy ai liền cắn ai. Đại Mạc Loe nhìn kỹ mau mau móc ra thường đến, trầm giọng nói: "Lão bản, không được, này lang phát điên." Lý Đỗ mau mau nhấn trụ cánh tay của hắn, nói: "Khắc nổ súng, xảy ra chuyện gì?" Đại Mạc Loe tao mày nói: "A Ngao phát điên, nó hiện tại mất đi lý trí, huynh đệ chúng ta gặp rất nhiều loại này lang, chúng nó khả năng là chịu đến một số kích thích hoặc là cảm hóa bệnh chó điên độc đi sau bệnh, trong ngọn núi thợ săn gọi chúng nó vì là cuồng lang hoặc là phong lang." Phi thường đáng sợ. Gỗ Tự Lạ trầm mặt không nói nhớ tới ở đi đến, hắn cùng Lý Đỗ như thế, đều tận mắt ra ngao từ cái con mắt đều không mở sói con đã biến thành bây giờ hình dạng, tình nghĩa trên giường như người nhà, phi thường có cảm tình, tự nhiên không thể nhìn nó phát điên. Hắn bước nhanh đi về phía trước, mà không sợ hãi. A Ngao môn chú ý tới sự xuất hiện của hắn, tạm thời đình chỉ chém giết, đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm Gỗ Tự là xem. Lúc này Lý Đỗ chú ý tới, A Ngao xanh ngự trong ánh mắt chen lẫn mơ hồ huyết sắc, trong đó không hề bình thường loại kia thông tuệ linh tính, chỉ có tàn bạo thú tính. Nhìn gỗ Tụ Lạc, đột nhiên trong lúc đó A Ngao mở di chuyển, nó cái kia mạnh mẽ thân thể hóa thành một đạo mũi tên nhọn, tính bạo bắp thịt mạnh mẽ có rút lại cùng trên gai, nhanh chóng nhằm phía gỗ Tụ Lạc. Chạy trốn đồng thời, A Ngao há mồm ra lộ ra giữ tợn răng nanh, hướng về phía gỗ Tụ Lạc ngực nào tới. Ẩm. Một tiếng súng vang, nhảy lên đến A Ngao kêu rên một tiếng từ giữa không trung té xuống, cường tráng sốc vắc thân thể nhất thời co giật lên. Gỗ Tụ Lạc kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy lý đố trong tay, một cái súng tạ rẻ. Súng bên trong 3 phát cao điện áp viên đạn. Lý Đỗ rời đi nòng súng nhắm vào Ali lần thứ 2 nổ súng, rất nhanh, Ali cũng co giật ngã trên mặt đất. Bên cạnh A Miêu dần mình, nó AOZit lên một tiếng, xúy mọc đuôi nhanh chóng về phía sau viện cây cối phong đi. Lý Đỗ không tốt nhắm vào, có thể đuổi theo rút ngắn khoảng cách. A Miêu chính hướng về trên cây bỏ, trong chớp mắt run xuê tán cây bên trong xuất hiện một cây con gỗ, trực tiếp đảo hướng về A Miêu. Không hổ là Tùng Lâm săn ngồi tiểu năng thủ, trong chớp mắt A Miêu người trước vỗ một cái vỏ cây chi sau phát lực, dài dẻo dai thân thể hóa thành tiểu phong xe, vây một cái ở trên cây luồn lẹo, 360 độ Nó như thế làm rất khó, lúc này nó chính vùng góc mặt đất bỏ tới trên cây, mặt khác nó còn đang nhanh chóng trèo lên trên, quán tính tăng thêm lực ảnh hưởng, nó có thể tách ra đột nhiên rũa ra một côn đã rất khó khăn, một mực nó còn dùng như vậy tiêu xái tư thế. Thu dưới lý đố một nhóm rất là khiếp sợ, cùng nhân không nhịn được kêu lên, đẹp đẽ. Lộn ngược ra sau rơi vào trên cây, ao miêu 4 chảo nắm lấy vỏ cây, tiếp theo tứ chi phát lực nó nhảy lên bên cạnh một chỗ cành cây, sau đó dùng uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía tán cây. Một con toàn thân trắng như tuyết hổ tự chính cầm lấy cây côn go ở phát sinh chít chít tiếng kêu, tự nhiên Đây là A Bạch. Nhìn thấy A Bạch dáng vẻ, Lý Đỗ trong lòng chìm xuống, tương tự, A Bạch giá tính cũng thức tỉnh, có điều nó không có rất mạnh tính chất công kích, chỉ là muốn bảo vệ mình. A Miêu cũng đứng lên, nhìn chằm chằm A Bạch lộ ra giang nhanh. Ầm, lại là một tiếng súng vang, giá thú chung quy là giá thú, A Miêu mất đi linh tính sau liền trở nên hơi ngu xuẩn, phát hiện A Bạch cái này tấn công kẻ địch sau nó liền tạm thời quên Lý Đỗ đám người uy hiếp. A Miêu từ trên cây rơi xuống, Lý Đỗ mau chóng tới tiếp được nó đem trên người nó điện cực viên đạn kéo hạ xuống ném xuống. Đạn này là vì chế phục người trưởng thành mà thiết chí, A Miêu thể trọng quá nhỏ, nếu như vẫn để viên đạn phóng điện rất có thể sẽ dẫn đến trái tim không cách nào thừa ép mà ngưng đọng. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, A Miêu tuy rằng bị điện ngắt đi, cũng còn tốt không có bị điện chết, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên. A Bạch ở trên cây vung vẩy một côn chít chít kêu loạn, nó sợ hãi nhìn Lý Đỗ một nhóm, dùng một côn đem cành cây đánh đùng đùng hưởng, nhất thời, lá cây như nước mưa loại vương xuống đến. Lý Đỗ ngẩng đầu lên hô vào nó, "A Bạch, trở về, ngươi hạ xuống." Tiểu Bạch hầu không để ý tới hắn, vẫn như cũ sợ hãi vung một côn. Sau đó phát hiện như thế làm vô dụng, nó đơn giản ném xuống một côn tiến vào lá cây nơi sâu xa. Lý Đỗ không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn quay đầu lại hô, "Gỗ Tiệu Lạc, đi lấy hoa quả cùng làm quả lại đây, đem A Bạch dẫn hạ xuống." Hắn không dám dùng súng tạ rẻ đối phó A Bạch, A Miêu có 14, 15 kg còn có thể chịu đựng một hồi điện áp, A Bạch không đủ 4, 5 kg, phòng trừng lập tức sẽ bị điện chết. Gỗ Tiệu Lạc vội vội vàng vàng rời đi, mắc Loe huynh đệ ở trong sân tìm đòi, sau đó tìm tới còn lại A Mạnh cùng mì tôm sống. A Mạnh chính đang theo mì tôm sống. Mì tôm sống nhảy nhót tương bừng, đem buồn hoa làm một đò loạn, miễn cưỡng tránh né A Manh truy kích. Cũng còn tốt gấu mèo chạy nhanh, mặt tròn tiểu chân ngắn, vàng không e sợ mì tôm sống sớm bị A Manh xé nát. Cũng còn tốt, hai đứa chúng nó cái tập hợp thành một đôi, nếu như A Manh này thẳng nhỏ ngốc đi công kích Damiel, A, A Ngao cùng Ali ba tiểu, e sợ cũng sớm bị xé nát. Mất đi lý trí giá thú rất đáng sợ. Macloe huynh đệ dùng thùng đem hai thằng nhóc chụp lên, chúng nó ở bên trong điên cuồng đem thùng va bùm bùm vào rền. Tiểu Mã dùng sức gãi gãi đầu nói, xảy ra chuyện gì? Chúng nó làm gì bỗng nhiên đã biến thành người điên. Lý Đỗ cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn đem gây tê 3 tiểu cùng bắt được lưỡng tiểu con lên, còn lại a bạch giấu ở trên cây. Nó đúng là không cái gì tính chất công kích, chính là trốn ở một phiến tươi tốt lá cây bên trong, Lý Đỗ dùng đồ ăn dụ dỗ nó, nó không hạ xuống ăn, đúng là tiểu ưng chạy như bay tới đoạt hai cái. Lý Đỗ đem a phi kéo đi, đại mã dưới tảng cây lấy cái cẩm ấy, chỉ cần a bạch hạ xuống nắm đồ ăn, là có thể nắm lấy nó. Chuyện như vậy đối huynh đệ bọn họ tới nói dễ dàng cực kỳ, bọn họ từ nhỏ đã theo gia gia phụ thân sản bán. Hiểu rõ nhất tiết chí cạm bấy bắt giữ là vật đại mã lưu lại lạirào A Bạch lý đố mang theo những người khác trở lại ra nhà đại gia sắc mặt tâm trầm tâm tình đều rất kém cỏi chương 1452 cái quỷ gì một năm 1452 cái quỷ gì một nămương trước, trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách gô thiếuu lạ dùng sức bắt tóc hai thành tiếng trầm gầm dù nói phút phút này sao lại thế này chuyện gì xảy ra tiểu mác lô e tao mày nói trước hết nghe ta nói ta nghĩ ta là phương diện này người trong nghệ mấy người đem ánh mắt nhắm ngay hắn Hắn nói ra, không hề nghi ngờ, bọn tiểu nhị ao miêu bọn chúng đi lên rồi, hoặc là nói, bọn chúng bị đè nén lấy giá tính được thả ra ra. Đầu tiên ta xách một cái nghi vấn, bọn chúng đều là giá thú, vì cái gì bình thường sẽ biết điều như vậy nghe lời? Trước đó bọn chúng giá tính là bị cái gì đè nén xuống? Lý Đô biết nguyên nhân, nhưng không thể nói. Hắn hiện tại trong lòng có một ý tưởng, có lẽ thời không phi trùng đối động vật trí tuệ cải tạo có có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhưng cái này nói không thông, hung hai từ nhóm bị cải tạo thời gian không giống, không có khả năng đồng thời mất đi hiệu lực. Hoặc là chính là trong phòng có đồ vật gì giải trừ thời không phi trùng đối bọn chúng cải tạo. Cái này cũng nói không thông, bởi vì A Phi còn ngoan ngoãn ngồi sộm ở bên cạnh hắn đâu. A Phi giống như bình thường, thậm chí càng thêm nhu thuận, nó tựa hồ biết xảy ra chuyện gì không tốt sự tình, đầu gác lại tại Lý Đỗ trên đầu gối, nháy đen nhánh mắt to an tĩnh đợi ở một bên. Tiểu Mác Lô e thử hỏi, "Lão bản, lão bản, người có nghe hay không ta?" Lý Đỗ biết không cho một đáp án là không được, hắn che mặt nói, "Nói như thế nào đây, gia tộc của ta trước kia là cho hoàng tộc thuần thú, tổ tiên lưu lại một chút thuần thú dược vật, dược vật phối hợp phương pháp" Nhưng sau đưa chúng nó huấn luyện như thế nghe lời. Như vậy, dược vật đối động vật lực ảnh hưởng cùng đối giống chim lực ảnh hưởng phải chăng đồng dạng? Có phải hay không đang ở tình huống nào, lực ảnh hưởng xảy ra vấn đề? Tiểu Mác Macloe hỏi đầy đủ chuyên nghiệp, hắn cũng phát hiện A phi cùng cái khác hùng hài tử chó khác biệt. Lý đấu cao mày trầm rãi lắc đầu, hẳn không có, những kiến thức này đều đã thất truyền, ta cụ thể cũng không phải rất hiểu. Tiểu Mác Macloe nói, tốt à, kia trước vứt bỏ liên quan tới thuần thú bản thân vấn đề, liền nói để động vật phát cuồng nguyên nhân, một là bệnh chó dại, nhưng đây không có khả năng, cái này cũng có thể vứt bỏ. Vậy chó dại sẽ không không có chút nào điểm báo phát bệnh, cũng không có khả năng để bọn chúng đồng thời phát bệnh. Thứ hai, bọn chúng nhận lấy một loại nào đó kích thích, tỉ như sói cái mắt thấy sói con bị giết chết hoặc là ăn hết, bọn chúng sẽ trở nên điên cuồng. Gô Tiểu lạ lắc đầu, sẽ không, không nói trước những này hùng hài tử mạnh đến mức nào thần kinh, liền nói dù cho bọn chúng là bị kích thích biến thành dạng này, kêu cái gì kích thích có thể đồng thời tỉnh lại bọn chúng giá tính. Tiểu Mạc Loe bình tĩnh nói, ta không nói loại kích thích này chỉ là vật lý kích thích, nếu như là hóa học kích thích đâu? Tỉ như chất gây ảo ảnh Bạo chúc tức thời chen miệng nói: "Bọn hắn tại quần đảo sẽ vờ mẹ ạ, dèm lì ạ, thời điểm tao ngộ qua chất gây hào hành nỗi khổ, lúc ấy nếu không phải làng ca kịp thời nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn một nhóm chỉ sợ muốn cắm." Tiểu lô e gật đầu, "Đúng vậy, giá ngoại tồn tại rất nhiều chứa độc tính thực vật, có chút thực vật liền sẽ dẫn đến động vật lâm vào hạo giác mà phát cuồng." Lô Quan Nghi vẫn hỏi, "Nhưng tự nhiên trạng thái dưới độc tính vật chất độ tinh khiết không cao, bọn chúng muốn phát huy, cần bị ăn xuống dưới, nhưng những này hùng hài từ lúc nào cùng một chỗ an vật gì đó. Nếu như là có người đưa lên đây này." Tiểu Macloe cười lạnh: Mọi người không phải đều nói phòng này có quỷ sao? Nếu như không phải thật sự có quỷ, mà là có người giả thần giả quỷ đâu? Lý Đô nói ra, không có khả năng, bọn chúng sẽ không ăn người xa lạ đưa lên đồ vật. Tiểu Mạc Lô e nghĩ nghĩ, cũng đúng, trên thực tế Hùng Hải tử nhóm mặc dù thèm ăn, lại sẽ chỉ ăn Lý Đô cùng sổ Phỉ cho chúng nó đồ ăn, bởi vì bọn chúng chỉ tín nhiệm hai người này. Ba hậu viện truyền đến một tiếng va dọn, tiếp lấy khỉ trắng chi chi tiếng thét chói thai vang lên, xem ra lớn Mạc Lô e đã thủ. Quả nhiên, rất nhanh lớn ngựa dẫn theo cái cái túi trở về, tiểu Bạch Hầu tại trong túi liều mạng giãy giụa. Cùng lâm vào trấn Nguyên Đại Tiên trong tay háo Tôn Ngộ không giống như. Một phen thảo luận, bọn hắn có khả năng nghĩ tới khả năng nhất dẫn đến những động vật đột phát ra tính nguyên nhân chính là bọn chúng dùng ăn cái gì độc tính vật chất. Gộ tiểu là dẫn người đi trong viện tìm loại vật này, nhìn xem có cái gì dấu vết để lại. Macloe huynh đệ thì cho mấy cái hùng hài tử tới thuốc nôn. Nhìn xem nước lạnh thuận theo ống nước tiến vào đám tiểu đồng bạn trong bụng, A dọa đến đem cánh co lại rất căng, nhưng sau biến đến càng thêm nhu thuận nghe lời. Không nghe lời sẽ bị tưới, A đơn giản lại thông minh đầu não làm rõ chuyện này. Tưới hiệu quả không tốt một đám hùng hài tử sát thực nôn rất thảm, nhưng bọn chúng dương nhanh múa vướt ý nguyên hung tàn vô cùng. Đằng sau A Ngao cùng A Lý chậm rãi từ điện trong kích thích khôi phục lại, rãễ rủa nhất là lợi hại. Nhưng bạo trúc phát hiện bọn chúng không giống ngay từ đầu như vậy tràn ngập tính công kích, tự A Bạch đã khôi phục một chút linh tính, nhìn thấy ống nước hung hăng khoắt tay, lại không còn công kích ống nước. Dạng này hắn đại hỉ, nói ra, tớ hữu dụng, bọn chúng khẳng định là ăn thứ gì. Lý Đỗ vung tay lên, vậy liền tiếp tục rót. Mấy cái hùng hài tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn chúng bị trói lên, một cái ống nước nét vào thực quản rót một hồi nước để bọn chúng nôn một hồi, rất nhanh bọn chúng cũng chỉ có thể nôn thanh thủy, sau đó tiếp tục rót. Chơi đã sáng, dậy vỏ một đêm tất cả mọi người có chút mỏi mệt mỏi, hung hai tử nhóm càng là cơ hồ bị dày vỏ rơi nửa cái mạng, nhưng bọn chúng vẫn không thể nào triệt để khôi phục. Cái này có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục tới. Lỗ Quan nhìn không được, nói ra, "Lão bản, nếu không chúng ta vẫn là tìm bác sĩ Thu Y xem một chút đi, nếu như bọn chúng là trùng độc, kia đối chứng hạ dược mới có thể càng hữu hiệu." Lý Lỗ gật gật đầu, một đoàn người lái xe xuống núi. Đi tìm một nhà sùng vật bệnh viện cho chúng nó tiến hành chuẩn bệnh sùng vật bệnh viện bình thường tiếp phần lớn là mèo cho chim chuột thỏ loại hình ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rắn than lằn, nghệ dù đen chờ ít lưu ý sủ vật tượng hồ miêu mê khi cô sói cho túi mặt trồnkhỉ trắng những này kỳ hoa thế nhưng là chưa từng nghe thấy từ cách giả nhất bác sĩ bị phái ra hỏi những này sùng vật xảy ra vấn đề gì lý Đô nói bọn chúng biến đến giá tính mười phần, tràn ngập xâm lược tính bác sĩ Trấnịnh nói ra cái quỷ gì nha người nuôi chính là một đám giá thú bọn chúng nên giá tính 10 phần Trang ngập xâm lược tính nha. Lý Đỗ Chính bắt hết hốc muốn làm sao giải thích, có người nhận ra A Miêu thân phận của bọn nó, đây không phải A Miêu, A Ngao, A Lý bọn chúng sao? Đây là Điêu Hoa lục quân tử nha. Điêu Hoa lục quân tử là sổ phỉ cho chúng nó 6 cái hùng hài tử đặt tên, gần nhất chuẩn bị đổi tên, đổi thành Điêu Hoa bảy quân tử, bởi vì lại tăng thêm một cái a phi. Tại sủng vật giới, Điêu Hoa lục quân tử thế nhưng là siêu cấp tự tình, so nghề giải trí bất luận cái gì tổ hợp đều muốn nó Dạng này không cần nhiều lời, bác sĩ cũng biết vấn đề ở chỗ nào, A nhóm là sủng vật ngành nghệ tích. Bọn chúng biểu hiện ra thông minh cùng lanh lợi không thể tưởng tượng nổi, mỗi người đều rất rõ ràng. Thế là, xung vật bệnh viện bận rộn, lại là chụp ảnh lại là thứ máu, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện. Lý Đỗ nhìn càng ngày càng nhiều người chạy tới chú ý Hùng Hải Tử nhóm, cơ hồ muốn gây nên mây xem, hắn quyết định thật nhanh quyết định rời đi, thời điểm ra đi mang đi một chút chấn định tệ. Trước 1453, có người giở trò quỷ, 2 năm. 1453 có người giở trò quỷ, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Hùng Hải Tử nhóm trung thực xuống tới. Lý Đồ lần lượn cho chúng nó tiêm thuốc, cho hết trấn định. A Phi đem chùy lùi đầu dùng sức thu hồi trong thân thể, hận không thể toàn bộ chim rút vào kẽ đất trong, không nghe lời thật là đáng sợ, không riêng muốn tới còn muốn chết nha. Trở lại trong phòng, Hồ Tự là đối lý Đồ đố lắc đầu, tìm không thấy bất luận cái gì đáng giá hoài nghi đồ vật. Lý Đồ nhíu mày, hung hài tử nhóm không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành dạng này, đến cùng nơi nào vấn đề? Trấn định tê dần dần mất đi hiệu lực, hắn cầm ống tiêm chuẩn bị lại cho bọn chúng đi nhấn bên trên một chấm. Nhìn thấy hắn dẫn theo lớn ống kim xuất hiện, A kêu thảm một tiếng. Tranh thủ thời gian co lại thành một đoàn tiến vào a ngao trong lực, mì tôm sống cùng a manh trấn định tề hiệu quả không có hoàn toàn biến mất, phản ứng y nguyên hơi chút chậm chạm, động tác cũng có chút tiêu chuẩn. Thế là, hai bọn chúng cùng giọi đồng dạng trên bàn lúc đích, cố gắng ngụy giấu đến a ngao sau lưng. Một màn này để lý Đỗ đại hỷ, dẫn theo ống tiêm xuống tới. Hung hai từ nhóm dọa đến rung động rung động phát run, gần như đồng thời tê thảm. Bọn chúng khôi phục bình thường, trước đó lý Đỗ cho chúng nó trích thời điểm bọn chúng cũng không sợ hãi, mà là các loại phách lối các loại hung tàn, tận không thể cắn xé hắn hai cái, nào giống này lại biết sợ hãi. Quả nhiên, Lý Đố đi qua sau vươn tay, A Miêu a ngao nhóm tranh thủ thời gian tranh đoạt lấy đi liếm ngu bàn tay của hắn, một mặt lấy lòng. Lý Đố nhẹ nhàng thở ra, "Mẹ nó, để các ngươi bọn này thẳng giành con hủ chết cha, các ngươi rốt cục không sao." Hùng hài tử nhóm khôi phục bình thường bước nhỏ tìm ăn, ray vo một đêm liền dạ dày ruột đều cơ hồ phun ra, bọn chúng này lại đi ị phun ra ngoài đều là thanh thủy. Lý Đố dẫn chúng nó đi đại sảnh cho ăn, mấy cái hùng hài tử vừa lên một chậu ăn như hồ đói. An không sai biệt lắm thời điểm, A Miêu ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách góc tây bắc, nện bước mèo con bước đi từ từ tới. A Ngao nhóm không cùng đi lên, bọn chúng nhìn một chút góc Tây Bắc vị trí tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ ở nơi đó tao ngộ qua cái gì. A Miêu tới gần sau đột nhiên một cái hổ phát ngày tới, rồi ra móng vuốt dùng sức cào, tại đá cẩm thạch trên mặt đất hung hăng cào hai lần. Vướt mẹo cao tảng đá thanh kiếm rất chói tai, Macloe huynh đệ cùng nhau run run một chút nhưng sau che lốt hai, đừng đừng khác, thanh âm này muốn mạng à. a. A Miêu lại không chịu dừng tay, mà lại rất nhanh cái khác hùng hài tử chạy theo, nhau nhau tại nơi hẻo lãnh trên mặt đất cào mấy cái, còn đối mặt đất gầm rú vài tiếng. Không đúng, bên kia có vấn đề. Lý Đỗ phản ứng đầu tiên. A Miêu nhóm cả mấy cái sau không có hiệu quả, không có tiếp tục ở nơi đó cao điệu, lại lần nữa chạy tới trong viện dùng beng. Lý Đỗ một nhóm vây quanh nơi hẻo lánh quan sát, bạo chúc đi lên gõ mấy lần lại đập mạnh mấy cước, lát đầu nói, "Không có vấn đề nha." Tiểu Mác Lô e nói, "Tránh ra, ta nghe." Hắn leo đi lên khịt khịt mũi, ngẩng đầu nói, "Đúng, không có vấn đề nha." Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng, sắp thực không có vấn đề, thời không phi trùng bay xuống đến liền là một khối đá cầm thạch, tiếp tục hướng xuống bay vẫn là đá cầm thạch. "Không đúng, có vấn đề." Hắn động nhiên kịp phản ứng, thôn này bỏ mặc dù đánh nền tảng, nhưng không phải dùng đá cẩm thạch đang đánh nền tảng, mà là dựa vào thế núi dùng trên núi tảng đá. Trên núi tảng đá không bằng phẳng, vì ngang bằng, nền tảng hẳn là dùng một tầng xi măng tìm đến bình mới đúng. Thời Không Phi trùng vãng hai bên bay, quả nhiên, Lý đối nhìn thấy tại đá cẩm thạch sàn nhà gạch phía dưới xuất hiện một tầng kiên cố xi măng. Dạng này Thời Không Phi trùng trở lại nơi hẻo lánh vị trí tiếp tục hướng xuống bay, đá cẩm thạch phía dưới, một đạo đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện. Thông đạo long đong ngập nền, hẳn là thiên nhiên là trong núi trống rỗng. Trong đó phòng phía dưới một đoạn này bị ngăn chặn nó dùng chính là đá cẩm thạch gạch đá trồng chất ngăn chặn cho nên từ phía trên mặt kệ gõ vẫn là dầm chân cũng sẽ không có rảnh động cảm giác tiếp tục hướng xuống một đầu rộng lớn thông đạo xuất hiện đường kính của nó dần dần tăng lớn không gian dần dần tăng lớn thẳng đến tại hơn 30m nơi xa xuất hiện một chỗ sơn động trong sơn động có người 56 người ở bên trong bận rột trong có rất nhiều đồ vật giống như phòng thí nghiệm có tam giác chén cốc chia độ ống đong đo trở bình bình lọ lọ có đèn cuồn loại bỏ bình mất nước cơ thiên Bình cáiế lọ viba tủ lạnh các thứ Người ở bên trong đều mang theo mặt nạ phong độc, một chút thủy tinh dạng đồ vật bày ra trên bàn, có người cầm bọn chúng tiến hành cân nặng, nhưng sau diễn hai nơi chứa vào, lại dùng dương gỗ nhỏ tiến hành phong tồn. Thấy cảnh này, Lý Đố làm sao không biết đây là làm gì vậy? Đây là một cái dưới đất phòng chế độc, người ở bên trong tại chế độc phẩm. Trong những người này có một tên hình thể để hắn cảm thấy quen thuộc, thời không phi trùng xuyên qua mặt nạ phòng độc xem xét, Bợn nợ đạch gương mặt mập kia xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Gặp đây, Lý Đố lập tức nắm chặt nắm đấm, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Khó trách Bợn nợ đạch mặt Làn da tái nhợt lại bước chân phủ phiếm, lý do cho là hắn là Trạch Nam, luôn ở trong phòng không ra ngoài, kỳ thật không phải như vậy, giá hỏa này một mực tại xuống núi trong động chế độ dẫn đến không thể nào tiếp thu được ánh mặt trời chiếu sáng. Ngoại trừ bên này thông đạo, sơ động còn có mấy cái lối đi, trong đó một đầu đi lên kéo dài lại liên thông một tòa phòng ở, chính là thôn xa sắt vách kia phòng ốc. Có người đợi tại trong phòng xem tivi, trong phòng lộn xộn vô cùng, trên mặt đất có đại lượng thức ăn nhanh hải cốt cùng bánh hóa thực phẩm cái túi. Khó trách bọn nó tối hôm qua sẽ bị mùi thơm dẫn tới, cũng khó trách hắn sẽ cùng quỷ chết đói giống như ăn cơm. Đoán chừng bình thường bọn hắn ăn đều là thực phẩm giác, hương vị rất kém cỏi, mà nhìn bộ lở đạch hình thể liền biết hắn là cái ăn hàng, khẳng định hắn ăn quá lâu thực phẩm giác chịu không được, nghe mùi thơm chạy đến hắn bên này ăn trực. Lý Đỗ Bốc Bốc nắm tay, sắc vách độc cột để hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, tỷ như thôn xá nhà mang nghe đồn, tỷ như chết tại thôn xá trong những mấy người. Hắn đoán chừng những này người chết bởi độc phiến môn trong tay, độc phiến môn tìm được cái này xuống núi đến trong động xử lý vi công việc, sơ động ẩn ngấp lại thích hợp bài ô, cảnh sát cùng đối thủ cạnh tranh căn bản tìm không thấy nơi này. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót Khả năng bình thường khó tránh khỏi có lỗi thủng bị hàng xóm phát hiện, cho nên bọn họ liền đem hàng xóm cho nghiu sát. Vì về sau đã không còn hàng xóm, bọn hắn liền chế tạo ra nhà ma nghe đồn. Thậm chí, lý do phòng đoán bọn hắn có thể là vì chế tác nhà ma nghe đồn, tổn tự nghiu sát vợ chồng hai đứa bé, nông trường chủ hòa về sau đến nhà ma mạo hiểm hải tử. Về phần mấy cái hùng hải tử khác thường hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra, hiển nhiên, tối hôm qua có người thuận theo thông đạo đẩy ra đá cầm thạch khối xuất hiện trong phòng khách. Hoặc là bọn hắn không có xuất hiện, nếu không A, A Ngao nhóm khẳng định sẽ trực tiếp phát động công kích. Bọn hắn hẳn là ném ra độc phẩm lý đố lúc đầu, không, A Miêu nhóm sẽ không vô duyên vô cơ ăn người khác ném ra đồ vật, tóm lại, hùng hai từ nhóm khác thường khẳng định cùng bọn hắn độc phẩm có quan hệ, để bọn chúng mất đi lý tính trở về nguyên thủy thú tính. Nhìn xem điệu động tình huống, Lý Đố chậm rãi nói ra, "Đào, đào mở khối sàn nhà này gạch, ta muốn nhìn phía dưới chuyện gì xảy ra. A Miêu bọn chúng sẽ không vô duyên vô cơ đối với nơi này báo nổi, nơi này khẳng định có cái gì, gì thường. Có lẽ, có người ở chỗ này giở trò quỷ tới." Chương 1454, cảnh sát đến, 3 năm 1454 cảnh sát đến, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tại lý đỗ chỉ huy dưới, Go Tự Lạc cùng Bạo Trúc nhẹ nhàng đào mở đại lý thay bản, nhưng sau lộ ra xuống mặt bổ sung đá cầm thạch cùng đá hoa cương trời hồn đá. Xát vách vài miếng đất cục gạch cũng đào mở, phía dưới lại là ngưng kết xi si măng tầng. Ngồi xuống nhìn xem những đá này, Bạo Trúc dùng đèn pha chiếu chiếu sau ngẩn đầu lên nói, gần nhất có người gì đi qua, tối hôm qua khả năng có người từ nơi này động tay chân, chính là từ nơi này giở trò quỷ. Tiểu Mạc Lộ giận tí mặt, vén tay áo lên nói, đáng chết chơi hắn nhóm. lỗ quan phá lệ tích cực trong tay giao quân dụng vùng vậy nhanh chóng nằm mở nhìn xem phía dưới thứ gì chuyện gì xảy ra nhất định phải giáo hấn những này cầu nâng dưỡng nhất định phải để bọn hắn ăn chút đau khổ Lý lýỗ ra hiệu bọn hắn tỉnh táo ngồi xuống cẩn thận quan sát tăng đá một lát sau hắn nói ra báo cảnh để cảnh sát đến xử lý chuyện này tiểu mác lô e sứng sở nói loại sự tình này dùng lấy báo cảnh chúng ta lại không biết phía dưới là tình huống như thế nào lýỗ bắt đầu phòng này vấn đề nhiều hơn quỷ dị địa phương cũng là nhiều hơn để cảnh sát tới Nếu như chúng ta đảo mở nơi này, phía dưới là cái mật thất, có một cỗ thi thể thậm chí nhiều bộ thi thể, không có cảnh sát chúng ta sẽ rất khó xử lý. Chính hăng hái muốn truy giặc cùng đường lỗ quan bị lời này dọa cho đi tiểu, lão bản, phía dưới này còn có thể có thi thể. Có thi thể sẽ có hay không có quỷ. Lý đố lờ đi hắn, nói, để cảnh sát tới, chúng ta tước nhiều như vậy thuế, chính là nuôi cảnh sát cho chúng ta phục vụ, mặc kệ phía dưới có hay không đồ vật, đều để cảnh sát đến xử lý. Bẫn giờ có rất nhiều khu nhà giàu, nơi đó cảnh vụ chất lượng phục vụ tại Los đều có l Lý Đỗ bọn hắn báo cảnh, cảnh sát càng là chăm chú đối đãi, bởi vì bọn hắn chỗ phòng thế nhưng là chứ danh nhà ma, đám cảnh sát nghe nói bọn hắn gặp phải phiền thoái, còn tưởng rằng là lại có người đã chết. Thế là, xe cảnh sát gào thét, 4-5 chiếc xe cảnh sát cùng một chỗ mở đi lên. Nghe được tiếng còi cảnh sát, sắt vách độc phía môn kinh hãi, mau từ trong sơn động bò lên ra ngoài, nhưng sau phong bế bọn hắn gian phòng thông đạo. Giạng này vừa vặn, Lý Đỗ tiếp vào cảnh sát mời bọn họ vào nhà, nhưng sau chỉ vào đảo mở thông đạo cho bọn hắn nhìn. Theo phía trên mấy khối tảng đá đẩy ra, thông đạo dấu vết đã hiện lộ ra đang cảnh sát liên nhau, dẫn đội một người cảnh sát cảm thấy làm như vậy không cần thiết, trên núi có rất nhiều hố, có thể là xây nhà thời điểm dự trừa lại tới tầng ầm, chứa đựng thất, cho nên loại này hang động không có mở ra tất yếu. Lý Đỗ kiên trì, khẳng định có tất yếu, xung vật của ta một mực tại đối phía dưới chú lên, bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, phía dưới nhất định có đồ vật gì. A Miêu nhóm sát thực nổi danh, có cảnh sát nhận ra A Miêu a nga một nhóm, đối dẫn đội cảnh sát nói ra, đầu nhi, điêu hoa lục quân tử, bọn chúng sát thực rất lợi hại. Dẫn đội cảnh sát lơ ngơ, cái gì lục cô tử? chính là sáu cái đặc biệt lợi hại, đặc biệt thần kỳ độc vật, ta là bọn chúng fan hâm mộ. Cảnh sát kia cười hắc hắc, sinh động như thật đem A Miêu nhóm thần kỳ Miêu tả một lần. Lý Đỗ không có kiên nhẫn chờ đợi, hắn cho Macloe huynh đệ gật đầu nói, "Làm mở, hiện tại cảnh sát ở chỗ này, mặc kệ có cái gì đều không cần lo lắng." Macloe huynh đệ là ưu cở Guiana bộ ngoại giao điểm danh muốn đả phạm, cho nên chính diện đụng phải cảnh sát, hai người đều rất khẩn trương. Tiếp vào Lý Đô ra lệnh cho bọn họ vừa vặn có việc làm, vén tay áo lên đem mấy khối tảng đá cho đi lên. Lý Đỗ lúc trước điều tra là sai lầm. Bổ sung thông đạo cũng không phải là đều là tảng đá, chỉ có phía trên mấy khối là chân chính tảng đá, phía dưới đều là tảng đá bộ dáng cứng rắn nhượm tợ là thịt, dùng để chống đỡ thượng tầng tảng đá. Theo tảng đá đẩy ra, thông đạo xuất hiện. Nếu như độc phiến môn đợi trong sân động, cái kia còn có thể nghe được bị đào mở hàng đá thanh âm. Thế nhưng là bọn hắn chưa có trở lại trong phòng, ứng đối cảnh sát bọn hắn có kinh nghiệm, mấy năm trước bởi vì nhà ma nghe đồn, cảnh sát không ít cùng bọn hắn liên hệ, cho nên bọn hắn trở lại phòng sau liền bắt đầu tắm rửa thay quần áo, một phái tự giải trí dáng vẻ. Thuần theo thông đạo Một người cảnh sát dơ đèn tin thận trọng đi xuống. Chú ý hô hấp, nếu như phía dưới không khí chất lượng không tốt liền lên màu. Dẫn đội cảnh sát nghiêng qua Lý Đô một chút, hắn hiển nhiên không muốn phái người tiến vào thông đạo, ai biết phía dưới có cái gì nguy hiểm. Lý Đô không có trả lời hắn, hắn biết mấy phút sau hết thể liền sẽ cải biến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cảnh sát kia lại đường về trở về, biểu lộ khẩn trương lại hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng lên. Có phải hay không phía dưới rất ẩm ướt? Dẫn đội cảnh sát quan tâm hỏi. Cảnh sát kia lắc đầu gấp giọng nói, "Đầu nhi, phía dưới là chế độc nhà máy." Thượng đế phía dưới lại có cái chế độc nhà máy. Ta thượng đế a. Lời này để dẫn đội cảnh sát xuống sở, hắn theo bạn năng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không có hai hấp thu quá nhiều đầu góc hỗn loạn. Cảnh sát kia tiếp tục lắc đầu, dùng càng nóng nảy ngữ khi nói ra, không có, đầu nhi, ta đương nhiên thanh tỉnh, không tin ngươi đến xem, phía dưới là cái chế độc nhà máy. Lý đố giả ra bộ dáng giật mình nói, chế độc nhà máy? Không phải cái gì giấu thi địa sao? Không có cảnh sát còn nhớ được để ý tới hắn, dẫn đội cảnh sát tự mình xuống dưới, hơn 10 cảnh sát xếp thành hàng dài tiến vào trong sân động. Nhưng sau bọn hắn rất mau trở lại tới. Dẫn đội cảnh sát vung tay lên, mấy cảnh sát đem Lý đố một nhóm cho khu trục đến một bên, nói ra: "Tiên sinh, xin ngài phối hợp công việc của chúng ta, nơi này có vụ án trọng yếu phát sinh, ngài cần rời đi phòng khách đến chúng ta chỉ định khu vực tiến hành chờ đợi." Còn có cảnh sát đang đánh điện thoại: "Tổng đài, tổng đài, nơi này là bẩn giờ cục cảnh sát ngoại sự cảnh đội, lặp lại một lần, nơi này là bẩn giờ cục cảnh sát ngoại sự cảnh đội, chúng ta cần đặc thủ vũ khí cùng chiến thuật tiểu đội ủng hộ. Chúng ta cần đặc thủ vũ khí cùng chiến thuật tiểu đội ủng hộ." Lúc trước sát vách người còn tại trong sơn động chế tác độc phẩm, có chút dụng cụ như cũ tại trạng thái làm việc, cho nên đám cảnh sát lập tức đánh giá ra độc phiến môn không đi xa, bọn hắn rất có thể tạm thời giấu đi. Sơn động thông đạo chỉ thông hướng hai tòa phòng, lý do chủ động báo cảnh có thể bài trừ hiểm nghi, như vậy lớn nhất hiểm nghi chính là bên cạnh một tòa khác biệt thự. Lý do an toàn, đám cảnh sát phong tỏa chúng quanh lên núi cùng xuống núi con đường, quyết định đối chung quanh mấy gian phòng ốc lần lượt điều tra. Tiến hành trợ giúp đặc thù vũ khí cùng chiến thuật tiểu đội đến, đây là Los Angeles đặc công đội, có được tiên tiến kỹ thuật cùng chiến thuật thủ đoạn phản mạo lực phản khủng bố đặc biệt chấp pháp đơn vị, cũng là Los Angeles liệt mạnh nhất cảnh lực đơn vị. Cũng chỉ đem có súng ngắn cộng đồng cảnh sát khác biệt, đặc thù vũ khí cùng chiến thuật tiểu đội thành viên mang theo MP5 súng tiểu liên, M4 hệ liệt chiến thuật súng trường còn có súng ngắm các loại, bọn hắn đầu đội mặt nạ, người mặc áo chống đạn, sau khi đến lập tức đem nhà ma bên cạnh biệt tự bao vây lại. Đó lấy, lý đô khoảng cách gần quan sát một chỗ nước Mỹ đặc công công kích vợ kịch. Cảnh sát không có đi tới cửa điều tra, cũng không nói nhảm nói cái gì các ngươi bị bao vây, các đặc cảnh chia hai đội, một đội yểm hộ một cái khác đội đá tung cửa liền vào vào. Chương 1455, trần tướng, 4 năm. 1455 trần tướng, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đặc công tập kích phát động về sau phi thường mãnh liệt, người ở bên trong còn tại ăn cái gì xem TV, bọn hắn ứng đối cảnh sát để ra nghi vấn đã rất quen thuộc, cảm thấy lần này dù cho có cảnh sát tới cửa Y Nguyên có thể tùy tiện lừa gạt bọn hắn. Cho nên, những này người thậm chí chưa đi đến đi phòng bị. Đương nhiên tại đặc công bộ đội trước mặt, bọn hắn phòng bị cũng vô dụng, bên ngoài trợ giúp tổ đặc công đã chuẩn bị kỹ càng pháo sáng cùng bom khói, một khi phát sinh giao chiến, lập tức triển khai trận công kiên. Bên trong bọn bị tóm, cảnh sát mang theo đưa tới tập độc chó bắt đầu lục soát. Mấy cái lạp dạ đỏ chó đung đưa cái đuôi tại lâu trong chạy lên chạy xuống, nhưng sau mang theo đám cảnh sát tìm tới một chút mang theo dị thường mùi quần áo, còn tìm ra một chút công cụ. Những công cụ này là dùng đến chế tác độc phẩm, bọn chúng hưa mất, lúc đầu bọn chuẩn bị đưa chúng nó hủy đi vứt bỏ, nhưng một mực không có đi làm, kết quả thành chứng cứ. Gian phòng tầng hầm bên trong cửa hang cũng bị tìm được, người và tang vật cũng lấy được, cái này trọng án cấp tốc bị phá án và bắt giam. Tại độc bên trong, Lý thấy được vợ nó Đối phương cũng nhìn thấy hắn, hai người đánh, cái ảnh chuột, bọn nở đạch mặt mũi tràn đầy vẻ bại tiêu lên, là ngươi phát hiện chúng ta. Lý Đỗ không có trả lời, hắn không muốn cùng những này người dính líu quan hệ. Bọn ở đạch gầm rú nói, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi phát hiện thông đạo đúng không? Ta liền nói không nên ngày đầu tiên ban đêm liền đi đối phó các ngươi, các ngươi vừa vào ở đi khẳng định rất cảnh giác, từ thông đạo lộ diện sẽ bị các ngươi phát hiện. Đáng chết. Những này ngu xuẩn. Những này ngu xuẩn. Một người cảnh sát đem hắn nhét vào xe cảnh sát, hắn tại trong xe cảnh sát càng thêm kích động. Uy quyền đập cửa sổ xe tiếp tục gầm rú. Hiện trường không có phóng viên, đám cảnh sát cũng sẽ không văn minh chấp pháp, nhìn thấy hắn đột nhiên biến đến như thế phát điên, có cảnh sát kéo cửa ra trực tiếp đem gợi cảnh sát lấp đi lên. Bỡn lạch run run mấy lần, thân thể mập mạp sau đó ngã xuống chỗ ngồi phía sau. Biệt thự bị phong tỏa, một xe cảnh sát lưu lại canh cổng, cái khác gào thét mà đi. Tựa như tới thời điểm như thế, bọn hắn đi cũng nhanh. Độc phiến môn được đưa vào cục cảnh sát, còn lại sự tình lý đô không rõ ràng. Bất quá khi trời bỗng giờ triển khai một trận tập kích, nhiều cảnh sát phối hợp chấp pháp Nghe nói nơi đó một cái tên là Sạ Lý Địch là bang phái bị phá hủy, bọn hắn xử lý chế du phiến độc công việc, thôn này bỏ chính là bọn hắn đại bản doanh. Santana Mony cạ Tích huyết cũng nhận liên lụy, nơi đó cảnh sát tiến vào bệnh viện, đem một chút bang phái thành viên mang đi. Lý Đỗ trước đó đoán chừng qua, Tích huyết đã dính đến độc phẩm hành nghiệp, chính bọn hắn không chế độc, kia độc phẩm từ lâu tới. Bận giờ cách Sạ Tá Mony cả gần như vậy, nơi đó đã có độc phẩm sản xuất, Tích huyết khẳng định sẽ kiếm một chén canh, sao bà còn xa không bằng láng gần, khoảng cách gần phiến độc càng cấp tốc hơn cũng càng thuận tiện an toàn hơn. Bọn hắn không có khả năng buông tha cơ hội này. 2, 3 ngày về sau, liên quan tới chuyện này đến tiếp sau đưa tin bắt đầu bùng phát. Bỗng giờ cảnh sát lần này phá hủy độc ổ là thế kỷ mới đến California lớn nhất một chỗ, sơn động dưới đất diện tích lớn, bên trong dây chuyển sản xuất nhiều, có thể sản xuất nhiều loại độc phẩm. Thậm chí, những người này ở đây bên trong còn thí nghiệm mới độc phẩm, gần nhất 2 năm California thị trường xuất hiện mấy dạng hàng mới, cảnh sát đều ở nơi này tra được đầu mượn. Bọn hắn liên lụy không riêng gì độc phẩm vụ án, còn có hung sát án. Những năm gần đây Los Angeles liệt địa khu chỉ an càng ngày càng kém. Độc phẩm trong đám người tứ ngược, mọi người đã sớm đối cảnh sát năng lực cùng thái độ rất bất mãn. Dạng này, cái này lên vụ án xuất hiện thành cảnh sát cây cỏ cứ mạng, bợ giờ, lo tang thậm chí California cục cảnh sát đều đang ngó trường vụ án này, trông cậy vào nó trở thành cọc tiêu vụ án, tốt đánh một trận khắc phục khó khăn. Ôm mục biết này, cảnh sát đặc biệt coi trọng vụ án này, phái ra chuyên gia tổ đến tiến hành thẩm vấn, đạt được đại lượng tin tức, nhưng sau không tách ra tuyên bố hội nói cho truyền thông. Vụ án phân hai bộ phận, một bộ phận cùng độc phẩm tương quan, Mới đầu là hai cái California đại học Los Angeles phân hiệu hóa học chuyên nghiệp học tập sinh tiến vào xã hội sau không kiếm được tiền, liền lợi dụng học được hóa học tri thức chế độc. Bọn hắn chế tác độc phẩm độ tinh khiết rất cao, tại trên thị trường rất được ưa nên, để bọn hắn kiếm lời đồng tiền lớn, nhưng sau bọn hắn muốn mở rộng quy mô, liền lại tìm mấy cái tin được đồng học đến giúp đỡ. Kết quả bọn hắn sinh ý làm quá lớn, bị nơi đó bang phái xạ Ly Đi là phát hiện, bang phái khống chế bọn hắn, nhưng đi sau hiện bọn hắn có được cực mạnh năng lực, thế là không có xử lý bọn hắn, mà là cùng bọn hắn triển khai hợp tác. Sơn động cùng biệt tự chính là xã Lý Đi Địa tìm tới, nơi này cực kỳ ẩn ấp, bình thường ít có người tới chớ nói chi là cảnh sát đến, cho nên rất thích hợp làm dưới mặt đất nhà máy, bọn liền rời tiền đến. Chuyện thứ hai cùng hung sát án có quan hệ, bọn dù sao không phải chuyên nghiệp tội phạm, đại khái 4 năm trước bọn hắn một lần tình cờ do gì ra chất ngựa, bị sát vách Lao Thái Thái phát hiện. Lão Thái Thái muốn vạch trần bọn hắn, Sạ Lý Đi Địa bang phái biết được về sau, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quyết định thuận theo thông đạo tiến vào thôn xã giết chết đối phương. Bọn hắn tử trong khe cửa để vào có thể gây nên người hôn mê hoàn loại khí thể mê choáng ngủ say hai vị lao nhân, nhưng sau giết chết Lao Thái Thái, cũng giá họa cho lão tiên sinh. Bất quá bọn hắn lúc ấy thời gian cấp bách, Vu Hoan hám hại làm không tỉ mỉ gây nên, bị cảnh sát cho phá án và bắt giam, không thể vu oan thành công. Hai năm trước, thôn sáng nguyên chủ phòng lao tiên sinh cảm giác tuổi tác đã cao, ngày giờ không nhiều, chuẩn bị bán đi phòng ở phòng này lúc ấy rất quý hiếm, đến xem phòng người nối liền không rước. Sắc lý đi là lao đại lo lắng người lui tới quá phát hơn hiện vấn đề, liền muốn cái biện pháp ngăn lại chuyện này. Bọn hắn lén lén tại lão nhân lúc ngủ đợi phong thích một loại mới hợp thành gây hào ảnh tính khí thể, nhưng sau đóng dấu lao thái thái ảnh chụp đặt ở vài chỗ đến hướng dẫn hắn sinh ra tương quan ảo giác. Thậm chí, bọn hắn hậu kỳ còn sử dụng hình chiếu nghi đến làm ra lão thái thái dán tường đi lại giả tượng, để lão nhân ảo giác tiến một bước tăng thêm. Bọn hắn không nghĩ tới, lao nhân tưởng niệm thân nhân xuất ruột, bởi vì vợ luôn luôn ban đêm xuất hiện, hắn liền sinh ra một ít liên tưởng, tìm một ít vu thuật đến phục sinh thế tử. Cuối cùng, lâm vào ảo giác hắn đi không ra, tại cái nào đó ban đêm chúng đạn tự vận. Từ khi đó bắt đầu liên quan tới nhà ma nghe đồn xuất hiện. Lý Đô Đoan Sai, cái tin đồn này không phải độc phiến cùng các bang phái lưu truyền ra ngoài, mà là dân bản xứ bản thân nhàm chán làm loạn ra đồ vật. Độc phiến cùng các bang phái biết được cái này nghe đồn sau linh cơ khẽ động, quyết định từ hướng này làm văn chương, chiết để ngăn chặn mọi người mua xuống phòng ốc tâm tư. Dạng này không có hàng xóm, bọn hắn phạm pháp sinh ý thì càng an toàn. Cho nên bọn họ tìm một đôi vợ chồng, mang theo bốn đứa bé tiến vào phòng, hai vợ chồng này đều là kẻ nghiện, bọn hắn phát dồ cùng sạ đi lạ đặt thành nghị, hai người phối hợp bang phái tiến một bước chế tác nhà ma nghe đồn. Bang phái cung ứng bọn hắn độc phẩm. Nói cách khác, vợ chồng hai người thuyết pháp đều là giả, chỉ là bọn hắn cùng bang phái lập cố sự. Chết đi hai đứa bé là thật, bọn hắn bất lực gánh chịu dưỡng dục bốn đứa bé tinh tế áp lực cùng tinh thần áp lực, vốn là nghĩ vứt bỏ hai đứa bé, dạng này vì mình dục vọng, bọn hắn không thiết hại chết bản thân hai đứa bé. Chương 1456, quảng cáo hiệu ứng, 5 năm. 1456 quảng cáo hiệu ứng, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chân chính chứng thực nhà ma danh chính là vợ chồng tao nô. Cảnh sát không có nghĩ qua bọn hắn sẽ đích thân bóp chết con của mình, loại sự tình này nghe nói quá kinh người. Cho nên, lúc ấy cảnh sát không có lần theo đường dây này tra được, bọn hắn không có hoài nghi vợ chồng hai người là hung thủ, dạng này vào trước là chủ, bọn hắn liền không có hoài nghi hai người thuyết pháp. Cảnh sát cho rằng vợ chồng hai người là bởi vì hai tử tử vong bị kích thích, sinh ra một chút ảo giác hoặc là liên tưởng, bọn hắn cho rằng hai đứa bé là tại trên nóc nhà chơi đùa thời điểm không cẩn thận ngã xuống, cũng không có tin tưởng vợ chồng lời của hai người. Nhưng những lời này lưu truyền ra ngoài, dân chúng tin tưởng, cứ như vậy Phòng chân chính biến thành nhà ma. Độc Phiến cùng bang phái coi là lần này phòng không ai mua, kết quả vẫn là có người mua, một vị lớn nông trường chủ đổ tiện nghi mua phòng. Nông trường chủ tử vong cùng bọn hắn nhưng không có quan hệ, đó là cái trùng hợp, nông trường chủ lúc ấy có thể là uống rượu hoặc là mệt nhọc điều khiển, không cẩn thận đụng phải chạm mặt tới xe tải. Mặc dù trên thực tế không có quan hệ, nhưng tại loại tình huống này, mọi người khó tránh khỏi sẽ đem tử vong của hắn cùng nhà ma liên lụy cùng một chỗ, nhà ma nghe đồn tiếp tục lên men. Nghe đồn biến đến càng ngày càng mấy liệt, nhưng bởi vì nông trưởng chủ sợ tác sợ vi Độc phiến cùng các bang phái cũng không an tâm, bọn hắn lo lắng còn sẽ có người đột tiện nghi mua phlóp, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, bản thân xuất tiền mua xuống nơi này. Bọn hắn tìm người là Lang Vương lọ gẳng sủ trách, Lỗ Quan nghe ngóng nói lọ gẳng tại bẩn giờ bản địa đen trắng ăn sạch, đây không phải giả, hắn cùng nơi đó bang phái giao tình rất sâu. Lúc đầu bọn hắn coi là tòa này nhà ma giá trị rất thấp, tăng thêm lọ gẳng mặt mũi, có thể giá thấp mua được phòng ở, đáng tiếc nửa đường rớt ra cái lý tiên sinh, Lý Đô đem phòng ở đi. Lại sau này chuyện phát sinh chính là Lý Đô kinh lịch, bọn hắn vào ở nhà ma Độc Phiến Môn phái Bở Nở Đạch đến tìm hiểu tình huống, Bở Nở Đạch cọ sát một bữa cơm, nhưng sau mang về tình báo. Độc Phiến Môn nghe nói Lý Đồ bên này mang theo rất nhiều sủng vật, mà lại Bở Nở Đạch còn nhận ra bọn chúng chính là trên mạng rất nổi danh lục quân tử tổ hợp. Hắn trở về nói chuyện, Độc Phiến Môn lo lắng những này sủng vật phát hiện vấn đề, bởi vì phỉ từng tại trên mạng làm đồng thời tiết mục, chuyên môn giới thiệu mấy cái hùng hài tử kêu kinh người sức quan sát cùng thiếu giác, bọn hắn thậm chí những này hùng hải tử lợi hại. Thế là, bọn hắn vào lúc ban đêm tại lúc rạng sáng dùng hồng ngoại kính viễn vọng điều tra Lý Đồ đám người bóng dáng. Phát hiện bọn hắn đều rơi vào trạng thái ngủ say về sau, liền thuận theo sơn động thông đạo tiến vào thôn xá. Bọn hắn không có tiến vào trong phòng khách, chỉ là lặng lẽ mở ra một chỗ sàn nhà gạch hấp dẫn mấy cái hùng hài tử tới gần, nhưng sau thả ra có thể gây ra hành hoàn loại khí thể. Căn cứ bọn hắn thí nghiệm, cái này khí thể đối động vật tới nói có cường độc tính, sẽ giết chết động vật. Kết quả ngoài dữ liệu, hùng hài tử nhóm không chết, nhưng hút vào khí thể sau tính tình đại biến, cảnh sát cho rằng bọn chúng lâm vào hào giác, cho nên sẽ lẫn nhau chém giết. Lý Đấu cảm thấy không phải, hắn ngược lại là cảm thấy loại khí thể này tê dại hùng hài tử nhóm đại não để bọn chúng đã mất đi lý trí, không cách nào khống chế thiên tính, dẫn đến giá tính khôi phục. A là loài chim, nó không có gì tốt quan tâm, cho nên lúc đó không có bị hấp dẫn đến nơi hẻo lánh, cũng không thế nào hút vào khí thể, khí thể hùng hài tử quá hiếu kỳ, đều chạy tới vây xem, nhưng sau cùng một chỗ chúng chiêu. Liên thẩm vấn thêm phỏng đoán, chân tướng sự tình rốt cục ra. Vụ án này tại toàn bộ nước Mỹ đều đưa tới văn động, độc phẩm, giết người, nhân luân thảm kịch chờ chút, những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ tại nước Mỹ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Lý Đô rất vui với nhìn thấy một màn này. Hắn hy vọng chú ý chuyện này càng nhiều người càng tốt, bởi vì dạng này có thể đem đánh vỡ nhà ma nghe đồn tin tức truyền ra ngoài. Trước mắt mọi người đã minh bạch, nhà ma nghe đồn là nhân tạo hoàn toàn, trong phòng không có quỷ, trong phòng tử vong sự kiện đều là cố ý. Lý Đỗ vốn định thêm cây thuốc, hắn nói cho cảnh sát liên quan tới bợn ở Đạch nói tới còn có đứa bé tử vong sự tình, kết quả đây là giả, không có hài tử tử vong, đây là bợn ở Đạch hù dọa hắn. Chỉ cần không phải nhà ma, thôn xá giá trị có thể lập tức tăng lên, phòng này bây giờ danh quý rất lớn, bị rất nhiều người cho rằng là nước Mỹ lớn nhất truyền kỳ phong một trong. 500 vạn USD sợ là không ngăn được. Đặc biệt là, Sophie sau đó chạy đến mang Hùng Hải Tử nhỏm, nàng tại thôn xá ghi chép mấy kỳ tiết mục phát đến trên mạng đi, lợi dụng Hùng hài Tử nhóm cực kỳ được mến mộ đến tuyên truyền thôn xá, để nó danh khí lớn hơn. Thậm chí, nơi này cơ hồ thành cảnh điểm, vụ án phát sinh sau tháng 7 hạ tuần cùng tháng 8 thượng tuần trong khoảng thời gian này, rất nhiều người sẽ chuyên môn đến thôn xá nơi này nhìn xem. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu muốn nhìn một chút Á Miêu nhóm, cái sau tại trên mạng giành tiếng chi thịnh để lý đô dẫn mình. Rất nhanh Lý Minh Bạch đây là chuyện thật tốt. Hắn để số mang hùng hài tử nhóm lần lượt phòng ở đi dạo một vòng, đem hắn danh hạ phòng ở trên mạng đại tố quảng cáo. Hắn bất động sản người đại diện sướng đến phát rồi rồi, cái này quảng cáo quá lợi hại, mà lại thích manh sùng phần lớn là người trẻ tuổi, muốn mua phòng cũng là người trẻ tuổi. Có các sùng vật cái này một tuyến truyện, Lý Đỗ phía trước hai nhóm mua pháp đập phòng cơ hội toàn bộ chuyển tay bán, không cần thuê cái này chính tự, có thể trực tiếp hấp lại tài chính. Liên cái này hai nhóm phòng ở, ngoại trừ trang viên cùng nhà ma bên ngoài, cái khác đều bán ra, cái này cho Lý Đỗ lợi nhuận hơn ngàn vạn USD. Tiềm thể Bệnh phòng ốc của bọn hắn cũng đã nhận được chú ý, bọn hắn đi theo được nhờ cũng bắn mất, đồng dạng chuyển tay kiếm lời một khoản tiền. Lý không nghĩ tới Hùng hài Tử nhóm danh khí có thể giúp hắn ân tình lớn như vậy, cái này khiến hắn tại đoạt tiêu bất động sản sinh ý bên trong càng phát như cá gặp nước. Cái nghề này lớn nhất hai cái năng đề, một là không cách nào phán đoán phòng nguyên tình huống cụ thể, hai là phòng ở ra bên ngoài bán ra chu kỳ không chừng. Bọn chúng đối Lý Đỗ tới nói đều không phải là vấn đề, một là thời không phi trùng có thể xác định phòng nguyên tình huống cụ thể, hai là Hùng Hải Tử nhóm danh khí có trợ giúp hắn bán nhà cửa. Tháng 8 giữa tuần, thời tiết chí nóng. Lý Đỗ không muốn quá mệt mỏi, liền lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn tại trong trang viên mời khách, nhặt bảo mọi người chạy tới tụ hội, một đám người ăn uống thả cửa, thời gian qua gọi là một cái thoải mái. Lý Đỗ chính cùng hạ Cắt Lộ cùng tên Xuân Lạc, Lang ca tại cửa ra vào đối với hắn nói: "Lão bản, có người tìm ngươi." "Người nào? Chuyện gì?" Lý Đỗ hỏi. Lang ca nói: "Có người muốn đưa ngươi đồ vật, cần ngươi tự mình tiếp thu." Lý Đỗ không thèm để ý khoát tay một cái nói: "Là đưa cho áo Miêu bọn chúng à?" Lại là Phan Hâm mộ tới cửa. "Ngươi nhận lấy tốt, dù sao không phải cho ta." Theo Hùng Hải tử nhóm nơi ở lộ ra ánh sáng, nơi đó một chút fan hâm mộ sẽ thỉnh thoảng tới cầu vây xem, tìm phối ngẫu gặp, còn có một số người sẽ đến cho chúng nó tặng quà. Lang Ca lắc đầu nói, "Không, lần này chính là cho ngươi." Lý đô buồn bực, hắn sau khi đi ra phát hiện đưa hàng chính là cái người hoa, nhìn qua bộ dáng của hắn về sau, người này đem một cái cái hộp nhỏ lấy ra nói, "Ngài tốt, Lý tiên sinh, Đường triêu Dương tiên sinh để cho ta hướng ngài vấn an, đây là hắn cho ngài lễ vật." Nghe lời này, Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, hắn đều đem việc này cấp quên rơi mất. Chương 1457 Điều khắc phỉ thúy 1 năm, 1457 thúy điều, một năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Hơn nửa tháng trước, Đường triêu Dương nói qua muốn cho hắn một phần lễ vật, là một chỗ phỉ thúy khoáng mạch địa đồ. Lý Đỗ lúc ấy vẫn rất để ý, nhưng đằng sau phát sinh địa động sự kiện tăng thêm liên tục bán đi phòng ở, địa đồ chậm chạm không tới, hắn liền quên đi. Hoa Kiểu thanh niên đưa tới cho hắn hộp quà sau liền đi, có nhặt bảo người tới chào hỏi hắn, "Lý lao đại, mau tới tiếp tục nói một chút nhà người tổ tiên mạo hiểm trộm bảo cố sự, bọn hắn kinh lịch thật sự là quá thần kỳ." Đương nhiên thần kỳ Lý đem hắn nhìn quỷ thổi đèn phiên dịch tới khi Cố Sự nói, kỳ thật không trách hắn khó lạc, quỷ thổi đèn chính là lấy ngôi thứ nhất bắt đầu cấu sự, Lý Đấu cũng là nói như vậy thuận, nhặt bảo mọi người tưởng thật. Đặt nhìn xem trong tay hắn hộp quà nói, ha ha, đây là cái gì? Hắn cho ngươi cái gì? Cẩn thận một chút, nghe nói có đen một chút bang tại trong hộp đưa bom cho đối thủ. Nói bậy, nào có loại chuyện đó. Tô lì uống vào địa phản bác, như thế thế giới không phải lộn sổ rồi. Lý Đấu không biết đựng trong hộp chính là cái gì, một cái hộp bất quá là hơn 20 cm dài rộng cao trọng lượng lại có hơn 10 kg, ấn lý thuyết một tấm bản đồ mà thôi, cho dù là ra bỏ tính chất hẳn là cũng không có nặng nề như vậy. Hắn buồn bực mở hộp ra, nhưng sau đám người đụng lên đi xem xét, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, trời ạ. Ta thượng đế, đây là cái gì? Quá đẹp, đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trong hộp là một cái pho tượng, màu sắc cân xứng, toàn thân xanh biếc, cái này nhan sắc quá tiên diễm, giống như sau cơn mưa lá non, lục có thể chảy ra nước. Đặc biệt là dưới ánh mặt trời chiếu sáng, pho tượng lộ ra càng thêm bóng ánh sáng long lanh. Bề ngoài phảng phất có một tầng chân như bôi dầu quang trạch đang lưu động, mỹ làm cho người say mê. So sánh hoa mỹ chất liệu, pho tượng kia bản thân càng có giá trị, nó phía trên điêu khắc chính là một cái bản đồ địa hình, có núi, có nước, có đạo đường, có cỏ cây, còn muốn một chút tiểu thành trấn. Không hề nghi ngờ, nó dùng điêu khắc mini phương thức, không lớn pho tượng bên trên ghi chép lại là tương đối lớn một mảnh thổ địa, ở trên đây cây tối so con kiến con nhỏ, thành trấn chỉ so với ngón cái bụng lớn hơn một chút, nhưng bên trong đỉnh đại lâu các, người xe châu ngựa đều đủ. Nhắc bảo mọi người đều là người thổ kích. Bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua dạng này pho tượng, lập tức bị kinh hãi. Có nhân nhẫn không ở muốn đi lên kiểm tra nó, đẹt một thanh vô tới, nói ra: "Ngươi đụng hỏng làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này xem xét liền giá trị ngàn vạn, ngươi có thể bồi thường nổi. Đưa tay Ô lì nói lẩm bầm, "Ta chính là muốn xác định nó là thật là giả, ta ta cảm giác đây là tại nằm mơ, nào có đẹp như vậy đồ vật. Nó hiển nhiên là thật, vấn đề là nó chất liệu là cái gì? Ta chưa thấy qua dạng này bảo thạch, như thế lớn cái đầu, là một loại nào đó ngọc thạch đúng không?" Tutu sẽ hiếu kỳ hỏi. Lý Đỗ Che giấu cười cười. Nói ra, hẳn là một loại ngọc thạch ta, nhìn không tệ, đây là có người đưa cho ao Mio bọn chúng, thật sự là của nhiệt fan hâm mộ. Hắn tại nói hiệu nói vượn mà thôi, thứ này là cả khối phỉ thúy điêu khắc mà thành. Như thế lớn cái đầu phỉ thúy, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là thế nước rất tốt thượng giai phỉ thúy, nói không chính xác là cái gì pha lê loại, bản thân liền rất có giá trị. Đã nói nó giá trị ngàn vạn, Lý Đỗ cảm thấy khả năng không ngừng, cái đồ chơi này đến giá trị mấy cái ngàn vạn. Chỉ là tòa này phỉ thúy pho tượng liền đã đủ đáng tiền, nhưng nó chỉ là cái đại biểu Sau lưng nó ẩn tàng tòa kia phỉ thúy khoáng mạch mới là thật đáng tiền. Nghe hắn, Ô lì cái thứ nhất kêu lên, "Ta không làm cất vào kho đầu giá, ta cũng không đi cướp tiêu bất động sản, ta muốn trở về nuôi sủng vật, ta muốn thúc đẩy vật vườn, mẹ nó, chỉ là thu lễ vật có thể kiếm được tiền liền có thể nuôi sống ta cả đời." "Vậy ngươi đem trong tay ngươi hai bộ phòng ở chuyển gì cho ta được hay không?" Có người hì hì cười nói. Ô Lỉ giơ ngón tay giữa lên nói, nằm Mơ à, hôn đản, ta cứ như vậy nói một chút, ta muốn thật thúc đẩy vật vườn, chờ lấy cho động vật khi đồ ăn đi." Lý đem pho tượng đưa cho Lăng Để hắn cẩn thận thu lại. Hắn muốn cho đường chiêu dương gọi điện thoại, nhưng đối phương trước kia dạy số không cần, đổi thành một cái phòng theo dõi số điện thoại di động, cho nên hắn không có đánh thành. Dạng này hắn chỉ có thể coi như thôi. Lúc đầu hắn đối kia cái gọi là phỉ thúy mỏ không hứng thú, hắn hiện tại trong tay tài nguyên khoáng sản đủ nhiều, ổ bản mỏ tăng thêm mỏ kim cương giá trị rất cao, dù là hắn cùng xa cực dụ, trên cơ bản cũng có thể sống hết đời. Nhưng bây giờ nhìn thấy pho tượng kia hắn lên tâm tư, loại này phỉ thúy pho tượng thật sự là quá đẹp Hắn muốn kế hoạch cùng sổ phỉ kết hôn đại sự, nhưng cầu hôn lễ vật hắn còn không có nghĩ kỹ, nhìn thấy khối phỉ thúy này, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Triều đại nhặt bảo người sống mơ mơ màng màng một trận về sau, lúc ban đêm, Lý Đỗ đem pho tượng một lần nữa đem ra tiến hành nghiên cứu. Hắn tránh đi Sophie, chuyện lần này hắn không muốn mang bên trên Sophie, muốn bản thân đi. Ban đêm dưới ánh đèn, phỉ thúy pho tượng biến đến càng phát ra hồng ánh đăng yêu, ánh đèn chiếu dọi đi lên, pho tượng tản ra nhàn nhạt lục sắc hình quang, loại kia mỹ diệu màu sắc quả thực làm cho người say mê. Lý Đỗ vớt nhẹ một chút pho tượng, mùa hạ thời gian Thứ này vào tay lại là thanh lương hoa nhuận, hiển nhiên, đây chính là một khối tính chất tốt nhất phỉ thúy điều khắc thành. Đường Triều Dương nói qua, cái này phỉ thúy khoáng mạch tại Hồng Sa Ngõ Ngọn nguồn quốc gia Tây Bắc một vùng, cho dù hắn không nói lý do cũng sẽ như thế suy đoán, bởi vì trên thế giới 90% chất lượng tốt phỉ thúy đều xuất từ nơi đó. Hắn bộ tay phát ra tiếng, lang ca trải rộng ra một trường to lớn Hồng Sa Ngõ Ngọn nguồn địa đồ, Lâu Quan thì bật máy tính lên điều ra cốc K3 địa đồ, nhưng sau bọn hắn bắt đầu so với lấy bắt đầu xác định phô tượng vị trí. Hồng Sa Ngõ Ngọn nguồn là một cái lịch sử lâu đời văn minh của quốc Năm 1044 hình thành thống nhất quốc gia về sau, kinh lịch Bồ bộ Cam, Bột Cố, Đông Dụ cùng cống bảng 4 cái phong kiến Vương Triều. Năm 1824 đến năm 1885 ở giữa, Anh Quốc tuần tự phát động 3 lần xâm lược chiến tranh cũng chiếm lĩnh Hồng Sa ngõa ngọn nguồn, nhưng sau tại năm 1880 sau Anh Quốc đem chia làm Anh thuộc Ấn Độ một cái tỉnh. Năm 1948 Hồng Sa ngõa ngọn nguồn thoát ly Anh liên bang tuyên bố độc lập, quốc gia này tại hiện đại thế giới bản đồ bên trên, tại Tây Bắc cùng Ấn Độ cùng băng La Đết Quốc vì lân cận, Đông Bắc dựa vào Trung Quốc, Đông Nam tiếp Thái Lan cùng Lão. Nơi đó chỉ an chẳng ra sao cả là trên thế giới y nguyên bao phủ tại chiến tranh mây đen hạ địa khu một trong quá khứ 2 30 năm thời gian trong Hồng Sa Saã ngọn nguồn một mực là quân nhân chính phủ được quyền đến nay quốc gia cảnh nội y Nguyên có thể có người chống lại ủng hộ đội du kích quân đội chính phủ cùng đội du kích thường xuyên giao chiến lý đối nhìn gần nhất Hồng Sa ngã ngọn nguồn tin tức liền có chiến tranh giới thiệu từ bản đồ địa hình bên trên tìm tới cái này cụ thể địa khu cũng không dễ dàng tối thiểu so địa đồ càng khó pho tượng bên trên khuyết thiếu tiêu chí vật chỉ có 5 cái thành nhỏ phía trên không có danh tự đánh dấu Cho nên Lý Đỗ Nghiên cứu một hồi lâu không, có Nghiên, cứu ra đây là cái gì thành thị? Lang Ca là nhìn địa đồ đập nhân, hắn quan sát về sau lắc đầu liên tục, không có dạng này thành thị phân bố, năm tòa thành thị vị trí không đúng, còn có nhìn xung quanh núi cùng dòng sông, cũng vô pháp cùng địa đồ thẩm tra đối chiếu. Lý Đỗ phát hùng mắt tâm, nói, đối 3 dê địa đồ, tìm, lần lượt địa phương tìm. Chương 1458, lại gặp mặt, 2 năm. 1458 lại gặp mặt, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lỗ Quan bắt đầu dần dần phóng đại địa đồ tỉ lệ, Tiểu Mark Loe đụng lên đến xem nhìn, nhưng sau chỉ vào pho tượng nói, ha ha, lao ca ngươi đến xem, khá quân à. Lớn Mark Loe cũng tới đến xem một hồi, hắn không xác định nói ra, đây là đến chính là núi. Những này thị trấn rất lạ lông nha, ngươi nhìn dưới núi nơi này có hai cái thị trấn, không phải chỉ có một cái sao. Chính là vụ của trấn. Tiểu Mark Loe nói, cho nên ta nói nhìn quân mắt, nếu như ta có thể xác định, ta làm gì còn tìm ngươi đến xem. Lớn Mark Loe bay lên một cước đập lên, ai là KK. Đây là đệ đệ đối KK nói chuyện thái độ sao. Tiểu lập tức suy sủ nói lẩm bẩm, "Tota, người là Kaka." Nghe lời của hai người, Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, phía trên này điêu khắc không phải thành thị, đây là chút thị trấn. Hắn bình thường nhìn tiểu bị lệ địa đồ xem quen rồi, nhìn thấy xa bản pho tượng bên trên con núi cao mà nhà lầu căn cứ diện tích tương đối núi cao tới nói tương đối lớn, liền vô ý thức coi là đây là chút thành thị, nguyên lai like hắn phán đoán sai. Có cao minh chính là núi cùng vụ quật trấn hai cái này tọa độ, hết thể cấp tốc biến đến đơn giản. Lỗ Quan tại trên máy vi tính tiến hành định vị, Lanka thì tại trên bản đồ tìm được vị trí, hết thảy dần dần xác định được đến chính là núi, là một tòa núi nhỏ, hồng xa ngoẵng ngọn nguồn cảnh nội nhiều núi, ngọn núi nhỏ này không có chút nào danh khí, cốc ca bên trên liên quan tới nó giới thiệu chỉ có hai câu nói, ở vào khắp khâm bang bắc bộ địa khu, sương mù lộ dòng sông vực phía bắc, phủ cận có một tòa vụ quận trấn. Lý Đỗ chú ý tới một cái danh từ, sương mù lộ sông, con sông này tại trên thế giới không có danh khí, nhưng nó chạy qua khu vực lại là toàn cầu chứ danh phỉ thủy nơi sản sinh. Lỗ Quan nhìn xem trên máy vi tính địa đồ nói ra, ha ha, lão bản, cái này xa bản là lúc nào? Cùng hiện tại không giống nhau lắm nha nhìn địa đồ bên trên ngọn núi này, chùi lùi không có cái gì. Xác thực, từ máy tính 3D địa đồ lên xem, trên núi không có cái gì cây tối, một chút màu xanh trắng, màu vàng nâu tảng đá lộ ở bên ngoài, mà thạch điêu trên núi lại có rất nhiều lớn nhỏ cây cối. Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng lịch chuyển thời gian, xuất hiện thứ một cảnh tượng là hai cái năm 60 tuổi lão nhân tại cẩn thận tạo hình một khối phỉ thúy nguyên thạch. Căn cứ kinh nghiệm hắn suy đoán một chút, khối này pho tượng sinh ra đến nay đến có 200 năm trở lên lịch sử. Dạng này trong lòng của hắn siết chặt, thời gian khoảng cách có chút lớn trong pho tượng khoáng mạch rất có thể hiện tại đã bị phát hiện, nếu như là dạng này cũng không có cái gì giá trị. Thế là hắn liền nói ra, lục soát một chút nơi này, nhìn xem nơi này có hay không phi thú quặng mộ giới thiệu. Lỗ quan ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, lắc đầu nói, không có, trên mạng liền không có liên quan tới chỗ này giới thiệu. Đương nhiên không có. Tiểu Lô E tùy tiện nói, đến chính là núi cùng vụ quật chấn đều là địa phương nhỏ, đó chính là cái ngọn núi nhỏ, ai sẽ chú ý đâu. Lý Đỗ hỏi, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Tiểu Mạc Loe ngậm lại, lớn Mạc Loe bật cười một tiếng nói, Ngươi còn tuân thủ cái gì hiệp nghị bảo mật? Không cần phải vậy, chúng ta qua bên kia chấp hành qua nhiệm vụ, trợ giúp đội du kích đã kích quân đội chính phủ tại kia chúng quanh giao thủ qua, nhưng sau xử lý quân đội chính phủ một chi vùng núi liền. Lý Đô nói, kia liên quan tới nơi này, các ngươi có cái gì tin tức sao? Lớn Mác E hồi ước nói, "Ừm, ta nhớ được không có nhiều như vậy thị trấn, đến chính là núi phía bắc địa khu chỉ có cái vụ có trấn, sơn nam địa khu vẫn rất phát đạt, Khan Giám trấn ngay tại nó khu vực phía nam. Đem so với tiền đề đến mấy cái địa danh, Khan Giám liền có danh tiếng nhiều hơn, đặc biệt là đối ứng bảo thạch nghề." Nơi này danh tự cùng Ô Sở Chailia Lị Tất Ninh dệt giờ đồng dạng, có danh tiếng. Cung vụ quốc trấn, Khan Giám cũng là thị trấn, nhưng quy mô khẳng định lớn hơn nhiều. Nó ở vào Hồng Sa Ngoá Ngọn nguồn Bắc Bộ khắp Khâm Bang Tây Bộ, tọa lạc tại Man Đức Lực Bắc 350 cây số xương mù lộ bên bờ sông, nhất là thừa Thái Phỉ Thủy Nguyên Thạch. Từ Minh triều thời kỳ phát hiện Phỉ Thủy Nguyên sinh mỏ cũng khai phát đến nay, Hồng Sa Ngoá Ngọn nguồn dựa vào Khan Giám một vùng trở thành trên thế giới sản nhiều nhất quốc gia, cũng đặt vững Hồng Sa, phạm vi toàn thế giới sản xuất châu đáo số 1 quốc gia địa vị. Khan giám đã bị khai thác nát, nơi đó cơ hồ mỗi một mảnh thổ địa đều bị đào qua, cùng lý tất định dịch giờ tình huống không sai biệt lắm, cho nên Lý không biết đến chính là núi một vùng có hay không tao ngộ hạ thủ. Trên mạng không có tin tức tương quan, cái này khiến hắn hơi an tâm một chút, nếu như bên kia có khoáng thạch sản xuất, so sánh trên mạng có chỗ giới thiệu, dù sao liên quan tới khan giám chấn tin tức, cấp ca bên trên thế nhưng là có một đồng lớn. Nhưng hắn lo lắng nơi đó phi thúy màu ít, tại mạng lưới phổ cập trước đó đã bị lấy ánh sáng, dù sao cái này tài nguyên khoáng sạn phát hiện đến nay đã có hơn 200 năm, Thương Hải tang điện Nơi đó không chừng có bao nhiêu biến hóa. Liền lấy nơi đó cư dân tới nói, lấy trước kia trong có 4-5 tòa trấn từ đâu, bây giờ chỉ có một tòa, chỉ còn lại một cái vụ cột trấn. Hắn muốn đi bên kia nhìn xem, biết được ý nghĩ của hắn, Macloe huynh đệ nở nụ cười, tiểu Mã nói ra, chúng ta đối nơi đó rất quen thuộc, lúc ấy chúng ta đã cứu vụ quật chấn trưởng trấn một nhà, nếu như chúng ta lại đi, nhất định có thể nhận lễ ngộ, vậy coi như là chúng ta sân nhà. Nghe lời này, Lý Đồ đại Hỷ, vậy liền quá tốt rồi. Gần nhất những ngày này không thích hợp Chính phủ liền cùng khắc Khâm độc lập quân cũng chính là đội du kích còn tại giao phòng, mặc dù giao chiến khu vực không phải tại đến chính là núi phụ cận, nhưng vì an toàn, bọn hắn hiện tại vẫn là không tiện tiến về. Chiến tranh quá nguy hiểm, Lanka, Macloe huynh đệ một nhóm đối với cái này đều phi thường rõ ràng. Lý Đỗ để Macloe huynh đệ đem bọn hắn tại Ukr chiến hữu triệu tập tới, đương nhiên, hắn chỉ cần tin được, dù sao hắn liên quan đến quạng mỏ giá trị quá lớn. Hạ tuần tháng 8, vợ dì ẩn tại lì biệt thự trong mở sinh nhật tiễn hội, Lý Đỗ nhận được mời đến hiện trường. Bị ngoại giới cầu mê cho rằng là tử địch lẹp giùm Gem cũng đi tham gia party, tại cầu mê xem ra, đám cầu thủ là cái gì cả đời chi địch, đối thủ cạnh tranh, kỳ thật tại ngôi sao cầu thủ nhóm xem ra tất cả mọi người là bằng hữu. Cũng không phải cái gì sinh tử chi tranh, đối bọn hắn tới nói chơi bóng rổ chính là chức nghiệp, trên sân bóng là đối thủ cạnh tranh, dưới cầu trường tính nửa cái đồng sự. Gem trong đám người thành thạo điều luyện, hắn rất am hiểu đối nhân xử thế, cho nên mặc dù hắn không phải hôm nay nhân vật chính, y nguyên hôn đến không ít ánh mắt. Lý Đô đến về sau, chào hỏi hắn, hỏi, "Ngươi mang theo lễ vật gì?" "Ồ nãy sau đó thì đến." Hắn cười to nói, "Ngươi đã hỏi tới chính đề, lẹ tật lạn, ngươi hỏi chính là thời điểm." Hắn mang theo một cỗ xe tải đến, trên xe tải mang theo sâu lãm, toa xe mở ra, hắn cùng bờ Dị Ản đã cẩm thạch pho tượng xuất hiện. Đằng sau hết Thụy Thuận Lý Thành Chương, Bở Dị Ản cười đi lên cùng Ô Nãy ôm một thanh, hai người tại pho tượng tới trước cái trụ bánh trung, xung quanh một mảnh tiếng vô tay. Lý Đố Chính nhìn xem náo nhiệt, có người đập hắn một thanh nói, "Này, chúng ta lại gặp mặt, Lý." Nghe cái này quen thuộc lại dễ nghe thanh âm, Lý kinh ngạc quay đầu. Nhưng sau thấy được mấy trường xinh đẹp khuôn mặt, trong đó có một trường cười nhẹ nhàng, hết sức động lòng người. chương 1459, tình cảm điểm này sự tình, 3 năm. 1459 tình cảm điểm này sự tỉnh 3 năm. Trường trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Tín ạ. Lý Đỗ lại đụng phải cô nương này. Hết thể chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung, nhìn xem cái này một mặt mỉm cười cô nương. Lý Đỗ thừa nhận, dù là sổ phì ở bên người, hắn y nguyên có một nháy mắt động tâm. Cái này không quan hệ tình dục, vẹn vẹn một loại cảm giác Nếu như không phải nhận biết sổ phỉ phía trước, hắn nghĩ hắn có lẽ sẽ yêu Tina, sẽ đi truy cầu cái này yêu cười nữ hải, bởi vì bọn hắn thực sự quá hữu duyên. Từ lần thứ nhất nhận biết bắt đầu, hai người bọn họ chưa bao giờ sớm hay qua, lại luôn có thể tại trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên gặp, phải biết đây chính là tại nước Mỹ, trên thế giới quốc thổ diện tích lớn thứ tư quốc gia. Mặt khác, nơi này có cái thật có ý tứ tiểu thượng biết, Trung Quốc tuyên truyền bản thân là thế giới quốc thổ diện tích thứ 3 đại quốc gia, nước Mỹ thứ 4, mà nước Mỹ thì tuyên truyền mình mới là thế giới quốc thổ diện tích thứ 3 đại quốc gia, Trung Quốc thứ 4. Quốc thổ diện tích bao hàm cảnh nội thổ địa diện tích tăng thêm sông mặt hồ tích, trong đó Trung Quốc đã bao hàm Đài Loan tỉnh các vùng, quốc thổ diện tích là 959 7 vạn cây số vuông. Tại Trung Quốc địa lý trên sách học, nước Mỹ quốc thổ diện tích là 937 vạn cây số vuông, nhưng cái này không có tính cả Ngũ Đại Hồ khu, nếu như tính luôn đại khái là 963 vạn cây số vuông. Đương nhiên, hai loại xếp hạng đều có chút tranh luận, Ngũ Đại Hồ khu vị trí địa lý tương đối đặc biệt, nó về nước Mỹ cùng Canada tổng cộng có, cho nên trên quốc tế có chút xếp hạng sẽ trực tiếp đem Ngũ Đại Hồ hái ra. Không tính nước Mỹ kiaêm một khối cũng không tính Canada tiêm một khối Tóm lại nước Mỹ diện tích rất lớn đây là không có chút nào tranh cãi lýỗ cùng tinạ luôn có thể xảo nộ cái này đủ để chứng minh giữa hai người rất có duyên phận đáng tiếc lýỗ trước đối sổ phỉ lòng có sở thuộc cho nên đối mặt Tina hắn chỉ có thể đi thưởng thức tin là thái độ đối với hắn cũng hẳn là dạng này ánh mắt nhìn hắn nhiệt liệt nhưng trong vắt, tựa như nhìn thấy một cái rất nói chuyện hợp nhau chi kỳ lao Hữu lý đấu mang theo sổ phphi quá khứ cho hai người làm giới thiệu hắn không có dấu diếm đem hắn cùng tin nạ Di vang xảo nộ giới thiệu Từ Hủm phợ gì chấn bắt đầu giới thiệu, cho tới bây giờ. Bên cạnh mấy cái cô nương đang nghe hắn giới thiệu, trong đó một cô nương cười khanh khách nói, "Giữa các ngươi có những này quá khứ, Tín ạ, ngươi nhưng không có nói qua à, khó trách ngươi trong điện thoại di động tồn lấy hình của hắn đâu." Nói đến cũng ngay thẳng vừa vặn, những cô nương này bên trong có hai cái trước đây không lâu cùng Lý Đô gặp nhau qua, chính là tháng trước Lý Đô mang nhặt bảo mọi người đi quan sát phòng ước thời điểm, ạ cắt lô tại tở lệ bộc công quán chức nhận biết kia hai cái cô gái xinh đẹp. Lúc ấy nhật bảo mọi người cho là nàng nón tại tở lễ bộc công quán trước lưu lại. Là vì đạt được gia nhập dở lấy bọi cơ hội, vẫn là ạ Cắt lộ nói đúng, các nàng xuất từ nhà phú Hảo, không có khả năng ôm mục bí này." Tín nạ tự nhiên hào phóng nói ra, chớ nói nhảm, toa phả dẻo, ta lưu lại cái này ảnh chụp, là bởi vì chúng ta là bằng hữu. Lúc ấy chúng ta cùng một chỗ tham quan qua một chiếc chiến hạm, có mấy chương ảnh chụp ta đập không tệ, cho nên liền lưu lại." Lý Lô nhớ lại, kia là tại giải bãi thời điểm, bọn hắn cùng đi một chiếc xuất ngũ trên chiến hạm đi tham một phen, còn gặp được tân hôn đối tượng, lúc ấy thậm chí có người đem bọn hắn xem như tình lữ. Nghĩ đến chuyện này, hắn nhịn không được cảm thán nói, trời ạ, Thời gian quá nhanh, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác nó liền phát sinh ở vài ngày trước, nhưng trên thực tế kia đã là 2 năm trước đó. Bởi gì ạn từ bên cạnh trải qua, chen miệng nói, đây coi là cái gì. Ta còn nhớ rõ cùng cái này tên béo da đen lần thứ nhất hợp tác trang cảnh, kia đã đã bao nhiêu năm. Năm 1992, hơn 20 năm. Ô nể hiệu cười to. Bởi gì ạn khoát tay nói, nói bậy, ta nói chính là hợp tác, không phải lần đầu tiên gặp nhau. Ô nể hiệu như cũng tại cười to, nói, ta muốn nói là lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó ngươi chạy vào chúng ta tại Orlando phòng thay quần áo đi tìm Anthony muốn ký tên, kết quả Anthony không để ý tới ngươi, ngươi cái đáng thương tiểu ra hòa khóc. Vợ gì ản đối Lido đun đun vai nói, ngươi bây giờ sang năm ta vì cái gì cùng hắn luôn luôn cãi nhau à. Hắn thích bóc tàng ngắn O nể hiểu đưa cánh tay khoác lên hắn cùng Lido trên bờ vai, nói, ta chỉ là muốn nói, thời gian xác thực rất nhanh, trời ạ, hơn 20 năm à. Để chúng ta kính thời gian một chén. Sophie rơi lên chẳng định, nguyện chúng ta tại còn lại thời gian trong, đều có thể bị thời gian chi đãi gì ăn cùng O này ở chỗ này đơn giản dừng lại một chút bọn hắn mục đích là hướng về phía phíaị nạ mấy cái cô nương tới các nàng bối cảnh đều rất lợi hại trong đó đi đâu nghe được b bởi gì phản đối t tỷ nạ xương hôn là còn tiểu thư lýỗ trong lòng giờ mình luôn cái nào nàoần không phải là nước Mỹ trong lịch sử tứ đại tên tổng thống một trong h dạ hẻm A. bất quá Hà tại nước Mỹ ngược lại là chưa nghe nói qua còn gia tộc có lẽ đây cũng là một cái tiềm ẩn đại gia tộc tinạ không có giới thiệu qua bối cảnh của chính mình hắn cũng không hỏi cho nên lần này tin nạ vẫn không có tự giới thiệu ý tứ thời điểm Lý Đô cũng vẫn không có hỏi. Sở Phỉ để lại cho hắn tư nhân không gian, để hắn cùng với Tỳ Na nói chuyện tiếng, bản thân cùng mấy cái cô nương đi tản bộ. Nhìn xem Sở Phỉ bóng lưng, Tỳ mang theo mang tính tiêu chí cởi khẽ nói ra, người có cái rất xuất sắc vị hơn thê, rất tuyệt cô nương." Lý Đô nói, "Đúng vậy, nếu như nói có cái gì có thể để cho ta tin tưởng thượng đế thật tồn tại, đó chính là hắn sáng tạo ra Sở Phỉ đồng thời đưa nàng bàn cho ta, cảm tạ thượng đế." Nghe thật sự là hạnh phúc mỹ mang a. Tỳ Na nở nụ cười, thanh âm thanh thúy phiêu tán tại ngày mùa hè buổi chiều, giống như là chuông gió tại chập chờn. Đừng ở độc thân trước mặt ta nói những thứ này, nói một chút, cái này 1 2 năm ngươi lại đi qua chỗ nào? Lý Đỗ đem bản thân Úrsher Chae Li a chuyến đi, Nam Bắc cực chi hành còn có ạ pẹ lạ trì ẩn núi hành trình đơn giản giới thiệu một chút, Tí nạ cũng giới thiệu kinh nghiệm của nàng, nàng năm ngoái đi Đông Nam Á, Trung Nhật Hàn các nước đều đổi qua, đi truy tầm Đông Nam Á âm nhạc phong tình. Năm nay nàng bắt đầu làm việc, mà lại công tác của nàng cùng Lý Đỗ có chút quan hệ, đồng dạng là xa xỉ phẩm ngành nghề, nàng tại Los Angeles một nhà tiệc phản nghỉ cửa hàng trong đi làm. Hàn Huyên một đoạn thời gian, Lý Đỗ cùng với nàng ôm phân biệt Hai người lẫn nhau phất phắt tay, Tiêu Dung đồng dạng sán lạ, nhưng sau không có để lại cái gì gặp lại, sau này còn gặp lại loại hình, cách rời phi thường thoải mái, bởi vì bọn hắn tin tưởng về sau còn sẽ có dạng này ngẫu nhiên gặp cơ hội. Đi tìm tới Sophie, Lý Đỗ tranh thủ thời gian trước xin lỗi. Sophie hì hì cười nói, ngươi coi ta là thành người nào? Làm gì xin lỗi đâu? Chúng ta là chuẩn vợ chồng, cũng không phải ai đối với người nào chiếm lấy người, có khác phái bằng hữu không phải rất bình thường sao? Lý Đỗ ôm nàng nói, ta thật may mắn gặp được ngươi, lúc trước làm ra truy cầu quyết định của ngươi là đời ta làm ra chính xác nhất quyết định loại tình huống này hắn càng là không phải phải đi Hồng xa ngã ngọn nguồn một chuyến không thể mà lại chuyến này hắn nhất định phải có thu hoạch lấy đặt thành hắn dưới đáy lòng đối sổ phỉ một cái hứa hẹn nhưng Hồng Sa ngã ngọn nguồn chiến sự không ngừng trong thời gian ngắn hắn không đi được vừa vặn Kalipho nha bên này có bao nhiêu cái đấu giá hội muốn tiến hành mấy cái này đấu giá hội hắn hoặc là có hứng thú hoặc là người ta mời hắn hắn nhất định phải đi thăm ra trước 1460 kỳ hoa đấu giá 45.460 kỳ hoa đấu giá 45 trước trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Theo lộ ra ánh sáng xuất gia tăng, Lý Đỗ tại California phòng đấu giá nghiệp cũng coi là cái có chút danh tiếng nhân vật, mặc dù hắn Ley không phải chủ lưu bán đấu giá cất vào kho đấu giá lập nghiệp, nhưng chưa từng thất thủ ghi chép vẫn là rất rung động người, để rất nhiều người thu thập đối với hắn tràn ngập hứng thú. Tiến vào tháng 8, mùa thu liền không xa, rất nhiều đấu giá hội sẽ ở mùa này cử hành trong một năm trọng yếu nhất đấu giá hội, Gritz, Sothe bị chờ chút phòng đấu giá nghiệp đại ngạc, càng đem đấu giá mùa thu xem như quan trọng nhất. Lý Đỗ đối loại này cấp cao lần đấu giá hội không có hứng thú. Bởi vì tại những này đấu giá hội bên trên nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt gần như không có khả năng, có thể độ bộ dạng này cấp bậc đấu giá hội, bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm đều trải qua lập đi lập lại giám định, giá trị không gian đã bị xác định. Nhưng loại này đấu giá hội có thể khai thác nhân mạch, cho nên hắn thông qua có lệ và sở tần lấy được mấy chương thư mời. Lúc đầu hắn chỉ cần hai tấm, hắn cùng sổ phỉ quá khứ là được, kết quả có lệ cho hắn muốn bốn tờ, mà lại đều tại ghế khách quý vị, dạng này cũng không thể lãng phí. Thế là hắn cho hàng gọi điện thoại, để hắn mang bạn gái đến Los Angeles đến một chuyến, cũng không thể luôn giấu ở cái trong tiểu trấn a. Hắn mời Hàn ra cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Hàn thật sửa lại tính tình từ hắn quyết định đợi tại Dị Vở Đa Lệ về sau, liền thật ở nơi đó cắm dễ Bình thường ngoại trừ cùng Lý Đô đánh mấy điện thoại, không còn cái khác liên hệ. Ngoại trừ sổ thẻ bị đấu giá mùa thu mời, hắn còn chiếm được cái khác một chút đấu giá hội mời, trong đó có một cái là dân gian cất giữ tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội, cái này đấu giá hội mời Lý Đô khi khách quý, Lý Đô vui vẻ đáp ứng. Loại này dân gian cất giữ tác phẩm nghệ thuật nhất có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, đương nhiên, bên trong 90% độ vật là hàng giả nhưng chỉ cần có thể bắt lấy kia 10% cơ hội tìm tới một chút mai một chính phẩm, liền có thể kiếm lợi lớn. Đấu giá hội tại Tây Hollywood địa khu một nhà tiểu dạng hát tiến hành, chủ đề thật có ý tứ, gọi thăm dò Hollywood vai trò thấp nhất các minh tinh sinh hoạt cá nhân. Thời gian tại cuối tháng 8, trong khoảng thời gian này hắn vừa vặn không có việc gì, liền quyết định đi xem một chút. Biết được quyết định của hắn, một đám nhạc bảo người lập tức đi theo. Đi theo Lý Lao đại có thời ăn. Đột cười h h nói. Lý Đỗ mang theo bọn hắn tham gia tiêu bất động sản đấu giá hội, thế nhưng là để bọn hắn kiếm lời không ít. Mỗi lần đấu giá hội đều có chí ít 10 vạn lợi nhuận, đi vào Los Angeles sau bọn hắn đã tham gia 4 lần đấu giá hội, kiếm được nhiều đã có gần trăm vạn lợi nhuận. Đương nhiên, bọn hắn lợi nhuận không có toàn bộ biến hệ ra, có tiền đặt ở trong phòng phòng ở còn không có bán ra. Nhưng Lý chỉ đạo bọn hắn cầm xuống phòng ở đều vật siêu trô giá trị, chỉ cần không tham lam cao hơn giá, bọn hắn có thể rất mau ra tay, hấp lại tài chính tốc độ rất nhanh. Ngồi xe lửa, một đám người vây quanh Lý Đỗ tiến về Tây Hollywood, tiến vào tàu điện ngầm miệng thời điểm, một đám thiếu niên chạm mặt tới. Những này người hơn 10 tuổi đến 15, 16 tuổi ở giữa, tất cả đều là người da đen, nhìn tướng mạo vẫn là hài tử, nhưng đi trên đường hoành hành bá đạo, ông cụ non có ít người trong tay kéo lấy gậy bóng chạy, ông thép loại hình đồ vật, giống như muốn đi đánh nhau. Lý Đỗ dẫn đầu tiến vào tàu điện ngầm miệng, mấy đứa bé nhìn thấy hắn liền đối với hắn tuổi lên huýt sáo, nhưng sau cùng một chỗ không có hảo ý hướng hắn đi tới. Lập tức, dáng người to con nhặt bảo người cùng càng tráng kiện bọn bảo tiêu xuất hiện sau lưng Lý Đỗ. Gặp đây, các thiếu niên nhỏ nước miếng lại rụt trở về. Lý Đỗ không hiểu thấu nhìn bọn hắn một chút, nói Đây đều là con cái nhà ai? Thật không có giáo dưỡng." Tô lì cười nói, "Thiếu niên nha, đều là dạng này, thích yêu ba vuông bốn, lung tung cách tán mặc, tự cho là đúng cái gì nhân vật anh hùng, thời gian sẽ để cho bọn hắn thành tục." Làm theo y chang, hơn một giờ sau bọn hắn đến tiểu kịch trường. Los Angeles kịch trường đông đảo, tổ chức dân gian vật siêu tập kịch trường gọi Hollywood, không biết cùng Hollywood có cái gì quan hệ. Lý Đỗ xuất ra thư mời cho bảo an, bảo an xác minh sau mời hắn về phía sau đài, cái khác nhặt bảo người có thể ra trận, bọn hắn không cần thư mời. Loại này đấu giá hội muốn chính là chú ý độ nguyện ý tới tham gia đấu giá hội là được, mặc kệ là đến tham gia náo nhiệt vẫn là thật muốn tới mua đồ. Đối phe tổ chức tới nói, chỉ cần có thể tham dự đấu giá hội là được, người tốt nhất trên người không ngồi được, dạng này về sau bọn hắn có thể tốt hơn tiến hành tuyên truyền. Lý Đô đi hậu trường, nơi này có đấu giá sư cùng phe tổ chức mời cái khắc khách quý tại chỉnh lý quần áo, còn trưng bày sắp ra sân vật đấu giá. Nhìn hắn tư mời, một cái trung niên người da đen phụ nữ nhiệt tình đi lên cùng hắn nắm tay, "Chào mừng ngài, Lý tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài có thể đến dự tham gia chúng ta đấu giá hội." Lý Đố điệu thấp nói ra. Đây là vinh hạnh của ta. Nhìn xem từng kiện bày ra chỉnh thể vật đấu giá, hắn thả ra thời gian phi trùng, chuẩn bị tìm kiếm trong đó giàu có giá trị một vài thứ, đến lúc đó tốt xuất thủ cầm xuống bọn chúng. Kết quả thời không phi trùng vừa ra tới còn không có tìm tới cái gì, Lý Đỗ trước thấy được một cái bình nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm cái này hoa văn màu bình nhỏ nhìn, nhưng sau càng xem càng cảm thấy nó tượng cái nào đó đồ vật, thứ này không nên xuất hiện ở chỗ này, cho có bình. Thang đến hắn nhìn thấy bình bên trên ấn khắp ảnh đen trắng, rốt cục xác định bản thân phỏng đoán. Hắn chỉ vào bình cả kinh nói, "Trời, cái này Thứ này để ở chỗ này cái mục đích gì Sẽ không cũng muốn xuất ra đi đấu giá Người da đen phụ nữ tiêu ngạo cười nói Đúng vậy, đây là chúng ta lần này đấu giá hội Mánh lưới một trong Lý Đỗ trần chờ một chút, nói Ta có thể có chút cô lẩu quả văn Nhưng ta muốn biết đây cũng là cái cho cốt bình a Người da đen phụ nữ nói ra Đúng vậy, Lý tiên sinh, ngươi một điểm không cô lẩu quả văn Tương phản, chúng ta cho rằng ngài kiến thức rộng rãi Đây chính là cho cốt bình Nhưng nó cũng không là bình thường cho cốt bình Bên trong An nghỉ chính là chủ mạng cả tiên sinh Đối phương nói lên danh tự để Lý Tiên Sinh rất cảm thấy nghi hoặc, hắn chưa nghe nói qua danh tự này, cùng Chu Mạn có liên quan người hắn chỉ biết là ha Dĩ Chu Mạn, nước Mỹ trong lịch sử vị kia chứ danh tổng thống. Nhưng tổng thống là họ Đỗ Lâu cửa, mà vị này cả đặc biệt tiên sinh là tên gọi Chu Mạn, hai hiển nhiên không có quan hệ. Lý Đỗ Lương Ngơ, bên cạnh có người thấy được liền cười nói, "Ha ha, ngươi không biết Chu Mạn cả vốn. Ngươi liền hắn cũng không biết. Vậy sao ngươi tiếp xúc tác phẩm nghệ thuật? Lại có người nói ra, "Hỏa kế này ta biết, hắn xử lý chính là cất vào kho đấu giá cơ việc." Kia sống căn bản không cần biết cái gì nghệ thuật ra, tác ra loại hình, chỉ cần có sức lực là được. Sau khi nghe người, hậu trường vang lên một chút cười vang. Lý Đỗ quay đầu nhìn về phía hai người nói ra, "Nói thật, các vị, ta còn thực sự không biết chú mạng cả bọn là ai, bất quá ta biết Vương Hi Trì, Trương Húc, Nhan Chân Khanh, nô đạo tử, các người biết bọn hắn sao?" Hai người liếc nhau nhưng đằng sau tướng mạo rõ xét, nói, "Không biết, người nói tới ai?" Lý Đỗ bĩu môi nói, "Ngay cả chúng ta Trung Quốc trong lịch sử nổi danh nhất nhà thư pháp cùng lớn họa sĩ cũng không biết. Bọn hắn sáng tác tác phẩm nghệ thuật thời điểm Nước Mỹ quốc gia này còn không có sinh ra đâu. Hán cái này rõ ràng là phản phúng hai người, một người trong đó tức giận, nói ra, chúng ta cũng không phải người Trung Quốc, tại sao phải biết vậy các ngươi sách gì pháp ra. Lý Đô nói, vậy vị này chu mảng cả một là người Trung Quốc sao? Ta cũng không phải người Mỹ, tại sao phải biết vị tiên sinh này? chương 1461, chớ cho ta, 5 năm. 1461 chớ cho ta, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Nhìn thấy song phương đối trọi gay gắt, người da đen phụ nữ liền cười nói chêm chọc cười. Chúng ta mỗi người cũng không thể toàn chi toàn cảm giác, cả bộ tiên sinh là một vị chứ danh tác giả, ngài có lẽ biết tịch bữa sáng, đó chính là vị tiên sinh này tác phẩm. Lý Đô giật mình, tịch Fanny bữa sáng hắn biết, bất quá là bởi vì Ồ ẩu gì hệ bờ mới đến. Người da đen phụ nữ cho song phương bậc thăng hạ, nàng rời đi chủ đề, thế nhưng là hai người kia còn không chịu bỏ qua. Trong đó mang theo kính âm, xúc lấy dâu quay nón người da trắng nam tử cười lạnh nói, chúng ta không biết các ngươi Trung quốc đồ vật rất bình thường, chúng ta lại không rượi vào các ngươi trùng quốc sinh hoạt, nơi đây, nơi thế nhưng là sinh hoạt tại chúng ta nước Mỹ. Đã các ngươi Trung Quốc lịch sử lâu đời, ngươi làm gì không quay về? Con nhỉ lại chúng ta nơi này làm gì? Lý Đô nhún nhún vai nói, ở chỗ này kiếm tiền của các ngươi nha. Mắt khác hắn mắt nhìn hai người mặc, để thời gian phi trùng bay qua, đôi kính dâm, quần áo cùng đồng hồ đeo tay, điện thoại các loại vật phẩm tiến hành thời gian lịch chuyển nhìn một chút. Hắn chỉ nhìn những vật này sản xuất mới bắt đầu chẳng cảnh, cho nên rất nhanh liền xem hết. Sau khi xem hắn nở nụ cười, chỉ vào dâu Kai nón nói ra, ngươi kính dâm cái gì nhãn hiệu? Hoệ Cực Lý, thế nào? Zhou Kai nón ngạo nghễ nói. Cái này tính dâm nhãn hiệu đản Sinh tại năm 1975, từ nước Mỹ chứ danh thời thượng đã dạn dẻn dịm dặn nạt khởi đầu. Về sau bóng dầu cự tinh Maco Jordan đầu tư, lấy sản xuất thi việt dã xe bảo hộ kính mắt là chủ lưu, am hiệu vận dụng công nghệ cao cùng chí năng đến sáng tác ra cao tính năng thời thượng kính mắt. Lý Đâu cười nói: "A, khỏe cờ lý bài sao? Thứ này chính là chúng ta người Trung Quốc sản xuất." Từ nghịch chuyển thời gian đến xem, tính dâm mới đầu đản Sinh tại Trung Quốc phương Nam Châu tam giác một tòa thành thị, là chư danh sơn trại sản phẩm, về sau bị chuyển đến Los Angeles tiến hành tiêu thụ. Dầu quay nón khinh thường nói: Đừng cho các ngươi Trung Quốc trên mặt tiếp ánh sáng, ai cũng biết hoẻ cỡ lì dây chuyển sản xuất đều tại nước Mỹ. Lý Lô gật đầu nói, "Đúng, chính phẩm đúng là nước Mỹ sản xuất, nhưng ngươi là tại Los Angeles phố người hoa mùa, đây cũng không phải là chính phẩm, đây là một kiện độ giọm." Còn có ngươi trên tay rồ lẹt cùng quả táo điện thoại, những này không cần nhiều lời a. Nghe hắn tiểu nói này, dâu quay nó lập tức thẹn quá hóa giận, nói bậy, mắt kiếng của ta là tại cửa hàng mua, không, là ta ban hoẻ cỡ lì công ty một vị cao quản giám định một tòa pháp mạ vàng đèn bàn thời điểm hắn tặng cho ta. Chân tướng như thế nào hắn biết rõ? cho nên hắn không có tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, mà là dơ tay lên lại nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều nói cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều nói ta cái này quả táo điện thoại cũng là đồ dòm. Lý Đô lắc đầu nói, không, nó không phải đồ dòm, nhưng nó dây chuyển sản xuất tại chúng ta Trung Quốc bảo đảo, cho nên ngươi dùng đồ vật cùng chúng ta Trung Quốc có quan hệ. Một cái khác muốn nói cái gì? Lý Đô điểm một cái hắn trên lưng dây lưng cười nói, không sai hờ mẹ sai lưng, chớ chọc ta hòa kế, nếu không kế tiếp muốn mất mặt chính là ngươi người kia không nói Cái này đai lưng là kiểu mới nhất Hermes, nhưng hắn không phải từ Hermes nhãn hiệu cửa hàng mua, ở nơi đó mua quá mắc, cái này dây lưng muốn hơn một vắt khối, hắn là tại phố người Hoa mua. Lotangzer liếc phố người Hoa cùng Sanfer Zhang Shi cô phố người Hoa có rất nhiều tiểu thương phẩm thị trường, bên trong tràn ngập đến từ toàn cầu các nơi hàng ái, một chút không có gì tiền nhưng lại truy cầu thời thượng cùng mặt mũi người rất thích đi bên trong đảm bảo. Hậu trường không khí có chút buồn bực, người da đen phụ nữ cười nói, chúng ta vẫn là nói chuyện trù mãn cả vật tiên sinh a, Lý tiên sinh, chúng ta lần này đấu giá hội chủ đề ngài rõ ràng a. Lý Đỗ vô ý cùng những này người cãi nhau, liền mượn sân núi xuống lửa nói, đúng vậy, tham dò Hollywood ít xuất hiện các minh tinh sinh hoạt cá nhân. Người da đen phụ nữ tiếp tục cười nói, đúng, cho nên lần này đấu giá hội sẽ có một chút Hollywood minh tinh vật dụng hay là di vật, chú mạn tiên sinh là chứ danh tắc già, cũng là Hollywood chứ danh biên kịch, hắn cái này di vật là rất chân quý. Lý Đỗ Trần cho nói, ta không phải chất vấn kiện vật phẩm này chân quý tính, chỉ là cái đồ chơi này dùng để đấu giá, thích hợp sao. Người da đen phụ nữ gật đầu nói chúng ta đạt được cả vượt quả phụ dắt đảng phỉ nữ sĩ cho phép, nàng hy vọng chúng ta đem kiện vật phẩm này đánh ra, nhưng sau đem đoạt được hiến cho cho một nhà chuyên chú quá độ dùng thuốc nguy hại điều tra sở nghiên cứu. Chú Mạn cả vượt tiên sinh cũng là bởi vì quá độ dùng thuốc mà chết vào năm 1984, ngài nghĩ đến không biết điều ấy, ta giúp ngài giải đáp. Dầu quay nón chen miệng nói: "Mặt khác cái này di vật sắt thực rất trân quý, nó từng mất trộn qua hai vẻ, lần đầu tiên là năm 1988 một lần Halloween tiệc tùng bên trên về sau bị bí mật trả về. Một lần khác là cả ở sân vì cả vượt kịch tổ chức tiệc tùng bên trên" Lúc ấy cho cốt vào cũng có mặt, nhưng sau bị tiểu đầu theo dõi. Hermes Guy lương chủ nhân nói tiếp, người da đen phụ nữ lại bổ sung, năm nay phần này cho cốt còn bị bờ dạ đuổi mời tham gia hí kịch tình phản ý bữa sáng nghi thức khai mạc chi dạ, nó thật sự là một chuyện không sai tác phẩm nghệ thuật, chúng ta tin tưởng hôm nay nó có thể đánh giá không sai giá cả. Lý Đỗ Yên lặng gật đầu, nói, "Tốt ta, là ta nhiều chuyện. Người Mỹ thực có can đảm chơi, đã người ta nguyện ý chơi như vậy, vậy hắn tại lắm miệng xuống dưới chính là kiếm chuyện." Lúc đầu hắn không muốn nói nhiều như vậy, Lý Đỗ chính là nhìn thấy cho cốt bình xuất hiện trên đấu giá hội cảm thấy có chút kinh dị, chủ yếu là dâu quay nón cùng hờ mẹ chế giễu hắn, hắn nhịn không được về đối. Người da đen phụ nữ rất dễ nói chuyện, như cũng tại giải thích, chúng ta đều biết, mọi người sẽ cảm thấy cái này có chút thất kính. Nhưng trên thực tế, Chu Mạn Cạ vuột tiền sinh bản thân liền thích kinh dị nguyên tố, hắn thích nổi danh. Nếu như hắn khi còn sống biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta vững tin hắn sẽ cười to sau đó nói, đây chính là ta sẽ làm sự tình, chúng ta biết hắn dù sao cũng là một vị có rất nhiều sát thái truyền ủng nhân vật. Lý Đỗ tỏ ra hiểu rõ Nhưng sau đối chiếu đấu giá hội chủ sự phương sớm phát cho hắn đấu giá danh sách đến quan sát những này vật đấu giá, làm cách quý, đợi chút nữa hắn yếu điểm bình một ít vật đấu giá. Thời Không Phi trùng tại những này vật đấu giá bên trong bay qua, nó cảm thấy hứng thú độ vật không nhiều, hiển nhiên bên trong chứa thời gian năng lượng liền không nhiều, không cách nào gây nên hứng thú của nó. Trong đó có một tòa đồng hồ cổ cũng không tệ lắm, nhìn niên đại đến có chừng 200 năm, Lido mới từ sự tình cất vào kho phòng đấu giá nghiệp thời điểm từng chiếm được dạng này đồng hồ cổ, là Louis 15 thời đại mạ vàng nước Pháp đồng hồ. Nhưng tòa này chung bảo tồn không tốt lắm. Lý Đỗ lúc ấy đạt được chính là bảo tồn hoàn hảo hai đồng hồ, mỗi một tòa có thể bán ra hơn 7 vật thối. Nơi này đồng hồ bảo tồn không tốt, giá trị cực lớn suy giảm, với hắn mà nói không có ý gì. Hắn chính xem lấy những vật khác, có người tiến tới bên cạnh hắn nói, nhìn đến đây vật phẩm đấu giá cảm thấy rất giật mình đúng không? Xác thực, bọn chúng có chút cổ quái, nhưng đây là Lò sáng Zerlet, Lý tiên Sinh, Lò sáng Zerlet nhất cổ quái, ngươi phải biết cờ gì tỉ nạ phòng đấu giá đã từng đấu giá qua nạ tổ lệ ông đinh đinh, chìm, cùng William sặt nở thận kết sợi, vậy liền sẽ không cảm thấy như vậy kỳ quái. Lý Đỗ nhìn về phía hắn, đối phương là cái cùng hắn niên kỷ tương tự thanh niên. đạt được chú ý của hắn về sau, thanh niên hữu hảo cười một tiếng, đưa tay ra nói, Ngài tốt, Lý tiên sinh, ta gọi Điêu xò dẹ tồn, rất hân hạnh được biết ngài. Trước 1462, chìa khóa vàng một năm. 1462, chìa khóa vàng một năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ cùng Điêu nắm tay, cả kinh nói, người nói nạ bố lệ ổng, là ta biết cái kia nạ bố lệ ổng sao. Điêu cười nói Đúng vậy, Ta nói chính là Hán. Lý Đô không biết nên nói cái gì cho phải, xem ra hắn đối Âu Mỹ phòng đấu giá nghiệp còn chưa đủ hiểu rõ A Mặt khác hắn đối cái này Bill cũng không đủ giải, không biết đối phương vì cái gì tìm hắn. Cũng may Bill là cái người sẵn khoái, rất nhanh liền biểu hiện ra mục đích của mình. Lý Tiên Sinh, theo ta được biết, ngài tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp làm phi thường thành công. Lý đố khoát khoát tay, Bill tiếp tục nói, ngài không cần kiếm tốn, làm California hành người người, ta phi thường rõ ràng thực lực của ngài. Nhưng để cho ta cảm thấy kỳ quái là Ngài đi vào lò sáng rơ lét sau tựa hồ rời đi nghề này nghiệp. Chỉ là không có ta cảm thấy hứng thú nhà kho xuất hiện. Lý Đỗ cười cười, "Vụ nói, ta nghĩ có lẽ là bởi vì ngài không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đến phân phối a, ngài hiện tại gia nhập đoạt tiêu bất động sản ngành nghề lấy được mới thành công, cái nghề này hiển nhiên để ngài lợi nhuận càng nhiều." Lý Đỗ thẳng thắn nói ra, "Có phương diện này nguyên nhân, bất quá kỳ thật ta hiện tại chỉ là dùng những này ngành nghề tới làm chút chuyện, ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền." Điều gật đầu nói, "Ta đã hiểu, ta cũng là một nhạc bảo người, rất may mắn." Ta tại năm nay tấn thăng làm chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Lý Đỗ nhìn xem hắn nói, vậy ngươi rất đáng ngờ. Hai người niên kỷ cùng loại, cũng chính là vẫn chưa tới 30 tuổi, ở độ tuổi này có thể trở thành chuẩn trăm vạn trong câu lạc bộ nhạc bảo người, đã đầy đủ xuất sắc. Vụ cười khổ nói, không, ta chỉ là dựa vào chịu thời gian nấu đi ra, trên thực tế ta tiếp xúc nghề này nghiệp có 20 năm, ta tiến vào nghề này nghiệp cũng có kém không nhiều 14 năm. Lúc trước ta từ tốt nghiệp trung học không có đi học đại học, liền bắt đầu làm nhạc bảo người, nhưng thẳng đến năm nay mới trở thành chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên so ngại kém xa. Lý Đỗ nói, số tuổi là ưu thế của ngươi, ngươi sẽ trở thành ngàn vạn câu lạc bộ thành viên. Điều lắc đầu, ta hiểu rõ năng lực của mình, Lý tiên sinh, ta cho rằng lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn, ý của ta là, ta muốn gia nhập công ty của ngài. Trước đó Lý Đỗ cùng Hàn gây dựng một cái chỉ tại tham dự cất vào kho bán đấu giá công ty, nhưng về sau hắn mấy lần ra ngoài bạo hiểm, đã kiếm được đại lượng tài phú. Dạng này cất vào kho phòng đấu giá nghiệp với hắn mà nói liền không có cái gì lự hút, cho nên hắn không chút rất chú ý công ty này, bên trong ngược lại là có chút nhân viên chủ yếu là lỗ quan đang quản lý. Nghe Bưu, hắn kinh ngạc nói ra, "Ngươi muốn gia nhập công ty của ta? Ngươi muốn cho ta làm?" Bưu nói ra, "Ta Đại khái nghe qua ngài tình huống, hiện tại ngài tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp thiếu khuyết một vị hữu lực trợ thủ, ta cho là ta có thể đảm nhiệm làm việc như vậy." Nha cất vào kho phòng đấu giá nghiệp là một tòa bà kho, bên trong ẩn chứa vô hạn giá trị, ta muốn theo ngài hợp tác, ta đến tìm kiếm có giá trị còn có ý tứ nhà kho, bởi ngài chủ đạo đấu giá, ta đến phối hợp, nhưng sau ba chúng ta bảy phần thành, được không?" Lý đố mày nhìn xem hắn nói có cần thiết này sao? Ta có trợ thủ, hắn có thể giúp ta tìm kiếm cất vào kho tin tức. Mà khác, nếu như ngươi có thể tìm tới có giá trị nhà kho, làm gì lại đến cùng ta hợp tác, vẽ vời thêm chuyện. Vĩu nún nún bai nói, ngài trợ thủ ta biết, bọn cổn Lịch Tiên Sinh thật sao? Nhưng hắn muốn xen vào sự tình quá nhiều, hiện tại hiển nhiên bất lực chuyên trú vào cất vào kho đầu giá, ta có thể chuyên tâm xử lý phần công tác này. Về phần ta có thể tìm tới có giá trị nhà kho tin tức vì sao còn muốn hợp tác với ngươi, một là bởi vì ta không có lòng tin tại những này trong kho hàng tuyển gia có giá trị nhất một cái. Hay là ta cũng không đủ lực lượng tiến hành tự vệ, lo Lord dơ lết thật rất luận à. Lý Đỗ nói, "Ngươi cảm thấy ta có thể tại những phương diện này đến giúp ngươi?" Bưu gật đầu nói, "Hiển nhiên có thể, ta biết ngài trước kia cộng tác Phúc lão đại, tha thứ ta nói thẳng, hỏa kế kia cũng chính là cái vạn nguyên Câu lạc bộ thành viên. Thế nhưng là cùng ngài cộng tác về sau, hắn lại trở thành trăm vạn Câu lạc bộ thành viên, cái này đã có thể công bố rất nhiều chuyện." Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, "Để ta suy nghĩ một chút, nếu như ta cảm thấy có cần phải, vậy ta liên hệ ngươi." Điều đem một phần cặp văn kiện đưa cho hắn, nói: Đây là ta sàng chọn ra gần nhất trong 2 tháng có giá trị nhất mấy cái đấu giá tin tức, ngài có thể đi nhìn một cái, có lẽ cái này có thể giúp ngài làm ra quyết định." Lý Đỗ gật đầu, nói, "Được rồi, đúng, ngươi cũng là lần hội đấu giá này khách quý sao?" Dụ cười nói, "Đúng vậy, mà các công ty đấu giá mời ngài làm khách quý quyết định cũng là ta đề nghị ra, nói thật lý tiên sinh, ngài tại Los Angeles list danh khí còn chưa đủ vầng rọi, cái này cùng ngươi thực lực nghiêm trọng khớp hợp, ngài cần một vị trợ thủ giúp ngài quản lý phương diện này sự tình." Đấu giá hội sau đó bắt đầu, làm quý, Lý Đỗ một nhóm ngồi tại hàng trước nhất, Chủ sự phương người phụ trách giới thiệu bọn hắn, bọn hắn sẽ tại đấu giá hội bên trên đối với mấy cái này vật đấu giá tiến hành hiện trường lại bình, để giúp trợ tham gia người đấu giá nhóm đạt được chuyên nghiệp đề nghị. Khách quý hết thể có 8 người, ngoại trừ Lý Đỗ, Điều, dâu Kai nón cùng hớ mẹ bên ngoài còn có 4 người. Hiện trường không có cái gì có thể để cho Lý Đỗ cảm thấy hứng thú đồ vật, cho nên hắn không hăng hái lắm, chỉ có có cần phải thời điểm mới có thể lợi bình một chút. Có khi Quang Phi trùng trợ rút, phần công tác này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn tự vật đấu giá chất liệu cùng lịch sử góc độ tiến hành lại bình, lệ vô hư phát chưa từng thất thủ. Dâu quay nón cùng hờ mẹt tại dân gian phòng đấu giá nghiệp cũng là có chút danh khứ người, danh tiếng của bọn hắn không riêng đến từ lắc lư, còn đến từ tại sát thực có ánh mắt. Nghe Lý Đỗ lời bình về sau, bọn hắn liền ý thức được Lý Đỗ Lợi hại, cấp tốc bỏ đi khiêu khích Lý Đỗ để hắn xấu mặt ý nghĩ. Đến đằng sau, một thanh kim sắt tiểu chìa khóa bị cầm tới, tiểu chìa khóa làm rất xinh đẹp, toàn thân sáng hoàng, có vẻ như hoàng kim tinh chất, chìa khóa chuôi bên trên thì khảm nạm lấy một chút vóng ánh lấp tiểu đầu, tựa như là kim cương, hồ ngọc, lam bảo thạch loại hình. Đấu giá sư giới thiệu nói: Thanh này thần bí chìa khóa đại biểu là vô hạn thần bí, chúng ta trước đó trải qua khóa nghiệp chuyên gia giám định, cho rằng cái chìa khóa này là 20 năm đến 30 năm trước lưu hành tiểu dáng, nó có lẽ có thể mở ra một cái không biết bảo giường, bên trong có lẽ có không biết tài phú. Đương nhiên, đây đều là không biết, mà đã biết chính là nó phi thường xinh đẹp, lấy 18K hoàng kim làm chủ thể, khảm nạm nhiều loại bảo thạch, phía dưới mời chuyên gia tiến hành giám định. Được mời lên đài chính là dâu quay nón cùng một lý đô không quen biết châu báo chuyên gia, bởi vì còn có một cái khâu là cho phép người đấu giá tùy chọn tuyển một vị khách quý đến tiến hành giám định có thể sẽ chọn đến bản thân, cho nên hắn liền phóng ra thời không phi trùng nhìn một chút cái chìa khóa này. Chìa khóa là 18K hoàng kim không sai, nhưng đằng sau những cái kia lại không phải chân chính bảo thạch, chỉ là khảm nạm đi lên dùng cho trang trí nhân công hợp thành nhựa dẻo lặt tí sản phẩm, giá trị rất thấp. Theo thời gian tiến triển, Lý Đỗ nhìn thấy cái chìa khóa này cùng một cái cách sắt vị trí tiến hành liên hệ, trong tủ bảo hiểm đồ vật để hắn lên hứng thú. Chương 1463, thất lạc vương miện, 2 năm. 1463 thất lạc vương miện, 2 năm. trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chìa khóa sở thuộc kết sắt, không phải loại kia đơn độc ngăn tủ, mà là liên bài tủ, cùng loại ngân hàng sở thuộc, khả năng có mấy trăm ngăn tủ sắp xếp đặt ở cùng một chỗ. Cái này mai chìa khóa chỗ liên quan trong ngăn tủ cất giữ mấy thứ đồ, chủ nhất người chú mục là một tòa vương miện. Vương miện đường kính so bóng truyền ít hơn, hẳn là dùng để đặt ở đỉnh đầu mà không phải đổi ở trên đầu sử dụng, nó chỉnh thể là màu trắng, nhìn nhan sắc giống như là bạch kim kim chế mà không phải bạc ngân, chỉnh thể lựa chọn dùng nguyệt quế lá hình tượng, lấy cơn xoáy hình tạo hình thiết kế mà thành, cao nhã động lòng người. Tại cơn xoáy hình trong thiết kế còn có bạo thạch trang trí. Ở giữa khảm nạm chính là một viên hình tròn cắt chém kim cương, nó tại chính giữa lấy bạch kim kim tính chất chào khảm yếu linh cố định, cạnh dưới thì đường viền khảm nạm nguyên một sắp xếp viên kim cương nhỏ nhỏ. Đương nhiên, đây là lý đỗ suy đoán, vương miện cũng có thể là là bạch ngân tính chất, phía trên khảm nạm chính là thủy tinh không phải kim cương, nhưng vô luận như thế nào, thứ này rất đẹp. Trong lòng của hắn khẽ động, liền cho lỗ quan phát cái tin tức, lỗ quan minh bạch hắn ý tứ, đây là để hắn cầm xuống cái này mai chìa khóa. Chìa khóa giá khởi điểm không cao, tổng cộng là 1500 USD, nó cái đầu tương đối nhỏ. Cho dù là 24K thuần kim cũng chỉ có mấy chủ khác, tổng hợp nhiều lắm là giá trị 1-2 khối. Mà đây là 18K kim, đồng thời giám định nói do chìa khóa trôi bên trên khảm nạm không phải bảo thạch, chỉ là một chút thủy tinh, cho nên nó giá trị không cao. Lỗ quan thét lên 2000 khối, nhưng sau liền không ai cùng hắn đấu giá. Đối ứng phổ thông người mà nói, cái này chìa khóa không có cái gì giá trị, đấu giá sư chế tạo mánh lưới vô dụng, bởi vì phổ thông người không có khả năng từ như thế một viên chìa khóa bên trên suy đoán ra nó thuộc về nơi nào ngân tủ. Lý đối lại có thể, chìa khóa bên trên xác thực không có tin tức tương quan. Thế nhưng lạ lịch chuyển thời gian hiện ra. Rất khéo, chìa khóa sở thuộc két sắt là Tiffany nhà, hẳn là đúng lúc là tì nạ công tác kia một nhà Los Angeles lấy Tiffany tổng cửa hàng sở thuộc, bởi vì Tiffany tại California mạng quan hệ bên trong chỉ có tổng cửa hàng nhà này có nhằm vào hộ khách thiết trí két sắt. Cầm tới chìa khóa, lần này Lý Đỗ cũng không tính đến không, cuối cùng có thu hoạch. Đầu giá hội kết thúc hắn chuẩn bị rời đi, Di ngăn lại hắn chờ đợi mà hỏi, "Lý tiên sinh, ngài sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của ta, đúng không?" Lý Đỗ nói, "Ta biết, mời ngươi đợi ta điện thoại." Hắn nói được thì làm được. Lên xe taxi liền cho Thánh Tử Bệ ở gọi điện thoại, hướng hắn nghe ngóng dĩu sở rẹ tổn tin tức. Bệ ở hỏi, ngươi làm sao đối với hắn bỗng nhiên cảm thấy hứng thú? Đó là cái thật nhỏ bằng, rất tự cường tự lập ra hỏa, hắn 16 tuổi liền tiến vào cất vào kho phòng đấu giá nghiệp, trải qua dốc sức làm xem như lấy được rất không tệ thành tích. Lý Đỗ không có giấu giếm, đem dĩu kế hoạch nói ra. Nghe qua về sau Bệ ở cười ha ha, nói, dĩu thật là một cái người thông minh, hắn làm ra lựa chọn chính xác, quả nhiên là cái thông minh tiểu hòa tử. Nếu như ngươi muốn biết cách làm người của hắn, như vậy ta có thể nói cho ngươi Hắn là cái thật nhỏ bằng, hắn rất thông minh nhưng không giàu hoạt, tại California phong bình rất tốt. Đã Bẻ ở cho ra đánh giá cao như vậy, Lý Đô An Tâm, hắn đem bưu cho hắn cặp văn kiện giao cho Lô Quan, nói: "Đi hỏi thăm một chút phía trên nhà kho tin tức." Lô Quan hỏi: "Đây là từ nơi nào làm được?" "Hắc, California hải quan đấu giá, trận này đấu giá nhất định phải đi thăm ra, lao bản, bên trong hẳn là có không ít hàng tốt." Lý Đồ gật đầu nói: "Ừm, người đi hỏi thăm một chút, cái này mấy trận đấu giá tin tức đều hỏi thăm một chút, ta chuẩn bị lần lượt đi xem một chút." Bẻ ở cho Dụ đánh giá rất không tệ. Nếu như hắn còn có xuất sắc tin tức siêu tập cùng sảng chọn năng lực, kia Lý Đỗ nguyện ý cùng hắn hợp tác. Đây chính là một trận hợp tác, mặc dù Đưu nói rất địa thấp, tự xưng là cho hắn làm trợ thủ, có thể dựa theo chia tỷ lệ tới nói, bọn hắn cái này thuộc về chiều sâu hợp tác. Nếu quả thật muốn hợp tác, Lý Đỗ sẽ không dựa theo chia 37 thành đến tiến hành, làm gì cũng phải phân thành 28, mà lại hắn chỉ phụ trách sớm đi xác định nhà kho tình huống, cụ thể đấu giá cùng sau đó xử lý công việc đều phải bịu đến phụ trách. Giờ đi đấu giá hội thời điểm là buổi chiều, hắn mang theo chìa khóa trực tiếp đi tệp phạn nhỉ tại Los Angeles tổng cửa hàng, vừa bạn Cửa hàng này cũng ở vào tây Hollywood địa khu song phương cách xa nhau không tính xaị phán phản nghỉ tại California tổng cửa hàng là một tòa vàng son lộng lấy cao úc bọn chúng một mình thuê tòa lầu này bên trong có xa xỉ phẩm có tiểuế đi ăn cơm sảnh còn có chỗ ăn chơi là một tòa tính tổng hợp tiêu phí cao úc hiện tại các nhà xa xỉ phẩm công ty đều đang nó chừng toàn bộ giải trí thị trường bọn chúng không còn chỉ chuyên chú với mình bản chức công việc nhau nhau khai thác nghiệp vụ con đường tận lực liên quan đến càng nhiều càng có tiền đồ ngành nghề ha và tập đoàn chính là như vậy trước kia chỉ làm kim cương châấu máu Hiện tại dần dần mở rộng tới tay biểu, đồng hồ cùng những chủng loại khác châu báo ngành nghề. Tiffany vượt đi sớm hơn, lúc trước ồ áo gì hãy bỏ quay chụp Tiffany bữa sáng liền có bọn chúng công ty thân ảnh, vậy sẽ Tiffany muốn tiến quân Hồ Lý Ú tới, nhưng phát triển không trôi chảy. Lý Đỗ sau khi xuống xe đi vào Tiffany, hắn không nhìn thấy Tỳ Nạ thân ảnh, dạng này liền không muốn đi phiền phức đối phương, trực tiếp tìm quầy phục vụ, lộ ra chìa khóa nói, "Ngài tốt, ta một vị trưởng đối tại quý điếm trong hòm sắt gửi lại đồng dạng vật phẩm, ta tới lấy đi nó." xinh đẹp nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi, "Được rồi tiên sinh." Xin ngài đưa ra một chút bản điếm lúc ấy ghi mục biên lai like cùng chứng minh thân phận. Lý Đỗ xứng sở, hắn nào có cái này biên lai, like, liền nói ra, "Ách, biên lai like đã bị mất, chỉ bằng chìa khóa không thể mở ra tủ sát sao?" Nhân viên phục vụ tiếp nối lắc đầu nói, "Rất xin lỗi tiên sinh, nếu như biên lai like mất đi, trừ phi bản nhân bằng vào giấy chứng nhận thân phận đến tiến hành bổ sung, nếu không không cách nào tiếp cận két sát. Lần này Lý Đỗ liền giận muộn, hắn nói ra, "Nhưng trưởng bối của ta đã qua đời, giấy chứng nhận thân phận bị bỏ, dạng này làm sao bây giờ?" Phục vụ viên tiếp tục tiếc nuối lắc đầu, "Vậy ta lực bất tòng tâm." Có lẽ ngài có thể mời cục cảnh sát tham gia, nếu như bọn hắn có thể chứng minh ngài cùng nghề bảo hiểm vụ chủ quan hệ cũng chứng minh nghề bảo hiểm vụ chủ đã bỏ mình, nhắc lại cung cấp di sản nói rõ về sau, chúng ta có thể đem nghề bảo hiểm vụ bật tại ngài trên thân. Lý Đỗ ngược lại là biết cái này tủ sát chủ nhân thân phận, từ nghịch chuyển thời gian trong có thể tìm tới hắn, có bộ dáng của hắn cùng tên của hắn, thậm chí cũng có tủ sát bí lai, nhưng thứ này đóng dấu không ra nha. Hắn ngồi vào một bên trên ghế suy nghĩ đối sách, trước đó hắn không có nói quảng, tủ sắt nguyên chủ nhân qua đời, đây là một vị rất có danh khí thủ công nghệ trợ thủ công lại trên xe taxi thời điểm hắn liền lục soát qua người này tin tức, trên mạng nói hắn tại năm ngoái trong thai nạn xe bất hạnh qua đời. Hắn đã chờ một hồi cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, ngay tại buồn dầu đây, phía trước một chỗ thang máy mở ra, Tí nạ đi ra. Lúc này Tí nạ cùng lúc trước hắn mấy lần gặp nhau thời điểm trang phục cũng khác nhau, tại âm nhạc tiết bên trên hắn nhìn thấy tí Tina người mặc áo ra, trên núi cắm trại dã ngoại thời điểm nàng mặc quần bò, tại dài bãi gặp phải thời điểm nàng mặc bikini, Boji ăn sinh nhật trên yến hội nàng mặc lễ phục dạ hội. Chương 1464, hỗ trợ, 3 năm. 1464 hỗ trợ 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lần này, Tí Na mặc một thân màu trắng tiểu nữ đồ vest, chân đạp cùng màu giày cao gót, một đầu mái tóc sánh thành búi tóc, gương mặt xinh đẹp treo đạm tràng, một bức văn phòng mỹ nhân cách tân mặc. Mà lại khí chất của nàng cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, hiện tại nàng đi lại kiên định mau lẹ, ánh mắt trầm ổn, khuôn mặt tăng cứng, mang theo một loại lãnh đạo khí tràng. Ở hai bên nàng đều có một đô phục giày da ăn mặc tinh anh nam tử, hai người không ngừng đang nói cái gì, Tí Na nhíu mày ngẫu nhiên lắc đầu, nhìn nàng đang khống chế nói chuyện tiết tấu. Đối phương tựa hồ có công việc mang theo. Lý Đỗ do dự một chút không có trực tiếp tiến lên, mà là tại bên cạnh đánh giá nàng. Nữ nhân đối nam nhân ánh mắt rất mẫn cảm, hắn mới nhìn hai mắt, tí nạ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn, nhưng sau bật cười một tiếng nói, "Này, Lý." Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Này, tí nạ, không phải ta còn có thể là ai?" Tina đối bên người hai người nói ra, "Các ngươi mở rộng phương án không đủ lớn gan, dạng này quá bảo thủ, không phù hợp tập đoàn yêu cầu. Đánh lại một lần nữa chế tác, chúng ta ngày mai bàn lại." Nói xong nàng đi hướng Lý Đỗ, vừa cười nói, Không nghĩ tới ta ở chỗ này đụng phải Ha di và Tần tập đoàn số 2 gia chủ, làm sao vậy? Ngươi là đến điều tra địch bệnh tình sao?" Lý Đỗ lắc đầu nói, "Ta không phải là Tần số 2 gia chủ, ta chỉ là có một ít cổ quyền, chưa từng can thiệp công ty vận hành. Ta cũng không phải đến điều tra địch bệnh, tựa như ta nói, ta mới mặc kệ công ty công việc đâu. Tỉ nạ cười mỉm nói ra, "Vậy là ngươi đến chuyên môn tìm ta?" Sophie biết ngươi làm như vậy sao?" Lý Đỗ tiếp tục lắc đầu, "Ta không phải đến chuyên môn tìm ngươi, Sophie cũng không biết ta đến nơi này." Bị hắn liên tục bắt bọ, Tỉ Na cũng không tức giận, nàng hì hì cười nói, Vậy ta không còn buộc làm thông minh, ngươi nói đi, ngươi tới làm gì? Lý Đô nói, ta đến các ngươi nơi này lấy một vật. Hắn lộ ra chìa khóa cho Tỉ Na nhìn một chút, ta đã từng sai người làm thứ gì chứa đựng tại các ngươi nơi này, nhưng bây giờ người khác liên lạc không được, ta lại không có biên lai like gửi tiền hóa đơn, cho nên cảm giác rất phiền phức. Tỉ Na tiếp nhận chìa khóa nhìn một chút, hỏi, biên lai like gửi tiền hóa đơn đâu? Đừng nói ngươi mất đi, thứ này rất trọng yếu, ta nghĩ ngươi sai người chứa đựng đồ vật thời điểm, phục vụ viên nhất định cùng hắn cường điệu qua, hắn không có hướng ngươi cường điệu sao? Lý Đỗ chỉ có thể lại lần nữa lắp đầu, không có. Tina nhữ mày nhìn về phía hắn, nói, không có. Nếu như vậy, đó chính là hắn không muốn để cho ngươi đạt được trong ngăn tủ đồ vật, ngươi không nói với ta lời nói thật. Lý Đỗ không biết nàng làm sao đánh giá ra chính mình nói láo, bất quá giờ khắc này hắn rất chật vật, cảm thấy không khí gọi là một cái xấu hổ. Tina hai ngón tay nắm đuốt chìa khóa nhẹ nhàng lắc lư, nói, ngươi không nói với ta nói thật là a Lý Đỗ cảm thấy nói tiếp láo xác thực rất không có ý nghĩa, hắn cùng Tina ở giữa nhiều lần ngẫu như gặp, lẫn nhau đều cảm thấy kỳ đ Mặc dù không có đem đối phương xem như tình lữ, nhưng dù sao về có chút tình nghĩa ở. Nghĩ như vậy, Lý Đố liền nhún nhún vai nói, ngươi rất lợi hại, xác thực, trong ngăn tủ đồ vật không phải ta, mà là chìa khóa nguyên chủ nhân. Hắn tạ thế về sau, chìa khóa dưới sự trùng hợp đến trong tay của ta, cho nên ta muốn đem đồ vật bên trong lấy ra. Tỳ Na nghiêng đầu nhìn xem hắn nói, ngươi biết bên trong có cái gì? Lý Đỗ nói, đúng, một cái vương miệng cùng mấy thứ đồ trang sức. Tí nạ lại hỏi, xem ra các ngươi quan hệ rất gần, như vậy ngươi không biết Biên Lai like gửi tiền hóa đơn giấy số sao? Nếu như ngươi biết giấy số ta có thể giúp ngươi. Cái này Lý Đô biết, hắn lập tức đại hỉ, hỏi, dạng này phù hợp các ngươi quy định sao? Tí Na học bộ dáng của hắn lúc đầu, hé miệng cười nói, không phù hợp, nhưng cũng không có trái với quy định, cho nên ta nghĩ ta có thể giúp ngươi cái này bận việc, cùng lắm thì chủ nhân tìm tới cửa sau ta đến gánh chịu trách nhiệm. Nghe đối phương nói như vậy, nghĩa khí lời nói, Lý Đô lung túng, hắn cười khổ nói, chủ nhân đến không được nữa, hắn tại thế, cho nên chìa khóa mới rơi xuống trong tay ta. Tí vừa cười nói, vậy chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng? Đi theo ta. Ngậm lại biên lai like gửi tiền dãy số cùng chủ nhân tin tức, đợi chút nữa phải dùng đến. Tịch Phạn nghĩ nghề bảo hiểm vụ dưới đất một tầng, chủ yếu chứa đựng bọn chúng công ty đồ trang sức, đối ngoại làm nghiệp vụ cũng không nhiều, đại đa số người muốn chứa đựng đồ vật vẫn là chọn ngân hàng. Nàng mang theo Lý đô Tiến vào bảo hiểm phục vụ bộ, hai cái thân thể khỏe mạnh bảo an ngăn cản bọn hắn, Tí nạ đem lực thẻ đưa cho bọn hắn, hai người tại máy móc bên trên quét một chút mở cửa để bọn hắn đi vào, đó lấy, từng dây két sắt xuất hiện tại trước mặt. Có an mặc đồng phục nhân viên công tác đi lên chiêu đãi hai người, hỏi: "À, ah, trợ lý tiểu thư, ngài tốt, vị tiên sinh này Ngài tốt, xin hỏi các ngươi có gì cần trợ giúp sao?" Tí Nạ chỉ chỉ Lý Đỗ nói, hắn tới lấy một vật, nhưng biên lai like gửi tiền hóa đơn đã mất đi, đem dùng biên lai like gửi tiền tin tức cùng gửi lại người tin tức tới lấy hàng. Công việc kia nhân viên gật gật đầu ngồi trước máy vi tính cùng hắn thẩm tra đối chiếu tin tức, Lý Đỗ một lần nữa ngịch chuyển chìa khóa tương quan thời gian, nhưng sau dừng lại tại chìa khóa chủ nhân mang theo chìa khóa điện tư liệu một màn bên trên. Hết thể nghiệm chứng thuận lợi, nhân viên công tác đem Lý Đỗ đưa đến một tòa đánh số là F118 két trước, ra hiệu hắn đến thao tác. Chìa khóa vàng bỏ vào, nhẹ nhàng vận vèo hai vòng nữa, Ngã thủ cửa phát ra dắc một thanh âm vang lên, két sắt mở ra. xinh đẹp vương miện cùng 5 dạng nguyên bộ đồ trang sức xuất hiện, trong đó cái này 5 dạng đồ trang sức còn không có triệt để hoàn thành, phía trên không có phân phối đồ trang sức, ra chỉ là đại khái hình thức ban đầu. Lý Đỗ cho Tỳ Na phô bày một chút, nói: "Thế nào?" Tỳ Na hỏi: "Đây là chuẩn bị cho Sở Phi sau quan?" Lý Đỗ nói ra: đúng vậy, đừng nói cho nàng, về sau ta muốn cho nàng một kinh hỉ." Tỳ Na khẽ cười nói, đừng dọa đến nàng: "Cái này sau quan bên trên khảm nạm chính là thủy tinh, nó cũng không làm sao đáng tiền." bất quá chủ thể hẳn là Bạch Kim Kim. Nhân viên quản lý nhìn chằm chằm những vật này nhìn một hồi, như có điều suy nghĩ nói ra, ta có ấn tượng, đây là first nổ tiên sinh tác phẩm, hắn đã từng hướng công ty biểu hiện ra qua, hy vọng có thể đà động công ty, trở thành công ty ký kết nhà thiết kế, nhưng không thành công, hắn liền tồn tại nơi này. Nghe lời này Tina liền nhíu mày, nói, vì cái gì không thành công? Cái này sau quan cùng nguyên bộ đồ trang sức tràn ngập linh tính. Nhân viên quản lý lắc đầu, nói, thật có lỗi, trợ lý tiểu thư, ta không rõ ràng. Ngươi biết, ta chỉ là cái bảo hiểm phục vụ viên. Những này vẫn là phở phởts nộ tiên sinh phản nàn thời điểm ta nghe được. Tỳ lạnh xuống mặt đến hừ một tiếng, "Thả đi nhân tài, công ty hiện tại thật sự là loạn thất bắt tao. Nhân viên quản lý lập tức cơm như hến, Lý đố buồn bực nhìn xem Tỳ "Ám đạo đây là cái gì trợ lý? Tổng giám đốc trợ lý sao?" Nhân viên quản lý nhìn rất sợ hãi Tỳ Chờ hắn cầm tới đồ vật, Tỳ nói ra, "Đi thôi, ta đưa ngươi đi lên, muốn hay không đi phòng làm việc của ta uống một chén cà phê?" Lý Đỗ cười nói, "Nếu như có thể, ta nghĩ mời ngươi ra ngoài uống một chén cà phê, dù sao ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy." Trước 1465, đột nột, 4 năm. 1465 đột nột, 4 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Hai người treo đùa lên lầu 1, sóng vai đi ra ngoài cửa. Trên đường gặp được một ít công việc nhân viên, nhìn thấy tì nạ sau nhau nhau gật đầu thăm hỏi. Lý đố giả bộ như ngạc nhiên nói, công ty của các ngươi nhân viên tố chất thật cao, đối đãi một trợ lý vậy mà như thế khách khí, thực là không tồi, các ngươi làm sao chế tạo công ty văn hóa. Ta phải học tập một chút, Haji và Sơn Văn hóa dối tinh rối mù cười nói Haji và sở̉n nghiệp văn hóa sát thực cần lại lần nữa tạo nên, lúc trước nó lâm vào phá sản lời đồn đại thời điểm, nhân viên không chút nào tín nhiệm công ty thực lực, nhau nhau nghĩ biện pháp đi ăn máng khác, nếu như không phải ngươi kịp thời bơm tiền cũng cung cấp chân quý cấp bảo thạch, chỉ sợ đã lúc ấy không chịu nổi. Cho nên ta ngẫm lại ngươi học tập." Lý Đỗ nói. Tỷ Na lại là mỉm cười, nói, "Cái này có thể học không đến, bởi vì các công nhân viên hướng ta ân cần thăm hỏi, là bởi vì năng lực ta mạnh, làm người thiệt lương, vui lòng giúp người, dung mạo xinh đẹp chờ ơn nhân, mà không phải bởi vì cái gì sy nghiệp văn hoa Lý Lộ Vũ mới nói, thật không biết xấu hổ à, ta xem là bởi vì ngươi ở cao vị bọn hắn mới hướng ngươi ân cần thăm hỏi à? Tí Na mở ra tay một mặt vô tội nói ra, Ấy, ngươi biết rất rõ ràng đáp án vì cái gì còn trêu cho ta. Đây coi như là đùa giỡn à?" Lý Lộ đang muốn phản kích lời này, một cái âu phục giải ra trung niên người da trắng sông tới hướng tí Na hỏi, "Ngài tốt, nữ sĩ, ngài là nơi này giám đốc thật sao?" Tỷ Na lắc đầu nói, "A, thật có lỗi, ta không phải, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Trung niên người da trắng không có trả lời, mà là nói ra, "Ta nói là người khẳng định là một vị đại lãnh đạo, ta vừa rồi thấy được, rất nhiều người nhật tình cần thăm hỏi ngươi, đúng không?" Tín nạ lộ ra lễ tiết tính mỉm cười, nói: "Tiên sinh, ta chỉ là một phổ thông nhân viên công tác, xin hỏi ngài có chuyện gì? Ngài không ngại nói thẳng." Lý Đô đoán chừng bọn hắn cần công sự, liền làm thủ thế, ra hiệu bản thân đi bên cạnh trở. Tín Na đối với hắn gật đầu, đúng vào lúc này, một mực khách xáo hỏi thăm trung niên người già trắng đột nhiên bạo phát. Hắn tới gần sau vồ một cái về phía Tín Na, đưa tay bắt lấy nàng cánh tay kéo đến bên người. Nhưng sau từ trong bọc rút ra đem súng lục cổ quay đứng vững tin nạ cậu nghiêm nghị quát, "Phùng Diu, ngươi cái này kỹ nữ còn muốn gạt ta?" Các người những này kỵ nữ đều biết diễn kịch, nhưng các ngươi không có khả năng đều sẽ lừa qua ta. Biến cố phát sinh rất đột nhiên, không có phòng bị phía dưới, dù cho lấy Ly Đô thần kinh chi linh mẫn cũng chưa kịp phản ứng. Hắn kinh ngạc nhìn một màn này, người trung quanh thậm chí không có chú ý tới, hướng dẫn mua như cũ tại Nhật Tỉnh triêu đãi hộ khách, hộ khách như cũ tại lưu luyến quan sát đồ trang sức, hết thảy như thường. Lang ca vượt lên trước kịp phản ứng, hắn phản có điều kiện tính nhảy dựng lên đem lý đô nhân ngửa lại dùng thân thể ngăn trở đối phương, nhưng sau mang theo hắn cùng trung niên người già trắng kéo dài khoảng cách. Lý Đỗ Đẩy Lang Ca một thanh nói, "Tỉnh táo, tỉnh táo, chuyện gì xảy ra?" Trung niên người da trắng còn tại ồn nào, các ngươi những này ký nữ nuôi, gái điếm thúi, hôm nay đem ăn hết lao tử đều cho phương ra. Lao tử muốn cho các ngươi lưu lại gạo hắn, đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn hung hăng giáo huấn ngươi." Lúc này nhân viên cùng những khách nhân rốt cục phát hiện vấn đề, theo vài tiếng thét lên, một chút nũng nịu nữ nhân viên cùng nữ khách hàng lập tức mặt mày thảm đạm, nhao nhao hướng ngoài tiệm chạy tới. Tản mát tại cửa tiệm cùng trong đại sảnh bảo an nhân viên sốt ruột chạy tới, có người một bên chạy một bên gọi điện thoại, 911 sao? Nơi này là tức sĩ phu nhân đường cái số 102, có người cầm súng bắt cóc con tin. Trung niên người da trắng cảm xúc kích động, hắn một bên gầm rú một bên giơ tay lên, đối xa hoa xa hoa lãng phí ngũ thải thủy tinh lớn đèn treo bắn một phát, ẩm. Một chút thủy tinh bị đánh nát rơi trên mặt đất phát ra lộp bộp thành âm, người phía dưới dọa đến mặt không còn chút máu, tiếng súng vang lên về sau, lâu trong người giải tán lập tức, lần này liền lầu trên lầu dưới cũng kinh động đến. Làm người trong cuộc Tí nạ ngược lại giữ vững tỉnh táo, nàng bị nam nhân dùng cánh tay nắm ở cổ, liền vươn tay cầm ngược ở nam nhân cánh tay nói khẽ, tiên sinh, ngài tốt, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm, xin hỏi. Ngầm miệng, làng lơ. Người câm miệng cho ta, người cái này kỹ nữ. Nghe ta, để người nhân viên đem kiếm tiền của lão tử lấy ra. 120 vạn, hết thảy 120 vạn. Không, ta muốn 1.200 vạn. Còn có, không cho phép báo cảnh, ai báo cảnh ta liền xử lý cái này nũng nịu tiểu biểu tử. Nam tử trung niên phát điên gầm rú đạo. Tí nạ y nguyên mặt cười Nói, "Tiên sinh, chúng ta đây không phải ngân hàng, đây là một nhà đồ trang sức cửa hàng, chúng ta không bỏ ra nổi 1200 vạn USD tiền mặt." Nam tử vung tay cho nàng một bàn tay, tí nạ tuyết trắng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức xuất hiện một giải huyết châu tử. Lý Đỗ kinh hãi, kêu lên, "Ha ha, hóa kế, trước đừng nóng giận, có chuyện hào hào nói, chúng ta là vì tiền không phải sao? Chớ làm tổn thương cái này đáng thương cô nương." Lang ca chống trọi bờ vai của hắn, ở phía trước dùng thân thể chặn hắn, dạng này nếu như nam tử nổ súng có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Lý Đỗ. Tín Nạ cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, hắn không có thương tổn ta, những này máu không phải tới từ ta. "Tiên sinh, ngài thụ thương, ngài cần trước tiến hành băng bó." Nam tử điên cuồng gầm dù nói, ngầm miệng, tất cả câm miệng. "Các ngươi những này kỵ nữ liền sẽ diễn kịch, cánh tay của ta chính là bị cái giống như ngươi kỵ nữ cho đâm bị thương." Âu phục màu đen có che giấu vết máu tác dụng, cho nên lý đố bọn người ngay từ đầu không có chú ý tới hắn thụ thương cánh tay. Lúc này nắm lấy tí Nạ trong tay, Âu phục đen có chút vướng bận, nam tử liền rãy rủa lấy tởi ra. Lộ ra trên cánh tay có một đạo hơn 10 cm dài vết thương, nó đại bộ phận đã kết vảy, bởi vì nam tử xé rách tỳ nạp dẫn đến vết thương hai lần băng liệt, nhìn hết sức giữ tợn. Ném đi đồ vết, nam tử nắm lấy tỳ nạp hướng đại sảnh nơi hẻo lánh trong lui lại, hắn dùng tỳ nạp ngăn trở thân thể của mình, dùng thương chỉ vào đám người gầm dù nói, Lan đi. đều cuộc này cho ta, phút, đem kế toán gọi tới, đem tiền cho lão tử lấy ra, nếu không lão tử giết cái này kỹ nữ." Tâm tình của hắn biến động liệt, khí lực dần dần tăng thêm, giữ tỳ nạp cổ cánh tay gần xanh lộ ra, đem tỳ bóp hô hấp khư sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Lý Đỗ xem xét tình huống không tốt, đẩy ra Lang Ca tiến lên phía trước nói, "Ha ha, tiên sinh, tỉnh táo tiên sinh, nghe ta nói, ngươi muốn tiền đúng không? Nhưng nơi này không có rất nhiều tiền mặt, ngươi biết, ở nơi như thế này tất cả mọi người thích quét thẻ. Ta mặc kệ, ta đòi tiền, không có tiền liền cho ta đem đồ trang sức lấy ra. Kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch, tuân thủ nguyên tắc có, đều cho lấy ra ta." Nam tử tiếp tục phát điên kêu to. L Đỗ mở ra ba lô, nam tử cảnh giác dùng thương chỉ vào hắn quát, "Ngươi làm gì? Ngươi muốn lấy cái gì?" Nhìn thấy hắn dùng thương chỉ vào lý đố, bên cạnh lang ca lập tức những mày, đáng tiếc trong tay hắn không có súng, hắn chỉ là bảo tiêu, tại lo sáng dơ dạng này thành thị không có khả năng tùy thân mang thương. chương 1466, độc rắn, 5 năm. 1466 độc rắn, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Nhưng lang ca trong tay không có súng, lý đố trong tay ngược lại là có, hắn cũng có thể mượn mở ra ba lô cơ hội lấy ra. Vấn đề ở chỗ, hắn không có như thế thương pháp, thật muốn dám móc ra thương đến, đoán chừng chết trước chính là tì nạ. Thế là hắn mở ra bao, chậm rãi lộ ra đồ vật bên trong, "Nhìn, tiên sinh, ngươi muốn châu đáo, thế nhưng là trong tiệm này đáng giá nhất châu đáo trong tay ta." Nhìn thấy tòa này vương hậu vương miện sao? "Ngươi có thể nhìn xem nó, nhìn xem nó đi." Lý Đỗ buông xuống bao gồm hết lên hai tay, làm ra người thành thật dáng vẻ. Đối ứng không biết hàng người mà nói, tòa này vương miện tràn ngập sức hấp dẫn, nó quá đẹp mà lại phía trên khảm nạm lấy kim cương, xem xét chính là giá trị liên thành. Nam tử hô hấp lập tức dồn dập lên, hắn nhìn chằm vương miện nói, "Thượng đế, đáng chết, cái đồ chơi này là cái gì?" Thượng đế, nó là cái gì? Lý Đô nói, chính là ngươi thấy, một tòa khảm kim cương vững miệng, ta là rút 25 triệu đô la mỹ từ nơi này đặt trước làm. Nhìn phía trên nhất khối này bảo thạch, nó có 20 cạ giặt trọng lượng, ngươi biết giá trị của nó, đúng không? Nói đến đây, hắn lại từ trong bọc xuất ra một khối kim cương đưa cho Nam Tử, nói, đây là còn lại kim cương, ngươi có thể nhìn xem hột kim cương này tính chất, ngươi liền tin lời của ta. Nam Tử dùng thương chỉ vào hắn kêu lên, lui về sau, đem kim cương từ dưới đất đẩy đi tới. Lý Đỗ ngồi xuống hơi vung tay, ngón trỏ bụng lớn nhỏ kim cương ung ngủ cục lăn quá khứ. Nam tử dùng thương cương ép lấy Tina ngồi xuống, nói: "Kỳ nữ, ngươi đến nhặt lên nó." Lang ca đối lý đố lắc đầu, ý là con hàng này rất cẩn thận, khó đối phó. Lý Đỗ yên lặng gật đầu, biểu thị bản thân có chú ý. Nam tử cầm tới kim cương đối tia sáng chiếu chiếu, kim cương lập tức phát ra hảo quang chói sáng, thanh tịnh mà sáng như tuyết. Không hề nghi ngờ, đây là một viên thật kim cương. Nhìn xem kim cương, nam tử lại nhìn về phía Lý đố, nhưng sau hắn cổ quái cười một tiếng, dùng thương chỉ vào hắn nói ra: "Rất tốt." Phạc Kế, ta thích ngươi thẳng thắn, ngươi bảo vệ biểu tử này mệ. Mang lên vương miện, ngươi tới đây cho ta." Lý đố Mở Mịt hỏi, "Ta đi qua làm chi? Ta đem cái này vương miện giao cho ngươi, ngươi thả cô nương này được không?" Nam tử lập tức cười to, cầu nương dưỡng môn đản, ngươi cho rằng ta là ngu xuẩn sao?" "Phù dịu, ta đem này nương muốn thả, trừ phi trong tay của ta có bom nguyên tử, bằng không hắn sao khẳng định sẽ bị cảnh sát giết chết. Ngươi mang theo vương miện tới." "Tới?" Lý Đỗ kinh hoàng nói ra, "A, thượng đế, ngươi muốn dùng ta làm con tin." Nam tử vẫy tay nói, Nhanh lên quay lại đây, người có thể tiêu đến lên 25 triệu mua một cái vương miệng, chỉ sợ phải là ước vạn phú ông a. Rất tốt, ước vạn phú ông con tin hẳn là càng đáng tin cậy. Coi cảnh sát văng lên, mấy chiếc xe cảnh sát rong rỗi đổi tới. Gặp này nam tử không kiên nhẫn được nữa, quắc, nhanh lên, nhanh lên lăn tới đây cho ta. Lý Đô vẻ mặt cầu xin đi qua, nam tử dùng thương chỉ vào hắn hằn dưới, nhưng sau đẩy Tỳ Na một thanh chán ghét nói ra, gai điểm thối, đi cho đi. Nói ra câu nói này thời điểm, nam tử làm bộ muốn đem thương chỉ hướng Tỳ Na. Gặp này Lý Đô mình, Hôn đản này muốn nổ súng giết chết Tina. Hắn tranh thủ thời gian sử dụng chậm lại thời gian năng lực, chuẩn bị bắt lấy nam tử cổ tay không chế lại súng trong tay của hắn. Cùng lúc đó hắn linh cơ khẽ động tiêu lên, nàng kỳ thật không phải gái điếm, hắn là nam nhân. Hắn là biến tính người, chính là tại chúng ta Thái Lan động giải phẫu, tại chúng ta hoàng gia bệnh viện động giải phẫu. Hắn để nam tử sững sở, vừa muốn chỉ hướng Tina thương thu hồi lại tiếp tục chỉ vào Lý Đỗ hỏi, Người nói cái gì? Lý Đỗ nuốt nước, nước miếng một cái nói, ngươi hiểu lầm hắn, tiên sinh, ngươi cho rằng hắn là nữ nhân. Kỳ thật hắn là cái nam nhân. Nhưng hắn nội tâm hy vọng bản thân là nữ nhân, cho nên tại chúng ta Thái Lan làm giải phẫu làm mỹ dung, ngươi nhìn nàng làn ra có thể nhìn ra, vẫn là như vậy thô ráp. Tín ạ đầu tiên là toàn Mỹ lưu hành lại là đi Đông Nam Á lưu hành, phơi gió phơi nắng làn da thô giáp, dù cho nàng dùng tốt nhất đồ trang điểm, thế nhưng là nhìn kia vẫn có thể nhìn ra. Nam tử trầm trở, nhìn xem Tín ạ nói, thật sự là như vậy sao? Lý Đỗ Chê cười nói, kỳ thật hắn là cái đáng thương hòa kế, hắn giống như chúng ta, mà lại hắn còn bị nam nhân đùa bất qua. Thừa dịp nam tử lực chú ý trên người Tín Hắn đem một cái tay để vào trong túi quần, nhưng sau thông qua lỗ đen không gian xuất ra một bình từ trong bộ lạc đạt được độc rắn, một tay kéo ra cái nắp sau vướt một cái trong tay. Đó lấy, hắn bất động thanh sắc cầm ra, tại nam tử giữ cổ của hắn trên cánh tay vút một cái, sau đó ho khan nói, khu khụ, khu khụ, tiên sinh ngươi bó quá chặt, ta có chút hô hấp bất động. Nam tử không kiên nhẫn kêu lên, không cho phép lúc ních. Mẹ nó, đem Vương Miện cho lấy ra ta, để cho ta xem thật kỹ một chút. Lý đấu có chút nóng nảy, Vương Miện làm rất tinh mỹ, có thể lên mặt khảm nạm chính là thủy tinh. Cự ly xa hạ thủy tinh còn có thể giả mạo kim cương, khoảng cách gần hạ song phương khác biệt rất lớn, dù cho không phải người trong nghề một chút cũng có thể nhận ra. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở độc rắn nhanh lên có hiệu quả, nhưng sau hai tay run rẩy làm ra khẩn trương tư thái, run rẩy đem trong bọc một vài thứ vậy xô ra. Rơi ra chính là một trương thẻ ngân hàng, chữ bạc gằng Palladium ồn cả. Nam tử nhìn thấy tấm thẻ này sau nhãn tình sáng lên, người mỹ ít có không biết Palladium ồn cả, vì cùng ở mẹ Ji cần is zện tủ gì ẩn cả cạnh tranh cấp cao lần khách, chữ bạc thế nhưng là rất bỏ được ở phía trên làm quảng cáo. Đặc biệt là nghe nam tử lời nói mới rồi, hắn từng tại tịch phản nhĩ hoa vượt qua trăm vạn đúng SD, vậy nói do hắn cũng là có chút tiền người, khẳng định cũng biết vặt gặm vả là đi ùn cả. Quả nhiên, nam tử lực chú ý lại bị vả là đi ùn cả hấp dẫn, hắn mắng, "Mẹ nó, ngươi thật có tiền, đáng chết kẻ có tiền, đáng chết kẻ có tiền. Ngươi trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền?" nói. Lý Đỗ nhờ vào đó kéo dài thời gian, hắn vẻ mặt đưa đám nói, "Ta không biết, ta cụ thể quên, tấm thẻ này không phải ta, là ca ca của ta, ta giúp hắn tới lấy cái này vô miệng. Ngươi có thể hay không khác lấy đi tấm thẻ này?" Dù sao ngươi không dùng đến đúng hay không, ngươi có thể lấy đi vương miệng, nhưng không thể lấy đi tấm thẻ này, nếu không Kakata sẽ giết ta. Hắn xóa độc rắn cũng không ít, vết thương y nguyên còn có huyết dịch chảy ra, độc rắn cấp tốc thuận theo vỡ vụ mạch máu tiến vào huyết dịch tuần hoàn bên trong, ngay tại lý đấu kéo dài thời gian thời điểm, nam tử phản ứng thần kinh bắt đầu xảy ra vấn đề. Mới đầu hắn không có ý thức được, chờ độc rắn phát huy tác dụng thời điểm, cánh tay của hắn thần kinh trước hết nhất chịu ảnh hưởng, biến đến tê liệt, tiếp theo là cơ tim chịu ảnh hưởng, toàn thân cung cấp máu bắt đầu chậm lại. Cánh tay của nam tử cứng ngắc, thậm chí không cách nào đứng vững không thể tránh khỏi lão đảo một bước. Cơ hội xuất hiện, Lý Đấu cấp tốc bắt lấy, hắn lập tức sử dụng chậm lại thời gian năng lực, quay người bóp lấy hắn cầm thương cổ tay, một thanh dơ lên hướng không trung đồng thời quay người uốn lẹo, lấy một cái xinh đẹp cầm nã động tác đem hắn cánh tay quanh ở phía sau. Hắn vừa động thủ, Lang Ca lập tức chạy như bay đến, vọt tới phụ cận bắt lấy cánh tay của nam tử dùng sức hướng trên mặt đất vỗ. Nam tử bị đau, dưới bàn tay ý thức mở ra, xuống lục lập tức rơi xuống trên mặt đất. Chương 1467, đến năm. 1467 đến năm. Trương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Langga đá vang ra xuống lục, Lý Đỗ Tử trong bọc tranh thủ thời gian xuất ra một chi ống tiêm, hắn rút kháng độc huyết thanh, nhưng sau đem kim tiêm cắm vào nam tử trong kinh mạch, liều lượng cao tiêm vào, dùng cái này đến đối với hắn tiến hành cấp cứu. Những này độc rắn rất mãnh liệt, bình thường chỉ cần mấy giọt liền có thể hoàn thành đối một người giết chóc. Lý Đỗ vì thấy hiệu quả nhanh, cố ý vứt một cái, ít nhất phải có mấy trục tích, nếu là hắn không nhanh chút cứu rút, người anh em này không bao lâu liền sẽ lạnh. Đương nhiên, hắn cầm súng cấp bọc phía trước, làm tụi người. Lý Đỗ dù cho sát hại hắn cũng sẽ không thụ cái gì pháp luật chế tài, hắn tin tưởng Tịch Phạm Nghị sẽ thuê cường đại nhất luật sư đội hình bảo trụ chính mình. Nhưng hắn không phải quan tòa, không thể quyết định sinh tử của một người, vẫn là được cứu sống hắn để quan tòa đi tuyên án kết quả. Bởi vì sử dụng độc rắn có chút nhiều, cho nên Lý Đỗ không dám khẳng định tiêm vào huyết thanh sau có thể hay không cứu sống hắn, hiện tại hắn chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Tại cửa ra vào cửa sổ ngó giáo giác cảnh sát thấy phạm nhân bị chế phục, lập tức hỏa tốc vào vào. Bọn hắn nhìn thấy Lý Đô cho phạm nhân dùng ống tiêm tiêm vào đồ vật liền khẩn trương lên, dùng thương chỉ vào hắn hô Ngươi đang làm gì? Vương xuống ống tiêm đứng lên. Lý Đố lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái nói, "Ta vương xuống ống tiêm hắn nhất định phải chết, đây là kháng độc rắn huyết thanh, vừa rồi miệng vết thương của hắn lây dính độc rắn." Một người cảnh sát kinh ngạc nói, "Hắn làm sao lại đụng phải độc rắn?" Lý Đố mặt không thay đổi giơ bàn tay lên, mấy giọt độc rắn thuận theo bàn tay hắn nhỏ giọt xuống. Cảnh sát kia hít sâu một hơi, "Thượng đế, bàn tay của ngươi sao có thể bài tiết ra độc rắn?" Nghe lời này Lý Đố khẽ cười ra tiếng, "Đây là cảnh sát vẫn là đồ bị. Con hàng này não mạch kiến cũng là thanh kỳ." Hắn từ trong túi quần xuất ra độc rắn bình, nói: "Ta là rắn chế phẩm thương nhân, mang theo trong người cái đồ chơi này, vừa rồi ta đem độc rắn bôi ở trong tay mà thôi." Cảnh sát kêu lại nhẹ nhàng thở ra, nói: "Nguyên lai là dạng này, ta cho là ta đụng phải dị năng giả." Phía sau cảnh sát nhịn không được, đi lên cho hắn thúc tuổi chó một cái thấp giọng nói: "Mẹ nó tiểu năng." Độc rắn huyết thanh có hiệu quả không có nhanh như vậy, độc rắn còn tại phát huy, người này đã sắc mặt tái xanh, tay chân co quắp. Đám cảnh sát thu hồi thương thận trọng đem hắn nâng lên đưa lên xe cảnh sát, nhưng sau xe cảnh sát một đường gào thét mờ hướng bệnh viện tiến hành cứu rút. Lý Đỗ cùng Tí Nạ cũng bị mang tới xe cảnh sát, làm vụ án người bị hại, bọn hắn muốn đi tiếp nhận điều tra. Lên xe Tí Nạ đưa cho hắn một chừng hạt nước, Lý Đỗ cười nói, "Tạ ơn, à, không đúng, là ngươi hẳn là nói với ta tạ ơn à. Tí Nạ yếu ớt nói ra, "Ta tại các ngươi Trung Quốc lư hành thời điểm, học qua một chút văn hóa của các ngươi, các ngươi có câu nói tựa hồn là cứu mạng ân tình quá lớn, ta không có những biện pháp khác có thể trở về báo, chỉ có thể gả cho ngươi để báo đáp ngươi, thật sao?" Lý Đỗ nói, "Không cần không cần, ngươi có là biện pháp có thể báo đáp ta, tỉ như cho ta làm điểm thịt phạn nghỉ cổ phần." hoặc là cho ta đem cái này vương miện thủy tinh đổi thành kim cương." Tỳ nạ dùng tinh khiết ánh mắt nhìn xem hắn, vững vàng nhìn hắn hai mắt. Lý Đô cười khổ nói, "Chỉ đùa một chút, cái này không có gì, chúng ta là bạn tốt, giúp lẫn nhau là hả hả." Tỳ Na nhìn thật sâu hắn một chút, nhưng sau nghiêng đầu đi nhìn ngoài cửa sổ nói ra, ân tứ mạng, cái này cũng không là bình thường hỗ trợ." Lý Đô nói, "Đối với ngươi mà nói là như thế này, với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi." "Thật, nếu như ngươi tiện tay mà thôi có thể cứu ta một mạng, ngươi có thể hay không giúp ta?" Tỳ Na nói ra, "Ta sẽ mà lại ta sẽ không ở cứu ngươi thời điểm nói ngươi là nữ nhân biến tính mà thành nam nhân." Lý Đỗ cười ha ha nói, "Cái này cũng không nên trách ta, lúc ấy kia tên điên nghị đối ngươi nổ súng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ đi hắn ý nghĩ." Tỉ Na mỉm cười, lại không nói nữa. Bọn hắn bên này không có gì trách nhiệm, rất nhiều người có thể cho bọn hắn làm chứng, hai người chính là người bị hại, nhưng sau Lý Đỗ tiến hành tự vệ phản kích chế phục nam tử. Bệnh viện một phen cứu giúp về sau, nam tử không chết, nhưng độc rắn sẽ đối với thần kinh của hắn sinh ra ảnh hưởng. Chỉ cần người bất tử, Lý Đỗ bên này lại càng không có trách nhiệm. Dù sao hắn thuộc về hợp pháp tự vệ vụ án chân tướng rất nhanh tra ra manh mối Nam tử tên là David vợ Dạ là một nhà vườn bán bên ngoài công ty quản lý thuộc về có chút tích xúc giai cấp tư sản dân tộc hai tháng trước hắn gặp một cái khéo hiểu lòng người Mỹ nữ nhưng sau đã rơi vào mỹ nữ ôn nhu cảm ấy tại Mỹ nữ dẫn dụ dưới hắn rất mau đem tiền của mình đều tiêu vào nữ nhân trên thân vì thỏa mãn đối phương xa xỉ tiêu phí hắn còn không tiếc bán mất phòng ở không hề nghi ngờ nữ nhân tiên là cái tình cảm lừa đảo tại phát hiện David vợ dạ biến thành kẻ nghèo hèn về sau Nàng liền quét sạch châu đá đổ trang sức lái David mua cho nàng xe sang trọng tiêu xái rời đi. David gở dạ không có gì cả, chỉ không được cái này kích thích hắn quyết định đến tịp Tiffany đòi một lời giải thích, bởi vì lúc ấy kia tình cảm lừa đảo chính là ở chỗ này mua châu đá đổ trang sức. Bất quá đây là hắn lời nói của một bên, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, nào có muốn lấy thuyết pháp người mang theo trong người súng lục ổ quay lại tiến đến liền cưỡng ép Constantin. Lido đối đến tiếp sau sự tình không có hứng thú, David gở dạ là cái người đáng thương, nhưng đáng thương người tất có chỗ đáng hận, hắn chắc chắn nhận pháp luật chế tài. Vậy thì không phải là Lý Đỗ có thể quan chuyện. Để hắn kỳ quái là, hắn cứu được Tỳ Nạ về sau, Tỳ Nạ ngược lại là không chút chạy tới cảm tạ hắn, thậm chí đằng sau không tiếp tục chủ động liên hệ hắn. Dạng này Lý Đỗ cũng không có chủ động liên hệ Tỳ Nạ, thật lâu không gặp hẳn đi tới lo Losang liết, hắn mang theo đơn thuần bạn gái nhỏ bà bạ dạ cùng đi, Lý Đỗ vội vàng chiêu đái hai người. Hiện tại hẳn cùng trước kia rất là khác biệt, trước kia vì tán gái thuận tiện, hắn luôn luôn bảo trì tiêu xái hình tượng, sợi râu nhất định phải cạo đến sạch sẽ, tóc nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, trên thân còn muốn phun lên nam sĩ nước hoa. Thế nhưng là bây giờ Hắn tóc dài biến thành tóc ngắn, từng chiếc như gai nhọn, dưới cằm sợi dâu dối bời, một thân đơn giản quần áo thoải mái, đi trên đường đi lại phong phong, đã biến thành cường giả ca bồi. Nhìn thấy hắn, sau Lý đố lộ ra chấn kinh biểu lộ, nói: "Ngươi là ai? Ngươi làm sao lôi kéo huynh đệ của ta nàng dâu tay?" Hắn cười lớn đi lên cho hắn một đấm, nhưng sau đưa cho hắn một cái hộp nói: Ấy, huynh đệ ngươi nàng dâu chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Lý đố mở hộp ra, bên trong là một phần hắc hổ tiêu châu liễu ti giả. Bên cạnh lou quan cùng Hàn Nhiệt tình ôm, nhìn thấy ti giả sau hắn kỳ quái hỏi: "Các ngươi làm sao mang theo cái này?" Lo lắng tại lo sang giờ liệt không có ăn. Lý Đỗ nở nụ cười, cầm lấy một khối u ti giả nhét vào miệng nói, 3/4, ta phải ăn hết 3/4. Hắn nói, lần này ngươi có thể toàn ăn hết. Lúc trước hắn lần thứ nhất cùng hắn hợp tác, bọn hắn cùng một chỗ ăn chính là u ti giả, vậy sẽ trên thân hai người đều không có tiền, kiếm tiền mua cái u ti giả, lại đại bộ phận bị Lý Đỗ ăn hết. Bà bà dạ nhìn rất ít ra, càng không có tới qua thành phố lớn, nàng đối hết thể đều cảm thấy mới lạ, duy trì có tiến vào trang viên sau cảm thấy bình thường. Nàng mở miệng giải thích nguyên nhân, các ngôi nhà nông trường quá nhỏ, nông trường cũng quá nhỏ. Chương 1468, Lang Vương giận, 2 năm. 1468 Lang Vương giận, 2 năm. Trang viên nông trường đã dưỡng thương gà vịt dây bò, trong nông trại thì trống rỗng một mảnh. Hàn biết ở nơi như thế này có một mảnh tiểu nông trường phải trả ra đại giới cỡ nào, liền lắc đầu nói ra, lãng phí, làm sao không tranh thủ thời gian loại ít độ?" Lý Đỗ nhún nú́n vai nói, "Có thể loại cái gì? Lập tức là mùa thu, loại bắp lô sao?" "Ta cảm thấy mặc kệ loại cái gì, người bây giờ trồng lên, loại kia đến mùa đông dáng lâm vừa lúc sẽ chết quổng, hưởng phí hết khí lực." Hàn bật cười nói, Vậy ngươi liên loại đậu Hà Lan nha. Lý Đỗ không có trồng qua đậu Hà Lan, hắn buồn bực nói, làm sao vậy? Trồng lên đậu Hà Lan có thể mùa đông thu hay sao? Bọn chúng có thể sống qua mùa đông sao? Bờ biển mùa đông thế nhưng là đủ lạnh, hải phong rất lợi hại. Hàn lập đầu, không thể. Kia làm gì còn loại nó? Lý đố một mặt kỳ quái. Hắn nói, đậu Hà Lan gốc dễ sinh trưởng ra lựu khuẩn, có thể cố nitơ, nói một cách đơn giản chính là có thể hấp thụ trong không khí chất dinh dưỡng, không chỉ có mập bản thân, còn nuôi thổ địa, ngươi có thể dùng nó đến cải thiện thổ địa phẩm chất. Đề nghị này không tệ. Lý Đỗ cũng không biết điều mấy, hắn vua vua hẳn bả vai nói, "Nha, có thể a hòa kế, ngươi bây giờ thành nông nghiệp chuyên lên ra." Hàn đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, "Ta chính là dạng này thiên tài, tiến vào bất kỳ một cái nào ngành nghề, chỉ cần ta nghĩ vậy liền có thể trở thành thiên tài. Cất vào kho phòng đấu giá nghiệp cũng được sao?" Lỗ Quan chế nhạo nói. Hàn không quan trọng nói ra, "Đương nhiên, ta thừa nhận trước đó ta làm chẳng ra sao cả, nhưng đó là ta không vui, bởi vì ta làm cất vào kho bán đấu giá mục đích là giải quyết ăn uống, khi đó ta không có truy cầu, hiện tại giấn thân vào nông nghiệp ta có truy cầu." Liền muốn làm đến tốt nhất. Lido đối với hắn cảm thắn nói, ta rốt cục xác định, người đúng là ta tốt hòa kế, người kia thổi ngưu bức bạn sự vẫn là giống như trước kia lợi hại. Số thẻ bị đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, đầu tiên muốn triển khai là California hải quan đấu giá hội. Đây là một trận đấu giá giới thịnh hội, toàn Mỹ nhặt bảo người chỉ sợ đều sẽ tụ tập mà tới. California dù sao cũng là toàn Mỹ giàu có nhất địa phương một trong, nơi này là toàn cầu buồn bán bên ngoài trọng địa, loa xăng dơ lết bến cảng cũng là toàn cầu phun ra nuốt vào lượng lớn nhất bến cảng một trong Mà Los Angeles hải quan dính đến nhân số cùng hàng hóa thông qua lượng càng là cực kỳ kinh người. Loại tình huống này, hàng năm Los Angeles liệt hải quan không chừng sẽ góp nhặt bên trên bao nhiêu thứ, mỗi lần đều có người may mắn trở thành trăm vạn phú ông thậm chí ngàn vạn phú ông. Bình thường Lý Đỗ tham gia đấu giá hội là nhà kho công ty tổ chức, lần này trực tiếp là nhà kho căn cứ, Lỗ Quan dẫn hắn cùng hạn đi nhà kho căn cứ xem xét tình huống, cách thật xa Lý Đỗ liền thấy một mảng lớn nhà kho, to to nhỏ nhỏ, chiếm cứ một mảnh lớn thổ địa. Nơi này nhà kho đều phải tiến hành đấu giá sao? Hắn sợ hãi than nói. Lỗ Quan gật đầu nói: Đúng vậy, tất cả nhà kho đều đấu giá, bọn hắn sẽ đem đồ vật góp nhặt thẳng đến tất cả nhà kho đều tồn đậy, nhưng sau tổ chức đấu giá hội, thế nào, có phải hay không rất kinh người. Lý Đô Đoan Trừng, nơi này nhà kho số lượng có thể có hơn ngàn, kia hấp dẫn đến nhặt bảo người sẽ có bao nhiêu? Sẽ có hơn bạn nhặt bảo người tham gia trận này thịnh hội sao? Cùng bình thường đấu giá hội không giống, California Hải Quan đấu giá hội không tiểu giá, cũng là trả giá đột đập, mỗi cái nhà kho phía trước đều có cái bỏ phiếu dương, mọi người tùy ý tham quan, sau khi xem cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền ngay tại phiếu bên trên viết cái giá cả bỏ vào. Đằng sau sẽ có người tới thống kê giá cả, kẻ cao nhất. Tại cuộc bán đấu giá này trước đó, Lottangerlet còn có mấy trận bất động sản đấu giá hội. Lý Đỗ nghĩ toàn lực chuẩn bị chiến đấu hải quan đấu giá, thế nhưng là Dentcher nhặt bảo người lại tại trung mong chờ lấy hắn dẫn đội đi đoạt tiêu bất động sản, dù sao bọn hắn từ bất động sản thị trường đạt được lợi nhuận thế nhưng là thực sự. So sánh hơn ngàn tòa nhà kho, đoạt tiêu bất động sản đấu giá hội ngược lại là đơn giản, Lý Đỗ dùng 2 giờ đem 12 tòa phòng ở dạo qua một vòng, hắn tuyển 2 tòa không sai phòng ở, nhưng sau tại cuối tháng 8 tham gia đấu giá hội Khi hắn xuất hiện tại đấu giá hội hiện trường thời điểm, ngay tại nói chuyện trời đất chọn đám khách trọ đột nhiên an tĩnh lại. Bọn hắn nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt hoặc là không cam lòng, hoặc là kính sợ, hoặc là ghen ghét, nhưng tóm lại không ai dám lại đi cho hắn. Lý Đỗ mới tiến vào nghề này nghiệp không đến 2 tháng, Thánh Ngọ Nghị cả cùng bọn giờ lượng điệu bang phái lớn nhất đều bởi vì hắn mà tổn thất nặng nghề. Thánh Ngọ Nghỉ cả tích huyết bang chủ lực đến nay còn tại bệnh viện, bọn giờ bang phái thảm hại hơn, chủ lực trực tiếp bị giam vào ngục giam đi. Hai đạo ánh mắt âm lẫm đinh trên người Lý Đỗ, Lý Đỗ nhìn về phía ánh mắt chủ nhân, Lang Vương lo lắng. Phát hiện Lý Đỗ chú ý tới mình, lò lòẳng đi tới nói ra, "Nhà ma để ngươi kiếm bọn rồi một bút, đúng không? Ngươi đi vận khí tốt, thật sự là chúc mừng chúc mừng." Lý Đỗ cười cười nói, "Còn không có bán đi, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này, dạng này tiểu chẳng tử ngươi cũng sẽ tham gia." Đang bị bắt 6 cái chế du thanh niên bên trong, ngoại trừ bọn ở đạch bên ngoài còn có cái 5 người, trong đó có một cái cùng lò lòẳng cùng họ, hắn là lò lòẳng đệ đệ, thân đệ đệ. Cảnh sát điều tra ra bọn hắn thân phận của những người này, cũng điều tra lòẳng, bất quá cho là hắn cùng cái này lên vụ án không có quan hệ thậm chí hắn khả năng không biết Đệ Đệ đang làm gì. Lý lại biết hắn cùng cái này lên vụ án có quan hệ, tối thiểu biết Đệ Đệ của hắn đang làm gì, nếu không lúc trước hắn sẽ không muốn mua xuống nhà ma. Chỉ là Lý Đỗ cho nhà ma định giá nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn khả năng coi là Đệ Đệ cùng bang phái sẽ có biện pháp đuổi đi Lý Đỗ, hoặc là nhà ma trưởng kỳ không cách nào bán ra, Lý Đỗ giá thấp xử lý thời điểm lại đi tiếp nhận. Tóm lại, tại hắn nghĩ đến, Lý Đỗ vẹn vẹn mua xuống nhà ma sẽ không đi ở lâu, không có khả năng phát hiện nhà ma phía sau ẩn giấu cơ mật. Kết quả để hắn tuyệt vọng, Lý Đỗ không riêng phát hiện nhà ma có tìm hiểu nguồn gốc đem nhà ma phía sau hung sát án cho cha xét ra. Nhà ma hung sát án liền hắn đều không rõ ràng, mặc dù hắn biết chế Du Sơn động tồn tại, cũng biết nhà ma nghe đồn cùng đệ đệ một đoàn người thoát không ra quan hệ, lại không nghĩ rằng bọn hắn có thể ra tay ác như vậy, sẽ chế tạo nhiều người như vậy vậy. Lo gắng nhìn tròng trọc vào hắn nói ra, ta không riêng sẽ tham gia cái này chẳng tử, người rất nhanh sẽ biết, ta liên quan đến chẳng tử vượn quá dự liệu của ngươi. Tin tưởng ta, mỗi người đều phải vì chính mình làm ra sự tình phụ trách nhiệm, đều phải phụ trách. Lý Đô gật đầu, "Đúng, đặc biệt là phạm pháp người." Càng đến vì mình sợ tác sở vi phụ trách lo rằng biết hắn nói là cái gì hắn gởi lạnh một tiếng nói vậy ngươi chuẩn bị xong chưa lưu lại câu nói này hắn nên ngang rời đi chờ đợi đấu giá hội bắt đầu chủ trì đấu giá hội quan viên cùng bao tay chẳng đến theo thông thường lời dạo đầu kết thúc tòa thứ nhất phòng ở bị mang lên đấu giá bản phía trước hai tòa phòng ở chẳng ra sao cả lý đốt đều không hứng thú hắn cùng nhặt bảo mọi người không có giá giá tòa thứ ba phòng ở là độc lập phòng bên trong duy trì không thể mà lại không có người ở đây là lý đố mục tiêu phòng ở giá khởi điểm là 12 vạn đúng Lido đoán trừng phòng ở thị giá trị có thể có 30 vạn USD, liền để cho nhặt bảo người. Nhặt bảo mọi người tích cực ra giá, giá cả đã tăng tới 25 vạn sau liền không lại có người tham gia cạnh tranh, ngay tại Gens đắc trí một vị có thể cầm xuống phòng này thời điểm, lo gẳng mở miệng, 30 vạn. chương 1469, lại hợp tác, 3 năm. 1469 lại hợp tác, 3 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Cái giá tiền này vừa báo ra, đất đám người nhất thời không thể làm gì. Lido cho bọn hắn đặt giá bắt đầu là 28 vạn. Cái này nhưng so sánh giá quy định cao hơn, mua xuống về sau có làm được cái gì? Đầu ra kết thúc, Lọ Gặng lấy được phòng ở, lấy 30 vạn giá cả cầm xuống phòng này. Lý Đỗ nhìn về phía Lọ Gặng, vừa lúc cái sau cũng đang nhìn hắn, hai người đối mặt về sau, Lọ Gặng đối với hắn làm cái nổ súng tư thế, nhưng sau mỉm cười. Từ lần đấu giá này có thể nhìn ra Lọ Gặng lợi hại, hắn trực tiếp dò xét nhà giá quy định, 30 vạn giá tiền là hết thể rủi tình huống bình thường giá thị trường, giá tiền này cầm xuống phòng ở không có lợi nhuận không gian. Nhưng là, hắn từ Lý Đỗ một phương trong tay cấp đi phòng ở. Lý Đỗ bọn người càng không có lợi nhuận cơ hội. Lần thứ nhất tham gia loại này đấu giá hội hắn sờ lên cái cằm, nói, "Ha ha, huynh đệ, giữa các ngươi có quỷ a." Lý Đỗ nói, "Ta đem hắn đệ đệ đưa vào ngục giam, đoán chừng đời này không ra được." Hàn Bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi ra tay vẫn là như vậy hung ác a." Tòa thứ tư phòng ở vẫn là độc lập phòng, Lý đố một phương ý nguyên có hứng thú, lần này hắn cho phòng ở định giá là 35 vạn, tối lý ra giá đến 30 vạn không ai đấu giá, hắn chính hưng phấn chuẩn bị nhận lấy phòng ở, lo gắng lại lần nữa ra giá, 34 vạn. Tố Lý cái trán gần xanh nhảy lên, Đưa tay trên chân vua hung tợn nói ra mẹ nó cái này lão chết để mắt tới chúng ta hắn nhất định là để mắt tới chúng ta lý đấu ngăn lại hắn phòng ngừa hắn xúc động đấu giá giá cả cỡ này hạ gẳng nguyện ý cầm xuống phòng ở vậy liền để hắn cầm chắc dù sao hắn không kiếm được tiền nhiều lắm thì xả giận mà thôi chỉ cần lý đấu cùng chung quanh nhặt bảo mọi người không ra giá lò gẳng cũng không ra giá thấy cảnh này hắn sợ lên cái cầm sợi dâu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì sau đó rời đi đấu giá hội đại sản hai vòng đấu giá về sau hắn lại lần nữa trở về nhưng hình tượng đã thay đổi Hắn đem sợi dâu cạo đến sạch sẽ, y phục trên người từ mỏng quần bò đổi thành lớn áo thun, lại đeo kính dâm cùng một đỉnh ngũ, đối ứng chưa quen thuộc hắn người tới nói rất khó trực tiếp nhận ra hắn. Đằng sau lại lần nữa xuất hiện Lý Đỗ cảm thấy hứng thú phòng ở, đây là một tòa biệt tự, giá thị trường có 80 vạn, vị trí rất tốt, tới gần lò sáng giờ liệt chứ danh trung học thanh sân cao trung, thuộc về học khu phòng. Lý Đỗ tự mình tham dự đấu giá, phòng ở giá khởi điểm là 45 vạn, hắn trực tiếp thét lên 50 vạn, sau đó dùng một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại méo méo chóp mũi. muốn ra giá Nhưng đặt tại trước mặt hắn có người báo giá, 60 vạn. Hắn nhìn thoáng qua báo giá người, đối phương là khuôn mặt xa lạ, mà lại không cùng Lý Đố một phương cùng một chỗ, rời rạc bên ngoài, thoạt nhìn như là độc lập mua phần người. Thế là, hắn liền từ bỏ ra giá ý nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Đố đi theo báo giá, 61 vạn. Có chọn khách cho hô, 62 vạn. Khuôn mặt xa lạ lại lần nữa trên diện rộng nâng giá, 65 vạn. Lý Đố lắc đầu rời khỏi cạnh tranh, những người khác cũng nhao nhao rời khỏi, bao tay trắng hạ phất tay cánh tay nói, "Được rồi, 65 vạn." Ngôi biệt thự này thuộc về vị tiên sinh này. Lò gắng nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ nhìn một hồi, lại quay đầu đi xem hướng Lý Đỗ, khuôn mặt xa lạ đang cùng Tả Hữu nhẹ nói cười, Lý Đỗ thì tại túi đầu nhìn xem điện thoại. Hắn không biết cái này khuôn mặt xa lạ, nhưng nhận biết đối phương Tả Hữu người, hai người kia là độc lập mua phòng người, bọn hắn không phải chọn khách trọ, buổi sáng đến thời điểm Lò Gẳng còn cùng bọn hắn tắn gấu qua hai câu. Dạng này hắn yên lòng, khuôn mặt xa lạ hiển nhiên cũng là độc lập mua phòng người, hắn hẳn là hướng về phía cái này biệt thự tới. Thế nhưng là lại sau này đấu giá, khuôn mặt xa lạ lại báo giá mà lại hắn mấy lần ra giá, giá cả ra đều tương đối cao, hợp lại hết thảy cầm xuống 4 tòa phòng ở. Lọ Gẳng rốt cục phát hiện khác thường địa phương, tại cạnh tranh cuối cùng một tòa biệt thự lớn thời điểm, mặc dù Lý Đô không có tham dự đấu giá, nhưng lò Gẳng vẫn là xuất thủ. Khuôn mặt xa lạ dây dưa với hắn đến cuối cùng, thẳng đến Lọ Gẳng cho ra rắn vào giá thị trường 170 vạn, khuôn mặt xa lạ mới lắc đầu từ bỏ đấu giá, hắn thao kính dâm xuống đi đến Lý Đô bên cạnh nói, thu hoạch 4 tòa phòng ở, cũng xem là tốt a. Phúc lão đại lợi hại, ngươi so với chúng ta lần thứ nhất tham gia bán đấu giá thu hoạch cần phải nhiều không biết. Đô Lý cười lớn giơ ngón tay cái lên. Thấy cảnh này, Lò Gẳng làm sao sẽ còn đoán không ra chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đi đến Lý Đỗ bên người cười nói, "Hảo thủ đoạn, Lý, khó trách người ta xưng hô ngươi là giảo hoạt người Trung Quốc." Lý Đỗ nói, "Ai xưng hô như vậy ta? Thu sùng như kinh, ta vậy mà không biết ta có dạng này một cái tên hiệu." Lò Gẳng dùng ngón tay tại bộ ngực hắn điểm mấy lần, cười ha ha nói, "Lần này tính ngươi vận khí tốt, mang đi vài tòa phòng ở, lần tiếp theo, tin tưởng ta lần tiếp theo ta sẽ không lại đơn thuần như vậy." Hắn hôm nay quá chú ý Lý Đỗ, không có phòng bị cái gì người xa lạ. Để Lý Đỗ xảo thi tiểu kế kiếm lợi một thành, hiển nhiên lần tiếp theo đấu giá hội hắn sẽ không lại làm như vậy. Mang theo bốn tòa phòng ở, Lý Đỗ bọn người nên ngang rời đi, lo gẳng đứng tại chỗ, nhìn về phía bọn hắn bóng lưng ánh mắt âm tàn lại hoan động. Trọn khách chọ thận trọng nói ra, "Lang Vương, người dùng dạng này giá cả cầm xuống phòng ở không có cách nào kiếm tiền nhà, làm như vậy nhưng không thu thập được người Trung Quốc." Lò gẳng quay đầu mỉm cười, trên mặt đổi một bức biểu lộ, biến đến ôn hòa rất nhiều, hắn cười nói, "Vậy ngươi có biện pháp không?" Trọn khách chọ lắc đầu, vẻ vải nói ra, "Không có gì tốt biện pháp, giá hỏa này quá giàu hoạt." Lao Gằng cả cười cười nói, vậy cũng chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp, ta có lẽ không kiếm được tiền gì, nhưng cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu. Tiếp xuống chính là đánh lâu dài, bọn hắn thời gian giải không có thu hoạch, tự nhiên sẽ rời khỏi cái nơi này. Dừng một chút, hắn lại thành khẩn nhìn về phía cái khác chọn khách trọ, cần phải đạt tới mục đích này, dựa vào ta một người vô dụng, cái này cần chúng ta Lo Sang Zer liệt chọn khách trọ chỉnh thể lực lượng, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại đối phó những kẻ xâm lấn này, thẳng đến bọn hắn lăn ra Lo Sang Zer liệt. Nếu qua Lý Đồ đau khổ A B lo lắng nói ra, thế nhưng là Chúng ta dùng cực hạn giá cả đến mua phòng quá mạo hiểm đi. Nếu như phòng ở có vấn đề, rất dễ dàng bồi thường tiền đi vào. Hắn tử lý độ trong tay cấp đi qua một tòa phòng, kết quả kia là một tòa con mối phòng. Về sau hắn cùng cộng tác tìm tòi tỉ mỉ phòng, phát hiện sang nhà, vách tường cùng còn sót lại làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà đều đã bị con mối gặm thùng trăm ngàn lỗ. Nhà kia bọn hắn khẳng định đến bồi không ít tiền mới có thể xử lý. Lò gắng mỉm cười, nói, cái này các ngươi không cần phải lo lắng, ta có biện pháp cam đoan chúng ta không cần mạo hiểm, bất quá biện pháp này ta không thể nói ra được, hy vọng mọi người tin tưởng ta. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, vậy khẳng định sẽ không lô vốn. Nghe được hắn nói như vậy, liền có chọn khách trọ kích động hưởng ứng, không có vấn đề, Lang Vương lão đại, chúng ta hỏa kế ngay ngươi, chúng ta nhất định phải đem những này nhà quê chạy trở về, đúng hay không? Hiện tại không khí dưới, dù cho có chọn khách trọ không muốn lẫn vào tiếng lần này trong nước độ cũng không thể phát ra tiếng phản đối, thế là tại một mảnh đồng ý âm thanh bên trong, phản lý đồng minh kết thành. Chương 1470, đại sát đặc sát, 4 năm. 1470 đại sát đặc sát, 4 năm. trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. California hải quan cất vào kho đấu giá hội định vì trung tuần tháng 9 bắt đầu, từ cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9, không còn Lý đấu cảm thấy hứng thú cất vào kho đấu giá hội, nhưng Los Angeles trong khoảng thời gian này liên tiếp có đợt tiêu bất động sản đấu giá hội. Lần trước thông qua hẳn đánh lò gặng một phương một cái topic, Lý đấu đạt được vài tòa phòng ở, lại sau này chiêu này liền không dùng được, lọ gặng sẽ đối với tất cả người xa lạ đều mang thai cảnh giác. Tháng 9 cái thứ nhất thứ 6 lại là một trận đấu giá hội. Lần hội đấu giá này tại Los Angeles bên trong thị khu tiến hành, Lý Đố, Hàn Sở Phỉ cùng bà bạ dạ cùng nhau đi tới, hai nam nhân tham gia đấu giá hội, hai nữ nhân đi kết bạn mua sắm. Bà bạ dạ trước kia cơ hồ không hề rời đi qua dị vở đã Lệ, chưa bao giờ rời đi ạ dị hồ nạ châu, nàng lần thứ nhất kiến thức Los Angeles lấp dạng này thành thị phồn hoa. Nàng tựa như là cái vừa mới tiến thành nông thôn nữ hải, đối hết thể cảm thấy mới lạ, đối hết thể cũng cảm thấy chấn kinh. Trước đó Sở Phỉ mang nàng đi qua một nạ tạ đường cái, kia là sạn tạ mõ nghỉ cả cao đoan nhất mua sắm đường dành riêng cho người đi bộ, lúc ấy nhìn thấy bên trong đồ vật giá cả bà dạ tiểu liên tiếp kinh hô đợi đến Tây Hollywood mèn rồi sờ đại đạo, bà bà dạ cơ hồ kêu không được, chỉ có thể yếu ớt nói ra, thượng đế à, phía trước nhìn thấy một trái trứng bánh ngọt liền muốn 120 khối, nơi này một kiện giày muốn thượng đế 8000 khối. Cái này một cái cửa hàng đồ vật giá tiền có thể chống đỡ được chúng ta toàn chấn. Làm bạn các nàng cô bán hàng mỉm cười, các nàng có rất cao chức nghiệp tố dưỡng, sẽ không chế rêu bất luận cái gì khách hàng, chẳng qua nếu như không có chào hàng giá trị, các nàng cũng sẽ không biểu hiện rất nhiệt tình. Những người này ánh mắt trải qua thiên truy bất luyện, nhìn một cái liền có thể đại khái đánh giá ra đối phương sức mua. Bà bà dạ dạng này cô nương toàn thân trên giới lộ ra gần như keo kiệt thuần pháp, dù cho nàng không mở miệng, cô bán hàng cũng có thể đoán ra nàng sẽ không ở trong tiệm mua sắm, khả năng chỉ là tới mở chút tầm mắt. Nàng rất thích xem đến một đôi giày cao gót, cái này tại dị vợ đã lệ xưa nay không khả năng độ tới, nhưng giá cả để nàng chù bước. Sophie phát giác được nàng thích, liền nói ra, "Nó cùng ngươi rất xứng đôi, mua xuống đi." Bà bà dạ lắc đầu liên tục, "Không, ta không muốn." Sophie khẽ cười nói, "Không cần cân nhắc giá tiền, ngươi có lẽ không biết ngươi vị hôn phu giá trị bản thân." Tóm lại hắn có thể trèo chống ngươi mỗi ngày một đôi dạng này dạy đổi lấy mặc một chút đến 100 tuổi. Bên cạnh cô bán hàng trên mặt cười tủm tìm trong lòng cờ mờ mờ, nàng gặp qua có thể giả bộ so cô nương rất nhiều, nhưng có khí chất như vậy lại là hiếm thấy. "Bạ bạ dạ thuận miệng tìm cái lý do, không phải, ngươi nhìn giày này, nó là tấm da dê ngọn nguồn chính là sao?" Cô bán hàng gật đầu nói, "Đúng vậy nữ sĩ, đây là từ New Zealand nam đảo chuyên môn nông trường chô thu thập tấm da dê chế tác mà thành, nó kinh 18 đạo trình tự làm việc, từ nước Pháp thời thượng đại sư Jin dạ đi chế tác mà thành." Bạ bạ dạ nói, Không riêng gì nơi nào tấm ra dê đều không thích hợp làm đế giày, bởi vì nó quá mềm mại, rất dễ dàng bị mài mòn phá hư nha. Cô bán hàng sử sở nói, "Mài mòn phá hư? Làm sao mài mòn phá hư? Giày này là đi thảm đỏ chuyên dụng, thảm đỏ sẽ không mài mòn đế giày." Bà bà dạ trừng to mắt, "Đi thảm đỏ chuyên dụng? Tốn tiền nhiều như vậy mua một đôi giày liền vì đi thảm đỏ sao? Thế nhưng là người cả một đời sẽ đi mấy lần thảm đỏ?" Nàng lại quay đầu nhìn về phía Sophie, "Khi nào thì đi thảm đỏ?" Sophie xuất ra ly cho nàng vặn lá đỉ ùn đưa cho cô bán hàng cười nói. Ngươi kết hôn thời điểm, ta kết hôn thời điểm. Cô bán hàng trong lúc nhất thời có chút ngượng, nàng gặp qua nhiều lần vả la đi ùn ịt, không nghĩ tới cái này quần áo phổ thông cô nương vậy mà có thể tiện tay lấy ra một chương. Rất nhanh nàng liền minh mạch, bản thân vừa rồi nghĩ sai, tựa có được dạng này khí chất cô nương sắc thực sẽ không chăng b, người ta là thực nữ bút. Lý Đỗ nhìn xem thời gian, gõ gõ đồng hồ đeo tay nói, chúng ta đi trước tham gia đấu giá hội a, để các nàng ở chỗ này đi dạo tốt. Hàng quá khứ vướt vướt bạ bạ dạ đầu, cười nói, ngươi thích gì liền nói cho Sophie, tuyệt đối đừng khí. Nếu không sở phỉ sẽ tức giận, nàng chán ghét không đủ chân thực nữ hải. Bà bà dạ cười hì hì nói ra, ta rất chân thực à, ta cũng không phải phim ảnh tivi kịch cùng trong sách người, ta liền đứng ở chỗ này. Lời này giống như là nói đùa, nhưng Lý Đỗ biết nàng nói rất chân thành. Hiện tại hắn đã biết, bà bà dạ khi sinh ra thời điểm không thuận lợi, đại não bởi vì tạm thời thiếu dưỡng dẫn đến phát dục chậm chạp, nàng không phải ngốc hoặc là trí thông minh thấp, chỉ là trên nhiều khía cạnh giống như là thiếu nữ. Bà bà dạ một nhà khi nhìn đến Hàn đi cùng với nàng về sau cho nên như vậy phẫn nộ, chính là cảm thấy Hàn lừa gạt cô nương đem nàng lấy được tay. Hiện tại, Hàn một mực biểu hiện ra cực hạn chuyên tình, cho nên bà bạ dạ một nhà liền tiếp nhận hắn, chuẩn bị cho hai người cử hành hôn lễ. Đi ra cửa tiệm, Lý Đô gọi xe hướng Los Angeles lết nhà ở cùng thành thị phát triển cục lái đi. Hắn hỏi hắn nói, "Ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn?" Hàn hỏi ngược lại, "Ngươi đây." Lý Đô nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra chính là sang năm." Hàn cười to, "Vậy ta cũng sang năm, cùng một chỗ cử hành hôn lễ thế nào?" Nhiều người càng náo nhiệt. Lý Đô gật đầu nói, "Đương nhiên không có vấn đề." Đến nhà ở cùng thành thị phát triển cục, đến một nhóm đã đợi chờ ở chỗ này. Lý Đỗ nhìn thấy bọn hắn lên tiếng chào, nói: "Tới đi bọn tiểu nhị, lần này tổng cộng là 21 tòa phòng ở, hy vọng hôm nay chúng ta có thể có thu hoạch, đây là ta đối phòng ở tin tức quy nạp, chính các người thương lượng một chút làm sao phân phối." "Hoa a, phòng ở thế nhưng là đủ nhiều." Tô Lý cười nói. Lệnh vô vô lồng ngực nói: "Ta chuẩn bị đầy đủ tiền, trước đó 2 tòa phòng ở vừa lúc bán đi, hôm nay lão tử muốn đại sát đặc biệt giết. Có người đang đợi cùng bọn hắn đại sát đặc sát, lọ gẳng hiếm thấy sớm đi vào đại sảnh, lọ tháng giờ bản địa rất nhiều chọn khách chờ đứng ở bên cạnh hắn, tựa như lang vương mang theo đàn sói." Lò Gằng Khoan Thai tự đắc nhìn xem điện thoại, bên người chọn khách trọ cùng đối mặt giai cấp địch nhân đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Đô một nhóm, đều là một bộ thu thập các người tư thế. Đấu giá hội bắt đầu, tòa thứ nhất phòng ở liền rất có giá trị, giá khởi điểm vẹn vẹn 14 vạn, nhưng Lý Đồ đoán chừng nó có thể bán ra 24 vạn. Ô Lý ra giá, 15 vạn. Lò Gằng bên này có người cùng hắn đấu giá, giơ tay lên nói, 151,000 khối. Có chút trí thân sự ngoại chọn khách trọ đối phòng ở cũng cảm thấy hứng thú, liền đồng dạng đi theo báo giá. Còn có phổ thông mua phòng người, bọn hắn có người hướng về phía phòng này tới tiếp tục đấu giá, 16 vạn khối. Những này phổ thông mua phòng người là khuôn mặt xa lạnh, lọ gặng bên này lập tức đuổi theo báo giá, 161,000 khối. Nói rõ, bọn hắn là thà giết lầm không buông tha. Ô Lý tích cực đấu giá, 10 vòng cạnh tranh về sau, giá cả đến 20 vạn khối, lúc này phổ thông mua phòng người liền từ bỏ cạnh tranh, có người chuyên môn sông phòng này mà đến, mắt thấy mua không được liền quay đầu rời đi. 20 vạn tại Ô Lý tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn lại lần nữa báo giá, 21 vạn. Hắn một trên diện rộng nâng giá, lọ bên người chọn khách trọ cũng trên diện rộng cùng giá. 22 vạn. Dạng này lợi nhuận không gian không lớn, ố lì cắn răng nói, 23 vạn. Đối phương lại lần nữa ứng chiến, 24 vạn. chương 1471, hố, 5 năm. 1471 hố, 5 năm. Liên tiếp 10 vòng cạnh tranh qua đi, giá cả đến 24 vạn, người báo giá là lò gẳng bên người chọn khách trọ. Đến giá tiền này, mua xuống phòng ở không có ích lợi có thể nói, ố lì chỉ có thể hầm hực từ bỏ cạnh tranh. Tòa thứ hai phòng ở lý đỗ trước mắt, ố lì ghi hận lúc trước chọn đám khách trọ hành đao đái Ngay tại có chọn khách chọ đấu giá thời điểm hắn cũng đi theo báo giá. Phong ở giá khởi điểm là giống nhau 12 vạn, mấy tên phổ thông mua phòng người tham dự báo giá, đem giá cả nâng lên 15 vạn. Lo gẳng Thủy Hạ chọn khách trọ nhất tay hô, 152,000 khối. Ố Li lạnh mặt nói, 16 vạn khối. Hắn mục đích là chống đỡ một hồi giá cả, Lý Đỗ không có từng nói với bọn họ phòng này tình huống, nhưng bọn hắn cũng cùng một chỗ nhìn qua, phòng ở cùng trước đó một tòa khác biệt không lớn, hẳn là có thể đăng cái hơn 20 vạn. Thế là Ố liền chuẩn bị đem giá cả đội lên 20 vạn thời điểm rút lui. Nhưng hắn không có cơ hội này, hắn hô lên 16 vạn khối thời điểm, đối phương trực tiếp lắc đầu rời khỏi cạnh tranh. 16 vạn khối cầm xuống một tòa ngoài dự liệu phòng ở, Tô Lý kinh ngạc vừa vui mừng. Lý đối lại âm thầm lắc đầu, phòng này mua thua lỗ, Tô Lý có thể sẽ nện ở trong tay, bởi vì phòng ở là tự xây phòng, sử dụng vật liệu cực kém, hắn chính là mua một mảnh đất trống, phòng ở bản thân không có giá trị. Tô Lý đắc thủ về sau chịu đựng hương phấn trở về hỏi hắn, "Lý lao đại, ta cuộc mua bán này thế nào?" Lý Đỗ trầm ngâm nói, "Ừm, không có thua thiệt. Nhưng ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào kiếm tiền." phòng ở chất lượng có vấn đề, người muốn đem nó bán đi đến hao phí đại lực khí. Hắn không nguyện ý để nhặt bảo mọi người mua phòng này nguyên nhân chính là phòng ở không chuyển biến tốt tay bán sẽ ngăn chặn tài chính. Đối chọn khách chọ tới nói, tiền bạc lưu thông là chuyện rất trọng yếu, bởi vì một tòa phòng ở động một tí mười mấy vạn mấy chục vạn, trừ phi rất có tiền người, nếu không dạng này một khoản tiền bị ngăn chặn, phía sau bọn họ làm ăn liền khó khăn. Tòa thứ 3 phòng ở cũng không tệ, lý đố định giá là 36 vạn. Đặt tham dự phòng này đấu giá, kết quả một phen tranh đoạt về sau, phòng ở bao giá đến 355,000. Lo gặng một phương biểu hiện ra nhất định phải được quyết tâm, giá tiền là bọn hắn báo ra. Đến cái này giá vị, đến lại mua liền không có ý nghĩa, chỉ có thể hận hận dậm chân rời khỏi đấu giá hàng ngũ. Trận chiến này đánh rất khốc liệt, Lý Đỗ chưa từng có dạng này kinh lịch, hắn vậy mà thua. Đằng sau đấu giá không ngừng tiến hành, bọn hắn lại chậm chạp không có thu hoạch, lo gặng một phương quyết tâm cùng bọn hắn đấu giá đến cùng, dù là giá cả đã đến giá quy định, không có chút nào lợi nhuận không gian, bọn hắn ý nguyên sẽ không bỏ rơi. Nhắc người một phương nếu như tức không nhịn nổi, muốn tại một chút lý Đỗ cảm thấy không có giá trị phòng ở bên trên đấu giá. Bọn hắn một khi báo giá, lọ gẳng một phương liền sẽ đình chỉ báo giá. Muốn phòng ở chưa bắt lại, không muốn phòng ở ngược lại là mua vài tòa, chờ đến đâu giá hội kết thúc, lý Đố bất đắc dĩ phát hiện, hắn vậy mà thua cái trở đề. Mấy cái nhặt bảo người tại môi giới cùng đi đi công việc phòng ốc cùng tiền tài giao nhận thủ tục, lý Đỗ cao mày chuẩn bị rời đi, lò gẳng đi lên chặn hắn. Nhìn xem cau mày lý Đỗ, lọ gẳng giống như là đang thưởng thức cái gì cảnh đẹp, hắn chậm rãi nói ra, "Ta nói qua, mỗi người đều phải vì chính mình làm qua sự tình phụ trách, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Thời khắc đang chuẩn bị Bất quá ta không biết ta làm qua cái gì sự tình cần phụ trách, bởi vì ta kinh lịch sự tình nhiều lắm." Lo gằng cười nhạo một tiếng nói ra, mạnh miệng vô dụng, "Nhật Bảo Vương tiên sinh, ngươi tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp có lẽ là cái nhân vật hung ác, đáng tiếc đây không phải nhà kho, cũng không phải ạ dị rồ nạ trâu, ngươi về sau tốt nhất đừng có lại tiến vào loại địa phương này, trừ phi ngươi tự tin so toàn California chọn khách chọn hợp lại đều có tiền." Lý Đô nói, "Ngươi tại cái nghề này trong làm thật lâu, ngươi là người trong nghề, đúng không?" "Vậy khẳng định biết, các ngươi mua phòng ở không có kiếm tiền khả năng." Lão gã khinh thường nói ra, có hay không kiếm tiền khả năng không phải ngươi nói tính, ngươi chỉ là cái thái điệu, nghề này nghiệp nước sâu vô cùng, hóa kế. Lại nói dù cho chúng ta không kiếm được tiền thì thế nào, các ngươi liền phòng ở đều lấy không được, dạng này liền có thể kiếm được tiền. Ta cũng muốn nhìn xem bên cạnh ngươi những này có đầu tưởng phát hiện đi theo ngươi không thể kiếm tiền về sau sẽ cùng ngươi bao lâu. Tú Tutlu sẽ đi lên đẩy hắn một tay lấy hắn đẩy ra, phẫn nộ nói ra, vậy thì ngươi trở lấy xem đi, bất quá trước lúc này ngươi xem trước một chút bản thân bộ dáng gì, à, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là California hoàng đế? A, hôn đàn, để chúng ta nhìn một cái ai có thể cười đến cuối cùng. Nhìn thấy tụ lủ sẽ độc thủ, chọn đám khách chọn lập tức giận tím mặt, hơn số 10 người xông tới lòng đầy căm phẫn căm giũ. Ha, ha nhà quê, các ngươi dám ở chỗ này độc thủ? Coi là đây là nơi nào? Xin lỗi hoặc là bị đánh chết. Không, không thể quang xin lỗi, còn muốn bồi thường. Cẩu nương dưỡng lăn ra ngoài, hỏa kế bên trên, cùng một chô đá những này cẩu nương dưỡng cánh mông. Trung Quốc lão, nhìn nơi này, đến ăn lão tử gấp đi. Nghe phía sau câu nói này Lý Đỗ lặng lẽ quá tới, hắn đẩy ra ngăn tại người phía trước hướng người kia đi đến, biểu lộ lạnh lùng như xương. Lâu dài vào nam gia Bắc Tăng thêm mang theo bọn bảo tiêu đánh qua trận đánh ác liệt, lý Đỗ khí chất cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, hắn đóng mặt lạnh đi hướng một người thời điểm nhất là có loại khác phong thái, phía trước mấy cái chọn khách trọ cảm nhận được sau vô ý thức lui lại. Lang ca theo sát ở phía sau, ánh mắt đồng dạng gắt gao tiếp cận kia nhục mạ lý đố người. Kia chọn khách trọ sợ hãi, một bên lui lại chen vào đám người một bên ra vẻ cường ngạnh hô: "Ngươi muốn cùng chúng ta một đám người làm, ngươi chuẩn bị tiến cục cảnh sát đi." Đại đa số chọn khách trọ không dám ngăn trở Lý Đỗ, lọ gẳng chỉ có thể tự thân lên trận, hắn ngăn tại Lý Đô trước mặt kiệt ngạo nhìn xem hắn nói, làm sao vậy, ngươi người có thể động thủ với ta, ta người không thể nói một câu. Lang ca đẩy ra lọ gẳng, Lý Đỗ đột nhiên tăng thêm tốc độ, chọn đám khách trọ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trước mặt Lý Đô đã đẩy ra mấy người vọt tới kia mắng hắn chọn khách trọ trước mặt. Hai người gần sát, Lý Đỗ dơ tay lên, kia chọn khách trọ vô ý thức che đầu, nhưng Lý Đỗ không có đánh hắn, mà là mỉm cười đưa tay cho hắn sửa sang lại quần áo một chút, nhẹ giọng nói ra, nhớ kỹ câu nói này, về sau đừng hối hận. Nói xong hắn vỗ vô, vô chọn khách trọ bà vai, nhưng sau khi tai nói, bọn tiểu nhị, chúng ta đi. Chọn đám khách trọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nhau nhau giơ ngón tay giữa lên phách lối kêu to, nhưng lần này không ai dám trực tiếp mắng Lý Đỗ cùng nhặt bảo mọi người. Đi ra nhà ở cục quản lý, Lý Đỗ lông mày y nguyên nhăn trong nóng không có bông ra. Hắn hỏi, làm sao vậy? Hôm nay thất bại để ngươi rất khó chịu. Ngươi là thắng quen thuộc, kỳ thật cái này không có gì hòa kế, chúng ta tốt xấu không có bị người hố, không nhất định mỗi lần đấu giá hội đều phải kiếm tiền. Lý Đỗ mỉm cười, nói, ta biết Ngươi thấy ta giống là thua không dậy nổi người sao. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta quả thật bị người hố. Ô lì bọn người làm thủ tục sau biểu lộ âm trầm đi tới, có người hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra, ô lì tức giận nói, chúng ta bị hố, nhưng cái kia cầu nương dưỡng khẳng định biết mấy cái này phòng ở có vấn đề, bọn hắn mới vừa nói ra một chút tin tức. Ngân thấp giọng nói, đáng chết, chỉ mong là giả. Lý Đô nói, đừng quản những này, chính chúng ta tâm lý năm chắc là được rồi. Trước 1472, bị tập kích, một năm, 1472 bị tập kích, một năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Los Angeles nhà rất nhiều, này dù sao cũng là toàn Mỹ to lớn nhất đô thị vòng tròn. Quang Los Angeles đều sẽ khu ra thì có vượt qua 13 triệu cư dân, mà toàn bộ đại Los Angeles khu vực thì lại nắm giữ tiếp cận 20 triệu cư dân. Ở như vậy ở lại nhân khẩu dưới, nhà số lượng tự nhiên thiếu không được, có tới mấy triệu đống nhà phân tán ở đây, cho dù chỉ tính đô thị khu mỗi ngày cũng có vài trường cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá. Cái này chuyện làm ăn so với kho cất trữ bán đấu giá có thể phải lớn hơn hơn nhiều, một tòa thành thị bên trong nhà vĩnh viễn so với nhà kho càng nhiều. Tuy rằng bởi vì nhân khẩu lưu động tính nguyên nhân, muốn bán đấu giá nhà kho so với nhà số lượng nhiều, nhưng cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá tần suất càng cao hơn, dù sao bất động sản giá cả cao, giá trị đại, không thể quá nhiều tích góp cùng nhau, nhiều lắm 20, 30 gian nhà liền muốn tiến hành một lần buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá sau khi kết thúc, đô thị khu ở đệ nhị tuần tuần 1 còn có một cuộc bán đấu giá, lại có hơn 20 gian nhà bị phong ra. Lý Đô không có chịu đến trước hai lần buổi đấu giá ảnh hưởng, hắn mang theo kiếm bảo người lần thứ hai bước lên lần đấu giá này lưỡng trình. Bán đấu giá nhà nhiều, làm nghề này nghiệp người càng nhiều, hơn nữa ở lò găng hiệu triệu dưới, lò Thăng Dư liệt địa phương chọn phòng khách lượng lớn kết minh tới đối phó Lý Đô đoàn người. Lò găng dẫn theo một đám chọn phòng khách chuyên môn theo Lý Đô, hắn lần thứ hai tham gia buổi đấu giá, lò găng liền lần thứ hai với hắn gặp gỡ. Lần đấu giá này hội bọn họ lần thứ hai thất lợi, Lý Đô bên này không hề hoạt được, tốt ở hắn khuyên nhủ kiếm bảo mọi người, yêu cầu bọn họ không muốn tùy ý cùng chọn phòng khách môn đấu khí. Vì lẽ đó không có tượng lần trước như vậy ăn vào rác rời phòng. Đương nhiên, tượng đất cũng có 3 phần hỏa, chọn phòng khách môn ở trên đấu giá hội các loại lời lẽ vô tình, kiếm bảo mọi người là tính khí nóng này há tử, bị kích thích sau luôn có người không nhịn được báo giá. Đây chính là cái bẫy, bọn họ bên này báo giá sau hầu như không có chọn phòng khách gặp sau tranh giá, cuối cùng nhà hội rơi vào kiếm bảo trong tay người, mà những phòng ốc này thường thường chính là rác dưới phòng, không có giao dịch giá trị. Mang theo một đám túi đầu đủ vũ kiếm bảo người đi ra thành thị nhà ở cục quản lý phòng bán đấu giá, Lý Đỗ lại đụng với Lọ Gẳng, Lọ Gẳng mỉm cười nói: Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, Hòa Kế, xem ra ngươi tính khí rất dãn. Lý Đỗ không đáng kể nói rằng, này có cái gì, chúng ta không tổn thất gì, coi như đến mở tầm mắt, tăng trưởng kinh nghiệm tốt rồi. Lò gẳng dơ ngón tay cái lên nói, tâm thái của ngươi rất tuyệt, ta yêu thích ngươi, người Trung Quốc, đáng tiếc ngươi làm việc quá phận quá đáng, hy vọng ngươi đa đa tới tham gia buổi đấu giá, ta nghĩ đón lấy đến mấy năm ngươi có thể cố gắng mở tầm mắt. Lý Đỗ nhìn hắn nói, tốt, ngược lại ta lại không phải chỉ dựa vào cái nghề này kiếm tiền. Nếu như ngươi hơi hơi giải ta biết, ta chủ chính là hơn 10 triệu trăm viên. Điểm ấy cực nhỏ tiểu lại ta cũng không có để ở trong mắt, ta đến tiền con đường rất nhiều. Lò gẳng quét một vòng chu vi kiếm bảo người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, ta đương nhiên biết, ngươi là người có tiền, ngươi có chính là kiếm tiền phương thức. Nhưng là ngươi những này thủ hạ đây, bọn họ không riêng không kiếm tiền còn muốn đường tiền, ta ngược lại muốn xem xem thủ đoạn của ngươi. Nói xong câu đó, hắn mang theo chọn phòng khách môn rời đi, bóng lưng hăng hái, mỗi người đường làm quan rộng mở. Tú Lucé phẫn nộ nói rằng, ta hận không thể đánh nát hắn miệng đầy nhà, nhìn tên khốn kia dáng vẻ, hắn coi hắn là thượng đế. Holly bất đắc dĩ nói, Nhưng hắn nói có đạo lý, Lý lao đại, chúng ta sau đó làm gì kiếm tiền? Lý Đô nói, gấp làm gì, ta không phải chỉ có này một kiếm tiền con đường, các ngươi cũng không phải. Có phải là chúng ta tham gia cấp tiêu bất động sản buổi đấu giá hơn nhiều, các ngươi quên chúng ta lão buồn hành. Kho cốt chữ bán đấu giá. Lý Đô gật đầu, đi về nghỉ, lập tức liền là California thịnh hội bán đấu giá, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái nào nhà kho có giá trị, những ngày qua ta vẫn đang nghiên cứu cuộc bán đấu giá này, lần này chúng ta rất có khả năng. Hắn chắc chắc ngữ khí cùng tự tin vẽ mặt để kiếm bảo mọi người thanh tĩnh lại. Trên tàu điện ngầm tách ra trước tụ lũ xe hỏi: "Lý Lao đại, cái kia kho cất trữ buổi đấu giá trước, chúng ta còn muốn làm chút gì ạ?" "Đương nhiên, chúng ta muốn làm chính là nghỉ ngơi." Lý Đố cười cận bước lên tàu điện ngầm. Chuyển hai chuyến tàu điện ngầm, hắn đi ra một chỗ thiết trạm, ngay ở hắn vừa đi tới mặt đất, mấy cái vốn là dựa vào ven đường trên lan can hút thuốc người da đen thiếu niên hướng về hắn đi tới. Lý Đỗ ở tàu điện ngầm khẩu từng đụng phải những thiếu niên này, hắn ở trên tàu điện ngầm nghe người ta giới thiệu quá, nói bọn họ là lo sang giơ liệt nhi đồng đảng, phi thường đáng ghét, so với tầm thường lưu manh càng hội gây chuyện thị phi. Song Vương mấy lần gặp gỡ đều chưa từng xảy ra cái gì gặp nhau, Lý không để ý bọn họ, mặc kệ những người này tình huống thế nào, ngược lại không có quan hệ gì với hắn, những thiếu niên này sau đó nhất định sẽ ở trong ngục vượt qua một đời, kết cục của bọn họ là nhất định. Kết quả lần này không giống nhau, các thiếu niên từ bên cạnh hắn lúc đi qua, có người phất tay từ trong bao móc ra đồ vật tát hướng về hắn cùng Hãn, Lanka. Trắng xóa hoàn toàn bụi đột nhiên xuất hiện, Lý đang cùng Hãn cười cười nói nói, bọn họ không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, sự tình quá mức đột nhiên, Lý chưa kịp sử dụng thời không phi trùng chậm lại thời gian năng lực. Vì lẽ đó liền chưa kịp tách ra. Nhưng Langka trước sau ở duy trì cảnh giác, đầy trời bụi giáng lâm, hắn đi tới phá tan Lý Đỗ. Lý đố lão đảo vọt tới trước vài bước rời đi bụi khu, Langka cùng hẳn nhưng vẫn còn đang bên trong. Cái kia mấy hấp nhân thiếu niên ở bụi xuất hiện đồng thời, từng người rút ra chùy thủ, điện côn cùng bóng chảy côn vọt vào bụi bên trong đánh lên. Bọn họ đối tình huống như thế hiển nhiên rất là rất quen, ra tay cực nhanh lại hung ác, vọt vào bụi bên trong liền lung tung vùng vẫy địa côn, bóng chạy côn, còn có thiếu niên cầm chùy thủ chém lùng tung đâm loạn. Những người này trong lúc đó tiến hành rồi phối hợp Bùi vung lên bọn họ liền vào vào, như vậy Lý Đỗ bị xô ra đi trái lại tránh khỏi bọn hắn công kích, bùi bên trong Lang Ca cùng Hàn Thành đối tượng công kích. Lang Ca chuẩn bị kỹ càng, Lâm Nguy không loạn, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị bùi hủy diệt rồi, nhưng nhanh chóng tiến hành rồi phong bị, một cái bóng chảy côn nện ở trên lưng hắn, hắn nhịn xuống đau đớn xoay người lại đạp người cướp đi bóng chạy côn, vung vậy như toàn như gió phóng ra ngoài. Lý Đỗ đứng vững sau một xem tình huống không ổn, mau mau nước xoáy. Lúc này bùi bên trong vang lên một tiếng hét thảm, phụt. Âm thanh đến từ Hàn, Lý Đỗ căng thẳng trong lòng trầm lại thời gian trôi qua tốc độ từ hố đen trong không gian lấy ra súng tạ rẻ, đùng đùng đùng ba súng đánh vào ba cái trên người thiếu niên. Tuy rằng bụi ảnh hưởng tầm mắt của hắn, nhưng là cách khoảng cách gần, Miễn cưỡng có thể phân biệt ra được các thiếu niên bóng người, ba súng không có thất bại, ngã xuống ba người thiếu niên. Còn có 4, 5 cái thiếu niên ở bên trong tàn phá, hàng ngã trên mặt đất, bọn họ vung vẩy bóng chạy côn cùng thiết côn hung ác quật đi tới, Lý Đố liên tục lượng chân gạt ngã hai người, còn lại thiếu niên nhìn thấy vài người đồng bạn ngã xuống đất, nhất thời giải tán lập tức. Bụi gay muối lại sặc con mắt, Lý Đố không có làm tốt phòng hộ biện pháp Con mắt nhiễm một ít bụi nhất thời đau rát lên. Hắn không để ý tới truy mấy người thiếu niên, kéo địa trên hẳn hướng về. Chương 1473, cấp cứu, 2 năm. 1473 cấp cứu, 2 năm. Tình huống tính chất nghiêm trọng vượt qua lý đố dự liệu. Tản ra bụi hẳn là vôi phấn, lý đố con mắt đau rác, lang ca tình huống cũng không ổn, hắn nỗ lực mở mắt ra, lý đố nhìn thấy ánh mắt hắn một phiến đỏ chót, hiển nhiên bị vôi phấn làm càng là nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là hạn, hẳn hai tay ôm bụng súc trên đất, máu tươi từ hắn khe bên trong mãnh liệt mà ra rất nhanh nhụm đỏ hắn màu trắng áo ba lô. Lý Đô hoảng rồi, hắn nỗ lực nâng dậy Hàn kêu lên, gọi điện thoại. Nhanh cho cấp cứu xe gọi điện thoại. Giúp đỡ, giúp đỡ. Ven đường người rất lạnh lùng, nhìn thấy sau chuyện này dồn dập trên nét, thấy này Lý Đô biết không có thể giựt vào bọn họ, liền nỗ lực tỉnh táo lại gọi điện thoại cấp cứu. Lang Ca nghe tiếng nói của hắn chậm rãi đi tới, hắn bình tĩnh nói, "Lão bản, ánh mắt người thế nào?" Lý Đô chen chen mắt nói, "Ta cũng còn tốt, Hàn, là Hàn gặp phải phiền phức." Chết tiệt, hắn bị đâm tổn thương, ta không biết cụ thể thương thế. Hàn gì nói, Phòng trường chết không được, ta là bụng dưới bị thương, hy vọng không có thương tổn đến nội tạng. Nha, phút, phút, Đau quá. Lang ca tuần âm thanh ngồi sụp xuống, xuống, lôi kéo quần áo cho hắn ngăn chặn vết thương nói, nhấn trụ, Phúc lão đại, trước tiên giải quyết xuất huyết vấn đề. Có hai cái bị Lý Đỗ gạt ngã thiếu niên bỏ ra ngoài muốn chạy, Lý Đỗ sau khi thấy hầu như đem hết toàn lực sử dụng thời gian chậm lại năng lực, rút chân đuổi theo. Người vây xem khiếp sợ kêu lên, thượng đế, tốc độ của hắn. Lý Đô không biết mình tốc độ đến cùng ra sao, hắn chạy vội đi tới nhảy lên đến lại gạt ngã một người thiếu niên. Các một người thiếu niên vung quyền đánh hắn, nhưng tốc độ kỳ chậm, Lý Đỗ Dơ chân lên đá vào hắn dưới khố. Thiếu niên kêu lên một tiếng, hai chân kẹp chặt ôm dưới khố ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lý Đỗ xoay người lại, lại đang đến cùng thiếu niên dưới khớp tàn nhẫn giẫm một cước, để hắn cấp tốc mất đi năng lực hoạt động. Cấp cứu xe cùng xe cảnh sát gần như cùng lúc đó chạy tới, bác sĩ cấp tốc xuống xe kiểm tra ba nhân tình huống, nhìn thấy hắn thương thế sốt rồi nói, băng bó cầm máu, cho hắn quải dưỡng phi cháo. Nhanh, thông báo cấp cứu chuẩn bị ngoại khoa cấp cứu. Một nghe lời này Lý Đỗ sợ, hắn lúc này không thanh âm gì. Hắn một phát bắt được bác sĩ kêu lên, bằng hưu ta thế nào? Hắn hiện tại thế nào? Thầy thuốc nói, "Mau tới xe, các ngươi cần phải đi thanh tẩy con mắt, bằng hưu ngươi tình huống đến đợi được thủ thuật kết thúc mới biết." Lý Đỗ tim nhảy tới cổ rồi, hắn trước nay chưa từng có căng thẳng, thân thể nhịn không được run dậy. Trên buổi trưa hắn vẫn cùng Hàn đang thảo luận chuyện kết hôn, kết quả mấy tiếng sau khi, Hàn hầu như hôn mê bị đưa vào phòng cấp cứu, không thể không nói là tạo hóa làm người. Cảnh sát đem 5 người thiếu niên mang lên xe cảnh sát, sau đó cũng theo mờ hướng về bệnh viện, bọn họ có ba cái điện giật ngã xuống đất mất đi còn có hai cái giới khố bị thương nghiêm trọng, cũng đến đi bệnh viện. Liền xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều kéo hưởng còi cảnh sát, một đường gào két. Tiến vào bệnh viện sau, Lý Đỗ cùng Lang ca cũng tiến vào cấp cứu. Bác sĩ trước tiên dùng máy thai đem ánh mắt hắn bên trong vôi phấn dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng gió thổi tiến một bước thanh lý, cuối cùng còn dùng một loại dầu liệu đến thanh tiết. Vốn là tình huống của hắn là nhẹ nhất, nhưng là hắn lúc đó vì có thể duy trì tầm nhìn liền theo bản năng nấy mắt, này tạo thành hai lần thương tổn, trái lại Lang Ka tuy rằng trong đôi mắt tiến vào vô nhiệm, thương tổn nhưng nhẹ hơn một chút. Xử lý kết thúc, Bác sĩ nói tốt nhất đeo cái che mắt, nhưng Lý Đô muốn biết hạn tình huống liền không đeo. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều cùng tỏ tự, ánh mắt đỏ như máu. Độ má, những này chết tiệt rãy thối." Lý Đô nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khẳng định có người chỉ khiến cho bọn họ làm như vậy, nhất định phải tra được, nhất định phải giết chết bọn họ. Lang Ca trầm giọng nói, "Ta đã sắp xếp hấp huyết quỷ dẫn người đi thăm dò, tổng cộng 9 người, chạy 4 cái, hấp huyết quỷ nhất định sẽ tìm tới bọn họ." Nhìn thấy hai người kết thúc trị liệu, cảnh sát đến điều tra vụ án. Lý lòng tràn đầy phẫn nộ cùng căng thẳng. Đợi ra cảnh sát khẳng cả giọng kêu lên, hiện đang điều tra. Huynh đệ ta ở bên trong cứu mạng ngươi để ta đi phối hợp điều tra. Ta làm gì phối hợp điều tra? Huynh đệ ta lập tức sẽ kết hôn, hắn lập tức sẽ kết hôn. Chết tiệt, còn có, Lót Háng Giơ Liệt Trị An xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lao tử hàng năm nộp thuế hơn trăm triệu a. Ta nộp thuế nhiều như vậy, tiền đều dùng tới làm chi? Vốn là bởi vì hắn số đẩy, bọn cảnh sát chuẩn bị đối với hắn sử dụng phát hỏa, có thể nghe xong lời nói của hắn sau hai cảnh sát lại tỉnh táo lại. Lý trong miệng nói mình hàng năm nộp thuế hơn 100 triệu. Điều này hiển nhiên là cái siêu trọng lượng cấp phú hào, đối xử người như thế vẫn là đến cẩn thận một chút thì tốt hơn. Liên một người da đen thanh niên cảnh sát nói rằng: "Tiên sinh, mời ngài bình tĩnh, chúng ta hiện tại muốn biết chuyện gì thế này, cũng không phải là muốn vì khó ngại." Lang ca kéo Lý cũng nói: "Lão bản, bình tĩnh đi, trước hết để cho luật sư đến đây đi." Lý Đỗ mạnh mẽ đạp vách tường một cước, kết quả bi kịch sự phát sinh, hắn đá quá nặng, vách tường là gạch men sứ quá bóng loáng, cổ chân trẹo đến. Như vậy, hai cảnh sát lại đỡ hắn đi kiểm tra cổ chân, cũng còn tốt chỉ là nhẹ nhàng trẹo thương bác sĩ cho hắn uống dược tề sau nói hai, ba thiên sẽ khôi phục bình thường. Lý Đô buồn bực không được, ngày hôm nay thực sự là quá bi kịch. Hai cảnh sát thái độ rất tốt, phía sau hắn liền phối hợp lại, đem chính mình biết nói ra, có điều hắn biết đến cũng không nhiều, chính là mình rơi xuống tàu điện ngầm đụng với những thiếu niên này, bọn họ không nói hai lời phát động tấn công. Ta cũng không biết bọn họ là làm gì, ta cũng không biết bọn hắn, ta càng không biết bọn họ tại sao công kích chúng ta, hơn nữa những này chó chết hạ tử thủ. Lý Đô gầm hét lên. Một người cảnh sát nói rằng, bọn họ là Los Angeles Hắc đồng đảng. Tất cả đều là châu phi tịch Tân Di dân người da đen hài tử hoặc là xóm nghèo người da đen hải tử, tụ tập cùng nhau vi phạm pháp lệnh, trộm cắp cướp giật, hay là bọn họ là thấy ngài có tiền muốn cướp tiền. Lý Đô nói, các người biết bọn họ, tại sao không bắt bọn hắn? Cảnh sát bất đắc dĩ nói, bọn họ chưa tròn 16 tuổi, đều là vị thành niên, chúng ta đã nắm bọn họ rất nhiều thứ, có thể nhiều lắm tạm giam mấy ngày, sau đó phải bị bọn họ cha mẹ thủ lĩnh đi, đây là pháp luật quy định. Lúc này một người cảnh sát ống nói điện thoại hú lên, bọn họ đồng sự sốt ruột nói rằng, ba vị điện giật người hiềm nghi phạm tội từ phòng bệnh chạy trốn. Xin mời trợ giúp, xin mời trợ giúp. lý đố một nghe cũng sốt ruột đối lang ca cùng cấp tốc chạy tới bạo trúc đám người nói nhóm cảnh sát đi bắt bọn hắn nhớ kỹ tay chân phải nhanh bảo vệ bọn họ không thành vấn đề có một số việc ta nghĩ chính mình hỏi một chút bọn họ vị trí chính là sàn ạ mò nỉ cả một gia loại cơ lớn bệnh viện do người còn cồn có thể ba người thiếu niên muốn chạy trốn nhưng không thể bởi vì súng tạ rẽ điện lưu y lực tương đương mạnh mẽ bệnh viện Tuy rằng cứu tình bọn họ nhưng không cách nào trong thời gian ngắnút bọn họ thoát khỏi điện áp tạo thành ma túy bùng dùng các loại vấn đề mấy phút sau Lang ca gọi điện thoại tới cho hắn nói, làm đến một, chúng ta ở lầu 6 tạp vật. Đây là hắn căn dặn Lang ca câu nói kêu ý tứ, hắn muốn cho bọn cận vệ bắt được thiếu niên, sau đó tự mình hỏi thăm bọn họ điều tra một chút chuyện này xảy ra chuyện gì. Chương 1474, Tật lực 3 năm. 1474 Tật lực 3 năm. Hắn vẫn còn đang cấp cứu, Lý Đỗ không dám cho sổ Phỉ cùng bà bạ dạ gọi điện thoại, chuyện ngày hôm nay quá sốt ruột, để cho hai người biết không chắc hội sợ thành ra sao. Hắn mặt âm trầm lên lầu 6, Lang ca mở ra tạp vật đem hắn bỏ vào. Bạo chúc cùng Tiểu Mạc Loe nhấn một người thiếu niên trên đất. Lý Đỗ sau khi tiến vào ngồi xổm xuống nhìn hắn, nói: "Người bạn nhỏ, ngươi tên là gì?" Thiếu niên hé miệng đối với hắn nổ bái nước bọt, cười khẩy, không nói một lời. Lý Đỗ ở hắn hé miệng thời điểm liền phản ứng lại, dễ dàng tách ra nước miếng của hắn. Thấy thiếu niên một mặt kiệt ngạo dáng vẻ, Lý Đỗ cười nói: "Ngươi nhất định cảm giác mình hiện tại rất anh dũng, lại như một mảnh hắn hoặc là rơi vào tay địch bộ đội đặc chủng, đặc công loại hình, đúng không?" Thiếu niên mở miệng, ngạo khí nói rằng: "Ngươi có cái gì chiêu hay dùng đi, ta không sợ." Hơn nữa ta biết ngươi không dám đả thương hại ta, bởi vì ta là vị thành niên nhi đồng. Không riêng ngươi thương tổn không được ta, cảnh sát cũng thương tổn không được ta, ta là vị thành niên nhi đồng, pháp luật bảo vệ ta, ta nhiều lắm đi cục cảnh sát chờ thêm mấy ngày, sau đó bọn họ phải thả ta, đây chính là hiện thực, khí ra vàng, ngươi đối ta không thể làm gì. Tiểu Mạc Lô e bảo tính khí nhất thời tới, nắm chặt nắm tay nói, "Lão bản, ta đến, 2 phút thời gian, ta để tiểu quỷ này gọi ra gia ngươi." Lý Đỗ ngăn cản hắn tiếp tục cười, nói rằng, "Đứa nhỏ này nói rất đúng, hắn là vị thành niên nhi đồng." chúng ta không thể gây tổn thương cho hại hắn, bằng không lên tòa án chúng ta liền phiền phức. Thiếu niên lại nổ mấy bãi nước miếng, một mặt dương dương tự đắc. Có điều, Lý Đỗ chuyển đề tài, hắn là vị thành niên, nhưng cha mẹ hắn người nhà không phải. Vừa nãy cảnh sát nói rồi, mỗi lần tiến vào ngục giam, bọn họ đều là cha mẹ đến thủ lĩnh đi, tìm tới bọn họ cha mẹ, để bọn họ thất nghiệp, thiêu hủy nhà xe của bọn họ, chuyện ngày hôm nay không vội vã giải quyết, chúng ta từ từ đi. Nghe xong lời này, thiếu niên nhất thời sững sốt một chút, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt. Lý Đỗ tiếp tục nói, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ta không biết, có điều khẳng định vị thành niên, ta là ước vạn phù ông, ta sẽ không hôn tay đối phó ngươi, nhưng là ta biết, bên ngoài có người không sẽ để ý ngươi tuổi tác, chỉ cần ta ra tiền, bọn họ sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, hắn một bên lấy ra một tờ đại ngạch đô la ở trước mặt thiếu niên Quaker, sau đó hắn từ nhỏ mác loe trong tay tiếp nhận cái bật lửa nhen lửa đô la vứt tại thiếu niên dưới bản chân thiêu lên. Nhìn những này thiêu đốt đại ngạch tiền mặt, thiếu niên trên mặt hoang mang vẻ mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Tất cả những thứ này cùng có người với bọn hắn nói không giống nhau, có người với bọn hắn nói Người da vàng này mềm nhũn rất dễ bắt nạt phụ, bọn họ có thể tùy tiện chừng trị hắn. Thiếu niên nhìn về phía Lý Đỗ, thở hồn hề nói rằng, "Ha, nghe, ta không sợ ngươi. Ngươi hủ dọa ta vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không sợ sợ ngươi. Ta liền chết còn không sợ." Lý Đỗ vô vũ bả vai hắn nói, "Ngày mai, nhiều lắm ngày mai bên ngoài sẽ truyền ra một cái tin, ta muốn hai tay của ngươi hai chân, chỉ cần có người có thể chặt ngươi hai tay hai chân, ta cho hắn một triệu USD." Hắn lại từ trong túi lấy ra một khối kim cương cho thiếu niên xem, "Chớ hoài nghi ta, ta thật sự rất có tiền, ngươi hẳn phải biết." Ở nước Mỹ, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong lời này, hắn thu hồi kim cương kéo cửa ra đi ra ngoài. Thiếu niên kêu lên, ngươi hủ dọa ta vô dụ. Ta không sợ. Ta cái gì cũng không sợ. Chúng ta hắc đồng Đảng không có gì lo sợ. Lang ca nhất theo thiếu niên đem hắn ném ra ngoài, Lý Đỗ cũng không quay đầu lại nói rằng, chỉ mong người nhà của ngươi cũng là không có gì lo sợ, còn có, không biết ngươi có hay không đệ đệ mội mội, thật đáng thương, nước Mỹ lại muốn nhiều hơn mấy cái cô nhi. Thiếu niên thân thể run, không biết sự phẫn nộ vẫn là sợ hãi Nhìn Lý Đố càng chạy càng xa bóng lưng, hắn rốt cục không nhịn được đuổi theo hô, "Ta không sợ, phút, chúng ta là bị người sai khiến, chúng ta nghe người mệnh lệ. "Ai?" Lý Đố quay đầu lại lạnh lùng hỏi. Thiếu niên nói, "Ngự văn lệ họ Bạt." "Là ngự văn lệ họ Bạt để chúng ta làm?" "Ngự văn lệ họ Bạt là ai?" Lý Đố lại hỏi. Thiếu niên có chút phát điên, hắn kêu lên, "Tích huyết bang một gia hỏa, hắn ở sạn Tamoni cả rất có thế lực, chúng ta phải nghe hắn." "Tích huyết bang?" Lý Đố biết đạo xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu bước đi, thiếu niên ở phía sau đuổi theo hắn hô. Ta đem ta biết đều nói cho ngươi, ngươi buông tha ta, chúng ta không biết ngươi như thế có tiền. Tư bản chủ nghĩa quốc gia, có tiền ông trùm là không thể nhạ. Thiếu niên thông qua quanh năm mưa rầm thấm đất cùng vô số tự mình trải qua sâu sắc rõ ràng chuyện này. Tiểu Mác Lô E khá là khâm phục, đối lý đô nói rằng, lão bản, vẫn là ngươi có thủ đoạn, có điều này tiểu tử cũng thật là không có loại, mấy câu nói bị sợ đến như vậy. Lý Đố nói, ta không có dọa hắn. Tiểu Mác Maclowe kinh ngạc nhìn hắn muốn nói cái gì, Lang ca ngăn cản hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn hỏi ít hơn. Lý Đố trở lại cửa phòng giải phẫu. Trên cửa đèn đỏ vẫn ở sáng, thủ thuật tiến hành rất lâu, Càng cùng trong lòng hắn càng hoảng sợ, hạn bị chọc vào một dao, lẽ nào dĩ nhiên nghiêm trọng như thế? Một hồi thủ thuật dĩ nhiên làm lâu như vậy, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn đầy đủ lại đợi hơn 2 giờ, phòng giải phấu đèn đỏ vẫn là ở sáng, điện thoại di động của hắn vang lên nhiều lần, là Sophie gọi điện thoại tới, nhưng hắn không dám nhận, đưa hết cho ngầm rồi. Lần thứ 2 bỏ xuống Sophie gọi điện thoại tới, đèn đỏ rốt cục biến thành đèn xanh, sau đó một tên bác sĩ đi ra. Thấy vậy hắn mau mau đi ngăn cản bác sĩ căng thẳng hỏi, bác sĩ bằng hữu ta thế nào rồi? Bác sĩ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn thấp giọng nói, "Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta đã tận lực." Nghe nói như thế Lý Đỗ mắt tối xâm lại, hắn theo bản năng nắm lấy bác sĩ kêu lên, "Không, không. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cờn mờ, vì sao lại như vậy?" Lang ca mấy người cũng kinh ngạc đến mấy người, bọn họ tới đỡ lấy Lý Đỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Tiểu Mạc Lô e than thở, "Hắc đồng đảng còn có tích vết bang, bọn họ muốn xui xẻo rồi." Lý hồn bay phế hắn cảm giác hai chân trước nay chưa từng có mềm yếu vô lực một loại không biết cảm giác bao phủ toàn thân hắn, hắn ngơ ngác nhìn tất cả, tất cả tựa hồ trở nên hoảng hút lên, để hắn có loại đứng đám mây hào giác. Bác sĩ xem quen rồi chuyện như vậy, hắn thương hại nhìn Lý Đố một chút, lắc đầu một cái rời đi. Sau đó, phòng giải phẫu môn mở ra, hộ sĩ đẩy một tấm giường bệnh đi ra, mặt trên che kín vải trắng. Lý Đố tuyệt vọng nhìn tình cảnh này, hắn dây rủ trên đỡ giường bệnh, tay run run muốn nhắc lên vải trắng, có thể nhưng không, có này cô rối khí. Ngay vào lúc này, có người gào khóc bật lên, sau đó tốt mấy người đồng thời vây lên đến, Lý Đố bị người đẩy ra. Một phụ nữ kéo dài vải trắng tuyệt vọng khóc dòng nói, "Ta nói rồi để hắn ngủ một giấc lái xe nữa, ta nói rồi nha." Lý Đô bối rối, "Này đậu má xảy ra chuyện gì?" Vải trắng kéo dài hắn nhìn về phía giường bệnh, mặt trên là một tấm trải rộng vết thương khuôn mặt, hầu như không thấy rõ dáng dấp lúc trước, nhưng có thể khẳng định này không phải hẳn, đây là một nam 50, 60 tuổi trung niên người da trắng. Trước 1475, làm sao bây giờ? 4 năm. 1475 làm sao bây giờ? 4 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lang ca mấy người cùng ngồi rối, bọn họ mau mau hỏi hộ sĩ, "Xin hỏi Hạn Phút tiên sinh đây?" Chính là một vị bụng bên trong dạo tiên sinh, hắn vừa nãy không phải vẫn ở bên trong cấp cứu hả? Hộ sĩ nói rằng, "Ha, vị tiên sinh kia đã cấp cứu kết thúc đưa vào phòng bệnh, vừa nãy ra thuộc ở đây nha, ra thuộc cùng hắn đồng thời tiến vào phòng bệnh." Lý đố nhất thời mừng như điên, một loại biển gầm loại tâm tình vui sướng bao phủ toàn thân hắn, để hắn bỗng nhiên trong lúc đó trở nên toàn thân lại tràn ngập khí lực. Hắn hất tay đẩy ra đỡ hắn cùng tiểu Mạc vội hỏi: Hắn ở phòng bệnh nào ngài biết không? Hắn không chết là ạ? Hắn còn sống không? Hộ sĩ gật đầu nói, dao đâm bị thương tỉ tạng, nhưng cầm máu đúng lúc, không tệ gì, hắn đương nhiên còn sống sót. Một luồng hạnh phúc cảm hàng không lý đổ toàn thân, hắn cảm thấy đời này đều không có cao như thế hơn quá. Nhưng người bên cạnh liền không cao hứng, có người mạnh mẽ xô đẩy hắn quát, "Cậu ngay, các ngươi ở đây làm gì? Chuyện này với các ngươi quan hệ gì? Với các ngươi quan hệ gì? Các ngươi là xe tài tài xế. Ai là xe tài tài xế?" Tiểu Mạc Lôi trợn mắt muốn phát hỏa. Lý đốt nhưng dành trước túi đầu không lưng liên tục xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi, chúng ta không phải xe tải tài xế, chúng ta cũng là thân nhân bệnh nhân, à, quá xin lỗi, chúng ta vậy thì đi, vậy thì đi. Trong ngay mắt, hắn cảm thấy cổ chân cũng không đau, đi lên long hành hộ bộ. Lúc này hắn điện thoại di động lần thứ hai vang lên, vẫn là sổ phì đánh tới. Biết được hẳn không có chuyện gì, Lý đốt liền nhận điện thoại, hắn một chuyện được sổ phì dành trước vội hỏi, uy, Lý, là ngươi à Lý, xảy ra chuyện gì, ngươi làm gì lão là không nghe điện thoại ngươi thế nào Ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Đố nói, ta không có chuyện gì, ta liền đi chân. Cái kia ngươi ở đâu? Phúc lão đại làm gì sẽ bị người chọc vào một đao. Nhanh lên một chút đến phòng bệnh, Thiên, người lão là không tiếp điện thoại ta, ta cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Sophie âm thanh được kêu là một cấp bách. Đại bi đại hỉ trong lúc đó chuyển đổi quá nhanh, Lý Đố này hội từ tuyệt cảnh đi tới hy vọng nơi, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình đại trấn, hắn cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Nói cho ta số phòng bệnh, ta liền tới đây. Hắn vội vội vàng vàng tiến vào phòng bệnh. Hãn đã tử gây tê trạng thái tỉnh lại, chính đang bà bạ dạ chăm sóc cho đắc ý uống nước đường. Nhìn thấy Lý hắn suýt chút nữa thì cầm lấy nước đường tạt hắn, "Ha, hôn cậu, ngươi vừa nãy đi nơi nào?" Thấy hắn bình yên vô sự, Lý Đỗ cuối cùng một kia lo lắng cũng biến mất rồi. Hắn đột nhiên nhào tới ôm lấy Hãn, dùng sức ôm hắn kích động nói, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi không chết, ngươi không chết là tốt rồi." Hắn hút vào khí lạnh, pháp phắt phun, "Đau, thả ra ta, mau thả ta ra." Bà bạ dạ đem hắn kéo mở, Sophie nhìn lên xem bằng gặp nói, "Không có chuyện gì." không có đụng tới vết thương. Hàng kêu lên, khẳng định đụng tới, chỉ là không có xé rách nó mà thôi. Lý, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Ta ra phòng cấp cứu làm gì không tìm được ngươi? Sophie nói, ta đánh chi ít 50 điện thoại ngươi cũng không tiếp, chúng ta rất lo lắng ngươi. Lý Đỗ chê cười nói, lúc đó chúng ta cùng cảnh sát cùng đi truy trả tới, nha, các ngươi làm sao biết chúng ta ở bệnh viện? Bà bà dạ khoát khạc tay cơ nói, ta cho Hàng gọi điện thoại, là một người cảnh sát tiếp, hắn nói cho chúng ta biết tình huống, ngươi không biết, trời ạ, lúc đó chúng ta suýt chút nữa bị hủ chết. Hàn nhà Sợ cái gì sợ? Ta này tố chất thân thể tốt bao nhiêu người không rõ ràng. Đừng nói chỉ là bị chọc vào một đao, chính là nã một phát súng cũng không có chuyện gì. Hóa ra là như vậy, Lý Đỗ nhiên tỉnh ngộ. Nói đến sự tình cũng đủ xảo, bọn họ đều chạy đi tìm Hắc Đồng Đảng thiếu niên, khi đó hàng kết thúc thủ thuật, lại bắt đầu trận thứ hai cấp cứu, Lý Đỗ bạch bạch ở nơi đó sợ hơn 2 giờ. Hắn hỏi, người chân làm gì? Có phải là đạp những kia tiểu hôn đản thời điểm đi đến? Lý Đỗ đánh cái ha ha nói, đúng vậy đúng vậy. Lão bản là đạp tường thời điểm đi đến chân ca không chút lưu tình công bố cho tướng hàng không có chuyện gì hắn cũng thở pháo nhẹ nhó hàng cười ha haha Sophie mắt cho trắng tiểu má lôe thấy lang caết lý đồ gốc gác liền không cam lòng yếu thế nói rằng này tính là gì chúng ta không biết giải phấu của người kết thúc còn chờ ở cấp cứu phòng giải phấu ngoài đây sau đó đợi rất lâu rồi một hồi thất bại thủ thuật kết thúc hộ sĩ đẩy ra người chết lao cứng đỡ tiếp quỷ đi tới hắn đem sự tình nói một lần hạn cười đến suýt chút nữa là khí đáng ghét chính là bà bạ dạ cười đến âm thanh so với hắn còn lớn hơn lýỗ dùng giết người ánh mắt chừng mắt tiểu mác Niên răng nghiến lời nói rằng, "Chục ngươi tháng này tiền lương." Phụt. Hắn vừa nhìn về phía bà bà dạ, "Ngươi vẫn còn ở nơi này cười đấy, ngươi không lo lắng phúc lao đại ạ?" Bà bà dạ nhún nhún vai nói, "Có cái gì tốt lo lắng? Bác sĩ nói hắn không sao rồi. Cô nương này cũng là tâm đại, lý đố không thể không phục khí." Hắn hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Đố liền đem điều tra kết quả nói cho hắn. "Ngươi theo ta xui xẻo, ta đắc tội quá địa một cái bang phái, là trong bang phái người phái những thiếu niên này tới đối phó ta, kết quả đụng tới ngươi đi cùng với ta, bọn họ liền đồng thời ra tay." Ngươi làm gì như thế có thể gây sự?" Hắn một mặt chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Lý Đỗ Nhân lúc hai cái cô nương không chú ý, đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. "Hẳn không có chuyện gì, kế hoạch thay đổi, hắn vốn là đều dự định cho rẽ mẩn nhìn gọi điện thoại, để rẽ mẩn nhìn cử đi một phiếu tử sĩ lại đây giết chết những này Hắc Đồng Đảng cùng tích huyết thành viên. Hiện tại không cần mạo hiểm giết người, dù sao nước Mỹ cảnh sát không phải ngồi không, nơi này không phải là châu Phi, giết người đặc biệt nhiều lên giết người là đại án trọng án, hắn rất dễ dàng cũng bị dính vào. Hắn cảm thấy chuyện này không có gì, hắn cười nói: Xem như là trong đời một đoạn thú vị nhạc đến đi, ha ha, rất thú vị, ta bị người cho vào, ngươi đạp tường trèo chân, còn quay về xa lạ thế giả quỳ xuống, này cùng hai từ tự, đúng không? Lý Đỗ Lượng hắn một cái nói, người còn có tâm tình nhạc đây, chuyện này tuyệt đối không thể như thế dừng tay. Bọn họ bị tập kích tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, chạm tàu điện ngầm lượng người đi lại, lúc đó không ai xuất thủ cứu bọn họ, nhưng rất nhiều người đập xuống bức ảnh phát đến internet. Santamóny cả là cái thanh nhỏ, chuyện như vậy truyền bá rất nhanh, sau đó không lâu kiếm bảo mọi người biết rồi tin tức dồn dập tới rồi. Điện thoại cũng liên tiếp không ngừng rung lên. Trước tiên gọi điện thoại cho hắn chính là Thánh tử Bạo eo, sau đó pho huynh đệ, Potter, Stevie và cùng cũng trước sau gọi điện thoại tới, còn có mặt sau nhận được tin tức có lệ một nhóm, ly đố điện thoại di động vang lên không ngừng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động cho Sophie, để Sophie đi ứng phó, chính mình thanh yên tính một chút, muốn muốn giải quyết thế nào chuyện này. Đỗ Lệ bạ cắt lô tìm tới hắn, đưa cho hắn một điếu bạc hà thuốc tương nói, lần này rất nguy hiểm, nếu như những hải tử kia lớn mật điểm mang theo súng săn, hậu quả khó mà lường được. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? A Cắt Lô lại hỏi: "Ngươi biết, ta ở trên đường có chút bằng hữu, nếu như có yêu cầu, phía ta bên này có thể giúp ngươi quyết định." "Trương 1476, đầu tư ngàn ngày, 5 năm. 1476 đầu tư ngàn ngày, năm, năm." Cho tới nay, A Cắt Lô biểu hiện cùng phổ thông kiếm bảo người gần như, theo Đại Lưu tham gia một ít kho cất trữ bội đầu giá, tình cơ kiếm rột kiếm lợi trên lưng bút. Nhưng hắn nắm giữ hết thẻ kiếm bảo mọi người không có tiêu xài cùng tự tin, hắn kiếm được tiền đều thả đang hưởng thụ sinh hoạt trên, có người gặp phải khó khăn tìm hắn vay tiền, hắn nay sẽ không keo kiệt. Còn có sự tự tin của hắn, ngoại trừ ở Las Vegas sòng bạc lần đó, Lý chưa từng thấy hắn hội vì sự tình gì cảm thấy làm khó dễ, đại gia không rõ ràng gốc gác của hắn, có thể đều có thể đoán ra vị này tự lệ bậc khẳng định không phải người thường. Nghe được gã Cắt Lô, Lý Đỗ cười cười nói, "Ta có thể quyết định, chỉ là ta đang suy nghĩ một biện pháp, có thể sạch sẽ lưu loát quyết định bọn họ." ạ Cắt Lô nói, "Nếu như là như vậy, ta kiến nghị ngươi khác tự mình nghĩ, ngươi đến tìm phương diện này người trong nghề, để bọn họ giúp ngươi nghĩ kế, đương nhiên, ta ở phương diện này có chút kinh nghiệm, nếu như có yêu cầu ngươi theo liền mà miệng." Lý tiếp nhận rồi đề nghị này, hắn cảm thấy Ạ cặt Lô nói có đạo lý. Hắn ở trong xã hội đen không có bằng hữu gì, ở bạo lực phương diện có thể cho hắn kiến nghị tựa hồ chính là dè mặn nhìn, chứ hắn còn muốn để dẹ mặn nhìn phái tử sĩ đến đại sát đặc sát tới. Lúc này Sophie đi tới đối với hắn cơ cơ điện thoại di động, nói: "La Quần, nàng ở Cuba, hỏi ngươi xảy ra chuyện gì?" Lý Đô kinh ngạc, nàng làm gì sẽ biết chuyện này? Cuba cũng có người truyền bá tin tức này. Sophie nhún nhún vai nói, "Không rõ ràng, ngươi sau đó chính mình nói với nàng đi, lại có người gọi điện phải tới." La Quân từ trại bợ gì ạ trở lại nước Mỹ sau, bắt được năm đó sát hại nàng người thân một vị khách sát thủ, sau đó nàng lại không tục sự quấn quanh người, quyết định đi toàn cầu lang thang. Bởi vì nàng là vừa đi làm kiếm tiền một bên lang thang lữ hành, vì lẽ đó vẫn chưa đi xa, bây giờ chính đang ba lắc. Lý Đô biết nàng hành trình, hai người thỉnh thoảng hội điện thoại liên lạc một chút. Hắn tìm điện thoại trước tiên cho La Quần trở về quá khứ, sau đó dè mượn nhìn đánh tới. Điện thoại một chuyến được, dè mượn nhìn cười ha ha âm thanh liền hưởng lên, ta đang muốn hai ngày nay cho ngươi gọi điện thoại, có một số việc phải nói cho ngươi. Nhưng sự tình vẫn không có xác định, vì lẽ đó liền tạm thời không liên hệ ngươi." Lý Đô nói, "Vừa vặn ta chỗ này có chuyện nói cho ngươi, trước đây không lâu ta bị người suýt chút nữa giết chết, ta ở đây đắc tội rồi một ít bang phái phần tử." Hắn đem sự tình trình bày một lần, hỏi, "Ta muốn trừng trị bọn họ, nhưng ta không thể cùng chuyện này dính líu quan hệ, ngươi có biện pháp gì ạ?" Dạ Mẫn liền hỏi, "Ngươi muốn làm sao trừng trị bọn họ?" Giết bọn họ. Lý Đô lắc đầu, "Này cũng không cần thiết, ta hiện tại rất mâu thuẫn, sự tồn tại của những người này trước sau sẽ trở thành ta cùng ta người nhà ở trong cuộc sống nguy hiểm." Có thể muốn cho bọn họ không tồn tại, hoặc là đưa bọn họ đi ngục giam, hoặc là giết bọn họ, nhưng này đều rất khó, vì thế giết người có thể không tốt. Dễ mẫn nhìn lại bắt đầu cười ha hả, nhiều chuyện đơn giản, dĩ nhiên làm khó ngươi người thông minh này, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ta hỏi ngươi, ngươi ở nước Mỹ có phải là có rất nhiều lợi hại bằng hữu? Bọn họ ở trong xã hội đen khẳng định có quan hệ, liên hệ bọn họ để bọn họ chế tạo một ít phong thanh, nói ngươi liên hệ trắng đen hai đạo muốn làm đi bang phái thành viên, hoặc là làm điểm tin tức khác, nói chung để bọn họ sợ sệt. Sau đó tìm cái bọn họ có thể tin tưởng được không nạ, cho hắn một khoản tiền, để hắn đi liên hệ những này bằng phái thành viên, nói cho bọn họ làm một cái lén qua thuyền, đưa đến châu Phi đi tránh né khó khăn. Trước tiên đem bọn họ đưa đến Nam Phi, ta biết nước Mỹ cùng Nam Phi có rất nhiều vận tải nghiệp vụ vắng lai. Đến Nam Phi còn lại giao cho ta, ta để lì ông hận tớ đem bọn họ đưa đến Mozambique, ha ha, vừa vận phía ta bên này quãng trường quên người. Người nhìn, như vậy chúng ta sẽ không giết người, một người sẽ không chết, nhưng bọn họ sau đó muốn lại trở lại nước Mỹ cũng rất khó khăn, liền lưu lại nơi này, một bên đảng hoàng làm trợ mọ đi. Ha, ha nghe rẽ mận nhìn kế hoạch, Lý Đồ ánh mắt sáng lên, này cũng thật là có thể được. Toàn bộ trong quá trình, hắn bên này không hề có một chút trách nhiệm, nhiều lắm chính là chế tạo lời đồn đãi, thậm chí lời đồn đãi khả năng đều không phải hắn chế tạo ra. Chỉ cần đem mấy tên khốn kiếp này đưa lên đi tới châu Phi lén qua thuyền, vậy bọn họ đối lý đồ uy hiếp liền biến mất rồi, rơi xuống rễ mận nhìn trong tay bọn họ chết không được, nhưng cũng trở về không được nước Mỹ. Rẽ mận nhìn sau khi nói xong, Lý Đồ nói, liền như thế đến, ta đi tìm bằng hữu thương lượng một chút, sự tình thành công, không phải cần một nhánh bộ đội thiết giáp à? Đại tài trợ ngân ngàn vạn làm một bộ đội thiết giáp thành viên Nam cốt. Mozambique bộ đội thiết giáp cùng Trung Mỹ Nga những này đỉnh cấp cường quốc không phải một ý tứ, ngàn vạn USD đầy đủ kéo đội ngũ đến, các đại cường quốc đào thải vũ khí trang bị rất tiện nghi, bọn họ bộ đội thiết giáp dùng chính là những này đào thải trang bị. Rẽ Mẫn Ninh lần thứ hai cười to, ha ha, ha ha, vậy nhanh lên một chút đi làm chuyện này đi, ta không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến bọn họ. Hai người thông xong điện thoại sau, Lý đối liền đi tìm Hạ Cát Lộ, sau đó cho Hắc Ngựa Hoàng, Bẹo, tạo người gọi điện thoại, để bọn họ hỗ trợ phân tán tin tức. Ngụy Hoang là người da đen bên trong ngàn vạn phù ông, hắn từ đầu đường đứng dậy, từ không kiêng kỵ mình và đầu đường trên một ít bang phái quan hệ. Bờ hếu nhưng là giúp mọi người làm điều tốt, rất nhiều bang phái thành viên nợ ân tình của hắn. Ta phố năng lượng thì càng lớn hơn, đây chính là Bắc Mỹ to lớn nhất hoa người bạo lực tổ chức trưởng môn nhân nhị tử, hơn nữa hắn ở trong đó cũng là nhân vật trọng yếu. Ngoài ra còn có Sở Ty vợ cùng họt tơ bên này, hắn để bọn họ từ cảnh sát bên này tới tay, truyền gia lý đô hoa cao giới thuê sát thủ tới đối phó tích huyết bang phái cùng hắc đồng đảng thành viên tin tức. Vừa vận Mark Loe huynh đệ triệu tập năm cái chiến hữu từ Úc đi tới nước Mỹ, vì chế tạo chân thực hiệu quả, Lý Đỗ sắp xếp bọn họ đi dạ bộ đông Âu sát thủ tiếp xúc những người kia. Mục đích của hắn là hù dọa những người này, buộc bọn họ chọn rời đi Los Angeles thậm chí rời đi nước Mỹ đi tránh đầu sóng ngọn gió. Kết quả tiền tài sức mạnh là đáng sợ, có bang phái thành viên bắt được Hắc Đồng Đảng, đem bọn họ thu thập rất hạm, hầu như rơi vào tàn phế mức độ. Bọn họ đem tin tức coi là thật, thật muốn đánh chết tích thành viên cùng Hắc Đồng Đảng thành viên để đổi tiền. Đều do tin tức truyền ra quá vô cùng kỳ diệu ngoại giới thịnh chuyển Lý Đỗ nguyện ý hoa 1 triệu mua một cái mạng. Đối bọn phú hào tới nói, 1 triệu khẳng có thể chính là một chiếc xe, một lần lưu hành tiền, nhưng đối với quá nhiều người tới nói, 1 triệu là cả đời đều kiếm lời không tới tiền. Liên bất ngờ phiền xuất đi ra, cảnh sát các loại tới cửa, điều tra Lý Đỗ cùng chuyện này liên hệ. Lý Đỗ bên người mang theo luật sư, hung hăng phủ nhận hắn cùng nghe đồn trong lúc đó quan hệ, ta chưa từng có tuyên bố quá tin tức như thế, tài khoản của ta cũng không có đối ngoại đánh qua tiền, đây là có người hãm hại ta. Bọn cảnh sát không có phát hiện hắn cùng nghe đồn có quan hệ chứng cứ. Vì lẽ đó có thể điều tra hắn, không thể cho hắn định tội. Như vậy cũng có chỗ tốt, cục cảnh sát sắp xếp người đến lén lút theo dõi hắn sưu tập chứng cứ, như vậy lý độ an toàn đúng là có bảo đảm. Santana nhìn cả Hắc đạo quát nổi lên gió tanh dưới nổi lên huyết vũ, tích huyết bang phổ thông thành viên một xem tình huống không ổn liền mau mau thoát bang chạy người, nằm cốt môn chạy không được, liền bắt đầu nghĩ biện pháp tránh đầu sóng ngọn gió. Chương 1477, chạy a, 1 năm. 1477 chạy a, 1 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vào đêm Năm cái một thân vô lại nam tử đổi phế trên tại một cỗ Tôzo tạp tỏa dạ đồ bên trong. Ngồi tại điều khiển tòa nam tử đại khái hơn 30 tuổi, bởi vì hoạn có nghiêm trọng bệnh ngoài da, hắn làn da màu đen bên trên có từng đọng màu trắng vằn, thoát nhìn như là một con ngựa vằn. Hắn tên hiệu cũng là ngựa vằn, tên của hắn là Điệp ẩn, an bài hát đồng đảng công kích lý đố một nhóm chính là hắn. Sự tình náo đến hôm nay một bước này là hắn bất ngờ, hắn phiền muộn đập đem tay lái, loa lập tức phát ra chói hai thanh âm. Nghe được thanh âm này, tay lái phụ bên trên thanh niên căm tức nhìn hắn nói, "Ha ha, ngựa vằn, mẹ nó ngươi an tính chút." Ngươi muốn hấp dẫn những cái kia Đông Âu hôn đàn chú ý sao? Nghe được Đông Âu hôn đản hai cái từ, cháu ngồi phía sau có người run run một chút, hắn hốt hoảng nói ra, kia Trung Quốc lão làm sao từ Đông Âu liên hệ sát thủ? Đáng chết, đáng chết. Đáng chết, nếu như hôm qua ta khi về nhà nếu không phải chó của ta nhảy ra nhào trên người của ta muốn chơi náo, một thương kia liền đánh chúng ta. Nói, thanh âm hắn run dậy lên, đáng thương ta Bobi, đây chính là một đầu chó nhà, ngay tại trước mặt ta bị đánh thành hai đoạn. Thượng đế, Bobi cứ như vậy bị đánh chết. Nhìn hắn bộ dạng muốn khóc, ngựa không nhịn nói, Tu hỏi ngươi cái này hình dạng, giai ẩn, ngươi không phải cái nữ môn, ngươi khác lộ ra cái này hèn nhát dáng vẻ. Nghe xong lời này giận nổi giận, hắn quát, ngậm miệng, ngựa văn, đây đều là ngươi gây ra họa. Ta có phải hay không hèn nhát bọn tiểu nhị đều rõ ràng, năm đó đi theo lão đại cùng người Việt Nam đoạt địa bản thời điểm ta cờ mở nở sông lên phía trước nhất, khi đó ngươi ở đâu? Ngươi sách những này chuyện xưa làm gì? Hiện tại quán ta là ta gây họa. Mẹ nó làm ra đối phó kia Trung Quốc lão quyết định là ta một người sao? Ngươi lúc đó không có đồng ý không? Ngựa văn cũng nổi giận Sai đơn quá, ta đồng ý, nhưng ta không có đồng ý ngươi tìm những cái kia đồ ngốc Xuân Hải Tử đến làm chuyện này. Ngươi thực sẽ tìm người, mẹ nó, hôm nay kết quả chính là bởi vì ngươi. Lan, ai biết kia Trung Quốc lao Hắc Bạch hai đạo ăn sạch? Ai biết hắn vậy mà cùng Italy Hắc Bang, Tây Ban Nha Hắc Bang cùng người Hoa Hắc Bang đều có như vậy quan hệ mật thiết. Ai biết hắn có thể từ Đông Âu thuê bên trên sát thủ. Hai người ở Mỹ lên, gặp này tay lái phụ bên trên người một quyền nện ở bệ điều khiển bên trên, hắn táo bạo quát, đều căm miệng cho lão tử. Hiện tại lúc nào các ngươi còn cả nhau? Cả người không muốn sống nữa, ta còn muốn mệnh đâu? Đúng, chứ ồn nào, nghĩ một chút biện pháp làm sao giải quyết chuyện này. Ta nắm ta một cái huynh đệ nghe ngóng, kia Trung Quốc lao thật ra 100 vạn mua một cái mạng, châu Á cũng có sát thủ ngay tại chạy tới, cái này cậu nương dưỡng, hắn thật là hung ác. Lại có người đầy mặt toán độc nói, vậy làm sao bây giờ? Những sát thủ này xuất quỷ nhập thần, khuya ngày hôm trước đệ đệ ta gọi điện thoại cho ta nói nhìn thấy nhà ta trên lầu đối diện có sát thủ, chúng ta báo cảnh sát, nhưng sát thủ chạy mất, chỉ tra được một khẩu súng cùng ta một chút tin tức. Phút, còn kém một điểm ta liền chết. Tay lái phụ bên trên người lại vỗ vỗ bệ điều khiển, hắn thở dài nói, "California không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta đến rời đi bên này, nước Mỹ hiện tại cũng nguy hiểm, chúng ta phải ra ngoài tránh đầu gió." "Đi nơi nào?" "Rời đi California đi Montana, đi Washington, vẫn là đi Canada." Ngụy Văn Tức giận hỏi, người nói cho ta, địa, ta tốt hòa kế, chẳng lẽ chúng ta rời đi bên này những sát thủ kia liền sẽ dừng tay sao?" Tay lái phụ bên trên địa vừa muốn nói cái gì, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn mắt nhìn danh tự cẩn thận nhận điện thoại, sau đó cùng đối diện Hàn Nguyên Theo nói chuyện trời đất xâm nhập, trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn biểu lộ. Chờ hắn cúp điện thoại, mấy người vội vàng hỏi: "Thế nào? Ta nghe được lén qua. Lén qua đi nơi nào? Ai gọi điện thoại tới? Chuyện gì xảy ra?" Địa Hưng phấn nói ra: "Là huynh đệ của ta đu Duluat đánh tới, đu lắt các ngươi biết ta. Hắn làm buôn lậu sống, hắn biết ta gặp được phiền phức sau một mực tại giúp ta nghĩ biện pháp, hiện tại có một cơ hội xuất hiện." Ngươi nói thẳng, khác Nhự, lúc nào ngươi còn chơi một bộ này?" Ngụy Văn Sốt giận nói. Địa mắt liếc hắn một cái nói: "Mẹ nó ngươi ngậm miệng, đừng đánh đọa ta." Muốn mạng sống đều câm miệng cho lão tử. Đáng chết, nghe cho kỹ, huynh đệ của ta liên hệ với một chiếc thuyền, thuyền này là đi châu Phi, hắn để chúng ta đi trước châu Phi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ qua danh tiếng trở lại. Đáng tin tại sao? Giai Vân Trần chờ hỏi, chúng ta thật muốn đi châu Phi tránh đầu sóng ngọn gió sao? Tại nước Mỹ tìm một chỗ không được sao? Địa cười lạnh nói, lưu tại nước Mỹ. Nhưng sau chúng ta làm sao trốn tránh sát thủ truy tung? Liên phải vụng trộm đi Nam Phi, mọi người nhất định phải giữ bí mật, chúng ta đi nghỉ ngơi một năm nửa năm trở lại. Bọn sát thủ tuyệt không có khả năng một mực chờ lấy chúng ta đúng hay không ngợi Văn gật đầu nói có đạo lý cũng không biết đáng tin không đáng tin địa nói tuyệt đối đáng tin đủ Lát là huynh đệ của ta quan hệ giữa chúng ta không thể nói mọi người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc mang lên tiền mặt cùng đáng tiền hàng chúng ta ngày mai liền đi gấp gáp như vậy đương nhiên phải sốt ruột sát thủ sẽ cho chúng ta lưu lại rất nhiều thời gian sau địa trừng người kia một chút nếu như ngươi không muốn đi ngươi liền lưu lại dù sao người càng ít mục tiêu càng nhỏ càng an toàn giai đoạn vội và nói đi đi, đi. Cơ huynh đệ đương nhiên muốn cùng đi. Hắn không phải nhu nhàn, trước kia tại sống trong nghề thời điểm tiến vào bao nhiêu lần cục cảnh sát, cũng trong tù đợi qua. Nhưng hắn không có sống đủ, còn không muốn chết, mà sát thủ rõ ràng là hướng về phía muốn mạng của bọn hắn tới, cho nên hắn phải đi. 5 người chia ra thu thập đang bang phái trà trộn nhiều năm góc nhặt hoàng kim châu báu, lại đi lấy tiền, triệu tập tâm phúc huynh đệ, nhưng sau trong đêm lái xe hướng giải bãi bến cảng Phi nước đại. Một chiếc tàu hàng dừng ở bến tàu chuẩn bị xuất hành, bọn hắn liền đem cây chiếc thuyền này rời đi nước Mỹ tiến về châu Phi. Đến bến tàu xe dừng lại, có người tới tiếp ứng bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn một nhóm hơn 10 người thất tính nói, nhiều như vậy người. Địa Bất Đắc Dĩ nói, chúng ta không thể tự kiểm chế đi, đây đều là lên sát thủ danh sách huynh đệ. Kia Trung Quốc Lao phi thường hung ác, mẹ nó, hắn căn bản không quản sự tình là ai làm, muốn đem chúng ta tích huyết bang đuổi tận giết tuyệt. Chờ chúng ta từ châu phi trở về, nhất định phải hung hăng thu thập hắn, tốt nhất giết chết cái này cậu nương dưỡng chó ra vàng. Người Văn giận dữ quát, tiếp ứng người hạ giọng nói, nói nhỏ chút, các ngươi nghị dẫn tới tuần tra cảnh sát sao? Theo ta đi. Lên thuyền còn chưa đạt tới vùng biển quốc tế trước đó các ngươi đều muốn đợi tại hàng trong dương không cho phép nhúc nhích đạn hiểu chưa? Đến vùng biển quốc tế sẽ có người đem các ngươi phong xuất, yên tâm, ở trên biển các ngươi không ăn thiệt thòi, ta đều chuẩn bị tốt. Những người khác y nguyên có chút chần chờ, địa thì lòng tin 10 phần, hán vỗ ngực nói, yên tâm đi, các huynh đệ, Dũ Lát tuyệt đối tin qua được, chúng ta khẳng định có thể an toàn đến châu phi. Dũ Lát nói, ta lấy chính ta cùng cả nhà sinh mệnh thể, chuyện lần này không có một điểm vấn đề, trên thuyền an bài cho các rất thỏa đáng, bất quá đến châu phi các ngươi phải cẩn thận, chỗ nào cũng không phải địa bàn của ta. Nghe được hắn nói như vậy, một đám người nhao nhao cảm kích nói, đà tạo huynh đệ. Châu Phi trở về sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Chương 1478, hợp đồng lao động, 2 năm. 1478 hợp đồng lao động, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tàu thủy rời đi lo rang giở liệt, ở trên biển bắt đầu một đoạn dài rằng rặc lưu trình. Về sau, tàu thủy dựa vào bến cảng, Nam Phi cả V tạo xuất hiện. Địa, ngựa văn cùng dằn bọn người nhìn thấy lục địa sau kích động lệ nóng doanh trọng, trong đó một đại hán một bên nôn vừa mắng. Lão tử về sau cũng không tiếp tục ngồi thuyền. Lao thử tình nguyện chết trên đất bằng, cũng không sẽ sống ở trên biển. Lên bờ về sau, có người tiếp đại, một tự xưng lì Ổng Hận tớ Nam Phi thổ hảo chiêu đại đám bọn hắn trước ăn một bữa tiệc lớn, nhưng sau tìm một đám cô nương để bọn hắn sướng rồi một chầu. Địa bọn người cảm động đến rơi nước mắt, lì Ổng hấn tờ nói cho bọn hắn nói, ta không biết các ngươi cụ thể phạm vào chuyện gì, nhưng các ngươi đã muốn tránh né người, liền không thể đợi ở chỗ này, ta được các ngươi đi Nam Phi Bắc vùng núi, các ngươi trước tiên ở nơi đó trốn lên một tháng trở ra. Chỉ cần không đi trên biển ngồi thuyền, Cái khác không có vấn đề. Tích huyết bang một gã đại hán nói, "Lý ông Hunter cười nói, "Yên tâm, về sau các người rốt cuộc không cần ngồi thuyền." Rời đi cạm vệ tạo trước đó, một đoàn người lưu luyến nhìn một chút thành thị phồn hoa, Guyon ai thán nói, "Ta có dự cảm, về sau thời gian thật dài chúng ta rốt cuộc kinh lịch không được dạng này phồn hoa." Máy bay trực thăng bay lượn, bọn hắn đi ngang qua toàn bộ Nam Phi, lại đổi thành ô tô, hơn nữa còn là quân dụng ô tô, sau đó tiếp tục tại thảo nguyên trên núi hoang tiến lên. Trên đường đi không có người tới tìm hắn nhóm phiền phức, có cảnh sát tra xe. Lái xe xuất ra giấy chứng nhận cho bọn hắn nhìn qua sau liền cho đi mới đầu một đám người rất là quan địa ngươi tìm hỏa kế thật đáng tin vậy hắn qua khiêm lưởng hỏa kế này tại Châu Phi thế nhưng là có đủ tài nguyên nhưng theo ô tô không ngừng nghe qua có người lo lắng chúng ta đây là đi đâu chúng ta hiện tại địa phương đủ xâm nhập đi đợi ở chỗ này không được sao Đúng vậy A vì cái gì chúng ta còn phải đợi tại vải bồng trong xe tối thiểu đem vải bồng kéo ra a đáng chết Châu Phi thật sự là quá nóng ta cảm thấy không thích hợp dừng xer dừng xe hỏi một chút chuyện gì xảy ra Bọn hắn đánh trống reo họ, có người xô lên vài đồng chuẩn bị nhảy xe, gặp đây, phía sau ô tô liền ngừng lại, nhưng sau mấy cái khiêng thương Hắc ca đại binh mặt lạnh lấy đi tới dùng không lưu loát ánh ngữ hỏi, "Các ngươi làm gì?" Nhìn thấy những này đại binh, một nhóm lưu manh sợ ngây người, "Đây là nơi nào tới binh? Đáng chết, chúng ta bị bán đứng rồi." Giai Vân Hốt hoảng nói. Ngụy Văn Bình tỉnh nói, "Đừng sợ, hẳn không phải là, ngươi xem chúng ta một mực tại hướng Bắc đi, nếu như là bị bắt hẳn là đem chúng ta đưa đi cả vệ tạo, nhưng sau dẫn độ về nước Mỹ mới đúng." Lại nói, "Kia Trung Quốc lao không có khả năng biết tích của chúng ta." Hắn càng không khả năng có khống chế nam phi quân đội năng lực. Chính là chính là, đừng sợ bọn tiểu nhị, dù cho muốn bắt chúng ta cũng cùng quân đội không quan hệ, kia là cảnh sát sự tình. Địa ra ổn định của diện. Nhưng về sau, hắn cởi dạng dỡ hướng đi đại binh nhóm nói ra, không có ý tứ, hòa kế, ha ha, là như vậy chúng ta muốn hỏi một chút chúng ta đây là đi nơi nào. Chúng ta cảm thấy nơi này không tệ, nghĩ đợi ở chỗ này. Hắc Ka đại binh lờ đi hắn, tiếp tục hỏi, các ngươi làm gì? Địa cho là bọn họ ánh ngữ trình độ trên lệch nghe không hiểu mình, liền hạ chậm ngữ nói ra, chúng ta muốn biết, đi nơi nào? HK đại binh lạnh lùng nhìn xem bọn họ nói, các người quá nhiều chuyện. Hắn nói xong câu đó vung tay lên, đằng sau mấy cái đại binh vung lên súng trường liền đập đi lên. Địa một nhóm đều là lưu manh, trước kia làm người làm việc cũng là quen thuộc giễu võ dương ai, hung ác bá đạo. Nhưng bọn hắn đụng phải HK nhóm muốn bá đạo nhiều, căn bản không cần để ý tử, không nói hai lời liền đánh người. Bọn hắn muốn phản kháng, dù sao bọn hắn tại đầu đường bên trên hỗn chiến nhiều cũng đều có phi phạm sức chiến đấu, mà lại bọn hắn tính tình rất bạo, bị đánh không có khả năng không hoàn thủ, dù là đối phương là quân nhân. Bất đắc dĩ là, bọn hắn không có vũ khí chỉ có thể dựa vào nắm đấm, dạng này rất ăn thiệt tỏi. Những này người không rõ ràng cho lắm, bọn hắn không biết đại binh nhóm vì cái gì đột nhiên động thủ, liền biết mình không thể ăn thiệt tỏi, thế là cắn răng nhịn đau phản kích. Các binh sĩ không nghĩ tới bọn hắn sẽ phản kích, bọn hắn bình thường tại mỏ kim cương quản lý thợ mỏ, thợ mỏ không dám cùng bọn hắn động thủ, cho nên này lại bị đánh trở tay không kịp. Gặp này sĩ quan nổi giận, dùng bộ lạc ngôn ngữ hô một câu. Các binh sĩ cùng nhau lui lại, bọn lưu manh cho là bọn họ sợ hãi, từng cái lại lên lối. Kết quả không đợi lấy phép lối. Bọn hắn nhìn thấy các binh sĩ đem họng súng đặt ngang, nhưng sau từ hông bên trên rút ra lưới lê đâm đi lên. Sắc bén lưỡi lê tại dưới thái dương tản ra ung um tùm hàn quang, đại nhiệt tiên trong xe muộn thật lâu, bọn lưu manh lúc đầu nóng mồ hôi đầm địa, nhưng nhìn thấy lưỡi lê về sau, bọn hắn lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Địa dọa điên rồi, cái này lưới lê so họng súng còn có lực chấn nhiếp, hắn tranh thủ thời gian dơ hai tay lên kêu lên, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hiểu lầm. Chúng ta không phản kháng. Không phản kháng. Nhanh lên đều ngồi xuống. Trong tay đối phương có súng. Bọn hắn chạy là chạy không được, phản kháng càng không được, người lê tại đối bọn hắn đâu. Bọn lưu manh dọa đến tranh thủ thời gian ngồi xuống, các binh sĩ xông đi lên vùng vậy bắn xuống một trâu đánh đập, từng cái đầu rơi máu chạy. Đánh xong, các binh sĩ đem bọn hắn ném lên xe kéo lên vài đồng, xe lại đi trước thúc đẩy. Đằng sau chỉ cần bọn hắn phát ra điểm thanh âm, có chút động tinh gì, xe cho quân đội liền sẽ dừng lại, một đống đại binh liền sẽ đi lên đánh đập bọn hắn. Càng về sau bọn hắn vượt không dám phản kháng, bởi vì bọn hắn phát hiện đánh bọn hắn không phải một nhóm người, nói cách khác, trong đội xe binh sĩ so với bọn hắn nhân số càng nhiều. Đánh tới đằng sau, bọn hắn triệt để sợ hãi, dù là muốn kéo cứt đái nước tiểu cũng không dám lên tiếng, liền thành thành thật thật trong xe giải quyết. Không biết qua bao lâu, xe rốt cục dừng lại, nhưng sau có người kéo ra vài bồng. Bọn lưu manh thật thà nhìn xem bên ngoài, nhìn thấy càng nhiều binh sĩ xếp hàng xuất hiện. Đây là nơi nào? Chúng ta làm sao lại xuất hiện tại trong quân doanh? Giai Giant mang theo tiếng khóc nước nợ hỏi, có người hoảng sợ nói ra, chúng ta rơi xuống địa phương vũ lực trong tay. Phút, chúng ta sẽ bị bắt cóc đòi hỏi tiền chuộc vẫn là bị cưỡng kéo tráng đinh trưng binh ra tiền tuyến. Một tên binh lính khiêng ca đi lên cho bọn hắn thu hình lại, gặp này có lưu manh nhẹ nhàng thở ra, hẳn là bị bắt cóc, chí ít không cần lên chiến trường, còn có thể bảo chủ mệnh. Chúng ta làm sao lại bắt cóc? Ngựa vần kêu rên tuyệt vọng nói, chúng ta không phải đến tị nạn sao? Địa, đáng chết đây là có chuyện gì? Có sĩ quan thao lấy thành thạo tiếng anh đi tới, nói, ai nói các ngươi bị bắt cóc rồi? Không có, các người là tới nơi này làm thợ mỏ. Cái gì? Một đám lưu manh sợ ngây người. Sĩ quan lắc lắc trong tay roi ngựa lạnh lùng nói ra Các người lấy 1 năm 10 vạn USD đãi ngộ cùng chúng ta ký tên lao công hiệp nghị, đến chúng ta quặng bỏ đảo kim cương, đồng thời mỗi người dự trì 20 năm đến 30 năm khác nhau tiền lương, đến, đem hiệp nghị ký đi. Hắn phất phất doi ngựa, có binh sĩ mang lên mấy phần hợp đồng.